Trước một hàng hải cuồng hoa n một non xanh nước biếc m á h liệt ánh mặt trời chiếu tại cái này phồn hoa bến cảng đại lộ hai bên chất đống vô số hàng hóa giống từng t ò a n ú i nhỏ sắp hàng trình t ề từng d ã y cần cầu ngay tại vì cập bờ tàu hàng công việc máy móc tiếng vang bao phụ tại ồn ào huyên náo bên trong lui tới được xe cùng người đi đường thỉnh thoảng theo bên người chạy qua phú an a n mở mịt nhìn xem một phía nàng không phải ngay tại l à m nghỉ h ệ công địa phương nghỉ chưa sao làm sao lại tại một cái xa lạ hải cảng cái này địa phương xa lạ khắp nơi có vẻ kỳ quái đặc biệt là trước mắt cái này vô luận nàng nhìn về phía chỗ nào đều luôn luôn hiện lên ở nàng ngay phía trước ba mét nơi màn ánh sáng chúc mừng ngài được trò chơi tận thế lựa chọn sẽ có chín vị người chơi cùng ngài cùng nhau tiến hành sinh tồn trò chơi thỉnh cố gắng ở trong game sống qua ba mươi ngày trò chơi thành công thông quan ngài đem có thể một lần nữa trở lại thế giới hiện thực thất bại ngài sẽ ở trong game trực tiếp tử vong xin nghiêm túc đối đai tiếp xuống trò chơi lượt này trò chơi hàng hải cùng hoan sẽ có hai vạn nở cờ cùng ngài cộng đồng cho chơi phú an an người ở chỗ này đứng lốc ở đó làm gì đâu một cái bốn mươi năm mươi tuổi mặt chữ quốc nam nhân từ trung gian xuyên qua cái kia lơ lửng giữa không trung màn ánh sáng biến mất lập tức liền muốn lên thuyền muốn dẫn thứ gì nhanh đi mua lần này vận hàng ít nhất phải hơn nửa tháng ít beo cái gì đồ trọng yếu cũng đừng tới tìm ta cái gì phú an an còn ở vào m ở mịt trạng thái ánh mắt như cũng nhìn xem giữa không trung trống không nơi tàu hàng xế chiều hôm nay một giờ khai ngươi động tác nhanh lên một chút mặt chữ quốc nam nhân nói xong vội va đi cái gì tàu hàng cái gì hàng hải q u â hoan phú an an nhịu nhữ mày cảm giác cái này giống tại làm một hồi hoang đường đậu Đúng lúc này một mảng lớn cái t nhân u t t r t r viên mặt trời, công tác đột nhiên xuất hiện đây có lòng ngày náy nhìn về phía phù an an vừa rồi rơi xuống nhất cái linh kiện không có đụng tới người đi nói nhân viên công tác tại thùng đựng hàng bốn phía cha tìm nhặt lên trên đất một cái sắt trong t r ụ không không có nguyên lai、like、không phải thùng đựng hàng bên trong truyền đến thanh âm phú an an thu hồi ánh mắt tò mò làm ta giật cả mình cái này nện trên đầu người liền xong rồi xin lỗi chúng ta lần sau sẽ chú ý phú an an nghe nói gật gật đầu đột nhiên nhìn thấy bên cạnh một bãi ô đỏ dấu vết cái này thùng đựng hàng tại dưới máu bên trong đựng là thế nào a cái này đều xấu thời tiết quá nóng đại khái là đông lạnh cá hồi hóa nhân viên công tác mỉm cười yên tâm chúng ta sẽ tải nó lên thuyền phía trước dọn dẹp sạch sẽ tuyệt đối không đúng nhường giá cả đắt đỏ cá hồi nhóm hư rồi phải không phú an an an liếc nhìn thời gian nhớ tới kia cái gì trò chơi nàng còn là đừng tại đây nhi lãng phí thời gian nàng đang chuẩn bị rời đi lại bị sau lưng nhân viên công tác cho gọi lại t h i ể u thư người này nọ rớt nhân viên công tác nhặt lên bên chân một cái màu trắng bạc vòng tay đưa cho nàng phú an an vừa định nói đây không phải là chính mình nhưng ở tiếp xúc đến vật này trong n ấ y mắt lập tức n g ầ m ngược lại cái kia kỳ quái màn hình lại xuất hiện chúc mừng thu hoạch được lần này tận thế trò chơi duy nhất đặc thù vật phẩm không gian vòng tay. vòng tay một khi khóa lại nó đem đi theo người chơi thẳng đến trò chơi kết thúc hoặc là người chơi tử vong lợi dụng được nó ngươi sẽ sống được càng lâu chương không hai hàng hải cuồng hoan hai thần mây thổi qua mặt trời mọc dưới ánh mặt trời vòng tay mặt ngoài rời rạc qua màu lam n h ạ t còn sáng phú an an đưa nó mang trên tay bốn phía nhìn xem cố nén lòng hiếu kỳ thẳng đến tìm cái không có người địa phương nàng mới dám đem tay này vòng lấy ra nhìn mười cái người chơi một cái vòng tay nói cách khác mười cái người chơi đều tại cấp cái này một cái trò chơi này không khỏi cũng quá hẹp hòi một điểm mặc dù nàng là vừa tới nhưng mà cũng biết tại không lộ ra ngoài cái t u y ế t pháp này ở tại nhà vệ sinh bên trong phú an an lúc này mới xem thật kỹ một chút tay n à y vòng là cái dạng gì tình huống cái này vòng tay không gian rất có ý tứ đại khái sáu cái độc lập không gian mỗi cái không gian có hai mươi bốn in túi du lịch lớn như vậy phú an an ngồi tại nắp b u ồ n cầu tự lên mở mịt xoa tay hướng về phía không khí hỏi cái trò chơi này liền không có mặt khác quy tắc cùng nhắc nhở sao không có người trả lời nàng phú an an đợi nửa phút sau đó tiếp tục hỏi hàng hải quần hoan ta không lên t h u y ề n tại cái này bến cảng ngây ngốc ba mươi ngày có thể chứ làm rõ ràng nơi này là nơi nào đáp cái xe trực tiếp về nhà t i nàng thể kiếm cái hắc khoa kỹ chống kiếm kỹ cái giống gian đạo cụ. Sau đó đem cụ. cái đạo Sau n đó y cái gì v ò tay không gian đổi tay gian không bán, đổi một l ậ phù tức p á t tải. Xách, nàng p an an thông minh tài trí chí chính là kinh khủng như vậy như vậy không thể người chơi hết thể l ầ n tránh trò chơi ảnh hưởng trò chơi sàng chọn chức năng hành động đều đem coi là làm trái quy tắc nhắc nhở ba lần như cũ như thế sẽ bị trực tiếp xóa bỏ Nha, nói tới đây người liền xuất hiện.、Phù、an An nhìn xem phía trên màn ánh sáng, ta nói người trò chơi liền chơi như thế nào đều không Phù phía chơi chơi thế ta tới xuất trò đây đều xem kể hết thể nội dung trò chơi từ người chơi tự chủ thăm dò t hình đoan chính ngài thái độ trò chơi đem quyết định ngài sinh tử phú an an ngồi tại nắp b u ồ n cầu bên trên toàn thân đột nhiên giống như bị chạm điện tê liệt điện phù an an run dày phú an an lập tức trung thực hàng hải dòng dã một tháng đều ở trên biển vậy liền mua một ít đồ ăn nước lại thêm một ít thuốc kháng viêm say sóng thuốc duy xê bên trong trừ cái này cơ bản vật tư phú an an cũng không biết còn muốn chuẩn bị cái gì ngược lại hàng hải nha nguy cơ sinh tồn cũng chính là báo tố đụng băng sơn thuyền nặng hoặc là gặp hải tặc dựa vào trên người vốn là có tiền phú an an đầu tiên mua quả quýt quả táo lê cái này có thể cất giữ lâu một chút hoa quả chiếm cứ hai cái dương hành lý không gian trên biển nha sợ nhất chính là không nước ngọt nàng lại mua bốn mươi bình nước khoáng đơn độc đặt ở một cái không gian ba mươi túi mì ăn liền thêm vào một ít bánh mì nhồi vào một cái không gian theo phú an an không nói chết chính là thành công một nửa còn lại không gian một cái trang đủ loại nàng có thể nghĩ tới dư vật cuối cùng nàng lại mua cái thổi p h ồ n g thuyền đặt ở cái cuối cùng không gian bên trong lúc cần thiết nàng có thể bỏ thuyền phiêu lưu liền như vậy chuẩn bị đầy đủ nàng thế nào cũng có thể cầu ba mươi ngày đi phú an an yên lặng tính toán căn cứ phía trước cái kia đại thúc nói thì với chính mình cần lên thuyền tàu hàng chiếc này tàu hàng cực kỳ đại là một người sinh hoạt ở bên trong lục vịt lên cạn nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này hơn ba trăm mét thuyền lớn trên thuyền chất đ ố n g đại lượng thùng đ ự n g hàng thoạt nhìn uý vi trắng quan phú an an đứng tại bên bờ nhìn nhật thần đột nhiên bị một đám thần sắt vội vàng nam tử mặc áo đen đụng v ộ i vặn đụng vào người liền câu nói đều không có ánh mắt một mực tại đủ loại thùng đ ự n g hàng lên liếp nhìn không chỉ mấy người kia bến cảng các nơi đều g ả i mặc đồng dạng trang phục nam nhân bọn họ đang tìm cái gì phù an an nhìn bộ dáng của bọn hắn sau lưng chuyển đến hô lên còn đứng n g â y đó làm gì đâu nhanh đi lên a mặt chữ quốc nam đứng tại lên thuyền miệng t i ê u lên làm việc lề mà lề mề nếu như không phải cha ngươi lại đưa tiền lại câu ta ta nhất định sẽ không mang ngươi cùng nhau chạy thuyền lên thuyền trên miệng còn có một đám chuẩn bị lên thuyền người nghe được mặt chữ quốc nam nói trong đó mấy người đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía phù an an gặp mặt chữ quốc nam hùng hùng hổ, hổ bộ dáng bên trong một cái tóc đỏ nữa lắc đầu hẳn là không phải lập tức mấy người điểm nhiên như không có việc gì thu hồi tầm mắt Tàu tàu tích hàng là hàng, cũng diện lớn, dù sao cũng là tàu hàng, diện tích lại phú ầ tầng n lớn không gian đều là dùng để hàng bọn động phương. là là dưới mới chở hóa, chỉ có phía dưới một tầng mới là bọn họ hoạt h địa đều để có p một an an công việc là quét dọn vệ sinh tàu hàng thêm vào nàng tổng cộng bốn mươi sáu cái thuyền viên mỗi ngày chỉ cần quét dọn một phần công cộng khu vực thời gian còn lại liền đều là nhàn rỗi phú an an không thích cùng người bên ngoài náo gặm n g à y bình thường làm việc xong liền đến trong gian phòng trạch l i ê n như vậy bình an vượt qua bốn ngày gió êm sóng lặng nhưng mà không biết trò chơi này đến cùng là thế nào cái cách chơi phú an an cái này tâm lý đi luôn có loại treo giữa không chung cảm giác rảnh rỗi trong phòng chờ đợi thời gian liền cảm giác càng thêm dài dàn g dặc phú an an ngươi nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi về sau đi trong phòng ăn làm việc vặt nói cái gì đến cái gì mới cảm giác chính mình rảnh rỗi liền bị mặt chữ quốc đại thúc cũng là nàng giả đại bá cho phân phối nhiệm vụ mới giúp việc bếp n ú c tiểu lý hôm nay có chút không thoải mái ngươi đi trước t h ầ y thế một chút a biết rồi phú an an gật gật đầu vị này giả đại bá tựa hồ đối với hắn trong suy tưởng đệ đệ rất có ý kiến đến mức đối phú an an cái này đệ đệ nữ nhi cũng không phải như vậy thích tàu hàng phòng bếp tại tầng này cuối cùng phú an, an đẩy cửa đi vào chính vào cơm t r ư a thời gian trong phòng ăn cực kỳ bận rộn đầu bếp chu sư phụ nhìn nàng một cái thế nào hiện tại m ớ i đến bên trong xe thức ăn nhanh đầy đi ra a t ố t phù an an đi qua ánh mắt đột nhiên bị một người hấp dẫn rõ ràng xung quanh nhiều như vậy đầu bếp người kia đứng ở đằng kia một câu đều không kể đều có thể đem mọi ánh mắt tụ tập lại tuấn đính mũi rủ xuống mi mắt bên mặt tại phản quang cầm dưới đầu cùng mũi núi liền ra một loại cảnh đẹp ý vui phật phồng ngón tay thon dài ngay tại điêu khắc một đoá cá rốt hoa mặc dù kỹ thuật điêu khắc bình thường nhưng mã tay là thật đẹp mắt khớp xương rõ ràng trắm non thon dài so với cả r ố t hoa càng thêm giống một kiện tác phẩm nghệ thuật cái này đầu bếp bề ngoài đỉnh đỉnh tốt chính là cái này nghiệp vụ trình độ không được đáng tiếc dài ra xong đẹp mắt như vậy tay phú an an thu hồi ánh mắt đem thức ăn trên bàn phóng tới xe đẩy nhỏ bên trên tiểu p h ú a bao t ố sắp tới hôm nay các thủy thủ đến bong tàu bắt đầu làm việc làm ngươi đem cơm mang lên đi chu sư phụ một bên thuần thục xào rau vừa nói mặt khác tiểu lý thân thể càng ngày càng không xong ngươi trước tiên cho hắn đưa một ít thức ăn a tốt phú an an gật gật đầu dùng sức đem thùng lớn mang lên xe đẩy nhỏ đúng rồi chu sư phụ bao tô lúc nào đến a sẽ rất nghiêm trọng không phú an an hỏi cái này sinh tồn trò chơi chẳng lẽ chính là thai nạn trên biển là có chút lớn nhưng là không cần sợ chu sư phụ k h o á t k h o á tay tàu hàng của chúng ta hơn hai trăm l i n trọng tải mấy chục và tấn xảy ra chuyện tỷ lệ so với ngồi xe còn thấp sợ nhất loại này phơ lạc phú an an khỏe miệng co q u ó t rút cảm giác thai nạn trên biển tám chín phần một mươi chương bốn hàng hải quần h o a n bốn hành lang phơi không đến ánh nắng lại bị ánh đèn chụp được sáng trưng phú an an đem trước mặt cửa phòng mở ra trong gian phòng thật âu ám hơi rung nhẹ giống như là khăn trải giường có cái gì đang ngủ đông hôm qua tới còn rất tốt hôm nay lại làm cho phù an an không tên có chút khẩn trương lý ca ta đưa cho ngài an tới nàng đưa tay đem đèn trong phòng mở ra trong phòng lập tức chuyển đến kinh hô đem nó đóng lại phù an an run lên bị bên trong người giật nảy mình liền tranh thủ đèn điện cho hắn đóng lại về sau rời một bước đứng tại phòng của hắn bên ngoài ngài không có việc gì phù an an hỏi xin lỗi hù đến ngươi ta chỉ là gần nhất con mắt không tốt đặc biệt sợ hai cường quang lý ca thanh â m có chút kỳ quái t h u lệ khàn khàn ở ngoài còn đặc biệt giống như là thật khó khăn hét ra bình thường làm phiền ngươi giút ta giúp ta đem đồ ăn đưa vào một cái đi phú an an nhìn một chút xe thức ăn lên đồ ăn chần chờ một lát không biết vì cái gì nàng luôn cảm giác mình bây giờ tốt nhất đ ừ n g đi vào từ nhỏ đến lớn phú an an trực giác vẫn luôn t h ậ t chuẩn thế là nàng bưng lên đồ ăn của hắn tại cửa ra vào bưng xuống lý ca ta còn muốn cho mặt khác thuyền viên đưa cưng đâu ngài cho ngài thả cửa nếu như ngài còn có cái gì cần có thể cho ta kể ta trực tiếp đưa đến ngài cửa ra vào phú an an nói xong mặc kệ người phía sau lại nói cái gì đẩy tiểu xe thức ăn ngồi lên đến bong tàu lên thang máy có người biết ta ba khu đóng kia hàng là cái gì không hôm nay ta đi ngang qua chỗ nào một cỗ buồn nôn mùi vị đều nhanh đem ta cho hưng nôn phú an an đi lên thời điểm đúng lúc nghe được mấy cái thuyền viên đang thảo luận hôm nay công việc nghe nói là cái gì hoa quả khô có thể là mục nát đi một người khác gật gật đầu tiếp tục nói ta tại bên một khu cũng ngửi được loại kia mùi vị kém chút không đem ta đưa đi nghe bọn hắn nói mặt khác mấy cái khu cũng có loại này mùi thối chúng ta lần này vẫn chính là phân đi phân cũng không phải loại này mùi thối người bên cạnh chọc lấy người này một chút ngươi cũng đừng nói còn có để hay không cho láo tự ăn cơm phú an ăn ở một bên đem xe thức ăn đồ ăn ở bên trong lấy ra thuận tiện nhìn trời một chút nhiệt độ không khí như cũ thật nóng bức nhưng mà đã nhìn không thấy mặt trời dấu vết ngày tầng mây lại càng ngày càng nhiều trên mặt biển lãng càng ngày càng cao đại ca ta muốn hỏi hỏi cái này báo tố lúc nào đến a đại khái buổi tối hôm nay đi thủy thủ liếc nhìn phù an an lần thứ nhất ra biển sợ hạ thả lỏng cũng liền ban đêm đi ngủ có chút l á t sự tình ban đêm phù an an đưa xong bữa ăn trở lại gian phòng của mình bởi vì lo lắng tiếp xuống báo tố nàng vẫn luôn tại lưu ý lấy tình huống bên ngoài may mắn mua một cái thổi phòng thuyền nếu như thuyền thật nặng nàng cũng có thể dựa vào cái này thổi phòng thuyền ở trên biển trống ba mươi ngày phú an an nằm ở trên giường nghĩ đến liếp nhìn đồng hồ trên tường hiện tại là sáu giờ mười ba điểm cũng không lâu lắm cùng bọn hắn báo động trước đồng dạng bên ngoài sáng lên t i ề m điện b ả y gào thét mà tới phú an an khẩn trương chờ đợi bất quá lần này báo tô chống lại tàu hàng quái vật khổng lồ này tựa hồ thiếu hụt một chút đi lực phú an an tựa ở trên tường chỉ có thể lờ mờ nghe được xét đánh thanh â m so với cái này tàu thủy lên thanh â m khác càng thêm đáng giá chú ý tiểu lý tiểu lý ngươi thế nào nói ngươi đừng tán ta hành lang bên trên truyền đến phòng bếp chu sư phụ t h a nhâm phú an an mở cửa nhìn chỉ thấy thật nhiều người đều đi ra tại p h ò n g nàng bên phải cuối cùng chu sư phụ nắm thụ thương cánh tay thần sắc kinh hoàng theo lý ca trong gian phòng chạy đến Trưng một tứ theo tới. Mặt tràn vết nhất một trận thét chặt, tắt thừng trói chặt tay ra ra răng hướng người người không năm, hàng cuồng năm. cùng hắn, cứng đắc, vàn máu, đen nhánh men hắn gần nhỏ Hành lang lên vang lên hoàng lên, hắn vàng lên chặt, dùng này nọ miệng của hắn, dùng chân giữ hải hoa phía chi h mũi máu, mấy đem loại đổi lại đại vội đi lại ca ắc, ca của của sau qua. bèo Lý lấy lộ Lý ở sợ đầy dây bổ hàm dưới bị cắn rất một khối thịt lớn toàn bộ men răng mạch máu gân xanh đều bạo lộ ra có vẻ cực kỳ khủng bố bác sĩ vội vàng đổi tới trị liệu thương thế của bọn hắn hành lang lên người chưa tình hồn ngồi liệt đang đi hành lang lên thở hồn hển tiểu lý đây thật là tá môn phú an an tướng môn lộ ra cái khe nhỏ đem đầu lộ ra hỏi chu sư phụ ngài không có việc gì lý ca thế nào chu sư phụ che lấy luôn luôn chảy máu cánh tay sắc mặt tái nhật lắc đầu người lý ca đi lên rồi gặp người liền cắn trở về ngủ đi chuyện này chúng ta sẽ xử lý a t u t ngài mau nhường bác sĩ nhìn xem phú an an coi lại mắt chu sư phụ trên tay vết thương dặn dò một phen khép cửa phòng lại đóng cửa lại trong trước mắt kia cảm giác phía sau lông tơ đều muốn đứng lên nàng hai mươi phút phía trước mới cho lý ca đưa quá muộn bữa ăn nhớ tới chu sư phụ cùng những người khác bị cắn vết thương phú an an lẩn lẩn cảm thấy có chút bất an xuyên thấu qua trên cửa mắt mèo nhìn về phía ngoài phòng người bên ngoài cũng đều lục tục về đ ế n phòng trên mặt biển bão tố còn chưa đi qua toàn bộ ban đêm kèm theo sấm xét váo ộ i hàng hải ngày thứ năm buổi sáng bảy giờ phú an an đi phòng bếp lấy bữa ăn cái khác mấy cái công nhân vệ sinh chính cầm c â y lau nhà khăn lau thanh lý trên đất Ngưng kết phú à n h máu an an đẩy xe thức ăn đến gần chỉ thấy một cái đầu đinh tuổi trẻ nam tử lớn tiếng nói không thể nhường bọn họ đi ra ai biết tiểu lý có phải hay không bị bệnh chó điên bọn họ bị cắn có thể hay không chuyển nhiễm vạn nhất bọn họ biến giống như ly ca nội điên cắn người linh tinh âu la thuyền trưởng lý cao nói có đạo lý một nữ nhân khác cũng gật gật đầu chúng ta chỉ là để phòng vắn nhất không để cho bọn họ ra ngoài cũng có thể tốt hơn dưỡng thương hiển nhiên thuyền trưởng bướng b ì n h bất quá mấy người kia gật đầu thỏa hiệp được rồi trước tiên tạm thời đem nơi này bắt đầu phong tỏa chứ bác sĩ cùng đưa cơm những người khác không thể đi vào nói xong mấy người đều nhìn về bên cạnh đi ngang qua p h ù an an tiểu phù đúng không như vậy liền làm phiền ngươi cùng bác sĩ tống thuyền trưởng vỗ vỗ p h ù an an bà vai tỏ vẻ khuyến khích phù an an nhìn xem thuyền trưởng nháy mắt mấy cái thuyền trưởng ta sợ không muốn đi liền muốn tò gan nói ra Bất quá là bị tán, cái này có gì phải sợ. hàng này p an an, an an hải sinh h g i tồn ngày thứ bảy giữa chưa trừ bác sĩ bên ngoài chỉ có phù an an là cùng bị lý ca cắn thuyền viên tiếp xúc nhiều nhất người cũng kiến thức một chút bọn họ một đỡ một cái dạng kịch liệt biến hóa chương sáu hàng hải cuồng hoang sáu mặc dù bác sĩ tại toàn lực trị liệu nhưng là bọn họ tình huống không có chút nào chuyển biến tốt đẹp vết thương luôn luôn chảy máu không cách nào khép lại miệng vết thương chảy ra chính là dịch mù cùng đen nhánh dòng máu lại càng không tốt chính là còn có chút người bắt đầu sinh ra lý ca triệu chứng sợ ánh sáng lưu nước bọt cái bệnh này thật sẽ truyền nhiễm sau đó chính là thần chí biến có chút mơ hồ con mắt con ngươi bắt đầu thu nhỏ toàn thân cứng ngắc hoạt động có thể nghe được bọn họ khớp nối tiếng vang bị cắn bị thương thuyền viên đoàn con bắt đầu thích ăn thịt tươi càng sinh thịt càng thích phú an an đưa bữa ăn thời điểm nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng thật giống như tại nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng thật giống giác quan thứ sáu thúc giục nàng mau mau rời đi nàng hướng ngoài cửa x â y dịch nhìn về phía một bên bác sĩ bác sĩ tống ta cảm giác chúng ta còn là không cần ở lại đây tương đối tốt ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi ra ngươi ra ngoài đi bác sĩ tống lắc đầu giúp chúng ta đưa đủ ăn ba ngày đồ ăn sau cũng đ ừ n g tới nếu như ba ngày sau chúng ta còn không có chị hết ngươi liền dùng cho lý ca đưa bữa ăn phương thức chiếu cố chúng ta p h ú an an nghe lời nói của hắn xứng sở bác sĩ tống ngươi ta cũng bị cắn bác sĩ tống kéo ra ống tay á o lộ ra trên cánh tay thấm ra máu đen băng gạc ta cảm giác thật không thoải mái tàu hàng sở hữu thuốc đều ở nơi này nếu như còn là không có cách nào chữa trị vậy liền thật không có biện pháp chỉ có thể nhìn một chút chúng ta có thể hay không chống đến tàu hàng cập bờ ngày đó sau đó đi bệnh viện bác sĩ tống nói trên mặt để lộ ra một tia bất đắc dĩ phú an an trầm m ặ t một cái trước mắt bác sĩ tống ngươi có cái gì muốn ăn sao tùy ý cái gì chỉ cần có thể nhét đầy cái b a o tử là được bác sĩ tống nói hắn cũng không phải là một cái chú trọng ăn uống chi dùng người được phú an an đáp ứng đến quay người vừa muốn đi lại bị bác sĩ tống gọi lại hắn nhìn chằm chằm phú an an nhìn trọn vẹn hai giây thời gian ánh mắt hơi có chút sung huyết tiếp theo hết hầu trên giới nhấp đô cho chúng ta mang một ít tết đi một phút quen bỏ bít tết lại là loại ánh mắt kia phú an an nuốt một ngụm nước bọt cưỡng ép giả vợ như điểm nhiên như không có việc gì đẩy ba xe một phút quen bỏ bít tết đi qua cuối cùng một bữa xe bỏ bít tết bị kéo vào phòng y tế bình một tiếng phòng y tế liền bị khóa phòng y tế đèn cũng nháy mắt bị giam rơi phú an an đứng tại cửa ra vào nghe thấy bên trong điên cùng nhấm nuốt thị thanh â m còn có từng tiếng theo trong cổ họng chuyển tới bị đè nén rất lâu quái hống hành lang lên đứng người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía bên trong cánh cửa liên bác sĩ tống đều bị chuyển nhiễm bọn họ biến người không ra người quỷ không quỷ dám v khiến cho trong khoang thuyền nhân tâm hoảng sợ phú an an coi nhẹ rơi hành lang lên q u a n g tới ánh mắt cũng không quay đầu lại hướng thuyền t r ư ở n g phòng điều khiển chạy tới thuyền trưởng triệt để cách ly lý ca cùng phòng y tế đi cái bệnh này thật sẽ truyền nhiễm phú an an nói bọn họ lây nhiễm sau bộ dáng rất khủng bố tựa như trong phim ảnh diễn t a n g thi đồng dạng mặt sau đi theo p h ú an an chạy tới mấy cái thuyền viên cũng nghe thấy mấy người liếc mắt n h ì nhau n lặng lẽ về tới gian phòng lần này trò chơi là tăng thi đúng không khả năng rất lớn được gọi là lý cao tốc ngắn nam từ gật gật đầu nếu thật là toàn bộ tàu hàng tổng cộng mới hơn bốn mươi người nơi này bùng nổ t a n g thi chỉ sợ là chúng ta may mắn nhất một lần đi bốn người bọn họ đều là người chơi khi tiến vào trò chơi về sau rất sớm đã liên hệ hợp tác đứng lên ba nam một nữ đều là cái này tận thế trò chơi lão thủ đường cao hưng quá sớm căn cứ tận thế trò chơi nước tiểu tính nó sẽ không để cho chúng ta đơn giản như vậy thông quan trong đó duy nhất người chơi nữ cao phi yến nói nói không chừng nửa đường nó sẽ cho chúng ta tới cái không tưởng tượng được bất ngờ chương bảy hàng hải quân h o a n bảy phi yến nói không sai tận thế trò chơi bên trong khó khăn nhất là sau cùng mười ngày lý cao một bên nói một bên lao xuống trong tay tìm ra mặt khác người chơi cầm tới chống g i n g gian đạo cụ mới là việc cấp bách a dũng các ngươi có phát hiện gì sao lý cao chuyển hướng bên cạnh to con hỏi cái này hơn bốn mươi người bên trong có ai là mặt khác người chơi có hai cái người mới a dũng gật gật đầu bọn họ quán g u khắp nơi hỏi thăm có ai là người chơi không biết nở cờ cờ là nghe không được bất luận cái gì trò chơi có quan hệ tin tức bất quá cũng theo bọn họ trong miệng biết được bọn họ còn không biết có đặc t h ù đạo cụ sự tình quy tắc trò chơi mà đ ủ hết t h ả đều cần dựa vào chính mình tìm tòi đây cũng là ta thích trò chơi địa phương cao phi yến khỏe miệng hơi hơi câu lên nếu không nhưng liền không có nhiều người như vậy giúp chúng ta dâm sấm lý cao không thể phủ nhận đồng thời lập lại một lần chú ý lưu ý nhất định phải tìm ra có giành gian đạo c ụ n g ư ờ i chơi phù an an trở lại gian phòng của mình có chút thoát lực ngồi xuống hồi t ư ở n g một chút mấy ngày nay phát sinh sự tình lý ca chu sư phụ bác sĩ tống mỗi lần đều là chính mình cách bọn họ gần nhất hậu chi hậu giác phản phất tại quỷ môn quan đi một lượt lần này nói cái gì phù an an cũng không dám lại cho bọn họ đưa cơm không chỉ có như thế mỗi ngày tốt nhất đừng lại từ gian phòng của bọn hắn đi qua bởi vậy tại phù đại phú hùng hùng h ù hổ tại phù an, an cửa ra vào muốn để nàng đi cho bong tàu lên các thủy thủ đưa cơm c h ư a lúc phù an an bắt đầu giả chết làm bộ nghe không được lời nói của hắn đưa cơm tựa như mất mạng bình thường lại đến mấy lần coi như thật chính là muốn mạng người cái này danh con quả nhiên cùng cha ngươi một cái nhút nhát dạng gặp gỡ cái dám lớn một chút nhi sự tình liền sợ lần tiếp theo coi như cha ngươi quỳ xuống đến cầu ta ta cũng sẽ không mang ngươi ra biển phù đại phú tức giận tại phù an an cửa ra và mắng n g ư ơ i cái thằng danh con t ạ p trung không đưa cơm liền cho lão tử quét dọn vệ sinh không làm gì cẩn thận ta nhường thuyền trưởng đưa người ném ra quét dọn vệ sinh cũng so với đưa cơm cường hàng hải sinh tồn ngày thứ tám sáu giờ rưỡi sáng p h ù an an về tới nàng ban đầu công việc bất quá p h ù đại phú tựa hồ cũng không muốn để cho phù an an quá nhiều dễ chịu cố ý đem ly ca bên ngoài gian phòng hành lang còn có phòng y tế phía ngoài hành lang phân phối đến nàng danh nghĩa phanh ẩm bên ngoài vừa có tiếng vang bên trong liền chuyển đến xô cửa thanh âm phù an an đứng tại cửa ra vào n h ó n chân lên xuyên thấu qua đưa bữa ăn cửa sổ nhỏ hướng bên trong nhìn chỉ nghe thấy gầm lên giận dữ mãnh liệt va chạm về sau là răng tại trên cửa sắt cứng rắn quát thanh âm nhường ngươi phía sau phát lạnh phù an an nhìn xem cửa phòng đóng chặt lui về sau mấy bước luôn có một loại lý ca sẽ xông ra tới cảm giác vô dụng túng hóa lá gan nhỏ như vậy đi ngang qua phù đại phú liếc nhìn phù an an một chân đem bên cạnh chậu nước đá ngã lăn quét sạch sẽ phía trước không cho phép an đ i ể m tâm trong chậu nước nước hướng thoát nước miệng tụ tập tạo thành một cái vòng xoáy bên cạnh công nhân vệ sinh tại đồng tình phù an an làm sao lại có như vậy một cái đại bá mà phù an an lại nhìn xem cái này thoát nước miệng vòng xoáy nhỏ nhìn không chuyển mắt lý a di ta muốn hỏi hỏi cái này nước sẽ chạy tới chỗ nào đương nhiên là trực tiếp trải qua xếp tới trong hải dương Ở bên chương ạ n cùng nhau quét dọn Lý nói, n g A quét Di Lý i sẽ k h ô cho chúng là tám a sẽ t u hàng o hải cồn hoa tám một chén lớn màu trắng lát cá bị hắn hút vào trong miệng cái này lát cá nhóm ngẫu nhiên có một hai phiến mang theo ô đỏ tơ máu nhìn cái gì vậy phù đại phú nhìn nàng một cái đều nói không quét sạch sẽ không có an phù an an đều không muốn phản ứng hắn quay đầu nhìn về phía cửa ra vào nhìn xem theo trong nhà ăn t ố t năm top ba đi ra thuyền viên đoàn trong nhà ăn chỉ còn lại sắp thấy đáy cháo thủng lý a di ân cháo không có đổi một chút khác ăn đi mấy ngày nay cũng đừng ăn cá cá ăn nhiều không tốt n g ư ờ i đang nói cái gì lý a di không giải thích được nhìn về phía phù an an nhìn xem nàng tới xuống tạp dề một đường đi hướng thuyền trưởng gian phòng thuyền trưởng ta muốn xin phép nghỉ phú an an tiến vào thuyền trưởng gian phòng nói thẳng ta bị lây nhiễm ta tự nguyện thân tình cách ly nàng không biết cái này cái gọi là trò chơi uy hiếp lớn nhất có phải hay không đến từ cái này đột nhiên c n g bạo cực kỳ giống t a n g thi bác sĩ tống chu sư phụ lý ca bọn họ nàng cũng không xác định máu của bọn hắn chạy ra đi gặp sẽ không ảnh hưởng đến trong biển những cái kia l o à i cá sau đó lại thật là bất hạnh bị vớt đi lên chỉ riêng hiện tại đến xem đơn độc một người cách ly đứng lên là nàng cho rằng lần tránh nguy hiểm biện pháp tốt nhất căn cứ chiếu cố lý ca cùng chu sư phụ được đến kinh nghiệm bọn họ phát bệnh thời gian đa số chỉ dùng hai ngày chỉ mong ba ngày sau ăn cá thuyền viên đoàn không có việc gì hết thể mạnh khỏe phú an an níu chặt lông mày nàng không thích loại này quy tắc giảng được thật không minh bạch cần dựa vào đoán đến dự báo trò chơi nguy hiểm nếu muốn cách ly tự nhiên là muốn chuẩn bị kỹ càng cô lập này nọ phú an an không chuẩn bị bại lộ không gian của mình chuyên môn đẩy một chiếc xe thức ăn tiến vào phòng bếp bắt đầu đóng gói chính mình ba ngày này cần thức ăn nước uống từ khi chu sư phụ bị cắn cái tia lớn lên đặc biệt đẹp đẽ cũng đặc biệt cao lanh đầu bếp thành trong phòng bếp một tay mặc dù trạm trổ chẳng thế nào cả nhưng là làm đồ ăn mùi vị còn là rất không t h p h ú an an nhìn xem trên bàn làm tốt đồ ăn cầm một ít đồ ăn đến trên xe còn có trong tủ lạnh một ít tốc độ đông lạnh thực phẩm trong gian phòng có một cái tủ lạnh nhỏ nàng tự mang cái nồi lầu điện một người dùng không sai biệt lắm cũng liền đủ hoàn mỹ phối hợp không mang điểm cá sao hôm nay hương gian cá hồi rất không tệ vị này lớn lên cực kỳ đẹp đẽ nhưng cũng cao lạnh đến năm sáu ngày cộng sự thời gian bên trong liền cùng nàng từng có một hai câu trao đổi đầu bếp thế mà chủ động tới rồi cầm lấy một b à n bộ dáng cùng hương khí đều có cá hồi đặt ở phù an an xe thức ăn bên trên nghe nói ngươi thụ thương lây nhiễm còn tốt chứ nghỉ ngơi mấy ngày liền tốt phú an an gật gật đầu trong lúc nhất thời có chút thụ s ủ n g n ư ớ c kinh bất quá con cá này vẫn là q u ê n đi ngày đó chạy đi xuống dòng máu trực tiếp tràn vào trong nước biển nếu những cái k i a máu bị c á ăn có thể hay không gián tiếp lây nhiễm ăn cá người nếu như là bệnh truyền nhiễm tăng thi các loại nguy cơ như vậy người bình thường tại trước mắt tới nói chí ít đều là đồng đội phú an an không cảm thấy có trọng yếu như vậy tin tức cần che che l ấ p lớp đây chính là người sáng nay không muốn uống cá cháo nguyên nhân nghe nói như thế đẹp mắt phó sư phụ cười một tiếng người biết đường về hào tàu hàng tốc độ là bao nhiêu không mỗi giờ ba mươi bảy cây số coi như những cái kia nhận máu ô nhiễm ngư du được lại nhanh cũng không có khả năng đổi kịp hàng của bọn ta vòng sau đó lại bị chúng ta dùng lưới đánh cá bắt được ngươi là ra tới biển với a thế nào không một chút t h ư ở n g thức phù an an phí công lo lắng một hồi còn bị người cười nhạo không điểm ấy t h ư ở n g thức thật đúng là bởi vì đây là nàng lần thứ nhất ngồi thuyền phù an an nhìn hắn một cái cáo tử t r ư ơ n g chín hàng hải c u ồ n g hoa n chín kỳ thật ngươi lựa chọn trốn đi cũng không tệ phó sư phụ một tay cầm nao một cái tay khác dùng khăn lau lau sạch nhẹ, nhẹ thân nào thanh âm nhàn nhạt, nhạt nhưng mà ngươi không cảm thấy so với trốn đi giết những cái k i a người lây bệnh mới là tốt nhất biện pháp giải quyết sao phú an an bước chân dừng lại có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn chỉ có bản thân trải qua người mới biết giết chết một đám phía trước sớm chiều trung đụng người là đến cỡ nào khó khăn chí ít tại nàng vài chục năm giáo dục bên trong không cho phép làm như vậy dù cho những người này sẽ mang đến tiềm ẩn nguy hiểm phú an an một lần nữa xét lại đầu bếp phó sư phụ một phen cái này không quá giống một cái thành thành thật thật ở tại trong p h ò n g bếp làm ra ăn ngon hương gián cá hồi đầu bếp sẽ nói vị này cực kỳ đẹp mắt phó sư phụ còn là dao thiếu tế tốt phù an an đẩy xe thức ăn trở lại trong phòng khóa k ỹ cửa phòng nàng còn cố ý t ạ i cửa ra vào tăng thêm một đạo lưới sắt cùng bờ biển không biết tại sao phải làm như vậy nhưng mà liền cảm giác dạng này tương đối an toàn hàng hải sinh tồn ngày thứ chín an toàn vượt qua hàng hải sinh tồn ngày thứ mười phù an an như thường lệ ghé vào mắt mèo nhìn lên tình huống bên ngoài có đôi khi lý a di cùng thuyền trưởng còn có thể go go cửa hỏi thăm nàng có khỏe hay không điểm c h ạ quen phù an an tỏ vẻ tạm được nếu như có thể nàng có thể trong phòng chờ đủ còn lại hai mươi ngày trong một phòng khác bên trong hai cái đồng dạng là tân thủ người chơi ngay tại thảo luận lại có một cái bị lây nhiễm trong đó tóc vàng thiếu niên đóng cửa phòng nói nếu không phải chúng ta cứ dựa theo kế hoạch lúc trước trên bong thuyền ở lại đi đến lúc đó thật có chuyện gì chúng ta liền đem nối liền trên thuyền hạ cửa lớn một p h ò n g được bên cạnh gã đeo kính gật gật đầu mặt khác người chơi dịch cất giấu đến bây giờ cũng không nguyện ý lộ mặt chính chúng ta đi lên đừng để ý tới bọn hắn làm sao bây giờ hai người ăn nhịp với nhau trên trời mây đen dậy đ ặ c lại là sắp trời mưa một ngày hai người kết bạn xuyên qua từng dãy thùng đựng hàng cái này thùng đựng hàng ở rất gần cơ hội chỉ cho phép một người vị trí thông qua đó cái này thùng đựng hàng thật t ố i a tóc vàng thiếu niên che mùi nói trong này v ậ n chính là cái gì có thể là đồ ăn hư thối đi gã đ e o kính bốn phía nhìn xem chớ để ý mau tìm chúng ta khi trước phát hiện cái k i a vật tư thùng đường hàng bọn họ sở dĩ dám mang cái túi đeo lưng liền lên bong tàu nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bởi vì bọn họ phát hiện một cái tràn đầy đủ loại vật liệu thùng đường hàng thùng đường hàng bên trong có đồ ăn có nước đầy đủ bọn họ chống đỡ còn dư lại hai mươi ngày ở đây này tóc vàng thiếu niên chỉ vào thùng đường hàng trên người đánh số nói hai người lấy ra công cụ bắt đầu giải phía trên nhựa tợ lạt t phong xoẹt một phen trói hai khó nghe thanh em chuyển tới gã đeo kính dừng lại trong tay động tác bên trong là không phải có đồ vật không thể nào tóc vàng thiếu niên xứng sở chúng ta phía trước đến thăm dò thời điểm không phải hào hào sao vừa tới giữa trưa sắc trời lại càng ngày càng nặng mây đen xếp đống ép xuống tầng mây bên trong tiệm h điện như ẩn như hiện tiếng sấm khổng lồ tùy theo mà đến giọt mưa lớn như hạt đậu d à i rác bắt đầu rơi xuống mưa to sắp tới vẫn là ta tới đi tóc vàng thiếu niên theo gã đeo kính trong tay tiếp nhận mở khóa công cụ hai ba lần liền đem thứ này mở ra giống bên trong lại có thể có người như là lên cơn điên lao ra vụ nhào tóc vàng thiếu niên hướng về phía mặt của hãng gặ t ó hai người tại n chật hẹp trong ngõ nhỏ chạy trốn những người điên kia theo đuổi không bỏ khoang tàu dưới mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên tiếng bước chân dày đặc còn có tiếng kêu thảm thiết phú an an đương nhiên cũng nghe đến vội vàng xuyên thấu qua mắt mèo nhìn lại hai người từ trên lầu chạy xuống cả người làm máu thần s á c sợ hai bối rối rất nhiều thuyền viên đang đi hành lang nhìn lên còn không có kịp phản ứng phía sau bọn họ đi theo người chen chúc m à t ớ i đ ỗ n g nhiên bổ nhào cách mình gần nhất thuyền viên nào tới điên cuồng cắn xé cái này cơ hồ cũng không có thể được xưng là người bọn họ so với đang đóng lý ca còn kinh khủng hơn đen nhánh làn r a đầy người dịch mủ cùng máu đen bờ môi tất cả đều không có lộ ra ngoài ra buồn nôn làm người ta sợ h ã i men răng trong miệng chỉ còn lại như dã thu gà ghét có người thậm chí chỉ còn lại nửa người trên kéo lấy trần trụi ruột nội tạng cũng tiên chỉ không ngừng hướng người bình thường bỏ đi đây không phải là tăng thi còn có thể là thế nào phú an an nhìn xem ngoài cửa còn có người không làm rõ ràng được tình huống muốn hướng cái này tăng thi trước mặt gót còn x ứ n g s ở ở nơi nào làm gì nhanh chạy a trở về phòng bên trong đi phú an an hướng về phía bọn họ hô to một tiếng thành công nhường một số người kịp phản ứng cũng hấp dẫn không ít mới vừa xuống tới tăng thi số cửa n ó a phú an an bị hù dọa đem trong gian phòng s o f a nhỏ tủ lạnh nhỏ chống đỡ tại cửa ra vào may mắn cái này tăng thi không có quá chấp nhất cho đụng nặng cửa hành lang lên những người khác thanh em hấp dẫn chú ý của bọn đó phú an an nhìn xem cái này tăng thi chỉ cảm thấy phía sau phát l ệ n h cái gì phá cho chơi nàng ngày bình thường liền tăng thi điện ảnh đều không dám nhìn nhưng bây giờ không phải sợ h ã i thời điểm phú an a n tay run d ậ y lấy ra một cái đã viết rất nhiều nội dung bản bút ký một bên nhìn xem những cái kia tăng thi một bên ghi chép mắt mẹo phạm vi có hạn nàng chỉ có thể tại trong phạm vi tầm mắt ghi chép có ai bị cắn có ai bị trào thương cái này tăng thi đối thính giác thật mất cảm thị rất đâu phú an an liếc nhìn sáng t r ư n g hành lang tại nàng trong phạm vi tầm mắt một tên mập dùng sức che miệng rắn tại góc tưởng nhưng mà bên cạnh tăng thi đã phát hiện hắn tay chân hoàn hảo tăng thi hành động rất nhanh dù cho mập mạp tại sinh mệnh nhận uy hiếp lúc bùng nổ tiềm lực bằng nhanh nhất tốc độ trốn vào trong một cái phòng nhưng mà cũng bị mặt sau đuổi theo tăng thi trảo thương phù an a n vì mập mạp này lao vẹt mồ hôi túi đầu nhanh chóng ghi chép tăng thi thính giác linh mẫn thị giác bình thường không sợ ánh sáng tốc độ cực nhanh không có cảm giác đau nghĩ đến vừa rồi mấy cái tăng thi xô cửa tình huống phù an a n lại tại vợ tăng thêm một câu khí lực rất lớn nhưng là cái này tăng thi từ chỗ nào tới bọn chúng rõ ràng cũng không phải là đường về hào thuyền viên còn có lý ca bọn họ được bệnh truyền nhiễm cùng cái này tăng thi sẽ có quan hệ sao phú an an tại bản bút ký lên đánh hai cái dấu chấm hỏi bên kia nhìn chằm chằm vào tình huống bên ngoài người bên ngoài còn tính phản ứng linh mẫn phần lớn người đều trốn về trong gian phòng đương nhiên cũng có một chút kẻ xui xẻo đắp lên trăm con t a n g thi vây hỗn loạn k i ế p cắn được nơi nơi toàn bộ phi phá thành mảnh nhỏ có lẽ là mặt khác người sống sót cũng phát hiện t a n g thi đối thanh n h em thật mẫn cảm đặc thù toàn bộ khoang tàu đều yên lặng xuống tới hoặc là nói hoàn toàn tính mịt phú an an ngồi ở trên ghế xa lòn uống một hai ngụm thanh thủy bình phục tâm tình bởi vì run chân ngồi rất lâu sau đó đứng lên đem sở hữu đồng hồ điện tử điện thoại di động chờ chương mười một hàng hải quần hoan mười một nhận thị giác hạn chế phú an an nhìn không thấy bọn họ nhưng mà từ phía sau truyền đến tiếng va đập rõ ràng có thể nghe một phút đồng hồ sau rối loạn tại vài tiếng trong tiếng thét chói thai kết thúc kết quả là cái gì không cần nói cũng biết toàn bộ khoang tàu đều tràn ngập liền mùi hôi cùng mùi màu canh phú an an túi đầu tại bản bút ký lên ghi chép lại bảo trì an tính tuyệt đối cửa phòng không ngăn cản được bảy giòm bì công kích có kẻ xui xẹo tiền lệ sở hữu người còn sống s ó t đều giữ yên lặng hàng hải sinh tồn ngày thứ m ộ ư ơ i một bình an v ư ợ t qua hàng hải sinh tồn ngày thứ m ộ ư ơ i hai bình an v ư ợ t qua hàng hải sinh tồn ngày thứ m ộ ư ơ i ba ước chừng ba giờ sáng bắt đầu lại có gian phòng phát ra thanh âm bắt hắn lại t r ờ i ạ ta bị cắn a cứu mạng phú an an lập tức từ trên giường ngồi dậy ghé vào mắt mèo lên hướng ra phía ngoài nhìn bên cạnh cửa đối diện chính mình mở ra người ở bên trong máu me khắp người vào ra mặt sau đi theo chính là hai ngày trước cùng nhau đi vào đồng bạn bất quá hắn đã biến thành tăng thi lao ra nam tử tìm kiếm b ố n phía đập cửa phòng đóng chặt nhưng là không có người mở cửa phù an an cũng không dám mở cửa cầu cứu nam tử lỗ hai đã không có máu tươi thẳng tuôn tiếp theo liền bị một cái tóc vàng tăng thi bổn h à o là những cái kia hai ngày trước t h ụ thương sau trốn đi người bắt đầu phát bệnh còn một ít gian phòng ở hai ngày trước bị cắn người bọn họ lục tục phát bệnh hoặc là bị trong gian phòng người sống sót cho xin đi ra hoặc là toàn bộ gian phòng người sống sót đều chết tại đám giòm bị m i ệ n hạ theo ba giờ sáng đến sáu bảy giờ sáng chung đối toàn bộ khoang tàu người sống sót mà nói đây tuyệt đối là dài rằng g ặ c mà h á cám thời khắc phú an an nhìn xem đối diện cửa lớn nàng nhớ kỹ đối diện mập mạp bị t a n g thi năm qua đến bây giờ còn không có động tĩnh là chết sao chín giờ sáng nguy cơ tạm thời đi qua phú an an không đang nhìn đối diện gian phòng đứng lên vặn vẹo vặn vẹo cổ bắt đầu mỗi ngày hai lần rèn luyện mỗi ngày đều có ba bộ tập thể dục theo đài cung cấp nàng lựa chọn không cầu luyện thành một thân võ nghệ nhưng cầu gặp phải nguy hiểm lúc có thể chạy so với t a n g thi nhanh đừng đến lúc đó không chạy hai bước liền đau thắt lưng đau chân chân rút gân thân thể là cầu sinh tiền vốn phú an an cảm thấy mình trừ vận khí tốt ở ngoài còn có chú trọng chi tiết để phòng cho chưa xảy ra ch toàn bộ trong khoang t h u y ề n người sống sót bên trong khả năng liền nàng phù an an chuẩn bị đầy đủ nhất làm xong thể dục buổi sáng phù an an đem trong tủ lạnh còn thừa lại đồ ăn miễn cưỡng hâm nóng thấu hoạt ăn xong l ậ t ra bản bút ký tờ thứ nhất đem hôm nay ngày tháng vẹt rơi khoảng cách rời đi cái này quỷ trò chơi còn có cuối cùng m ộ ư ơ i bảy ngày phù an an có thể cầu cái này cũng không đại diện những người khác cũng có thể cầu bọn họ nhưng không có phù an an chuẩn bị như vậy đầy đủ có ít người nhiều gian phòng thức ăn nước uống đã không đủ c là chết đói hoặc là ra ngoài xuyên qua tràn đầy tăng thi hành lang đến trong phòng bếp tìm kiếm thức ăn rốt c u c có đội ngũ bắt đầu hành động bang lang an t ĩ n h trong hành lang một cái ném ném thanh n â m đưa tới ngoài cửa t a n g thi chú ý sau một khắc một bài tình bạo ca khúc đang đi hành lang cuối cùng bưng vang lên hành lang lên vang lên một trận thanh n â m rồn rập sở hữu t a n g thi đều chạy về phía hành lang về sau phú an an nhìn xem chết đối diện cửa phòng bị mở ra mấy người cực nhanh hướng phòng bếp chạy tới t r u n g điện thoại di động cho bọn hắn tranh thủ không ít thời gian mấy người thành công rời đi phú an an nhìn xem chậm hơn một lát đuổi theo về sau lại bởi vì đánh mất mục tiêu an tính lại tăng thi túi đầu tại bản bút ký lên viết lên thính giác ưu tiên có cái thứ nhất liền sẽ có cái thứ hai cái thứ ba gian phòng những người sống sót h chương mười hai hàng hải cuồng hoan mười hai phú an an canh giữ ở cửa ra vào ăn quả táo ghi chép đã qua bao nhiêu người sống sót theo ngày thứ mười ba bắt đầu đến bây giờ tổng cộng có hai mươi một thuyền viên muốn chạy trốn tới phòng bếp thành công m ộ ư ơ i sáu người mà phía ngoài t a n g thi số lượng tại một trăm chín mươi đến hai trăm m ư ơ i trong lúc đó phú an an thông qua mắt mèo đem phía ngoài t a n g thi lại đến một lần có lẽ là quá mức đầu nhập không có chú ý tới một cái t a n g thi chậm rãi tới gần thẳng đến nó chặn mắt mèo p h a n k t a n g thi dùng đầu dùng sức túi tại trên cửa phòng dọa đến phú an an một cái mông ngồi trên đất có lẽ là nghe được tiếng vang Cái càng sức, khác thi liên tới thi. này tang thi đâm đến càng thêm dùng sức, liên quan đưa tới hành làng lên mặt khác tang thêm mặt đưa Xoa. đâm phú an an lui về sau mấy bước trong tay nắm thật chặt từ trong phòng bếp thuận tới giao t h a y lúc này đột nhiên truyền đến tiếng mở cửa lại có người n h ị n không được hướng phòng bếp chạy trốn n a y thời gian v ừ a vặn hấp dẫn nàng cửa ra vào t a n g thi phú an an nằm ở trên cửa nhìn ra phía ngoài là nàng cửa đối diện cái tên mập m ạ p kia mấy ngày không thấy mập m ạ p đều bị đói g ầ y phú an an kinh ngạc nhìn xem hắn lúc trước hắn bị tăng thi trả thương nhưng là không có biến dị hắn là ngoại lệ sao có lẽ chỉ có bị tăng thi cắn được mới có thể truyền nhiễm biến dị phú an an đưa mắt nhìn mập mạp chạy đến cửa phòng bếp nhìn xem hắn trốn vào phòng bếp trong hai ngày sau đó đã không có người lại hướng phòng bếp chạy trốn phú an an phỏng đoán khả năng những phòng khác đã không có người toàn bộ khoang tàu trung hậu đoạn liền chỉ còn lại có một m ì n h nàng hàng hải sinh tồn ngày thứ m ộ ư ơ i tám phú an an nghe bên ngoài tăng thi đi tới đi lui cùng thanh âm đụng t ư ờ n g liền ăn quả táo đều phải chậm rãi gặm không dám phát ra quá lớn thanh âm mặt khác nguồn nước xuất hiện vấn đề hai ngày trước vòi nước bên trong nước liền ố vàng mang theo một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối may mắn có rảnh gian đạo cụ không gian bên trong nước hoáng còn có ba mươi sáu bình mặt khác còn thừa lại một cái không gian hoa quả hai mươi bảy túi mì ăn liền hòn đá toàn bộ mạch bánh mì cùng một cái không gian chữa bệnh vật dụng những vật này cho nàng không ít cảm giác an toàn thứ tư trên đỉnh đầu ánh đèn lúc sáng lúc tối phú an an tâm lý một lộ ụ bộp nhìn về phía đỉnh đầu may mắn rất nhanh đèn lại sáng lên phú an an đứng lên đi chân đất đứng tại hiện lên một tầng chăn mềm trên mặt đất thật đáng tiếc không mang theo vài cuốn sách tại một người cầu sinh bên trong chỉ có làm yên lặng tập thể dục theo đài tài năng dết thời gian đúng lúc này tại phòng bếp phương hướng chuyển đến thanh âm làm làm gì các ngươi không thể dạng này cứu thanh â m im bặt mà dừng một cái nam nhân thi thể từ phòng bếp ném đi đi ra phú an an chừng lớn mắt người này chính là đường về hào thuyền trưởng đám d ọ m bị xông lên chia ăn thuyền trưởng huyết l ụ phòng bếp giống như xảy ra chuyện rồi phú an an nhìn không thấy tình huống cụ thể cửa ra vào cũng rốt cuộc không có động tính chỉ có thuyền trưởng bị g ặ m được lộ ra khung xương thi thể hơn sáu giờ về sau loạn trà loạn trạng mà đứng lên gia nhập tàng thi trong đội ngũ lây nhiễm tăng thi hóa thời gian thay đổi ngắn đây cũng không phải là một tin tức tốt hàng hải sinh tồn ngày thứ m ư ơ i chín mắt thấy khoảng cách thành công lại tiến một bước trong phòng bếp lần này bị ném ra hai người hoặc là nói hai cỗ thi thể dẫn tới đám giòm bi lại một vòng tranh đoạt không đến sáu giờ hai cái tăng thi mới vừa ra lò thi biến thời gian ngắn hơn p h ú an an nắm chặt tự chế giải ép cầu hòng làm dịu khẩn trương áp lực cùng sợ hãi thả lỏng chỉ cần nàng ở tại trong gian phòng không ra liền thật an toàn p h ú an an một mực tại tâm lý an ủi mình còn có mười một ngày loảng xoắn đương một cái điện thoại di động từ phòng bếp ném ra ngoài rơi ở hành lang nửa phần sau chương mười ba hàng hải quần hoan mười ba cửa phòng bếp bên ngoài tăng thi nhiều lắm bọn họ lập lại chưa cũ muốn đem tăng thi dẫn tới khoang tàu nửa phần sau tới mà phù an an g a phòng vừa vặn ngay tại trong khoang thuyền ở giữa rửa vào sau nhìn xem cách mình gian phòng không xa lắm điện thoại di động kêu khởi nóng bỏng âm nhạc triệu hoán một đám quần áo không chính tề lôi thôi lít hết tùy thời chuẩn bị tám trăm năm mươi bảy đám giỏ mỹ lúc p h ù an an nội tâm đừng để cập cỡ nào thao đản g nàng mười chín năm qua tâm lý tố chất tại cái này ngắn ngủi trong một tháng thu được bay v ọ t thức trưởng thành hàng hải sinh tồn ngày thứ hai mươi dạng sáng hai giờ p h ù an an đang tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi đột nhiên cảm giác trên đỉnh đầu chuyển đến nhỏ xịu tiếng vang phú an, an lập tức vào chỗ lên cầm lên đặt ở đầu giường giao phay ánh mắt u n g ác nhìn về phú an an lui ra phía sau một bước nắm vớt dao phay bàn tay bắt đầu xuất mồ hôi sau một khắc người ở phía trên trước tiên lộ ra là cái người sống còn là người quen l i ê n đoá hoa đều khắc không tốt dựa vào vận khí cùng nhan sắc thượng vị thành chủ chủ phòng bếp phó sư phụ phó sư phụ nhìn phú an an thái đào trong tay một chút dáng người nhẹ nhàng lật một cái cơ hồ không có tiếng vang rơi ở phú an an trên giường phòng bếp phó sư phụ bốn phía nhìn một vòng sau đó nhìn về phía phú an an thấp giọng hỏi có thức ăn nước uống sao phú an an lấy ra một gói sắp quá thời hạn bánh mì còn có một bình nước khoáng phó sư phụ một phen tiếp nhận mở ra bánh mì chỉ ử c thoạt nhìn ưu nhã đẹp mắt trên thực tế nửa phút ăn mì xong bao uống xong c h ỉ n h bình nước khoáng đa t ạ phó sư phụ hoàn toàn như trước đây cao lãnh bắt đầu thăm dò khởi một phía tiếp theo từ tủ quần áo bên trong lấy r a dư thừa ga giường buộc trưởng thành dài dây thường vải đứng tại trên ghế xạ lòn đem bên trong một đầu buộc tại cửa phòng góc trên bên phải đến phụ một tay phó sư phụ đứng tại tủ quần áo trước mặt đối phủ an an thấp giọng nói bảo vệ cái này góc cạnh đừng để bọn chúng va chạm phát ra âm thanh nói phó sư phụ kéo lên ống tay áo lộ ra mạnh mẽ cánh tay mặc quần áo hiền gầy thoắt y có thịt nói khả năng chính là hắn loại này. Khí lực còn một người ôm lấy tủ quần áo dùng trong gian phòng có đồ vật một lần nữa tại cửa ra vào thiết lên càng kiên cố hơn phòng tuyến thoạt nhìn liền càng thêm có cảm giác an toàn cảm giác vị này đầu bếp phó sư phụ trừ khác hoa không được cái gì đều được phó sư phụ phú an an tiến tới hỏi ngươi là từ phòng bếp bên kia đến sao phó ý chi nam nhân lạnh nhạt nói túi lầu đem đeo ở hông ra hỏa sự tỉnh rút ra lau lau thuyền viên khởi nội chiến có một phần nhỏ người đón quản phòng bếp vật tư bị bọn họ k h ô n g chế sở hữu phản kháng bọn hắn người đều sẽ bị rết ném ra uy t ă n thi ngươi có súng đều làm không thắng bọn họ sao phú an an nhìn xem cái kia thanh bị sáng bóng chỉnh quăng ngói sáng súng đắn yên lặng đem chính mình dao phay thu lại một cái đầu bếp làm sao lại có súng l i ê n phía ngoài những thứ này có thể nổ súng sao phó ý chi đem súng lục bỏ lên trên bàn đem p h ú an an để ở trên bàn quả táo cầm lên gặm phú an an khẽ cho mày gặp hắn một bộ không chuẩn bị đi bộ dáng đột nhiên có loại dự cảm không tốt cái này đường ống thông gió bốn phương thông suốt ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a l i ê n chỗ này cái gì không thể phú an an không hề nghĩ ngợi nói ta chỗ này ăn cũng không đủ phó sư phụ ngài còn là đi những phòng khác xem một chút đi sinh tồn trò chơi cuối cùng m ộ ư ơ i ngày độ khó sẽ càng lúc càng lớn phó ý chi thản nhiên nói phú an an xứng sở lập tức giả vờ n g h ê n g ố c cái gì sinh tồn trò chơi ta nghe không hiểu chương m ộ ư ơ i bốn hàng hải q u ầ n hoan m ộ ư ơ i bốn người chơi đi phó ý chi nhìn nàng một cái tân thủ sinh tồn trò chơi thứ nhất quy luật phi người chơi không thể nghe đến bất kỳ có quan hệ nội dung trò chơi lần sau trang nhớ kỹ giống một điểm hắn lại là đang thử thăm dò chính mình phú an an ha to mồm không nghĩ tới người chơi trong lúc đó lộ số như vậy sâu vậy thì thế nào làm phiền nuôi từ chỗ nào tới hồi chỗ nào phú an an không hề nghĩ ngợi nói đừng tưởng rằng tất cả mọi người là người chơi nàng liền sẽ để hắn lưu lại yên tâm ta sẽ không ở nơi này n g ố c quá lâu phó ý chi đứng lên theo mắt mèo nhìn một chút bên ngoài chờ ta tìm tới thích hợp tị nạn điểm liền sẽ rời đi làm trao đổi ngươi không muốn nghe nghe xong liên quan tới cái này sinh tồn trò chơi t i n tức vừa nói như thế nàng có chút tâm động ngươi dự định ở ta nơi này nhì ở vài ngày ba ngày phó ý chi giấm trên b à n đưa tay d ư ớ i mình tới đường ống thông gió miệng tạp bên trên thứ gì phong bế sinh tồn trò chơi thứ hai quy luật bình thường trò chơi có thể chia ba bộ phận mười ngày trước thuộc về thời kỳ ủ bệnh nguy hiểm nhỏ nhất trung gian mười ngày thuộc về bùng nổ kỳ muốn so thời kỳ ủ bệnh nguy hiểm cuối cùng mười ngày thuộc về kỳ nguy hiểm đặc biệt là cuối cùng năm ngày phó ý chi nói phù an an cầm bản bút ký ghi chép lại a cảm ơn a không cần cảm ơn ta nhớ kỹ chuẩn bị ba ngày này ta muốn ăn lương thực phó ý chi lấy ra tùy thân mang theo bản vẽ cầm phù an an bút bắt đầu tô, tô vẽ, vẽ trong gian phòng thêm một người sử dụng không gian liền không t i ệ n phú an an nghĩ nghĩ vụ trộm tại trong ngăn tủ thả m ộ ư ơ i bình nước khoáng cùng m ộ ư ơ i hai bao mì ăn liền kia cái gì thức ăn của ta cũng không đủ ngươi cũng đừng đến lúc đó đổ thừa không đi phú an an không yên tâm căn dặn một phen không cần van cầu các ngươi không cần a thanh âm lại theo trong phòng ăn chuyển đến phen một cái vứt bỏ vật nặng thanh âm văng lên ngoài cửa chuyển đến tăng thi s ố c xếp bước chân phú an an xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra phía ngoài lông mày miễu c h ặ t nhăn trong phòng bếp còn có bao nhiêu người đồ vật bên trong không đủ ăn sao cả một cái khoang tàu đồ ăn tất cả đều tại phòng bếp còn chứ hàng hai đại v ắ n nước ngươi cho là thế nào phó ý chi chuyên trú tại trên bản vẽ tô tô vẽ vẽ một bên dành thời gian trả lời phù an an vấn đề bên trong có cái bốn người người chơi tiểu đội bọn họ làm như vậy vì tìm ra chống giống gian đạo cụ chống giống gian đạo cụ a n lần trước thua thiệt lần này phù an an cảm giác chính mình giả bộ rất giống không tại ngươi chỗ nào sao phó ý chi bút trong tay dừng lại nhìn về phía phù an an ngươi nói nhăng gì đấy phù an an lập tức lắc đầu một mặt chân thành tha thiết mà nhìn xem hắn ta liền chống giống gian đạo cụ là thế nào cũng không biết không gian thứ ba lớn quy luật có được chống giống gian đạo cụ người có khả năng nhất sống sót phó ý chi nói xong lại đem vùi đầu xuống dưới đem phòng thuyền trưởng vẽ cái đại đại vòng thuận miệng tiếp tục nói căn cứ quy tắc trò chơi không gian không thể trực tiếp c ấ t đoạn trừ phi có được nó người chơi chết rồi tài năng một lần nữa bị người chơi khác thu hoạch được cái này dạng này à? phú an an gật gật đầu trong mắt mang theo một chút không thể t r a nghĩ mà sợ may mắn không có bại lộ chính mình có không gian sự tình nhưng những người này thủ đoạn cũng quá đặc ác còn có so với đây càng hung ác phó ý chi lãnh đạm nói sau đó đem bản đồ giấy tìm đứng lên đem đường ống thông gió một lần nữa mở ra người muốn chuẩn bị làm gì phú an an đi theo đến hỏi ta đi t u y ể n trưởng gian phòng tìm một chút này nọ đợi chút nữa đem đường ống thông gió khóa kỹ phó ý chi hai tay giữ chặt đường ống thông gió vách tường dọc theo thoải mái mà leo đi lên biến mất chương mười lăm hàng hải cuồng hoan mười lăm phú an an đứng ở trước cửa tiếp tục xuyên tấu qua mắt mèo quan sát phía ngoài tăng thi mới tăng thi biến dị thời gian sử dụng bốn giờ thời gian lại r u t ngắn trừ biến dị thời gian dần dần r u t ngắn phú an an còn phát hiện một chuyện cực kỳ quan trọng thanh âm tựa hồ đối với tăng thi quấy nhiều năng lực nhỏ đi khoang tàu đôi vang lên kình b ạ âm nhạc tăng thi ban đầu là bị thu hút nhưng là lại rất nhanh tàn ra phán phất nhận lấy cái gì chỉ dẫn tại p h ò n g bếp cùng nàng trước cửa tụ tập nhiều nhất bọn chúng tự hồ khiếu giắc cũng thay đổi cường phú an an nhìn xem ngay phía trước một cái cái mũi bị căn xấu xương sụn đột xuất tăng thi nó mũi thở lên thần kinh điên c u ồ n g rung động bắt trước người bình thường n g ư ờ i này nọ rán g vẻ khoảng cách cửa phòng càng ngày càng gần tiếp theo đục ngầu ánh mắt chống lại giấu ở phía sau cửa phú an an vặn không động đậy cân đối tay chân điên c u ồ n g số cửa nó cái này va chạm cũng không cao minh mặt khác tăng thi chen chúc mà tới phú an an hoảng loạn cách cửa xa một chút lấy ra nước hoa d ò n dã một bình đều rắc vào trên cửa tăng thi động tác như cũ ngăn tại cửa ra vào g i a cụ đều tại chấn động phản phất sau một khắc tăng thi liền muốn phá cửa mà vào ta lau p h ú an a n tay cầm dao phay đem cái b ả n chuyển tới đường ống thông gió hạ đúng lúc cùng ra ngoài trở về phó ý chi mặt đối mặt n g ư ờ i làm gì nhanh đi mau nơi này đã không an toàn p h ú an a n dao phay t h ả bên cạnh một bên đẩy phó ý chi đầu hướng đường ống thông gió bên trong nhét đừng đẩy ta đi xuống xem một chút phó ý chi đệ lại tay của nàng đem sau lưng ba lô ném im ắng rơi xuống đất sau một khắc tăng thi tướng môn phá tan dù cho trước cửa ngăn tủ ghế s o f a trận cửa ra vào khe hở đầy đủ một người ra vào tăng thi ngửi n g u i vị điên cùng hướng trong g i a n phòng trên phú an an trộm lấy dao phay đi theo phó ý chi sau lưng phó sư phụ ngài cẩn thận một chút t a bọc hậu phó ý chi súng ngắn lắp đặt lên các tâm phanh phanh mấy lần chầm thấp chầm đục về sau phía trước nhất tăng thi lên tiếng trả lời n g ã xuống sau một chân hướng cửa ra vào tăng thi đạt tới phía sau tăng thi giống như độ mì nổ quân bài bình thường về sau đổ phú an an nhìn xem phó ý chi cầm thứ gì hướng ra phía ngoài ném ra đóng cửa động tác một mạch mã thành lỡ ớ tiếng âm nhạc nắn g n g ủ i hấp dẫn đám g i ò m bị chú ý phú an an một lần nữa lấy ra một bình thuốc trừ sâu hướng về phía cửa ra vào mánh phun chuyện gì xảy ra phó ý chi n g i vị này nhi lui về sau hai bước cái này tăng thi tại tiến hóa phú an an nhìn xem cửa ra vào hai cỗ thi thể lòng còn sợ hãi cầm thuốc sắt trùng trên người phó ý chi một trận phun gặp hắn ghét bỏ cũng không có cách chấp nhận một cái đi nước hoa không có chỉ có thể dùng cái này để che giấu mùi vị bọn chúng cứu rác tiến hóa ừ n phú an an gật đầu ta cảm thấy lại chuẩn sắc một điểm kệ hẳn là con vi rút này một mực tại tiến hóa phú an an nói lấy ra chính mình ghi chép bút ký không chỉ là khíu giác mạnh lên căn cứ ta ghi chép con vi rút này lây nhiễm lý ca dùng hai ngày rưỡi lây nhiễm bác sĩ tống cùng chu sư phụ bọn họ dùng không đến hai ngày càng về sau chuyển rời vi rút dị biến thời gian liền càng ngắn cho tới bây giờ vi rút dị biến thời gian đã ngắn đến là không đủ bốn giờ phó ý chi tiếp nhận phú an an viết xuống ghi chép nhìn xem ngươi viết đến là cẩn thận cũng là vì sống sót phú an an ngồi s ổ m ở hai bộ thi thể trước mặt nhìn xem bọn chúng bộ dáng bây giờ đặc biệt muốn nói hai cái này làm sao bây giờ chống chất tại trên cửa phó ý chi cầm ra khăn đem ngón tay xo dựa theo ngươi nói tiếp qua không lâu căn phòng này khả năng liền muốn không chịu nổi muốn nổi mau tìm đến mặt khác cả an toàn địa phương t r ư ơ n g mười sáu hàng hải cồn u hoan mười sáu phó sư phụ kỳ thật ta vẫn luôn có cái không thành thục tiểu ý tưởng phú an an một bên nói một bên nghe lời đem thi thể kéo tới cửa ra vào ánh mắt theo hai cỗ thi thể trên đầu thổi qua tận lực không nhìn tới bọn họ bị khai tràng phá bụng sau chạy ra đại tràng cùng nội tạng phó ý chi nếu không thành thục vậy liền đừng nói nữa phú an an vậy ta còn nhất định phải nói phía ngoài tăng thi ta đ ế qua tổng số vì một trăm sáu mươi chín chỉ số lượng này xác thực nhiều nhưng là cũng không phải nhiều đến chúng ta hoàn toàn không thể khống chế nếu như chúng ta nghĩ biện pháp chuyển thủ làm công có khả năng hay không một ngày giết hai mươi cái tăng thi ý tưởng không tệ chính ngươi đi ta cái này ngươi lời không thể nói như vậy phù an an t r ừ n g lớn mắt nếu như ngươi có thể thuyết phục trong phòng bếp đám người kia đi ra cùng nhau liều mạng vậy cái này lập kế hoạch miễn cưỡng có thể phó ý chi vừa dứt lời ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận lộn xộn âm thanh thiên sư nó thuyền này trong khoang thuyền còn có những người khác còn sống đem tăng thi tất cả đều dẫn tới rồi phú an an nghe được thanh â m bên trong xứ sở quay đầu nhìn về phía phó ý chi ngươi vừa rồi ném đi cái điện thoại đúng không ném chỗ nào rồi thuận tay quăng ra hình như là phòng bếp phương hướng phó ý chi lạnh nhạt nói phú an an không có cơ hội liên minh phú an an hiện tại không dám tới gần q u á cửa phòng ngồi trong phòng nghe phòng bếp d ị động thẳng đến ngoài cửa chuyển đến chạy thanh â m mấy tiếng kêu thảm thiết về sau ngoài cửa mới một lần nữa an t ĩ n h lại ngươi cố ý ném phú an an nhìn về phía phó ý chi sinh tồn trò chơi lớn thứ tư quy luật đây là cá nhân trò chơi không nên tùy tiện cùng ai kết minh cũng không cần cái không tin tưởng bất luận cái gì ngoại nhân. gì bất p h ó ý chi cạnh nhặt đứng lên, nhặt lên bên b an lô đem đặt ở b ê cạnh h an i b ì h à nhìn đai An An nước bên trên. n Phú an an h xem hắn bộ d ạ n g này ngươi muốn đi nếu không đâu cùng ngươi cùng giường chung gối phó ý chi khỏe miệng hơi hơi câu lên c ư ờ i khẩy người này làm sao nói chuyện p h ú an an hít thở sâu một hơi cái này cho ngươi phó ý chi ánh mắt nhìn về phía p h ú an an đưa tới mì tôm thuận tay tiếp nhận cái cuối cùng n h ấ p nhở đề nghị ngươi đừng quá mức thiệt lương nàng cũng không phải đối tất cả mọi người thiệt lương phù an an vừa định phản bác lúc này trong gian phòng đã không có người phú an an liếc nhìn mở ra miệng thông gió đi cũng tốt dạng này chí ít không cần tùy thời phòng bị một ngoại nhân phanh phanh tăng thi va chạm thanh âm lại từ bên ngoài chuyển đến phú an an nhìn xem cửa ra vào ngồi hàng hàng tăng thi thi thể bởi vì tăng thi còn đang không ngừng tiến hóa tùy thời đều có phá cửa mà vào khả năng n h ư n g người n â m nớp lo sợ hàng hải sinh tồn ngày thứ hai mươi ba tăng thi trong lúc đó va chạm ba bốn lần cửa phòng cũng may có cửa ra vào tăng thi, thi thể i t h mùi để bọn chúng cũng không chấp nhất nhưng mà cái này cũng dẫn đến phú an an cơ hồ một đêm chưa ngủ bất quá so với nàng trong phòng bếp đại lượng người sống mùi vị càng thêm thu hút tăng thi phong bếp bên ngoài cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều chuyển đến điên cuồng tiếng phá cửa không biết ở trong đó người còn có thể kiên trì bao lâu nhưng là có một chuyện phù an an lúc này tương đương xác định nàng muốn rời khỏi cái này con g tàu tại tàu thủy lên làm mấy ngày nhân viên giao thức ăn n h ư n g nàng còn tính hiểu rõ toàn bộ tàu hàng cấu tạo tránh đi những cái kia tăng thi đến bong tàu đi lên hẳn là không vấn đề gì cửa ra vào chuyển đến móng tay treo ở trên cửa sắt nhọn thanh â m phù an an nghe được khó chịu những nhũ mày đứng lên bắt đầu chuẩn bị đi ra trang bị đầu tiên phá hủy một cái, cái bàn cầm băng dính đem dao phay quấn ở phía trên dùng món chính ao cho người ta một loại búa ký thị cảm xúc cảm coi như không tệ phú an an cơ cơ sau đó đem nó đặt ở một bên đi qua những ngày này tiêu hao sáu cái không gian đã đ ẳ n g không h a i phú an an nhìn xem trong gian phòng cảm giác có cái gì có thể sử dụng có thể mang lên đều mang lên chương mười bảy hàng hải quần hoan mười bảy sau đó mở ra tủ quần áo tìm kiếm bên trong áo dài tay dày đặc quần áo mặc dù bây giờ là ba mươi lăm độ mùa hè nhưng mà mệnh so với mát m ẻ quan trọng hơn ngay cả mặc xong quần áo ống quần ống tay á o loại này bông ra địa phương phú an an cũng dùng còn lại băng dính dính được cực kỳ chặt chẽ xác định chính mình trang bị hoàn thiện phú an a n lấy ra chính mình cái nổi vì tránh né tăng thi tránh chế tạo không cần thiết t ạ c đ ầ m cũng là vì không làm cho trong phòng bếp người chú ý những ngày này ngay cả ăn mì ăn liền đều là làm đạm ở đây cuối cùng một ngày nàng muốn ăn nóng hổi mì tôm phú an a n xa xỉ thả hai bình nước khoáng mì tôm nước sôi vào nồi bông xuống gói ra vị một cỗ hương khí quanh quấn c h ố c mũi hòa tan đầy gian phòng sát tối cùng nước hoa mùi vị nàng còn có một cái lạp s ư ờ n h ư n khói lạp s ư ờ n bị cắt rất mỏng tại trong mì rung hợp nếu như có thể thả điểm hành thái rau xanh hương vị kia liền càng đẹp mụi kia cũng chuyển đến phòng bếp tiên sư n ó bọn lao tử ở đây vất vả ngăn cản tăng thi bên ngoài lại có thể có người đang nấu mì t ô m người chơi lý cao cái mũi đặc biệt mất cảm người mùi vị mắng một câu chờ lao tử đi ra nhất định giết cái này nấu mì t ô m người vừa dứt lời cửa phòng bếp lại bị mãnh liệt va chạm đại lượng tăng thi hỗn loạn tại cửa ra vào khóa cửa đã lung lay sắp đổ lý ca cửa phòng bếp đã nhanh muốn chống cự không nổi bên cạnh n ở tợ cờ đồng bạn hướng bên cạnh lý cao xin giúp đỡ chống cự không nổi cũng muốn chống đỡ thả chúng nó、no、tiến đến tất cả mọi người phải chết chịu đựng chờ chúng ta đến nhận bất l ạ quốc hải vực liền sẽ có quân đội tới cứu chúng、ta. lý cao còn tại cho không rõ chân tướng nở tờ cờ đánh máu gà chúng ta khoảng cách nhật bất lạc quốc vùng biển quốc tế đã không xa lý cao nói như vậy bí mật cùng ba người khác lặng lẽ trao đổi ánh mắt phù an an ăn xong tại trong khoang thuyền cuối cùng một bữa đệm lên giường chiếu cùng ghế b ò lên trên đường ống thông gió nhìn xem phòng bếp phó sư phụ rất nhẹ nhàng dáng vẻ nàng đứng lên cũng không quá thoải mái tập thể dục theo đài còn cần luyện tập nhiều hơn leo đi lên phù an an một chân đem ghế đá văng ra thanh âm đưa tới tăng thi chú ý nhìn xem lung lay sắp đổ cửa phòng phù an an nuốt một ngụm nước bọn cũng không quay đầu lại bắt đầu ra bên ngoài bỏ đi đợi nàng bắt đầu đột nhiên phát hiện tựa hồ không đơn giản như vậy đường ống thông do bốn phương thông suốt bên trong còn rất đen phương hướng cảm giác không phải đặc biệt tốt p h ù an an trong lúc nhất thời có chút không biết đi lên thang máy còn có cầu thang ở phương hướng nào chỉ có thể lựa chọn một cái phương hướng chẳng có mục đích hướng phía trước leo theo đường ống thông gió miệng đi qua mỗi một cái gian phòng xuyên tấu qua khe hở nhìn xuống cơ hồ mỗi cái gian phòng đều bị tàng thi chứng cứ tiếp theo khi đi ngang qua một cái phòng thời điểm p h ù an an ngừng lại nàng tới phòng cứu thương phía trên từ trên nhìn xuống ba cái xe thức ăn thất linh bắt lạc chương ò n có a y k ăn xong bỏ bít t mười tám r hàng h n máu hải n hợp cuồng hoan a u quầy chuyên doanh đổ, đủ loại Dược tề mười tám giống bác sĩ tống ngẩng đầu lên nguyên bản thanh tú tuấn giật gương mặt bị người hung hăng tan qua lộ r a đen nhánh lợi cùng thần kinh có vẻ vô cùng dữ tợn khối lớn gương mặt thịt treo cái c ầ m của hắn một bên dịch mũ theo thịt thối hướng xuống dọn vằn v ệ n k i a máu con mắt nhìn chằm chằm nàng vị trí chỗ ở mũi thở hai bên cơ bắp điên cùng rung động nó phát hiện chính mình còn lại t a n g thi cũng nhìn về phía vị trí của nàng bị bảy tám cái t a n g thi nhìn chằm chằm phú an an sợ tranh thủ thời gian nhanh chóng rời đi nơi này hướng phía trước bỏ đi trừ t a n g thi phú an an tại cách phòng y tế chỉ có cách nhau một bức tường trong gian phòng phát hiện người sống chuẩn xác mà nói hẳn là chỉ còn lại một hơi treo nửa chết nửa sống người sống đây là cái trẻ tuổi thiếu nữ phú an an nhớ kỹ nàng nàng là thuyền trưởng chất nữ giống như gọi tôn thải ngôn trong gian phòng làn đồng đậm mùi nước hoa trên mặt đất là đủ loại đồ ăn giấy đóng gói trên b à n còn có thật nhiều giống bình nước khoáng nhìn ra được người này chuẩn bị rất nhiều thứ bất quá không có nàng chuẩn bị được đầy đủ uy n g ư ờ i thế nào phú an an mở ra miệng thông gió nhỏ giọng hỏi tôn thải ngôn đã đói bụng đến không đứng lên nổi nhưng mà thấy được phú an an lại hình như thấy được hy vọng có nước sao có phú an an làm bộ theo tùy thân mang theo trong ba lô cầm một bình ném tới nàng trong ngực cảm ơn cảm ơn tôn hải ngôn ôm lấy bình nước k hoáng máy rót hai ba lần liền đem một bình nước k hoáng toàn bộ u ố n g xong còn nước không ta cũng không có nhiều p h ù an an lắc đầu biết rõ t à i không thể lộ ra ngoài đạo lý tôn hải ngôn liếm liếm bờ m ô i trên mặt tốt xấu có một ít thần thái ta nhớ được ngươi là phù đại thúc chất nữ tên cứ gọi phù an an đúng không ừ m p h ù an an đáp ứng âm thanh trên cửa truyền đến va chạm thanh âm h i ệ n nhiên các nàng nói chuyện hấp dẫn phía ngoài tam thi tôn hải ngôn thần sắc biến đổi an an ngươi chuẩn bị đi chỗ đó a có thể mang ta lên sao phú an an không nói gì trong lòng có một phen tân nhắc van cầu ngươi nếu như đem một mình ta ở lại chỗ này ta hoặc là bị chết đói hoặc là sẽ bị phía ngoài những quái vật kia ăn hết tôn thảnh nôn ai thanh thần cầu chỉ còn lại không cho phù an an quỳ xuống phù an an liếc nhìn phía ngoài cửa lớn nghiêng đầu hướng nàng ra hiệu đi lên theo một người biến thành hai người phù an an ở phía trước leo tôn thảnh nôn theo thật s á t ở phía sau đại khái sau mười phút nàng tìm tới đi lên thang máy ngay tại nghiêng xuống phương vị trí cửa thang máy đóng chặt lại xung quanh chỉ có ba bốn con tàng thi đang làm vãng có cơ hội phù an an hít thở sâu một hơi quay người nhìn về phía tôn h ả n nôn thương lượng với ngươi vấn đề cái gì phú an an chỉ chỉ phía dưới hai chúng ta phân công một cái phụ trách dẫn ra phía dưới tăng thi một cái xuống dưới mở ra thang máy ngươi tuyển làm cái gì ta ta tôn thải n ô n tựa hồ không nghĩ tới phủ an an sẽ cho nàng nói cái này an an ta sợ hãi phía dưới đám đồ chơi này ai không sợ nhất định phải chọn một chuyện này cũng không có thương lượng ta đây ta đi mở thang máy tôn thải n ô n xoắn suýt sau một lát lựa chọn người sau được ta đây đi thu hút tăng thi đợi lát nữa ta sẽ đem tất cả tăng thi dẫn tới khoang tàu phía trước nhất ngươi thừa cơ xuống dưới đem cửa thang máy mở ra phú an an nhanh chóng ngồi xuống quyết định ừ t ố t tôn t h ả i nôn khẩn trương gật đầu mặt khác không cho phép tại ta còn chưa có trở lại phía trước đóng lại thang máy phú an an ánh mắt lạnh như băng nhìn xem tôn t h ả i nôn cảnh cáo nói nếu như ngươi dám đi trước chờ thêm đi ta sẽ dùng dao phay chém chết ngươi chương mười chín hàng hải cuồng hoan mười chín yên tâm an an ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi tôn t h ả i nôn vội vàng bảo đảm nói phú an an nhìn một chút phía sau của nàng ngươi nước hoa còn có bao nhiêu tôn t h ả n nôn còn có nửa bình phú an an chính ngươi lại phu một chút còn lại toàn bộ cho ta tôn thả i ngôn s ữ n g sở nhìn xem nửa bình nước hoa có chút không nỡ đây chính là nàng định cáo tiểu thư nhanh lên p h ù an an đưa tay thúc giục tôn thả i ngôn lấy ra thận trọng trên người mình phun một ít mai tức p h ù an an đưa tay vào lấy lại ở trên người nàng phun một ít sau đó đem cái bình nhét vào trong túi chú ý thời cơ ta đi p h ù an an nhanh chóng bỏ tới hành lang phía trên cố ý làm ra thanh n â m hấp dẫn hành lang lên sở hữu tăng thi chú ý mau tới bắt ta à, các ngươi bọn này ngu xuẩn giống nhận khiêu khích đám dọn bị g ố n g lên một tiếng liên tiếp sở hữu tăng thi đều nhìn về đỉnh đầu đưa tay chi cạnh muốn bắt lấy đường ống thông gió miệng người bên c kia tôn r thải ngôn p h trào, nhìn xem đầu thuyền tăng thi cẩn thận từng ly từng tí xuống tới dựa theo p h ù an an phân phó mở ra thang máy a thấy không rõ tình trạng phủ an an chỉ là nghe được phía trước chuyển đến thép lên lập tức bước nhanh hơn bọn họ tính sai trong thang máy tràn đầy t a n g thi tôn thải ngôn không kịp t r á n h n ẽ nhìn xem hướng chính mình ở trước mặt đánh tới tăng thi dọa đến hai mắt nhắm nghiền từ trên trời giáng xuống dao phay đưa nàng trước mặt tăng thi còn ngược phú an an từ phía trên mẹ xuống nhặt lên dao phay một tay giữ chặt tôn thải ngôn cuốn quýt xông vào một cái gần nhất gian phòng trong thang máy tăng thi bị dẫn ra tăng thi tùy theo mà đến điên cuồng va chạm cửa phòng tôn thải ngôn bị dọa đến cơ hồ đứng không vững an an ta ta hiện tại cũng không phải an ủi người tốt thời gian phú an an nhanh chóng đắp tốt ghế xoay người leo lên đường ống thông gió thất thần làm gì mau lên đây cửa phòng lung lay sắp đổ liền bị phá tan tôn thảnh nôn côn quýt dẫm tại trên g h ế một k h ắ c cuối cùng bỏ lên trên đường ống thông gió xông tới tăng thi đều cắn dày của nàng vạn hạnh chính là dày đủ dày không có bị cắn nát ồ ồ ồ an an vừa rồi làm ta sợ muốn chết tôn thảnh nôn ôm nàng chân dày ra lên cứng ngắc lấy thật là lớn một cái dấu răng phú an an nhìn nàng một cái không muốn nói chuyện tất cả mọi người là lần thứ nhất ai lại không sợ đâu phú an an lúc này toàn thân đều đang run dậy ghé vào đường ống phía trước từng ngụm từng ngụm thở uống hai đại nước bọn phú an an lúc này mới thờ đổi đừng khóc người muốn đem tăng thi toàn bộ đều thu hút đến chúng ta phía dưới sau nói cho tôn hải ngôn ném đi bình nước khoáng tiết kiệm một chút uống tôn hải ngôn ôm nước khoáng cô đông cô đông r ố t hết một lát thời gian cái bình tất cả đều giống thật thật xin lỗi ta thực sự quá khát phù an an nhìn xem nàng bất đắc dĩ l ê n m ắ t lần sau gặp được tăng thi chính mình thông minh cơ linh một chút ta không có khả năng mỗi lần đều có thể dùng dao phay đập chúng nào h về phía ngươi tăng thi 20, hàng hải hoan 20. nói đến thật quá cảm tạng ư ơ i tôn hải ngôn nhìn về phía phù an an ngươi thật mạnh a an an ngươi là người chơi sao nói đến đây tôn hải ngôn nhìn chằm chằm phù an an nhìn nàng có phản ứng gì đáng tiếc phù an an bất kỳ khác thường gì đều không có túi đầu vặn chặt bình nước hóng o tre tôn thải ngôn gặp này tiếp tục nói sinh tồn trò chơi bên trong khắp nơi tràn đầy nguy hiểm ngươi không dám bại lộ chính mình người chơi thân phận cũng rất bình thường trước tiên tự giới thiệu một cái đi kỳ thật ta không phải thuyền trưởng chất nữ đây là ta trải qua lần thứ hai trò chơi ta là thật thật cảm tạ ngươi muốn cùng ngươi hợp tác phù an an ghé vào đường ống thông gió thoặc nhìn tựa hồ tại quan sát phía dưới trên thực tế dựng thẳng lỗ thai nghe lén tôn h ả i n ô n nói chuyện ai có thể nghĩ tới đâu tùy ý cứu cá nhân thế mà cũng là một cái người chơi không có người trả lời Tôn p h ả i n g người cũng ô n nói linh tinh. Ngươi như hẳn một tại trải lợi hại như vậy chắc vậy q u an rất h i ề u v ò n g trò c h ơ i đi. Ta v ò n g t h ứ nhất trò chơi là, lúc ấy, nhưng ngươi chơi ấy, trò ta trải lúc có là, làm dọa sợ, q u a sao? những ó t mày thế nào trọng yếu này nọ nàng đều nghe không rõ ràng nghe không rõ cũng muốn làm suốt hành động quá lâu trầm mặc dễ dàng dẫn tới người khác hoài nghi phía dưới t a n g thi quá nhiều hướng phía sau đi một ít phú an an mở miệng nói ra cái này t a n g thi tại tiến hóa chúng ta nhất định phải nhanh lên rời đi nơi này vừa nghe đến lại muốn hành động tôn h ả i ngôn vô ý thức siết chặt trong tay chống g i n g mình tại t r ậ t hẹp không gian bên trong vang lên kẹt kẹt chúng ta rời đi nơi này đi đâu à? trong khoang thuyền có một cái thang máy hai cái khẩn cấp thông đạo trong đó một cái cách thang máy trò chơi có chút khoảng cách bây giờ tăng thi đều ở chỗ này chúng ta còn có cơ hội phú an a n một lần nữa trói lại hạ chính mình bằng rán đem luôn luôn mang theo thuốc sắt trùng cho nàng phun phun vì cái gì chúng ta không thể luôn luôn trốn ở đường ống thông gió bên trong đâu đi qua lần này tôn hải ngôn đã không nguyện ý mạo hiểm đường ống thông gió có thể thông hướng bất kỳ địa phương nào chúng ta có thể đi không có người gian phòng tìm đồ ăn hơn nữa cũng không cần lo lắng tăng thi tập kích bởi vì không thể cam đoàn tăng thi mãi mãi cũng sẽ không lên tới phú an an nhìn nàng một cái mày nhắc lại coi như bọn chúng sẽ không lên đến trong phòng bếp những người kia cũng là thai hoàng ẩm chúng ta vừa rồi động tĩnh rất lớn bọn họ hẳn là cũng biết đường ống thông gió c h ỗ t ố t nếu như ngươi muốn lưu lại ta sẽ không đổi tiếp ngươi tôn thải ngôn giao động ngươi tốt nhất nhanh lên một chút quyết định phú an an nói xong bay đầu hướng cầu thang địa phương bỏ qua đi tôn thải ngôn tại một thân một mình lưu lại cùng phú an an rời đi tuyển hạng bên trong xoắn suýt rất lâu cuối cùng lựa chọn người sau hai người mở ra miệng thông gió phú an an nhìn xem khoang tàu đồi tụ tập tăng thi phú an an xứng ô n s o ba nhân sinh lần thứ nhất vận khí thế mà đen đủi như vậy phú an an bọn chúng sắp đội kịp làm sao bây giờ tôn hải ngôn ôm lấy p h ù an an cánh tay thét lên tâm lý đối với mình làm quyết định vạn phần hối hận nàng không nên đi theo p h ù an an cùng nơi tới Ngôn ôm Ph hàng hải cồn hoan hai mươi mốt tôn thải ngôn tiếng kêu đem trong khoang thuyền sở hữu tăng thi đều hấp dẫn tới thành quần kết đội tăng thi ngăn ở cửa thang lầu miệng đen nhánh móng vớt chạy mũ vết thương không ngừng co rúm mũi cơ bắp trần trụi men răng không ngừng va chạm biểu hiện ra bọn chúng đối thịt người khát vọng tôn thải ngôn sợ hãi được toàn thân run dậy tâm lý đối với mình làm quyết định vạn phần hối hận nàng không nên đi theo phủ an an cùng nơi tới coi như ở tại đường ống thông gió bên trong sớm muộn sẽ cùng trong phòng bếp những người kia trả mặt nhưng mà vậy ít nhất cũng là người a nàng là lên cơn điên gì mới có thể nghe phủ an, an chuyện ma quỷ tôn t h ả i ngôn ngươi đ ừ n g lôi kéo ta ngăn lại phía dưới tăng thi ta đem cửa lớn bổ ra p h ù an an chuyên chú cửa lớn không có phát hiện phía sau tôn t h ả i ngôn nhìn về phía mình ánh mắt thay đổi x o ạ t cửa từ bên ngoài mở ra liên phạm phất thần tiên cho nàng vươn về thủ nàng liên biết vận khí tốt của mình vẫn l u ô n t ạ i tôn t h ả i ngôn ngay tại phù an an đưa tay kéo nàng thời điểm đột nhiên một c ố đảo ngược sức kéo dắt nàng về sau kéo một cái p h ù an an chừng to mắt nhìn xem tôn t h ả i ngôn theo bên cạnh mình chạy lên đi cảm giác được tăng thi sắc nhọn móng tay thổi qua phía sau lưng nàng mẹ ngươi tôn t h ả n n ô n ngay tại phù an an cho là mình liền muốn lệnh thời điểm. ngoài cửa đột nhiên nô ra một cái tay bắt lấy nàng sau đó ống giảm thanh thanh n â m vang lên p h ù an an sau một khắc bị kéo đến ngoài cửa p h ù an an vội vàng kịp phản ứng cùng người bên cạnh cùng nhau đem cửa lớn gắt gao đóng lại dùng vật nặng phá hỏng thông đạo làm xong tất cả những thứ này p h ù an an thoát lực ngồi dưới có loại sống s ó t sau thai nạn cảm giác thâu thở hai cái nàng cầm dao phay đứng lên từng bước một hướng tôn thải n ô n tới gần tôn thải n ô n nhìn xem p h ù an an động tác biến sắc an an ngươi nghe ta giải thích vừa rồi đây chẳng qua là cái hiểu lầm ta mẹ ngươi chứ hiểu lầm phú an an một chân suy tại tôn thải ng cho ngươi uống ngươi thế mà ám toán ta kéo ta xuống dưới uy tàng thi không phải như vậy ta lúc ấy chỉ là quá quá khẩn trương tôn hải ngôn đ n g nhiên lắc đầu ngươi nghe ta giải thích ta không phải cố ý phú an an huy động dao phay theo cổ nàng bên cạnh c ắ t q u a ngươi này may mắn ta vẫn là cái tuân thủ luật pháp tốt công dân nếu không lão tử trả ngươi đừng ở xuất hiện ở trước mặt ta cút tôn hải ngôn bị dọa đến lắp một cái liếc nhìn đứng bên cạnh nam nhân làm lao tử đùa với ngươi phú an an dao phay ba một tiếng chém tan tôn hải n ô n bị sau ba lô tôn hải n ô n hét lên một tiếng không nghĩ tới p h ù an an nhanh như vậy liền trở mặt không nhận người ngược lại lên tất cả lên người này đối với mình cũng vô ích tôn t h ả i ngôn nhặt lên trong ba lô rơi xuống này nọ cấp tốc theo p h ù an an trước mặt biến mất c ả m ơn a chờ tôn t h ả i ngôn chạy không thấy tăm hơi p h ù an an xoay người nói t ạ thấy rõ ràng người bên cạnh hơi s ư n g sở lại là phòng bếp phó sư phụ ngài nói không sai trò chơi này là hiểu biết chính xác người biết mặt không c h i tâm không phải mới vừa còn rất anh dũng thần khí sao phó ý chi phủi nàng một chút thoạt nhìn không g ô n g cái vòng thứ nhất trò chơi người nói đến đây phủ an an ngượng ngùng sờ lên cái mũi xin hỏi phía trên này nhà vệ sinh ở đâu một cố cường đại mắc tiểu kỳ thật tại bị tăng thi đổi u thời điểm liền bắt đầu nổi lên đến bây giờ hơi có chút bài sơn nào hại không ngăn nổi s u thế lời này hỏi được phó ý chi s ư n g sờ thuận tay chỉ chỉ bên cạnh một cái phòng nhỏ chỗ nào c ả m ơn a phù an an chạy trầm sông đi vào t i ề n đồ bong đ ầ u lên chỉ có một cái có thể cung cấp ở lại căn phòng địa phương bị phó ý chi vượt lên trước một bước chiếm lĩnh phù an an chỉ có thể lựa chọn lần nữa chỗ đặt chân từng tầng từng tầng trồng ầ n g t chất cao thùng đựng hàng chính là nàng mới lựa chọn thùng đựng hàng xếp đóng địa vị cao nhất đưa chỗ nào dễ thủ khó công phù an an cảm giác tự mình lựa chọn một cái không sai vị、trí. có thể mượn dùng một chút ngươi cái thang sao phú an an nhìn về phía phó ý chi chuẩn sắc mà nói là phía sau hắn đặt ngang cái thang phó ý chi liếc nhìn kia cái thang tùy ngươi chương hai mươi hai hàng hải quần hoan hai mươi hai phú an an tâm tình hơi nhẹ nhõm khiêng cái thang đi vào bên trong càng đến gần thùng đựng hàng một cỗ hôi thối mơ hồ tại chót mũi q u a n quẩn phú an an rút sụt xịt cái mũi còn tưởng rằng đến trên thuyền không khí có thể tốt một chút đâu nàng tìm ra một đầu khăn che mặt che cái mũi tiếp tục hướng tự chọn phương hướng đi đến phòng nhỏ bên ngoài phó ý chi mở ra cửa phòng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía cửa ra vào người. Trước tiên, tiên h sinh tôn hải ngôn gặp phù an an rời đi cố ý tại cửa ra vào trông coi nhìn về phía phó ý chi mang theo thăm dò cùng định n o ạ t ý vị phù an an không cần nàng nữa không quan hệ trước mặt c á i này nam nhân lại xoáy thân thủ lại tốt mấu chốt nhất là hắn còn có súng chỉ gặp một chút tôn hải ngôn liền đem hắn làm trong lòng mình mục tiêu tiên h sinh ngài có thể thu lưu ta sao tôn hải ngôn lộ ra yếu đuối nhất kiểu m ị một mặt điềm đạm đáng yêu nhìn về phó í a p h ý chi đồng bạn cùng ta có chút hiểu lầm hiện tại ta một người lẻ loi hưu q u ặ n bên ngoài lại hắt lại đáng sợ phó ý chi căn bản không đáp lại liền xem nàng như không khí tôn hải n ô n c c h ắ p tay trước ngực hướng phó ý chi cầu xin tiên sinh tàu hàng không biết còn bao lâu nữa mới có thể dựa vào bờ ta một người căn bản không được c ầ u ngài giúp ta một chút đi lan cửa p h ò n g bịch một tiếng bị đóng lại bị người xem như không khí bình thường đổi đi tôn thải ngôn cắn chặt môi giới bực tức nhìn cửa phòng một chút mang theo phân đoán đi ra bên kia phú an an khiêng cái thang tiếp tục hướng thùng đựng hàng đi bất quá càng đến gần thùng đựng hàng trung tâm hôi thối mùi vị càng ngày càng đậm mùi vị kia cùng phía dưới khoang tàu hư thối thi thể vị càng tương tự phú an an bước chân trở nên chậm thùng đựng hàng bị trất được cao phú an an đứng tại phía dưới c n g nhất nhìn xem bên cạnh màu đỏ sậm thùng đường hàng dương chân đã d ì xét d ì s ắ t nước tại bốn phía tụ tập tiến một b ư ớ c hư thối thùng đường hàng bên ngoài phía trên đánh số cũng rất mơ hồ thấy không rõ bộ dáng lúc trước phú an an đang chuẩn bị đi ra đột nhiên phát hiện một cái thùng đường hàng nơi hẻo lánh giống như thật hỏng một cái hố bên trong giống như có đồ vật gì đang lăn lư lòng hiếu kỳ nhường nàng ngồi xuống chậm rãi xích lại gần muốn nhìn rõ đó là vật gì xoẹ xẹt theo cửa hang vươn một cái trắng bệnh ngón tay đầu ngón tay còn thoa đỏ tươi sơn móng tay, ngón tay cứng ngắt trong không khí vặn vẹo ô n lấy bị sắc b phú an an lấy ra dao phay nhẹ nhàng kích thích căn này ngón tay đột nhiên cái này lễ thùng đựng hàng chuyển đến kịch liệt tiếng va đập thanh âm này phảng phất một giọt nước rơi ở dầu nóng bên trong đưa tới to lớn phản ứng xung quanh mười mấy cái thùng đựng hàng bên trong gì đó không chịu nổi tịch mịch tăng thi đặc l ư u t i ế n giống g tiếng va đập móng tay cùng răng phá mải thùng đựng hàng lá sắt â m thanh những âm thanh này vây quanh phủ an an nhường ra đầu r u lên ta lau phú an an ném cái thang thật nhanh trở về chạy phó sư phụ không xong bê khu thùng đựng hàng bên trong toàn bộ đều là tăng thi phú an an lau một cái mồ hôi lạnh trên trán đem phòng nhỏ cửa sổ đều đó p h ò ý chi nghe nói như thế cũng không kinh ngạc t h ầ n s ắ c bình thản không chỉ là bê khu tứ lại khu thùng đựng hàng bên trong bảy thành trang là tăng thi so với p h ù an an sớm đến một ngày p h ò ý chi đã đem toàn bộ b o n g tàu đều khám xét một lần bảy thành cái này đến phiên p h ù an an tâm tính băng lúc trước chính là coi là b o n g tàu lên tương đối an toàn lúc này mới liều chết đi ra lần này tốt lắm trực tiếp vào tăng thi ổ p h ù an an không còn chút sức lực nào trên mặt đất ngồi xuống yên lặng lau nước mắt cái này quỷ trò chơi thật sự là quá ác tâm người cái gì đều không kể làm cho người ta g i m sấm bảy tầng thùng đựng hàng cái này cần bao nhiêu tăng thi a phó ý chi đại khái hai vạn làm sao người biết người đến q u a sao t r ư ơ n g hai mươi ba hàng hải quần hoan hai mươi ba trò chơi sớm nhất không phải đã nói sao sẽ có hai vạn nở tờ cờ cùng người chơi trò chơi phó ý chi nhìn phù an an một chút trò chơi sẽ chỉ ở ban đầu cho ra tin tức bên trong cũng không phải là đều không dùng ta vẫn cho là kia hai vạn nở tờ cờ là trên bờ những người kia nghĩ không r a n nơi này rất bình thường lần này trò chơi rất có mê hoạt tính phó ý chi thu hồi súng l a n h đạo nói cùng với ở đây tinh thần x a sút không bằng đi dò xét hai cái cầu thang cùng thang máy cùng với suy nghĩ một chút làm như thế nào tránh né thùng đựng hàng bên trong những cái kia phú an an gặp hắn muốn rời khỏi đứng lên cùng ở phía sau hắn trước sau hai cái cầu thang toàn bộ đều lên khóa phía trước tụ tập ở phía sau cầu thang tăng thi đã tàn ra chỉ còn lại hai ba con tại cửa ra vào du đãng phó ý chi tìm tới cây gỗ cùng đinh sắt hai người đem thang máy cũng phong bế bốn giờ chiều trên trời tối rất nhanh phó ý chi ngẩng đầu nhìn hạ ngày muốn hạ mưa to trở về đi hai người chạy về căn phòng bên trong hơi có vẻ b bột phú an an ba lô không thấy trong gian phòng bị tìm kiếm qua đặt ở phía ngoài thức ăn nước uống cũng không còn thiếu thuốc cùng trong phòng bếp giao thay không cần nghĩ đây là cái nào hôn đ à n làm t ô n thải nôn phú an an nghiến răng nghiến lợi nếu như không phải chính mình đem vũ khí mang theo trong người có phải hay không liền nàng giao phay một khối cũng lấy đi ta cho là ngươi đem nàng giết phó ý chi lườm nàng một chút phú an an túi lầu xuống giết người cái này quá điên cuồng nàng làm mười tám năm tốt đẹp công dân liền con gà đều chưa từng giết một túi mị sợi một cái cái nổi bị phóng tới trước mặt của nàng vậy ngươi tốt nhất nhanh lên thích ứng phó ý chi rút r a cắm ở dày bên trong tiểu đ a o mặt khác đi làm cơm phú an an ôm mì sợi xứng sở sau đó có chút phản ứng không kịp gật đầu a t ố t tôn hải ngôn rời đi thời điểm không có mang đi đồ gia vị bên cạnh hai thùng hai lít nước cũng vẫn còn ở đó nấu cơm thật giảm sức ép dù cho chỉ có một phen mì sợi điều chế tương liệu cũng là một cái bông lỏng quá trình tốt lắm nếm thử phú an an bông lỏng sau h o ặ c bắt m ộ t ít, đáng tiếc không có hành ta đặc biệt sẽ làm hành dầu mặt phó ý chi ngồi xuống nếm thử một miếng rất nhanh một chén lớn mặt đều ăn xong rồi mặc dù cái này phó sư phụ cái gì cũng không nói nhưng là từ a n sạch hành động tới nói chắc hẳn hắn còn tính hài lòng phú an an chính mình theo trong ngăn tủ tìm ra chăn mền cùng chăn lông đem s o f a nhỏ t r ố n g ra trải lên đi ầm ầm bên ngoài bắt đầu sấm xét vang dội g i ọ t mưa lớn như hạt đậu đánh vào lá sắt lên nào nào nằm trên g h ế salon phú an an tâm lý có chút lo sợ bất an ngươi nói thủng đựng hàng bên trong tang thi sẽ ra ngoài s a o hội phó ý chi thanh em vang lên thật giống như kim loại sau khi va chạm tại không gian q u a n quẩn êm hai lại băng lãnh ban đêm các đêm ba giờ đổi một lần phó sư phụ Kỳ phú an an chở mình nhìn về phía phó ý chi cao một chút phó ý chi nhìn xem phú an an con mắt lông mày đuôi nhẹ nhàng vẩy một cái chuẩn xác mà nói hẳn là thùng đựng hàng chỗ cao nhất phú an an gật gật đầu tăng thi k h ứ u rắc cùng thính rác rất mạnh phòng nhỏ không đủ kiên cố hơn nữa ta cảm giác mặt người sống khả năng cũng sẽ tìm cơ hội đi lên ta cảm thấy cái này phòng nhỏ ngược lại không đủ an toàn không bằng thừa dịp những cái kia tăng thi còn chưa có đi ra chuyển rời đến địa hình chỗ tốt nhất phó ý chi nhắm mắt lại trong gian phòng ăn tĩnh một lát ngay tại phù an an coi là phó ý chi sẽ không tiếp nhận ý kiến của mình chuẩn bị ngày mai là một m mình thời điểm hắn rốt c ụ c nói chuyện có thể phó ý chi nhìn về phía phù an an nhưng mà có chuyện không làm liền không thể đi mới điểm dừng chân chương hai mươi b ố hàng hải cuồng hoan hai mươi b ố về phần chuyện gì phó ý chi cũng không có nói rõ ràng nửa đêm phù an an mơ mơ màng màng bị phó ý chi đánh thức ba giờ đi qua đến phiên nàng các đêm bên ngoài mưa to như c ũ không ngừng hơn nữa càng rơi xuống càng lớn c ạ c h cạch, cạch nước mưa theo trong khe hở nhỏ xuống đánh vào ni lon bên trên bốn phía đã tụ tập một vũng nước phú an an đánh cái a cắt đứng dậy cầm cái bắt đưa nó tiếp được mưa quá lớn trong phòng nhỏ có mấy nơi cũng bắt đầu mưa rột ngay cả phú Y-chi được như vậy chết, cũng c không nhỏ khối. như không h giường, gối biết ngủ trên bên Ngủ ướt một một đã vậy xử lý t Phu an an cầm cái chén muốn nhỏ, đang muốn đặt ở bị ê n c ạ hủ hắn, Phu Y-chi h bỗng n i ê dọa ta chính là đến cho ngài nhận cái mưa vừa dứt lời một giọt ngưng tụ tốt nước mưa vừa vặn nhỏ g i ọ t phù an an trên c h á n phó ý chi liếc nhìn trên tay nàng c h é n nhỏ chậm rãi bung ra cầm xiết cánh tay của nàng không cần nhận nước mưa ta nghỉ ngơi thời điểm cách ta xa một chút phù an an manh gật đầu liền đ i ệ u bộ này nhường nàng tới gần nàng cũng không dám cách cách một đạo thiểm điện qua đi tiếng sấm tùy theo mà tới trừ tiếng sấm tựa hồ bên trong còn sen lẫn thanh â m khác cứu mạng cứu mạng tiếng cầu cứu từ vươn xa tiến phù an an xuyên thấu qua cửa sổ thấy được tôn thải ngôn còn có sau lưng nàng tàng thi hai người chân trước đem cửa sổ mái nhà đóng lại tôn thải ngôn chân sau phá cửa mà vào căn phòng cũng bị tăng thi vây quanh tôn thải ngôn vào nhà sau bắt đầu điên cuồng tìm kiếm an an phù an an ta biết các ngươi còn ở nơi này mau ra đây chúng ta bị bao vây ta sai rồi ta không nên hại ngươi chờ ta còn sống trở về ta cho ngươi tiền ta đem sở hữu tích góp đều cho ngươi van cầu ngươi mau cứu ta đi tôn t hải ngôn trong phòng điên cũng gọi phú an an l a u mặt một cái lên nước mưa chỉ chỉ đầu của mình xuống dưới chính là nàng đầu vóc có vấn đề nhỏ yếu cửa phòng không nhịn được chừng trăm cái tăng thi giày vò cửa phòng lung lay sắp đổ tôn t hải ngôn gặp này không thể không t ừ cửa sau đi ra ngoài tăng thi cơ hồ đều bị nàng thu hút đi cũng không lâu lắm liền truyền đến tôn hải n ô n tiếng kêu thảm thiết ba phút đồng hồ thu thập xong lập tức đi chỗ cao phó ý chi nói xong dẫn đầu nhảy xuống cầm lấy ba lô thu xếp đồ đạc phù an an động tác cũng không chậm hai người liền muốn rời khỏi thời điểm phù an an đột nhiên nhớ tới phó ý chi phía trước nói ngươi nói chuyện trọng yếu làm sao bây giờ dưới ánh trăng phó ý chi trên mặt tựa hồ bao phủ một tầng bóng ma hắn liếp nhìn chuyển đến thét lên phương hướng tăng thi đã thay ta làm tốt không trọng yếu phù an an chỉ cảm thấy cổ l ạ n h lạnh đột nhiên trên thuyền đèn phá hạ hàn quang vừa hiện phù an an nhìn xem phó ý chi giao găm hướng chính mình đ ồ n tới nàng còn tưởng rằng chính mình muốn lành lạnh kết quả nghe được sau l phó ý chi giết là một cái l ạ g yên không một tiếng động đến gần tăng thi phú an an sờ sờ cổ một trận hoảng sợ cám ơn a chương hai mươi lăm hàng hải cuồng hoan hai mươi lăm phó ý chi theo tăng thi trên cổ rút đao ra tại nước mưa bên trong cọ rửa ngươi nếu là lại không nhanh lên ta sẽ không cứu ngươi lần thứ hai phía trước ngươi mang đi cái thang đâu đúng rồi cái thang phú an an cầm ra đèn tin tả hữu chiếu chiếu đi theo ta bọn họ muốn may mắn trời mưa che giấu phần lớn mùi vị cùng thanh âm không đến mức sở hữu tăng thi đều đuổi theo bọn họ phú an an cầm đèn tin tìm, tìm tới chính mình thất lạc cái thang mượn q u a n g nàng lại thấy được cái kia lỗ nhỏ lá sắt động không ngừng trở nên lớn ban ngày còn chỉ có thể n ô ra một cái đầu ngón ú t hiện tại đã mở rộng đến có thể n ô ra ba ngón tay giống sau lưng lại chuyển tới tăng thi c h ú lên bị phó ý chi hai phát giải quyết ngươi còn đứng n g a y đó làm gì bị tăng thi đâm ra tới lỗ nhỏ biển lớn phó ý chi l i ế t nhìn cầm lấy cái thang mặc kệ cái này đi lên trước tàu hàng tối cao chất đ ố n g mười cái thùng đựng hàng tối như bưng hơn nữa thùng đựng hàng cũng không phải là dựa theo quy luật hình thang sắp xếp có chút cơ hồ không có leo lên địa phương t ỉ như trước mắt cái này cao hơn ba cái thùng đựng hàng vị trí là bọn họ lên một tầng nữa khoảng cách gần nhất điểm dừng chân hai phe trong lúc đó còn khoảng cách một cái rộng hai mét khe hở cái thang căn bản không đạt được dạng này độ cao làm sao bây giờ phú an an đếm dưới chân thùng đựng hàng sáu cái bọn họ cũng coi như đủ cao còn phải hướng bên trên phó ý chi nhìn xem phía trên bốn phía uy hiếp quá nhiều chúng ta còn chưa đủ cao nói phó ý chi đem cái thang kẹt tại đối diện chú ý điểm nhi ta muốn mở ra đối diện thùng đựng hàng a phú an an s ữ n g sở còn chưa nói cái gì phó ý chi đã dẫm lên cái thang đi qua khóa vừa mở ra bên trong tăng thi đập vào mặt phó ý chi bằng nhanh nhất tốc độ rút lui đến lúc đầu thùng đựng hàng bên trên thu hồi cái thang nhìn xem đối diện tăng thi giống h ạ n như sủi cào rơi xuống ngẫu nhiên có một cái đào bên trên thùng đựng hàng danh giới bị phó ý chi một chân đập h ạ chờ bên trong tăng thi tất cả đều đi tới hai người đáp cái thang đi qua nhìn phó ý chi không ngừng điều chỉnh thùng đựng hàng góc cửa độ p h ù an an rốt cục tìm hiểu được h ắ n ý tứ người này là muốn thông qua ba phiến thùng đựng hàng cửa làm bàn đạp leo lên đi phó ý chi thân thủ nhanh nhẹn năng lực rất mạnh nhưng l à vật khí đủ kém ba cái thùng đựng hàng mỗi cái m hai người một đường trải qua đau khổ rốt cục hữu kinh vô hiểm đến cao nhất thùng đường hàng bên trên lưu lại phó ý chi rút ra súng chậm rãi tới gần nơi này cái thùng đường hàng c h ờ một chút phù an an gọi lại hắn thế nào phó sư phụ mở dương vận may giống như không tốt lắm ngươi có muốn hay không t r ư ớ c t i ê n hướng về phía thiên địa bái một chút phù an an chân thành đề nghị con tưởng rằng là chuyện trọng yếu gì nghe nói như thế phó ý chi một n ạ n h lạnh lùng nhìn nàng một cái tiếp theo lui lại một bước ngươi tới nhìn nàng tấm này miệng túi phù an an hít thở sâu một hơi chuyển hướng phó ý chi đại ca ngài sẽ bảo hộ ta đúng không phó ý chi ta sẽ phối hợp ngươi phú an an miễn cưỡng vui cười c h i ế a tiện nghi thời điểm không nên khoe mẽ phú an an nhận mệnh đem cái thang khoác lên chính mình bên cạnh sau đó nhẹ nhàng mở ra thùng đựng hàng một đạo lỗ hồng nhỏ bên trong không có động tĩnh phó ý chi cầm súng chỉ vào thùng đựng hàng cửa ra hiệu phù an an lại mở lớn một chút phú an an hướng mặt ngoài kéo một phát thùng đựng hàng cửa hoàn toàn mở ra nhìn thấy đồ vật bên trong lúc phú an an có loại hướng cao ngực làm người cảm giác hướng phó ý chi n h ũ n mày vật khí còn tại bên trong không phải ta thi mà là xếp đóng lên cái dương chương hai mươi sáu hàng hải cồn hoan hai mươi sáu cái dương không có bị chất đầy chiếm thùng đựng hàng hai phần ba vị trí tuy ý mở ra một cái bên trong tất cả đều là thực phẩm đồ hộ trừ đồ hộ thế mà còn có nước quần áo dược phẩm đèn cồn thậm chí là vũ khí thùng đựng hàng đều là dáng vẻ như vậy sao phù an an thấy chóng đây là tại nguyên điểm mỗi vòng trò chơi đều sẽ thiết lập mấy cái chờ đợi người chơi phát giác phó ý chi thuận miệng một giải thích nhấc chân đi vào phù an an ở phía sau khiêng cái thang quan thùng đựng hàng cửa hiện tại là hàng hải ngày thứ hai mươi bốn dạng sáng năm giờ bọn họ dùng ba giờ mới bỏ lên mưa bên ngoài đã sớm ngừng nhưng là bọn họ sớm bị xối đấu phú an an mở d ư ơ n g tìm mấy món sạch sẽ quần áo ném cho phó ý chi một bộ sau đó dùng cái dương ngăn cách hai người tầm mắt thay xong rốt cục có thể ngủ cái an giấc phú an an đánh cái a cắt gối lên bọc sách của mình chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút còn có chuyện gì chờ t ỉ n h ngủ lại nói rất nhỏ tiếng hít thở tại thùng đựng hàng bên trong v a n g lên phó ý chi ngồi ở một bên khác tay phải tùy ý chuyển giao găm hai mắt nhắm lại dương thần hàng hải sinh tồn ngày thứ hai mươi bốn một giờ chưa phủ an an thẻ cổ một cái đứng lên thuận tay phá hủy một túi bánh quy phó ý chi không biết là cái gì tỉnh lại. n an an sau, sau đó chính là chơi đắp cái dương trò chơi thời điểm phú an an dùng cái dương tích tụ ra hai cái gian phòng chống ra thùng giấy bị mở ra trải trên mặt đất phía trên lại trên nệm một tầng quần áo hai cái đơn giản giường cũng có dang dắt phó ý chi loay hoay máy móc phát ra âm thanh thu hút phù an an lại nhìn hắn một chút có chừng bốn thanh súng ống đi ba cây súng ngắn một phen súng trường phủ an an tâm lý ngao ngoe m u ố n động nếu như nàng sức chiến đấu đủ mạnh liền thật đi lên muốn không cho liền cấp loại kia nhưng nàng chỉ là cái nhựa kê phó ý chi người này tâm oan thủ lạc bệnh đa nghi c h r n g nặng vốn là không có bỏ đi hắn lo lắng đi lên muốn vũ khí có thể sẽ đã rét vì tuyết lại lạnh bị xương đại ca vạn nhất nhìn nàng không vừa mắt liền đem nàng đập chết sự tình đều làm xong phủ an an c h ơ mắt nhìn, ý chi nhìn phú, an -an một chút, đến. phú an an tới gần chỉ thấy một cây súng lục tại phó ý chi trong tay cấp tốc chuyển động phá giải tổ hợp g lóc mười chín hình tự động súng ngắn chín ly đường tính dung lượng đạn mười sáu phát phó ý chi nói động t á c trong tay đột nhiên chậm lại thấy rõ ràng dùng như thế nào hai tiếng thông qua ống giảm thanh sau phát ra ngột ngạt súng văng lên phú an an sở lấy súng trong tay miệng há thành hình chữ h ò phó sư phụ khẩu súng này ngại là cho ta sao cất kỹ chớ đi họa phó sư phụ ngại cự vô ba x o á i phú an an gieo h ò một phen nhặt lên một cái bao súng cột vào bên hông nàng hiện tại cũng là có súng người phó ý chi môi mỏng khe mí môi đối bên cạnh động tính mắt đít tai ngơ ồn ào bông tàu lên cầu thang cửa lớn đột nhiên bị một cái búa bồ xuyên mau cùng lên trong phòng bếp người cuối cùng cũng nổi lên bọn họ lấy được tấm ván cố cùng ghế muốn tướng môn chống đỡ sau lưng lại hấp dẫn mặt khác tàng thi tụ tập lý cao mặt sau lưu phi hiến hô to một tiếng má lý cao nhổ nước miếng mang lên vũ khí mở ra nơi này đoàn người nhanh chóng chạy đi trên b o n g thuyền tán loạn nơi này tang thi so với phía dưới còn nhiều hơn chạy mau trong khoang thuyền tang thi đi ra không cần ném ta xuống cứu mạng đột nhiên xuất hiện tang thi nhường phòng bếp đoàn người trở tay không kịp con rồi không đầu bốn phía loạt hoan chương hai mươi bảy hàng hải c u ồ n hoan hai mươi bảy một trận dồn dập súng v ă n g lên đưa tới phù an an chú ý thùng đựng hàng cửa bị lặng lẽ mở ra một đường nhỏ hai người bỏ tới thùng đựng hàng nhìn lên phía dưới phía trên tầm mắt trống trải rất dễ dàng phát hiện phía dưới t r ê n tại thùng đựng hàng chật hẹp lối đi nhỏ ở giữa b ầ y dòm bị cùng cầm thương chạy trốn người những cái kia chính là phong bếp người Ừm. những người này cơ hồ mỗi cái đều mang một khẩu súng nhìn ra được bọn họ đạn dược thật sung túc bọn họ bị b ầ y dòm bị đuổi theo đến cũng không thể không bỏ tới thùng đựng hàng bên trên nhìn thấy chỗ này phù an an không khỏi nhịu nhũ mày lo lắng nói bọn họ sẽ không lên tới đi h ẳ n là sẽ không phó ý chi để bọn họ không có công cụ duy nhất cái thang bị bọn họ cầm đi phía trước khó khăn gặp phải trở thành hiện tại bảo đảm lại nói cái này ống nhỏm là từ đâu tới a phù an an nhìn về phía phó ý chi thuyền trưởng phòng điều khiển thuận t i ệ n cầm phó ý chi đứng lên một lần nữa ngồi trở lại thùng đường hàng bên trong phù an an gặp hắn không nhìn có chút lòng ngưỡng ấy ta có thể mượn một chút sao không thể đối mặt phù an an t ỉ n h cầu phó ý chi mặt không thay đổi cự tuyệt phù an an q u a y đầu điếm n ô i không nhìn liền không nhìn nàng thị lực tốt đây đám người này phân tán sáu nhâm bỏ tới bên trái thùng đ ư n g hàng bên trên ba người khác trốn đến bọn họ chính phía dưới còn có hai người chưa kịp leo đi lên bị t a n g thi cắn thống khổ tiếng gào thét trên b o n g thuyền tiếng vọng tràn đầy t a n g thi thuyền lớn nghiễm nhiên đã biến thành khủng bố du thuyền may mắn bọn họ vượt lên trước một bước c h i ế m cứ có lợi nhất địa phương đến mức ngay tại lúc này còn có thể dùng đèn cồn làm một ít nóng hổi đồ ăn phú an an mở ra một cái đồ hộp đem bên trong đồ ăn lấy ra ở bên cạnh chui ra hai cái lỗ cột lên dây kém một cái đơn sơ cái nổi liền làm được phú an an tế sổ một chút tổng cộng có bốn giương ba mươi sáu cái cá ướp mỗi đồ、hộ. lạp s ư ở n g đồ hộ p dưa muối đồ hộp còn có có thể món chính loại bắp ngô đồ hộ p cơm đồ hộ p nhìn xem cái này hà n tồn phú an an vừa lòng thỏ a ý lại dùng đèn cồn nóng lên hai bát thơm nào ngạt cơm trắng đây mới là người qua thời gian cơm toát ra nóng hổi hơi nóng phú an an đem cái này lấy xuống cho chống không bình rót dầu váng dầu bắt đầu văng khắp nơi phát ra xì xì xì thanh âm phú an an đem cắt gọn lạp s ư ở n g đặt ở bên trong rán đến hai mặt v à n ó n g m ù i vị một cỗ tiêu hương sau lấy ra tốt lắm ăn cơm rồi phó ý chi nhìn xem trên mặt đất để đó dùng g n dầu đây là từ chỗ nào tới a ta mới trong ba lô tự、mang. phù an an chỉ chỉ chính mình tại phòng nhỏ bên ngoài nhặt được màu xanh quân đội ba lô bên trong còn có thuốc lá cái bật lửa cùng kẹo cao su nói phù an an lấy ra túi kia hồn tạ sản ngươi hút thuốc sao không cần phó ý chi ngồi xuống đất bưng lên làm tốt cơm hàng hải sinh tồn ngày thứ hai mươi năm an toàn v ư ợ t qua hàng hải sinh tồn ngày thứ hai mươi sáu an toàn v ư ợ t qua hàng hải sinh tồn ngày thứ hai mươi bảy từ khi bọn họ leo lên thùng đ ự n g hàng tầng cao nhất sinh hoạt hàng ngày liền theo đào vong biến thành nhìn người khác đào vong bọn họ đồ ăn thật phong phú nhưng là phía dưới người vật tư đã cạn kiệt tại đại lượng tăng thi vây chặt dưới chương hai mươi tám hàng hải cuồn hoan hai mươi tám thang thi tiến hóa đã nhanh muốn loại tình trạng này nhìn xem đã biến thành tăng thi đồng bạn thùng đựng hàng lên mấy người bắt đầu cãi lộn lẫn nhau cầm súng chỉ vào đối phương cuối cùng đội ngũ chia làm hai phe cánh song phương thậm chí lẫn nhau thả hai cái súng giống tiếng vang kịch liệt dẫn tới bị giam tại thùng đựng hàng bên trong đám giòm bị sao động không thôi n g h e dưới chân đám giòm bị róc thịt cọ thùng đựng hàng thanh âm phú an an có loại không tốt l ắ m cảm giác phó sư phụ ngươi có cảm giác hay không thùng đựng hàng bên trong t a n g thi giống như càng ngày càng thúc đẩy phó ý chi gật đầu lập tức nhìn bên cạnh nằm sấp người một chút ngươi ngồi dậy không được sao thà không phú an an không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nói nếu như bọn họ bị phát hiện ngồi phó ý chi mục tiêu càng lớn lại càng dễ thu hút hỏa lực người phía giới an tính lại nằm tại thùng đựng hàng lên giống phơi nắng cá ớp muối tạm thời không có quan sát giá、trị. phú an an trở lại thùng đựng hàng đốt đèn cồn l i ê n cái này ba loại đồ hộp phú an an mỗi ngày đều tại biến đổi phương pháp làm mùi thơm tại không trung rất nhanh tiêu tán n a m ở phía dưới thùng đựng hàng một cái tóc ngắn nam t ử hít mũi một cái ta tốt giống người thấy trao cá mùi vị người kia là đói váng đầu cho nên mới sinh ra ảo tưởng một cái khác nam tử á o vàng h ư u khí vô lực nói nơi này chỉ có tàng thi mùi hôi thối nam tử nghe thở dài còn tiếp tục như vậy chúng ta sớm muộn sẽ bị chết đói phía trước ở tại trong phòng bếp tốt bao nhiêu a có ăn có uống được rồi đừng nói nữa nam tử á o vàng ánh mắt l i ế c về phía đối diện hai người một lần nữa hai mắt nhắm nghiển t h ơ m quá tóc ngắn nam tử say mê tại cái này như có như không mùi vị bên trong tại tóc ngắn nam ảnh hưởng dưới hoàng y nam cảm giác chính mình đều giống như n g ư ờ i thấy cái mùi này hiện lên trong đầu ra các món ăn ngon yên lặng nuốt nước miếng tám giờ tối s ắ t trời đã dần dần tối xuống phú an an nhìn lên trời bên cạnh mặt trời lặn tại ghi chép vợ lên vẽ lên một cái tiểu xiên khoảng cách trò chơi kết thúc còn thừa lại cuối cùng hai ngày hôm nay còn không có đi qua ngươi vạch được sớm một điểm phó ý chi lạnh nhạt nói ai nha còn có bốn giờ hôm nay liền đi qua không ảnh hưởng phù an an k h o á t k h o c tay nằm tại chính mình trên giường nhỏ bởi vì còn có cuối cùng hai ngày có chút có chút kích động cùng khẩn trương phó ý chi liếc nhìn sát vách phù an an cuối cùng nằm ở chính mình phía kia nửa đêm một trận kịch liệt tiếng nổ vang lên ngay tiếp theo thùng đ ự n g hàng đều đang lay động hai người mở ra thùng đ ự n g hàng cửa chỉ thấy phía dưới khói lửa tràn ngập phía dưới những người kia lại có lựu đạn nổ nát đại lượng thùng đ ự n g hàng tăng thi giống hạ sủi cào từ trên trời giang xuống dốc toàn bộ lực lượng v o n tàu đã triệt để trở thành tăng thi thiên hạ người phía dưới bởi vì tăng thi vây chặt hoảng hốt chạy bựa tự loạn c h ặ cướp trên người súng đạn có thể sử dụng tất cả đều dùng tới tiếng nổ điếc t a i muốn động toàn bộ tàu hàng đều tại chấn động bọn họ đến cùng có bao nhiêu đạn dược phù an an n h ị n không được nói khó trách lớn như vậy bao mang đồ ăn còn chưa đủ ăn hai ngày tình huống không tốt lắm phó ý chi nhìn xem phía dưới cháu mày vừa dứt lời một quả bom tại bọn họ phía dưới nổ mạnh lay động kịch liệt nhường phù an an một cái không đứng vững hơi kém rớt xuống còn là phó ý chi ở bên cạnh lôi nàng một cái mà lúc này bọn họ phía dưới thùng đựng hàng sắp bị tắc tán xếp đống thùng đựng bắt đầu hướng ra phía ngoài nghiêng giữa không trung bên trong lắc lư phát ra s t an an độ h an an đột nhiên phía trên xuất hiện một tảng lớn bóng đen phú an an tim đập nhanh hơn một loại cực kỳ dự cảm không tốt hiện lên trong lòng bùng nổ tiềm năng đuổi kịp phó ý chi đem hắn bụi nào cao nhất lên thùng đựng hàng sát qua đỉnh đầu bọn họ rơi xuống hung hăng đập vào phía sau bọn họ dưới chân lõm thùng đ ự n g hàng thẩm thấu chảy máu nước một ít t a n g thi vươn tay cánh tay ý đ ồ theo đập hư khe hở bên trong leo ra phó ý chi kịp phản ứng thật sâu nhìn phù an an một chút đã tạ không k h á c h khí phù an an liếc nhìn t a n g thi nhớ tới một kiện chuyện quan trọng đưa tay ra phù an an dùng tốc độ nhanh nhất cho hắn ống tay h áo miệng quấn lên băng rán còn có rộng dại ống quần giành được nước hoa không cần tiền đồng dạng tại trên thân hai người phun đi phù an an mang theo hắn xông về phía trước vọ tới danh giới lập tức phanh xe phía dưới là ba tầng thùng đ ư n g hàng độ cao vượt qua bảy mét đừng sợ mẹ đi xuống phó ý chi ở bên thai thấp giọng nói. Qua cao. phù an an lắc đầu do dự dùng thân thể phía bên phải rơi xuống đất lúc rơi xuống đất l a n lộn phó ý chi đột nhiên nói rồi một câu như vậy sau đó đưa tay như vậy đấy phù an an trong nháy mắt đó muốn chửi mã nó thân thể tận lực phối hợp đầu óc dựa theo phó ý chi nói tư thế rơi xuống đất tại trong nguy hiểm tiềm lực của con người là vô tận phù an an hoàn hảo rơi xuống đất chính là bị n ã được đặc biệt đau phó ý chi cũng nhảy xuống tới đại ca chính là đại ca liền lông mày đều không nhỡ một cái phanh phanh vài tiếng theo bọn hắn nhảy xuống còn có tăng thi có trực tiếp đầu đụng nát cũng có một chút dây r ù a t ả n tạ tay chân siêu siêu vẹo vẹo hướng bọn họ đi tới phó ý chi nổ súng đem trước mặt tăng thi thanh lý độ cao này có thể tận lực bảo trì tại thùng đựng hàng lên di chuyển theo s á t ta hai người tận lực bảo trì tại năm sáu tầng thùng đựng hàng lên chạy tiếng súng cùng tiếng bước chân không có khả năng sẽ không thu hút những người khác chú ý lúc này lưu phi hiến hướng phía trên l i ế c nhìn lý cao còn có những người khác còn sống đã tổn thất thật nhiều người lý cao nôn một ngụm máu nước bọn tiên sư nó đem bọn hắn lấy xuống sau lưng lựu đạn đi theo đám bọn hắn một đường nổ mạnh sóng nhịp nhấc lên nổ nát vụn miếng sắt theo phủ an an b phú an an nhịn đau một tay che mặt một tay cầm súng vỡ rơi mới vừa đến rơi xuống tăng thi ngươi nói bọn họ phía dưới là tăng thi quá ít sao còn có công phu đối phó chúng ta phó ý chi đã đem súng ngắn đ ổ i thành trường đao cắt đứt bên cạnh ba cái tăng thi dành thời gian hướng phía dưới nhìn một chút s á c thực quá rảnh rỗi phó ý chi tiếp nhận phù an a n cướp nhắm ngay bên cạnh bọn họ t h ù n g đ ự n g hàng hai tiếng súng vang t h ù n g đ ự n g hàng lên khóa cửa bị mở ra bên trong tăng thi dốc toàn bộ lực lượng má cháy mau lý cao thầm mắng một phen mau chóng rời đi nơi này mà phù an an mặc dù bọn hắn bảo trị độ cao của mình như cũ theo sáu tầng hạ xuống đến ba tầng tăng thi càng ngày càng nhiều phía trên dưới chân tả hưu b ộ n phía bọn họ hoàn toàn là bị tăng thi vây quanh tiếp tục như vậy chờ bọn hắn đạn dược cùng khí lực sử dụng hết thời điểm đại khái là là bọn họ thời điểm chết phú an an đánh giá vị trí hiện tại bọn họ ngay tại tàu hàng trung bộ vị trí phó sư phụ chúng ta có thể chạy hay không đến tàu hàng danh giới ngươi muốn làm cái gì cạnh t u y ê n hẳn là sẽ chuẩn bị t u y ê n nhỏ đi phú an an nhìn về phía phó ý chi cuối cùng hai ngày chúng ta không nhất định nhất định phải ở tại trên tàu chở hàng chương ba mươi hàng hải cuồn hoan ba mươi đi bên phải phó ý chi trở tay đem trường đao đâm vào một cái tăng thi trên đầu theo sát đ ừ n g ném phó ý chi tốc độ cực nhanh hắn luôn luôn có thể tại phần đông sụp đổ thùng đường hàng lên tìm tới một đầu tối ưu con đường nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn họ liền có thể thoải mái đi qua đổi bọn họ tăng thi càng ngày càng nhiều một đoàn tăng thi tại dưới chân tại sao lưng chu lên trắng bệnh móng nuốt cực độ muốn ôm lấy phía trước chạy vật sống canh hôi thi thể vị quanh quẩn tại chóc mũi dưới chân vượt qua một cỗ thi thể lại dấm lên một bãi t h â thối n u n huyết văng khắp nơi ngắn ngủi mấy chục mét khoảng cách tựa như một hồi cùng tăng thi sinh tử vật tốc Cuối cùng cạnh thuyền, tới nhìn đã thấy phía mày, nhìn phía phú í a dưới tượng. Ichi cạnh có Không thuyền. n Phò h n mẩy, q u an y g ư ờ i nhìn h về p í an Phù a An. Có. p hai ù n An phát xích lại gần tăng thi gỡ xuống hai bộ bên cạnh t r e o phao cứu sinh cùng áo cứu sinh nhét cho phó ý chi một bộ trước tiên nhảy đi xuống phó ý chi ôm quần áo hiếm thấy có chút chưa kịp phản ứng thất thần làm gì đi p h ù an an giữ chặt phó ý chi đang nhảy nước nháy mắt đem hắn cũng t ú n xuống dưới rơi xuống nước về sau p h ù an an bông ra phó ý chi lấy ra chính mình ban đầu chuẩn bị thuyền vỏ cao su bán thuyền vỏ cao su lão bản chân thực lương tâm c ò phú an cái d g t an thổi ơ g máy. lập tức ngồi dậy cảnh giác nhìn về phía phó ý chi tất cả mọi người hợp tác chung sống nhiều ngày như vậy cuối cùng hai ngày mới vừa rồi còn tổng phó sinh tử ngươi sẽ không bởi vì không gian vòng tay chơi ta đúng không nếu như ta muốn giết ngươi còn có thể t r ở tới bây giờ p h ò ý chi tháo ra c u ố n quanh ở trên tay chân băng rán ở áo khoác lộ ra bị máu thẩm thấu áo sơ mi có thuốc cầm máu a ngươi thụ t h ư ơ n g à? d o a nàng nhảy một cái không gian đều ngả bài cuối cùng hai ngày phù an ăn cũng không chuẩn bị dịch cất giấu vung tay lên nháy mắt b ẹ bên trong chất đầy dược phẩm lúc ấy ta mua thuốc thời điểm s ấ t ruột ngươi xem một chút những cái kia là người cần nhìn thấy nhiều như vậy thuốc p h ò ý chi phản ứng không phải vui sướng mà là những mày nhiều như vậy thuốc một cái bẻ ngươi còn lại không gian còn có thể thả thứ gì còn có ba mươi bình nước khoáng mấy chục bao mì ăn liền mặt khác ta đem chúng ta phía trước tìm tới quần áo đồ hộp cũng mang theo một ít còn có áo mưa cùng ô yên tâm ăn mặc dùng đều đầy đủ phú an an cẩn thận thanh toán một chút không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác thế mà đổ nhiều n đồ như vậy phó ý chi càng nghe càng cảm giác không thích hợp không gian của người lớn bao nhiêu liền hai mươi ba in dương hành lý lớn nhỏ sáu cái không gian a phú an an còn lo lắng người khác không biết hai mươi ba tức là bao lớn cố ý khoa tay một chút sáu cái phó ý chi lặp lại một lần đúng a phú an an đã nhận ra sự khác thường của hắn thế nào sở hữu từng thu được đạo cụ người đều chỉ có bốn cái không gian phó ý chi nhìn về phía phù an an ngươi so với người khác nhiều hay phù an an nghe xứng sở thật vì cái gì chính ngươi cũng không biết nguyên nhân ta sẽ biết phó ý chi tại một đống trong dược vật chọn chọn lựa lựa tìm kiếm thích hợp dược vật phản phất đối không gian sự tình một chút đều không để ở trong lòng nhưng chính là h ắ n loại này không quá để tâm thái độ nhường phù an an càng thêm có cảm giác an toàn Trường hàng hải cuồng hoan hải Phó Ý tháo ra quần áo sau máu tươi cốt cốt, vật không không áo máu quá máu. ra sau quần đều đều dược vật căn bản ngăn không được dược được bôi bị p h ù an an gặp này tiếp nhận thuốc bột tay chân lanh lệ cho hắn bôi ở sau thắt lưng trên vết thương phó ý chi nhắm mắt lại mặc cho phù an an cho mình bôi thuốc khiến cho phù an an cảm giác mình tựa như tiểu nha hoàn tại phục thị cái nào đó đại nhân vật dường như nghĩ tới đây phù an an động tác có chút một dùng sức phó ý chi mở mắt ra nhìn về phía nàng ngượng ngùng a trong nhà thịt khô làm nhiều rồi có chút bôi m ố i xúc cảm phú an an ngượng ngùng cười một tiếng nhanh chóng cho hắn băng bó kỹ sau đó tỉ mỉ ôn ôn nhu nhu cho mình trên mặt quẹt làm bị thương bôi thuốc phó ý chi cách đó không xa tàu hàng lại phát sinh nổ mạnh kịch liệt nổ mạnh đem thùng đựng hàng mảnh vỡ tạc khởi cao m ộ mươi mét rơi ở trong biển t ó é lên cao cao bậc nước tại trong khói dày đặc may mắn tồn người chơi chạy đến phú an an nhìn quen mắt cái này liền hắn vừa rồi luôn luôn cầm súng bắn bọn họ hiện tại đã là đêm khuya trên mặt biển đen kịt một màu bọn họ có thể nhìn thấy hỏa lực dưới ánh đèn người chơi này nhưng mà người chơi này không nhìn thấy bọn họ n à y một ít nhường phú an an là tương đối bưng lỏng chuyên tâm thanh lý mất tại phụ cận tăng thi.、So、thi dễ xử lý nhiều đi qua mấy ngày nay h u n luyện phú an an cơ hồ có thể một dao phay một cái ngươi cẩn thận một chút phó ý chi ở phía sau lạnh nhật nói phú an an nghe được phó ý chi lo lắng trong lòng không có được c ấm áp yên tâm ta sẽ không thụ thương ta nói chính là thuyền vỏ cao su phó ý chi nhìn nàng vung dao phay một chút ngươi kia dao phay đừng đem thuyền này làm thoát hơi phú an an cứng tại tại chỗ nhường ngài lo lắng thật ngượng ngùng p h a n lại là một phen nổ mạnh hai người cùng nhau nhìn về phía tàu hàng cái kia người chơi bị phía sau tăng thi vây chặt hoảng hốt chạy bừa lộ tuyến có chút không đúng lắm tựa hồ cũng muốn nhảy xuống biển hắn nhảy xuống biển không quan hệ mấu chốt là mặt sau đám kia tăng thi hai người đồng thời phản ứng bắt đầu cấp tốc chèo thuyền phú an an mang tới dao phay tốt không chỉ có thể g i ế t tăng thi sống đau trong chiều lưới dao hướng ra ngoài còn có thể làm cái mái c h è o dùng nào giống phó ý chi cầm kia mấy cái xuống trường thời điểm mấu chốt cũng chỉ có thể làm đảo truy chỉ nghe trên thuyền một tiếng kêu âm thanh nam tử nhảy xuống tiếp theo tất cả đều là rơi xuống nước thanh âm tựa như trời mưa bình thường dày đặc bốn phía vang lên tăng thi trú lên nhận mùi ảnh hưởng bọn chúng tựa hồ cũng tại chiều bọn họ dựa sắt vào tăng thi biết bơi sao phú an an nghĩ quay đầu nhìn xem lại bị phó ý chi gọi lại đừng về sau nhìn nhanh gạch nói phó ý chi rút xuống ra hướng về phía mặt sau một trận bắn phá bốn phía mặt nước biến càng thêm đen nhánh phú an an tại c h è o thuyền thời điểm thấy được mấy cô đã nổ đầu thi thể nàng huy động tốc độ nhanh hơn hàng hải sinh tồn ngày thứ hai mươi tám buổi sáng sáu giờ hai người lẫn nhau trao đổi c h è o thuyền thanh lý trôi nổi tăng thi bây giờ cách tàu hàng khoảng cách đại khái một cây số phú an an nhìn về phía trước vẫn như cũ có thể thấy được nhưng mà nhỏ đi rất nhiều tàu hàng tính ra mà tại phía sau bọn họ không chỉ là một mảnh biển càng có một mặt nhìn không thấy tưởng tàu hàng tại không ngừng di chuyển tường cũng tại không ngừng di chuyển tựa hồ có đồ vật gì đang ngăn t r ở phù an an bọn họ rời đi nơi này phù an an đột nhiên nhớ tới vừa tới trò chơi lúc xuất hiện văn tự người chơi không thể lẩn tránh trò chơi một cây số khoảng cách hẳn là trò chơi cho phép bọn họ khoảng cách tàu hàng x a nhất khoảng cách chương ba mươi hai hàng hải cồn u hoan ba mươi hai một cây số cũng đã đủ tăng thi nói khó nghe chút chính là từng cỗ thi thể bọn chúng không biết bơi toàn thân cứng ngắc cũng khó có thể bay tới nơi này dù cho có một hai con thật bay tới nơi này cái kia cũng không đủ căn cứ hàng hải sinh tồn cuối cùng hai ngày bọn họ tại thuyền vỏ cao su lên v ư t qua vật tư nước các loại tư nguyên sung túc chỉ cần hai người thay phiên trông coi cuối cùng hai ngày sinh tồn được cho phía sau hai mươi ngày bên trong thoải mái nhất phú an an gặp được lại một cái quả táo l ệ c h cạch một phen đem quả táo hạch vẫn đến trong biển đột nhiên vang lên bên thai tích một phen quen thuộc tiểu chữ tại trước mặt hình thành ngài đã sinh tồn ba mươi ngày l ư ợ t này hàng hải c ũ n g hoàn thành công thông quan ngài đem thu hoạch được một ư ơ i tích phân cũng thu hoạch người dự thi tư cách cái gì phú an an vừa định hỏi bên cạnh phó ý chi đột nhiên trước mắt một đạo bạch quang chờ tỉnh lại lần nữa chỗ nào còn có biệt cả nàng đã tại làm kiêm chức trong siêu thị phú an an nhìn một chút tay trái của mình cổ tay phía trên thứ gì đều không có trên mặt bóng loáng một mảnh không có cái gì bị miếng sắt vạch phá dấu vết cho nên thật là nàng làm một giấc mộng nhưng mà trò chơi kia cũng quá chân thực an an bên ngoài có người đưa hàng đến người đi qua ghi chép một chút cửa hàng trưởng thanh â m chuyển đến đem phủ an an bừng tỉnh phú an an n u ố t n u ố t chán của mình bước chân có chút c h ầ m trọng đi ra ngoài Vừa chiều mặt trời rất lớn vừa buồn chán vừa nóng phú an an bị phơi mê man bên cạnh một người mặc màu vàng váy nữ hải đi qua đụt vào chất đống trên mặt đất hàng hóa cái dương phú an an vô ý thức quay người nhìn sang đột nhiên phát hiện người này có chút q u e n mắt tôn thải ngôn váy vàng nữ hai bước chân dừng lại chậm rãi quay người liếc nhìn p h ù an an hai mắt trống giống mà vô thần sau đó tiếp tục đi thẳng về phía trước tựa hồ có cái gì chỉ dẫn tôn thải ngôn dừng ở phía trước ngã tư đường sau một khắc một chiếc lao vùng vụ xe tải theo ngã tư lai tới chỉ nghe một phen va chạm kịch liệt tiếng vang xe tải phía trước tràn đầy máu tươi dưới bánh xe là bị ép đoạn tàn chi đầu của nàng bị kẹt tại xe phía trước trong kẽ h hở trong máu hôn hợp có màu trắng tương thể phú an an lúc này đầu hóc trống r ỗ n g nhìn xem tôn thải ngôn phá thành mảnh n h ỏ thi thể nhìn xem cảnh sát cùng xe cấp cứu đem thi thể dọn đi thanh lý hiện trường ngơ ngơ ngác ngác không biết mình là thế nào trở lại phòng thuê trở lại phòng cho thuê phú an an bắt đầu lên mạng cha tìm liên quan tới sinh tồn trò chơi nội dung liên quan tới phương diện này nội dung cơ hồ trống r ỗ n g phú an an hít sâu một cái cho nên vừa rồi đều chỉ là t r ù n g hợp có đúng hay không nhưng mà ở đây cũng quá đúng dịp phú an an nằm ở trên giường trăn trọc đột nhiên toàn bộ gian phòng đều ảm đạm xuống phản phất lại ở vào một cái dị thế không gian quen thuộc văn tự lơ lửng giữa không trung chúc mừng ngày vòng thứ nhất trò chơi khiêu chiến thành công vòng thứ hai trò chơi sẽ tại ba ngày sau chín giờ sáng mười điểm bắt đầu lại xuất hiện tại hàng chữ này phía dưới còn có một chuỗi chữ nhỏ tính danh phú an an đánh số hai nghìn một trăm mười một ba mươi sáu đẳng cấp cấp một tích phân mười mười giây đồng hồ qua đi những chữ này biến mất phú an an cảm giác được trên cổ tay xuất hiện một trận bỏng phía trên xuất hiện một chuỗi chữ số c hai nghìn một trăm mười một ba mươi sáu đích đ ặ t ở bên cạnh điện thoại di động v ă n g lên phía trên tự động tăng thêm một cái phần mềm một cái đen tuyển biểu tượng phía dưới viết hai chữ sinh tồn phú an an ấn mở c á cái i giống này n rất một b ì h t h ư ờ n g diễn đàn xã g ba m ộ t c h u ỗ i không ngừng ba i ế n h ó chữ số 2166, 2037, 19980, 2168, 1982. Phú số s 2166-20037-19980-21068-1982. An An quan á thế một ồ i hiện nó một mực tại hai vạn cái phát phạm không ngừng phòng. Những chữ số này là có ý gì? Chương một t nó vạn này ngừng này có mực số số là gì? ý 33, thế giới hiện thực một diễn đàn lên không ít tiếp mời cũng là đang hỏi vấn đề này phú an an tuyển hai cái thảo luận nhiều nhất bên trong chúng thuyết p h â n vân không có một cái đáp án xác thực phía dưới còn có rất nhiều liên quan tới vòng thứ nhất trò chơi thảo luận hàng hải côn hoan kia vòng hố chết người trò chơi các ngươi đến cùng lại như thế nào t h ô n g quan tăng thi tàu hàng cuối cùng m ộ ư ơ i ngày các ngươi đều nút ở chỗ nào phát tiết chửi bậy cái kia kém chút hố chết lao tử chết tiện nhân đừng để ta khi nhìn đến ngươi phú an an tùy ý địa điểm mở một hai cái diễn đàn bên trong rất nhiều đều là chia sẻ trò chơi trải qua nguyên lai、like、trò chơi không chỉ chỉ có một khả năng đủ loại tình huống đều có phát sinh tỉ như một cái thiệp v i ế t đến mấy người bọn hắn người chơi liên hợp lại phát hiện lý ca không thích hợp sau đoán được có thể là tăng thi các loại tai nạn thế là vũ lực giết chết lý ca còn có bị lý ca cắn được người Tại ngay à y thứ r ử sạch h trên t u ề n phản kháng nở sở hữu tại ờ cờ, tiếp quản tàu hàng. Cứ như vậy bọn họ trên thuyền t người quản hàng. như bọn bình ăn ngây ngày. Ngay họ Cứ vậy vô sự tất cả mọi người vui mừng khôn siết coi là lần này trò chơi cũng nhanh sắp xong rồi thời điểm cuối cùng hai ngày thùng đựng hàng cửa lớn toàn bộ bị chạy trốn thuyền trưởng mở ra bên trong tăng thi, thi chiếm lĩnh hai ngày thời gian bất luận là người chơi vẫn là còn sống nở đỡ cờ toàn bộ táng thân tăng thi miệng viết tiếp mời người có thể sống x u t là bởi vì phát hiện tăng thi khiếu giác cùng t í n h giác nhạy cảm dùng tăng thi dòng mó bọt thịt bôi ở trên n g i giấu ở tăng thi dưới thi thể không ăn không uống liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng chống nổi cuối cùng hai ngày còn có thiếp mời viết bọn họ tại lý ca cắn bị thương người về sau liền rời đi khoang tàu đi phía trên phát hiện thùng đựng hàng bên trong tất cả đều là tăng thi dùng sáu ngày thời gian bỏ lên trên cao nhất thùng đựng hàng ở phía trên hữu kinh vô hiểm vượt qua ba mươi ngày h i ệ n nhiên bọn họ vận khí khá tốt không có gặp phải mang theo lựu i đạn điên cùng công kích người chơi phú an a n một đường xem t i ế p đi phát hiện một kiện chuyện quan trọng nàng xem thiếp mời cũng chỉ có tàu hàng tăng thi cửa hại này nội dung hướng xuống đập qua còn có rất nhiều màu xám chữ thấy không rõ t i ế p mời điểm không đi vào phú an ăn nhũ nhũ mày cái trò chơi này đâu đâu cũng có vấn đề nhưng không có người có thể giúp nàng giải đáp phú an an đưa tay trực tiếp đem tiếp mời kéo đến cuối cùng rốt cục bị phú an an phát hiện một cái có ích tiếp mời tổng kết sinh tồn trò chơi những cái k i a hố liên quan tới một ít sinh tồn trò chơi quy tắc tổng kết hy vọng m ặ t khác bị ép gia nhập trò chơi này không may người chơi tiến hành bổ sung thứ nhất trong trò chơi chỉ có một cái không gian được đến không chỉ có là bà bối càng là bừa đòi mạng tốt nhất đừng tin tưởng bất luận kẻ nào thứ hai trò chơi tổng cộng ba mươi ngày mười ngày trước thoải mái nhất nhất định phải dự trữ vật tư lưu ý trò chơi chi tiết càng về sau càng khó khăn thứ ba, Không có thứ r trò ả i qua c ơ chơi i diễn người miệng chiếm tin theo trong bất t khác không đàn cùng người chơi khác trong miệng không chiếm được bất kỳ c Cùng gì. với sáu, o t diễn i đàn, không bằng n h ề hình u bổ sung phía dưới hồi phục cơ hồ phá vạn nhưng mà sớm nhất cũng đã là ba năm trước đây trả lời chắc chắn bổ sung điều khoản đích sắc rất ít người cơ hồ đều là hỏi vấn đề chương ba mươi b ố thế giới hiện thực hay thì như tích phân là thế nào có tác dụng gì cái trò chơi này rốt cuộc là thứ gì có kết thúc có một ngày sao cũng có loại kia chửi rủa viết cái này thiếp mọi người nói hắn xen vào việc của người khác những vật này tự mình biết là được tại sao phải nói ra trao đổi kinh nghiệm đi ra nhờ người chơi giả dạng kinh nghiệm tích lũy ưu thế m ấ t giáo phú an an liếp nhìn mới nhất ngừng rán cảnh cáo khó trách kế tiếp đều không đổi mới nhìn cái này thiếp mọi người c ũ người không nguyện ý chia sẻ chính mình nguyện ý sẻ đ ợ c đến kinh nghiệm quý báu không n phải. g quý báo ư nha đều là ý kỷ phú an an nhìn xuống thời gian đã bốn giờ d ạ n g sáng tắt máy đi ngủ khó được thoải mái ngủ đến mười giờ sau đó nàng bỏ siêu thị công việc đem để giành được tiền lấy ra đánh một nửa về nhà xế chiều hôm đó liền tiếp đến người nhà điện thoại g i a g i a mãi mãi thao một ngụm quê hương âm lo âu hỏi an an ngươi đây là làm gì nha g i a g i a nói ngươi hôm nay đánh ba vạn khối tiền trở về thế nào đột nhiên đánh nhiều tiền như vậy trở về xảy ra chuyện gì rồi không xảy ra chuyện gì ta chính là kiếm tiền nha cho ngài cùng ra ra đánh một ít đến tại quê nhà các ngươi muốn ăn cái gì muốn đi chơi đùa cái gì đ ừ n g bạc đã chính mình phú an an tại điện thoại đầu này giọng nói nhẹ nhàng nói n g ư ơ i đem tiền đều cho chúng ta h a i n g ư ơ i ở bên ngoài làm sao bây giờ mãi mãi có chút không đồng ý thanh â m chuyển tới lại nói ra ra ngươi hiện tại bảy quẩy bán hàng bám bệnh mọi người rất là ưa thích hắn chúng ta không thiếu tiền n g ư ơ i đem tiền cầm về ăn nhiều một chút tốt đừng đem chính mình nói g ầ y ta ta ăn được khá tốt phú an an cười cười biết hôm nay ta ăn cái gì sao thịt nướng nha phú an an mới vừa nói xong da da của nàng video điện thoại đánh tới hiển nhiên là không tin đến cha cương vị trong điện thoại di động xuất hiện một cái tròn chĩa mặt trải lấy đại bối đầu tiểu l ắ o đầu tóc trắng bệ h thoạt nhìn còn đặc biệt tinh thần hồng quang đời mặt hơn nữa còn xếp h ẹ chặt điện thoại đặc biệt thời thượng lao ra từ n g à i nhìn không lừa các ngươi đi phú an an đem ống kính xích lại gần trong nồi soi sáng ra bên trong tư tư rung động thịt ba chỉ lao ra tử dùng cực kỳ bắt bẻ ánh mắt xét lại một chút trong video thịt nướng thịt nướng a cũng liền bình thường đi không có gì dinh dưỡng lúc nào về nhà a ông ngoại cho ngươi hầm gà đất canh đợi thêm mấy ngày này đi phú an an nhìn xem trong video ra, ra cùng mãi mãi cười một tiếng qua mấy ngày ta liền trở lại an an ở bên ngoài công việc đừng quá vất vả có tiền hay không không trọng yếu chuyện v ì pháp loạn kỳ ta không thể làm lão gia tử ông kính bị gặt mở đổi thành một cái tình ý sâu xa lao t h á i thái ngươi nếu là ở bên ngoài sinh hoạt không nổi nữa mãi mãi cho heo ăn nuôi ngươi biết rồi biết rồi phú an an nghe mãi mãi hảo tình v ậ n t r ư ợ g hốc mắt không khỏi chua chua ra ra mãi mãi không có chuyện ta trước hết treo à còn ăn đâu đóng lại điện thoại phú an an hít thở sâu một hơi từ bé nàng liền bị ra ra mãi mãi nuôi lớn duy nhất không bỏ được người chính là bọn họ biết mình ăn bữa hôm lo bữa mai phú an an phản ứng đầu tiên là mua bảo hiểm Liên tiết kiệm tốt như vậy mấy năm tiền, năng như năm tốt mấy vậy công ũ n liền hơn 7 vạn một chút xíu. nếu như chính mình g chút thật h một xíu, k ty h cho họ hiểm cho bọn hắn khoản thể ể cái có được lao, bảo bọn bất bọn dưỡng ngờ tiền năng d lưu lại một tiền là năng, có thể làm mua kêu một một nhất sự tình. Công ty sự bảo hiểm bên trong nhân viên bán hàng nghe được phụ an an muốn mấy vạn khối bất ngờ bảo hiểm s ừ n g sốt một chút tiểu thư ngài xác định sao xác định a trên trời rơi xuống đại đ à n ngược lại đem tuổi trẻ bảo hiểm thành viên c h ấ n trụ tiểu thư chúng ta mua loại này bất ngờ bảo hiểm cần kiểm tra sức khỏe báo cáo tồn tại ung thư chờ tật bệnh vấn đề là không cấp cho bồi thường kiểm tra sức khỏe báo cáo ta có phú an an lấy ra mới vừa ra lò bản báo cáo nhanh lên một chút xử lý đi ta không có thời gian bảo hiểm thành viên càng căng thẳng hơn tiểu thư lựa gạt bảo vệ cũng là phạm pháp nhà phú an an người thật suy nghĩ nhiều ai không có việc gì muốn dùng m ệ n h lựa gạt bảo hiểm chương ba mươi năm hàng hải cuồng hoan phiên ngoại xong đường về hào đi thuyền ngày thứ ba theo nào trong gian phòng đi ra một người một mặt khó chịu nặng bộ dáng tiểu lý sớm như vậy liền đi ra sẽ không lại thua tiền đi đâm đầu đi tới thủy thủ nói đồ nói dài răng giặc hàng hải sinh hoạt đánh bạc là bọn họ được hoan n ê n nhất tiêu khiển phương thức thật hiển nhiên lúc này không quá thích hợp mở cái này cho đùa lý hải bực bội nhìn hắn một chút xúi quậy nói xong cũng không bay đầu lại đi thang máy bên trên b ò n g tàu hôm nay đánh bạc đem hắn toàn bộ ra b i ể n tiền đều ân xong tương đương với cái này một hai tháng đều làm không công lý hải hít sâu một hơi chỉ có thể tưởng tượng như thế nào dùng những phương thức khác phát tải nếu như lấy không được tiền trở về xác định vững chắc sẽ bị trong nhà bà nương mắng gần chết cái này vật chất nữ nhân trên biển có thể dựa vào cái gì phát tải chưa c ự chính là trên thuyền những hàng hóa này đây cũng không phải là lý hải lần thứ nhất dùng tới não cân trong đêm lý hải quen việc dễ làm xuyên qua tại thùng đựng hàng trong lúc đó ánh mắt tham lam tại từng cái thùng đựng hàng lên cắn quét trên thuyền tuần hành đèn không ngừng chuyển động bong tàu lên lúc sáng lúc tối đúng lúc này hắn đột nhiên nghe được bên cạnh thùng đựng hàng phát ra tiếng vang còn có không quá rõ ràng gào thét bên trong có người làm việc trái với lương tâm sợ bị nhất người phát hiện chuyện này nếu là bị người gặp được hắn về sau cũng đừng nghĩ chạy thuyền lý hải rất khẩn trương nắm vứt tay quay quay q u chung quanh thùng đựng hàng quay một vòng bên trong không có tiếng âm bong tàu lên trừ hắn không còn có những người khác chính mình dọa chính mình lý hải tự nhủ nói câu túi đầu ở lòng bàn tay hử hai phần nước bọn lấy ra cái kìm lý hải động tác giống trộm cắp chuột bình thường nhỏ bé rất mau đem thùng đựng hàng hơi hơi mở ra một đường nhỏ tóc thẳng vào mặt mùi thối nhường hắn nhịn không được muốn làm đuệ cũng không biết cái dương này đưa cái gì đều mẹ hắn thối thành dạng này lý hải chuẩn bị đem thùng đựng hàng đóng lại đúng lúc này một cái tay cứng ngắc cánh tay vươn ra bắt hắn lại sau một khắc trên cổ tay bị người cắn một cái a vong tàu lên vang lên kêu thảm thùng đựng hàng bên trong đồng thời chuyển đến tiếng vang kịch liệt tựa như có thật nhiều tiếng bước chân hướng hắn xung lại một loại nguy cơ vô hình làm cho lý đầu bếp trưởng vừa vặn gặp được xuống tới lý hải gặp hắn hốt hoảng bộ dáng xứng sở tiểu lý ngươi thế nào không không có việc gì lý hải không dám nói cho những người khác chính mình mở ra thùng đường hàng nắm chặt bị cắn bị thương cổ tay ép buộc lộ ra vẻ tươi cười ta đi thay quần áo khác không đầu không đôi nói nhường đầu bếp trưởng có chút quái lạ đột nhiên hắn thấy được lý hải trên tay đen nhánh máu tươi theo ngón tay nhỏ xuống tới tay ngươi thế nào đầu bếp trưởng hỏi vừa rồi không cẩn thận vớt một cái lý hải sắc mặt trắng b ư ợ c nói vấn đề nhỏ ta lập tức liền xử lý tốt đầu bếp trưởng nhìn xem bộ dáng kia của hắn khe t r o mày quên đi hôm nay cho ngươi thản đường ngày nghỉ đi tìm bác sĩ tống giúp ngươi băng bó một chút đường về hào đi thuyền hai tháng linh hai mươi bảy ngày rộng lớn vô ngần trên mặt biển một chiếc tàu hàng lặng lặng phiêu lưu phía trước rơi xuống tại bốn phía thi thể cùng thùng đường hàng sớm sẽ theo sóng biển phiêu lưu đến các nơi nhưng mà chiếc này mô đen mới nhất tàu hàng có được tân tiến nhất hướng dẫn hệ thống dù cho không có người thao t á c cũng có thể theo dự đoán thiết định đường biển chạy hồi hải cảng liên bang texas an tính hải cảng lên cao khởi sức sớm một đường phiêu lưu tàu hàng rốt cục đạt tới mục đích của nó lặng yên không một tiếng động rừng sắt ở bến cảng đang ngủ say đắm người còn không biết cái này tàu thủy cho bọn hắn mang đến cái gì m ù mụ chiếc thuyền lớn kia thật bẩn đứa nhỏ thanh n â m tại sáng sớm bất ngờ thanh thúy chương ba mươi sáu thành phố hải ly một trước mắt bạch mang dần dần tàn ra lần này địa điểm là cái cao lầu đứng vững cực kỳ thành thị phun hoa trên đường không có mưa hay i ê n tính đến có thể nghe thấy hô hấp của mình ở trước mặt nàng dâng lên quen thuộc màn hình hoan nên trở lại sinh tồn trò chơi l ư ợ t này sẽ có hai mươi vạn nở cờ cùng chín tên người chơi cùng ngài cộng đồng trò chơi thỉnh cố gắng sinh tồn ba mươi ngày lượt này trò chơi thành phố hải ly văn tự ba mươi giây sau biến mất t h a n h âm theo bốn phương tám hướng vào tới phú an an đứng tại một cái trong cửa hàng bên cạnh trưng bày một loạt tv phía trên phát hình thành phố lời tuyên truyền thành phố hải ly là duyên hải được hoan nghênh nhất thành phố du lịch phong cảnh tươi đẹp nhiệt độ thích hợp hoan nghênh đến từ các nơi du khách lần này không có nở tờ cờ dẫn dắt phú an an đứng tại chỗ tạm thời không biết phải làm gì trung tâm mua sắm khu điện gia dụng tương đương được hoan nghênh phú an an liền đứng như vậy một hồi đã có thật nhiều người tụ lại đến bọn họ cũng là vì một sự kiện mua điều hòa phú an an đứng tại bọn họ bên cạnh nghe đám nở tờ cờ nói chuyện phím một cái nhuộm mái tóc màu đỏ phụ nữ hướng bên cạnh đồng bạn phàn nàn nói dự báo thời tiết ngày ngày đều nói muốn mưa cái này mỗi ngày nóng nhường người thực sự chịu không được cũng không phải sao nay đều trời nắng hai ba tháng cũng không gặp nửa điểm mưa đồng bạn tán đồng gật gật đầu cái này đi ra một chuyến hơi kém không đem ta nóng chết có thể cầu nhanh lên một chút trời mưa đi phú an an nghe bọn họ nói chuyện có cái trọng yếu tin tức thời tiết thập phần nóng bức trời mưa khô hạn hồng thủy đây là phú an an có thể nghĩ tới hai họa liền không biết có phải hay không là một loại trong đó phú an an đi theo đám người đi ra trung tâm mua sắm t ố c t h ẳ n g vào m ặ t sóng nóng nhiệt ngường người toàn thân lỗi chân lông rộng. Thật lỗi đều mở vất v ả tại khu phố bên cạnh tìm tới một cái báo ngừng bên trong chính phát hình tin tức hôm nay thành phố hải ly tuyên bố nhiệt độ cao màu cam báo động trước trong hai mươi bốn giờ nhiệt độ cao nhất ba mươi chín độ thì các vị thị dân lữ khách chú ý nghỉ mát lão bản phiến m á i cho ta cầm một cái băng côn vừa rồi tại trong cửa hàng nàng nhìn thấy cái này thành phố hải ly như cũng dùng đến lam tinh sinh sản đầu to tệ bất quá làm khách du lịch thành phố nơi này giá hàng đặc biệt quý phú an an theo trung tâm thành phố vừa đi vừa nghỉ rốt cuộc tìm được một cái khá là rẻ phòng ở muốn tại một cái thành phố sinh hoạt hơn ba mươi ngày nàng dù sao cũng phải tìm một cái có thể chỗ ở không phải đây là một cái rất già cỗi phòng ở chỗ ở tại lầu sáu trên dưới tầng không thang máy địa phương cũng vắng vẻ chỉ vì nơi này giá cả rẻ nhất hai nghìn một trăm tháng có khí thiên nhiên điều hòa tv một phòng một bếp mang phòng vệ sinh dẫn đường chủ thuê nhà nói mà không có biểu cảm gì nói phú an an gật gật đầu tạm được chờ đưa đi chủ thuê nhà phú an an mở ra điều hòa điều hòa phản phất muốn hỏng bình thường răng rắc răng rắc vang nhưng mà trước mắt còn tỉnh có thể sử dụng phú an an ngồi tại bên giường quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh liền v ấ n nghị tử đều không lên tường xi、si、măng dì xét cửa sổ tổn hại gia cụ còn có nơi hẻo lánh bên trong côn trùng không một không lan truyền gian phòng này đến cùng có nhiều cụ nát đâu đâu cũng co i cho bụi ngay cả nàng ngồi giường chiếu cũng thoạt nhìn không sạch sẽ ngắn ngủi nghỉ ngơi một chút phú an an bắt đầu chỉnh lý gian phòng theo phòng ngủ đến phòng bếp lại xoa lại kéo miễn cưỡng thu thập sạch sẽ nàng liếc nhìn thời gian đã năm giờ chiều phú an an đóng lại điều hòa chuẩn bị ra ngoài đi siêu thị mua bộ chăn mền cùng đồ ăn phía ngoài nhiệt độ không khí vẫn như cũ thật cao chờ đi đến trung tâm mua sắm thời điểm. phú an an sau lưng đều bị làm bớt trung tâm mua sắm còn mang theo một cái to lớn thành phố quảng cáo hoan g h ê n đi tới thành phố hải ly nơi này nhiệt độ không khí thích hợp phong cảnh tươi đẹp chương ba mươi bảy thành phố hải ly hai nhiệt độ không khí thích hợp cái rắm cái này nhiệt độ ở bên ngoài thả con gà trứng đều có thể gián quen phú an an yên lặng nói xấu trong lòng một bên đẩy giỏ hàng hướng trong xe phóng đại gạo m ì sợi bánh mì còn có chăn m ề n chờ tính tiền thời điểm nhìn xem phía trên hơn trăm tiêu tốn hít sâu một cái trò chơi này không chỉ có muốn mạng hơn nữa muốn tiền thật đúng là kinh tế sinh mệnh hai tay bắt phú an an ở trong lòng mắng trò chơi này một lần một bên tính toán thế nào kiếm tiền thành phố hải ly ngày thứ hai thời tiết càng thêm nóng bức phú an an sáng sớm liền đi ra ngoài bắt đầu dọc theo đường tìm kiếm có hay không có thể làm thuê địa phương quanh đi quẩn lại hỏi một đường rốt cuộc tìm được một nhà tiểu siêu thị yêu cầu thu ngân mỗi tháng ba ngàn khối bao ăn không bao trùm thành sao lão bản nương nghiêm mặt hỏi một bộ mơ tưởng lại nhiều theo trong tay nàng móc ra một phân tiền bộ dáng ba ngàn khối một tháng đặt ở thành phố hải ly quả thực thiếu một chút gặp phú an an không lập tức đồng ý lão bản nương lại tăng thêm một câu ngươi đừng nhìn ta nhóm chỗ này tiền lương thấp làm việc nhi cũng thoải mái mỗi ngày cũng liền buổi sáng bận biểu điểm buổi chiều bốn năm điểm liền tăng t ầ m phù an an hai tay chống đỡ lấy cái cằm tròn vo con mắt người vật vô hại nhìn xem nàng có thể nhưng mà tiền lương ta muốn ngày kết nghe được phù an an yêu cầu lão bản nương lông mày nhữ lại tại nàng chỗ này ngày kết tiền lương thế nhưng là đầu một phần cái trước nhân viên cửa hàng chạy trong tiệm lại gấp dùng người lão bản nương trao mày nhìn phù an an một chút bé con này tiền lương thấp lớn lên cũng đặc biệt nhu thuận xinh đẹp được t ô i làm rất tốt làm tốt tăng lương cho ngươi lão bản nương vội vàng cho phù an, an vẽ cái bánh nướng Bắt mới cho đi ra tiền lương lại thu hồi lại lão bản nương chưa hề nghĩ qua quạ đen trả lại thế mà tới nhanh như vậy nhìn về phía phủ an an trong ánh mắt mang tới một chút tự ái nhìn ngươi tiểu cô nương này mua nhiều đồ như vậy a di đều không có ý tứ cửa ra vào xe xích lô mượn ngươi đem đồ vật kéo trở về cửa ra vào trước kia nhân lực ba lượt phơi gió phơi nắng đều dỉ xét chủ yếu công dụng là đem thùng giấy cùng nhựa tợ lặt tịp vận đến ba cái phố bên ngoài phế phẩm vựa vé chai cảm ơn phú an an đem này nọ ôm vào xe xích lô rất nhuần nhuyễn trên mặt đất xe hì hục hì hục cưỡi về nhà lão bản nương nhìn xem phú an an rời đi bóng lưng cười lắc đầu n h i ề u mấy cái dạng này chất p h á t không đầu góc tiểu cô nương thế giới phải có thật đẹp tốt phú an an nhưng không biết mình bị lão bản nương bố trí nếu không chuẩn đạp ba lượt nhi trở về hỏi một chút đến cùng ai không đầu góc so với đây k u ô n đổ càng thêm khóc p h ù an an cơ hồ m ệ thành t chó tuy ý tắm rửa một cái đổ vào trên giường lung la lung lay quạt thổi phồng lên tất cả đều là nhiệt khí thành phố hải ly ngày thứ ba nhiệt độ không khí biến càng nóng chính phủ thậm chí ban bố màu đỏ nhiệt độ cao báo động trước bên ngoài nhiệt độ cao nhất độ bốn mươi ba bởi vì nhiệt độ cao nguyên nhân trong siêu thị trừ mua kem ly cùng nước bên ngoài sinh ý lắc đắc không có mấy tivi thanh âm tại vắng vẻ trong siêu thị đặc biệt rõ ràng đi qua dài đến ba tháng nhiệt độ cao thời tiết tại mấy ngày gần đây ta thành phố sẽ nên đón một lần đặc biệt lớn mưa to thời tiết như vậy lần này cực đoan khí hậu sẽ mang đến ảnh hưởng gì đâu để chúng ta tới nghe chuyên gia phân tích chương ba mươi tám thành phố hải l y b a mỗi ngày đều nói tiếp trời mưa mưa điều hòa đều tăng ba lần giá cũng không gặp nửa giờ mưa chuyên gia gì lão bản nương mang theo một ít toán khí nói p h ù an an ở một bên nhìn xem bản tin thời sự nhìn không chuyển mắt cái này chó cho chơi thích đem tương lai phát sinh sự t ì n h giấu ở chi tiết bên trong nghe được đặc biệt lớn mưa to p h ù an an có tâm nhớ kỹ sau khi tan việc p h ù an an không trực tiếp hồi phòng cho thuê mà là ra ngoài nhìn xem chạm vạng tối thời tiết cuối cùng mát mẻ một điểm không vội mà không có thời gian phủ an an càng chạy càng xa quái lạ đi tản bộ lưu đến một nhà làm đồ c h e mưa cửa hàng liên tiếp ba tháng d ọ t mưa chưa rơi đồ c h e mưa cửa hàng sinh ý cơ hồ rơi xuống thung lũng cửa phía ngoài có thể la tước thủy tinh lên r á n bốn chữ lớn cửa hàng lớn cho thuê lại cửa ra vào trưng bày một loạt dù c h e mưa áo mưa ủ n g đi mưa chống nước quần tất cả đều viết giá thấp xử lý phú an an tại cửa ra vào ngây người một lát bị hắn giá thấp xử lý mấy chữ này hấp dẫn không tự dắt nâng lên chân đi vào ôi tiểu mọi mua một chút cái gì a rốt c u c đời đến một người khác nhân lao bản nhiệt tình góp lên tới phú an an nhìn xem hắn giá thấp xử lý dù che mưa áo mưa chống nước quần mỗi dạng đều cầm một kiện hôm nay cả ngày tiền sử dụng hết thuận tiện còn đắp một chút nhi đi vào phú an an nhìn xem chính mình còn lại này một ít tiền lẻ thở dài ta tốt n g h è o a lão bản nhìn xem hôm nay bán tiền cũng thở dài rất có một loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác như vậy đi xem ở ngươi nhường ta hôm nay khai trường trước cửa này làm giá rẻ gì đó ngươi tùy ý tuyển đồng dạng ta đưa ngươi vậy cái này nhiều không tốt phú an an ngoài miệng nói ngượng ngùng đến gập cả lưng trên tay kia làm một chút cũng không khách khí đồ tre mưa lão bản thật là một cái không khách khí tiểu cô đ ư ơ n g đúng lúc này phú an an đột nhiên nhìn thấy một cái đầu dây thừng thuần bạch sắc tại nó mặt ngoài nhanh chóng rời rạc qua trong nháy mắt quần sáng một màn này có chút giống như đã từng quen biết phú an an xứng sở đưa tay nhặt lên phía dưới dây b ộ a tóc tại đụng phải nháy mắt quen thuộc văn tự bắn ra ngoài chúc mừng thu hoạch được lần này sinh tồn trò chơi duy nhất đặc thù vật phẩm không gian vòng tay vòng tay một khi khóa lại nó đem đi theo người chơi thẳng đến trò chơi kết thúc hoặc là người chơi tử vong phú an an quan sát tỉ mỉ đầu này dây thừng nguyên lai chống g ô n g gian đạo cụ không phải mỗi lần đều như thế hình dạng. khó trách phía trước nàng nên ngang mà đưa tay vòng mang theo trên tay không một cái người chơi nhận ra phù an an rất có một loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác lão bản ta muốn cái này phù an an d ơ dây buộc tóc nói tuyển nửa ngày tuyển cái đầu dây thừng đây cũng không phải là nhà hắn sản phẩm a lão bản v ẽ mặt tươi cười gật đầu ngoài miệng nói ngươi thích liền có thể trong lòng suy nghĩ gặp phải cái ngốc cô lương cầm tới không gian một khắc này phù an an không có dừng lại cực nhanh trở về trong căn phòng đi thuê cẩn thận kiểm tra chống g i n g gian đạo cụ trừ bộ dáng thay đổi bất ngờ mặt khác cũng còn tốt cho dù là năm giờ chiều thời tiết cũng cực hạ noi bức nhưng mà lại chơi nằm khí cũng không thể ngăn cản phú an an muốn đem chống giống gian đạo cụ đổ đầy tâm tình thành phố hải ly trung tâm lớn nhất tư nhân bệnh viện một chiếc điệu thấp màu đen ô tô xuất hiện tại cửa ra vào mấy cái mặc câu phục màu đen dưới người xe nhanh chóng rời mấy dương dấu ấn ngoại văn dược vật dương vội vàng rời đi tại bên đường đơn sơ tiểu tiệm thuốc bên trong phú an an mua một ít thường gặp thuốc kháng viêm thuốc cảm bạo đi tại trở về trên đường cái một trận gió mát đột nhiên thổi tới nhường hai bên hoa cây vàng xào sạt công nhân vệ sinh còn chưa quét dọn rác rời bị cao cao dơ lên thổi hướng phía trước chương ba mươi chín thành phố hải ly bốn gió nổi lên trên đường động tĩnh nhường không ít thị dân dừng bước lại quanh thân cư dân mở ra cửa sổ hướng ra phía ngoài thăm dò tinh không vạn lý tại rất nhanh ngưng tụ lại mây đen ưu ám bầu trời giống như đến ban đêm giọt mưa rắn rắn chắc chắc đánh vào người đi đường trên trán mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời nước mưa theo một hai giọt trong khoảnh khắc biến thành mưa rào tầm tã trời mưa á ngừng chân dừng lại người đi đường chạy tìm khắp nơi địa phương che mưa khoảng cách phòng cho thuê chỉ còn lại hai ba trăm mét phú an an không muốn cầm ô một hơi chạy về phòng cho thuê đem phơi ở bên ngoài quần áo thu lại thời gian qua đi ba tháng rốt cục trời mưa phú an an nghe ph Gió hẹ m a ngay theo một ít m ư bụi b a vào trong theo phất bút trên phòng, phản phất lạnh bút mỹ nhân ở trên người nhẹ phẩy, mang phẩy, lá mỹ ở cả â y cùng c bùn đất mùi vị. loại vị, m mang giác không Ngay điện cả này đến. là quạt điện mang không đến. Ngay cả phù an an cũng nhắm mắt lại tại phía trước cửa sổ thổi một hồi dễ chịu bất quá rất nhanh phù an an liền đóng lại cửa sổ mưa quá lớn phong cũng càng lúc càng lớn thổi đến cũ kỹ cửa sổ vang lên kẹt, kẹt ngoài cửa sổ lá cây cùng rác rưởi tại trong mưa bay loạn ban đêm mưa to tựa như bầu trời đối bị đè nén ba tháng nóng bức phóng thích đặc biệt là mưa to đánh vào lá sắt bên trên thanh âm vì rất có phóng đại thành phố hải ly ngày thứ tư sáu giờ sáng mưa to rốt cục thu nhỏ đ cây cây, siêu thị trên tường tv nhỏ ngay tại phát ra vào sớm tin tức thành phố hải ly liên tục ba tháng khô hạn về sau rốt cục nên đón mưa to dữ dội căn cứ chuyên gia dự tính gần đây còn có một đợt mưa to dữ dội thỉnh các vị ra ngoài công việc thị dân cùng đến đây nắm g cảnh các lữ khách chú ý thời tiết tình huống mặt khác liên quan tới hôm qua mưa to dữ dội ta thành phố không ít mặt đường xuất hiện con đường không thông tình huống hiện tại chúng ta liên tuyến hiện trường phóng viên nhìn xem xử lý tình huống siêu thị tiến đến khách hàng thật nhiều cũng đang thảo luận tối hôm qua mưa to hoặc là không xuống một chút cứ như vậy lớn nhà ta xe đều bị đến rơi xuống nhánh cây đập bể đây không phải là rất tốt sao cũng không nhìn một chút trước mấy ngày điều hòa không chỉ có quý hơn nữa mua cũng mua không được chiếu như thế thời tiết tiếp tục mấy ngày ai chịu nổi loại này mưa to không đồng dạng nhường người chịu không được nữ nhân lắc đầu đối bên cạnh lời của lao thái thái tỏ vẻ không đồng ý hiện tại khắp nơi đều đang kẹt xe cũng rất tốt l i ê n sợ mấy tháng trước đại hạn tương lai mấy tháng mưa to vật cực tất phản trời mưa có thể xảy ra chuyện gì còn có thể tiết kiệm điều hòa phí lao thái thái kiên định cái nhìn của mình tiền điện không cần tiền a nữ nhân đứng ở một bên không biết nên nói cái gì phú an a n ở một bên vây xem cảm giác nữ nhân này nói rất có đạo lý ba tháng k h hạn đến bây giờ cũng không nên trận tiếp theo a n h a n h liệt, liệt mưa to sao đột nhiên bên ngoài hiện lên một trận ánh sáng Tiếng s ấ chương lên, b ê n n mươi thành đầu hạ mưa to. phố hải ly năm lại đến lúc tan việc phú an an cẩm vừa tới tay tiền lương lại đi một chuyến đồ tre mưa cửa hàng chỗ kia cách chỗ này không xa vì tiết kiệm mấy khối tiền phú an an mặc quần mưa ủng đi mưa chuyến nước mưa đi qua bởi vì mưa to quan hệ lão bản trong tiệm kín người hết chỗ sinh ý cực kỳ tốt nguyên bản cửa hàng lớn cho thuê nhãn hiệu không thấy đ ổ i thành dù c h e mưa giá rẻ bốn mươi sáu đồng phú an an liếc nhìn giá rẻ dù c h e mưa là một ngày trước ba mươi khối tiền hai thành k i a m ộ t cái dòng giá lật ra gấp hai ba lần không hổ là dựa vào trời ăn cơm sinh ý trừ lui tới tắm khách cửa ra vào còn ngừng hai chiếc màu đen xe hàng bên cạnh xuyên đồ lao động người đem từng cái đóng gói tốt dương lớn theo đồ tre mưa cửa hàng hướng xe hàng lên vận chuyển bốn phía còn đứng một đám âu phục đeo kính dâm nam nhân trình giống phe mặt c h í một bộ đ ư n g nhìn ta không dễ chọc dán vẻ phú an an n u ố t nước miếng một cái chờ bọn họ đem xa lớn lái đi lúc này mới đi vào ai tiểu nội lại tới lần này mua một chút cái gì lão bản nhìn về phía phú an an quét qua phía trước m ộ t ngạt đầy nhiệt tình mà hỏi thăm còn có trống nước q u ầ n ủ n g đi mưa cùng áo mưa sao ta còn muốn lấy thêm m ấ y món phú an an hỏi còn có chính là so trước đó giá cả đắt một chút bởi vì đột nhiên mưa to hãn cửa hàng sinh ý đã khá nhiều giá rẻ sản phẩm cũng không giá đặc biệt hơi có chút lỡ ngực kiếm tiền cảm giác bất quá nếu là ngươi mua nói ta có thể cho người giảm giá tại lão bản chỗ nào mua hơn một bộ ùn đi mưa mưa áo mưa tam k i ệ n sáo giảm giá cũng phải dùng hai cái màu đỏ đầu to tệ túi tiền ngày càng trống rỗng phú an an khắc sâu cảm nhận được tiền đến thời gian sử dụng phương hận thiếu mấy chữ này hằng nghĩa lúc này nàng đặc biệt nghĩ đối ngày cầu xin hy vọng dùng vận may của nàng đổi một cái có thể làm cho nàng trong trò chơi có hoa không hết tiền máy rút tiền nhưng mà suy nghĩ lại một chút vẫn là thôi đi dù sao tiền không có có thể lại kiếm vật khí không có đã có thể thẳng rồi phú an an hướng bầu trời làm ra một cái thu động tác một giây sau lão thiên gia trở về nàng một viên tiếng sấm đem người giật này mình đồng môn vô kỵ phố an an liền tranh thủ đồ c h e mưa đội trên đỉnh đầu hướng chính mình tiểu phá úc chạy tới trong miệng còn không ngừng nhắc tới xem ở ta ra ra mỗi tháng mùng một mươi năm dân hương cho ngài phần bên trên ngài đừng tìm ta so đo thành phố hải ly ngày thứ năm mưa to tiếp tục phù an an bắt đầu chữ hàng càng nhiều đồ ăn không chỉ là đồ ăn nàng thậm chí còn mua hai cái bơi lội vòng thành phố hải ly ngày thứ sáu mưa to tiếp tục liên tục ba ngày mưa to thành phố xếp hàng hệ thống nước xuất hiện vấn đề mưa to che mất thành phố dưới mặt đất trung tâm mua sắm bãi đỗ xe tàu điện ngầm chờ một chút mọi người chỉ có thể dựa vào trên mặt đất phương tiện giao thông lùi tới thông cận trên đường cho thuê cùng xe buýt lập tức biến hút hàng cực kỳ mưa to cùng c h ấ n nước mặt đất còn tăng lên tai nạn xe cộ phát sinh ngay tại phù an an trên đường đi làm một cái xe nhỏ đụng phải một chiếc xe buýt xe nhỏ bị đâm đến chia năm xe bảy người bị thương bị xe cấp cứu đưa đến bệnh viện bị lưu lại hành khách mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu phù an an mạo hiểm mưa to tiến siêu thị siêu thị trên tv vẫn như cũ thông báo vào sớm tin tức ban ngành chính phủ phát ra liên tục mưa to báo động trước khuyên cáo sở hữu thị dân không có chuyện không nên đi ra ngoài thành phố hải ly ngày thứ bảy mưa to tiếp tục trên đường phố nước mưa đã không hơn người nhóm ngu bản chân sự tình còn chưa kết thúc khí tượng bộ môn ban bố bao báo o b động trước nhường vốn là ác liệt khí hậu đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương hai ngày sau báo báo động trước nhường thành phố hải ly các cư dân biến bối rối toàn thành người đều chạy đến tranh mua đồ ăn trong lúc nhất thời đại thương trận tiểu siêu thị kín người hết chỗ chống rông siêu thị khu sinh hoạt vật phẩm chỉ cần một ngày phú an an nhìn tận mắt buổi sáng còn chỉ bán hai khối tiền một gói t h u o tiện buổi chiều liền biến thành m ộ ư ơ i đồng tiền một gói dù cho nhỏ như vậy siêu thị hàng hóa đều nhanh bán sạch lão bản nương kiếm lời cái đầy bùn đầy bát lão bản nương vẻ mặt tươi cười liếp nhìn phú an an theo trong ngăn kéo cầm hai ngày mai không cần tới cho ngươi thả hai ngày nghỉ chương bốn mươi mốt thành phố hải ly sáu đã trong trò chơi trải qua bảy ngày phú an an dự trữ không ít đồ ăn chỉ là không gian bên trong hiện tại có hơn hai mươi túi bánh mì hơn bốn mươi túi mì ăn liền đủ loại cơm chưa đổ hộp tiểu bánh quy chiếm ba cái không gian nước khoáng cùng sữa bò chiếm một cái không gian trong căn phòng nhỏ đi thuê còn có một túi năm mươi cân gạo đổ đầy tủ lạnh nhỏ rau quả cùng lợn vịt thịt gà phú an an cầm lão bản lương phát gấp đôi tiền lương tạm thời không biết nên lại mua một chút cái gì giống như trong trò chơi tiền lại mang không đi ra thừa dịp hiện tại mưa hơi có chút thu nhỏ phú an an cất tiền tại trên đường cái dạo chơi chạy xuống đã không qua mắt cá chân mưa to phú an an đột nhiên có loại ý tưởng trò chơi không có khả năng chỉ là trời mưa to đơn giản như vậy vạn nhất nước tiếp tục tăng làm sao bây giờ nàng bơi lội không quá lợi hại phú an an suy nghĩ kỹ một chút xoay người đi một nhà bơi lội cửa hàng kỳ thật nàng là muốn mua một chiếc bẻ nhưng là trong tiệm rẻ nhất cũng cần sáu trăm tám mươi tám mua không nhất định có thể sử dụng dùng cũng không có khả năng mang ra trò chơi bức bách tại tiền tài áp lực phú an an từ bỏ mua hai cái bơi lội vòng một kiện áo cứu sinh sau đó mua một cái xử lý trậu nhựa nhựa tớ lặt tiệc lều đường kính một năm gạo g ã y tại trên lưng thật giống như luôn luôn hồng l ư n g sắc r ù a đen nhà tiểu phú ngươi mua như thế lớn cái c h ậ u ngâm tám a cửa ra vào bảo an lão đại gia thấy được nàng trở về nói một tiếng ta làm thuyền phú an an thấp giọng trở về câu lão đại gia sau hai không có nghe rõ qua loa ổ một tiếng lớn bão liền m u ố n tới trở lại phòng cho thuê phú an an bắt đầu đem cửa sổ dính lên gạo chữ hình bằng rán thả rất nhiều tấm ván gỗ dự bị thành phố hải ly ngày thứ tám ngoài phòng c ù n phong tàn sát bừa bãi trong phòng đèn điện lúc sáng lúc tối phú an an mở ra điện thoại di động nhìn xem đầy đưa tin tức ngay tại trực diện báo tin tức phóng viên mặt to bị thổi thay đổi hình cả người nghiêng thân thể gian nan báo cáo tình huống hiện tại khoảng cách bao đăng nhập còn có hai giờ hiện tại chúng ta có thể nhìn thấy gió thổi đã rất lớn căn cứ chuyên gia báo cáo lần này bao rất lớn sẽ tại nước ta phương nam duyên hải sáu tỉnh đồng thời đăng nhập ảnh hưởng toàn bộ đông nam bộ trừ cái này trên internet còn có thật là nhiều tiểu thị tần ghi chép bao sắp đến thời điểm chính mình đều đang làm những gì có người mạo hiểm đem điện thoại di động nhô ra ngoài cửa sổ ghi báo cảnh tượng có người tại ống kính phía trước cầu nguyện còn có người thừa cơ tuyên truyền tận thế ngôn luận ba phút video liền bị che giấu phú an an soát thế giới này đặc sản phần mềm nhỏ không nghĩ tới trò chơi lại có thể làm được như thế chi tiết ngẫu nhiên phú an an sẽ có một loại cảm giác cái này giống như là cái thật thế giới bình thường trò chơi hệ thống trò chơi tinh linh trò chơi chăm sóc khách hàng phú an an hướng về phía không khí kêu nhiều lần nếu như trong gian phòng có những người khác nhất định cho là nàng là người bị bệnh t h ầ n kinh trò chơi này đặc biệt cao lãnh trừ trò chơi bắt đầu kết thúc còn có tìm tới chống g ô n g gian đạo cụ thông chi ở ngoài không hề tồn tại cảm trò chơi chăm sóc khách hàng tại không ngươi nhàm chắn nha đi ra tán gẫu một ít ngày trừ sao Báo q u đây không phải là phù an an lần thứ nhất tự nhủ đối không khí nói chuyện đáng tiếc cũng không có cái gì phản hồi chữ viết của nàng xuất hiện lời nàng nói phảng phất hạt cắt rơi vào biển cả không có một tia gần sóng cái trò chơi này thật công nghệ cao nhưng là không trí năng vừa dứt lời ầm một phen dòng điện rồn rập tiếng vang gian phòng triệt để lâm vào nhường hạ cám chương bốn mươi hai thành phố hải ly bảy phú an an giật ngày mình c ò n tưởng rằng nói trò chơi nói xấu bị trả thù hậu chi hậu giác đây là thành phố điện lực thiết bị bị báo hư hao toàn bộ thành phố hải ly đều bị c ú p điện báo tới vừa vội lại mánh phô thiên cái điện nước mưa theo gió lớn đập tới trên đường phố cây cối dương nhanh múa vớt lắc lư đèn đường cột mốc đường bị gió lớn nổ phú an an chỗ ở tầng lầu đều tại lung la lung lay sắt vách chuyển đến thủy tinh tiếng vỡ nát cửa sổ bị báo vỡ vụn toàn bộ trong đêm phú an an đều tại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái lo lắng thủy tinh ngăn không được phía ngoài bão lo lắng hơn cái này l ù n g la l ù n g lay lão nhà cư dân sẽ bị t h ổ i ngã một đêm trôi qua lão nhà cư dân mặc dù l ù n g la l ù n g lay nhưng mà tốt xấu kiên trì nổi phú an an nghe một đêm phong hô mưa r í t đào n â m nớp lo sợ tâm rốt c ụ c buông ra nhưng là trên lầu liền không có nàng vận tốt như vậy phía ngoài cửa sổ toàn bộ vỡ vụn trong phòng bị ướt nhẹp song không nói chủ phòng còn bị văng khắp nơi thủy tinh nện tổn thương trước kia liền đưa bệnh viện toàn bộ thành phố cấp cứu cùng phòng cháy tất cả đều xuất động khắp nơi có thể thấy được xe nhỏ hướng gần nhất bệnh viện chạy. phía ngoài mưa to dữ dội vẫn còn tiếp tục phú an an tại bản bút ký lên vẽ lên một bút thành phố hải ly ngày thứ chín đây vẫn chỉ là đại thai nạn khúc nhạc dạo toàn thành phố mặc dù mất điện nhưng là internet tín hiệu vẫn phải có chính là không tốt lắm phú an an nhìn xem xã giao phần mềm lên phần lớn là đối lần này báo thảo luận còn có người phát xin giúp đỡ tiếp trong nhà có người thụ thường cầu vẫn có hay không người có thể hỗ trợ đưa đến bệnh viện thiếp mời hạ hỗ trợ ít cầu hỗ trợ càng nhiều ai có xe tọa độ ít ít cu cầu mang ta một cái trong nhà lão nhân thụ thường có thủ lao trợ giút xe ở ga ra tầng hầm tìm bị chìm hơn nữa trên đường cái nước đã ngang gối tre xe quá ít chính mình đều không chú ý được tới bệnh viện hiện tại đã đông nghịt bác sĩ y tá bận i ị u đều bận không q u a t nổi vết thương nhẹ nói đề nghị mua một chút thuốc trong nhà chính mình băng bỏ đi phú an an đọc lấy nội dung phía trên đại khái hiểu bên ngoài bây giờ thế cục may mắn là thành phố hải ly còn không có bởi vì một đêm bão hỗn loạn trong tin tức còn tại phát ra chính phủ ở trong thành phố hai cái cấp hai cấp ba thành lập lâm thời chỗ tránh nạn sở hữu thụ thương chiếu c ố không được bệnh nhân còn có tòa nhà bị dìm nước không có cư dân đều có thể mang lên thẻ căn c ư ớ đi trong khu cư xá còn có người chuyên môn thống kê gặp t a i họa tình huống phú an an cửa phòng bị g ó v a n g bên ngoài là cái mang kính mắt nam tử trung niên nam tử trung niên thấy được mở cửa chỉ là cái trẻ tuổi nữ h à i s ư n g sở ánh mắt phòng nghỉ thời gian nhìn một chút chỉ có một mình ngươi ở sao có chuyện gì sao phú an an đứng tại cửa ra vào nhà n n h ạ t hỏi à chúng ta là xã khu khu phố làm đến thống kê nhân viên cùng thụ thường tòa nhà hư hao vấn đề nam tử muốn lộ ra m ỉ m cười hoái nhưng là hắn hút thuốc lao hoàng răng nhường người không quá dễ chịu phiền thoái cung cấp một chút tính danh đăng ký nếu như tòa nhà hư hao không thể ở có thể đi hải ly ngũ chung à cảm ơn phú an an khách xào nói nhà ta hai người ta phụ an an anh ta phủ phú quý tòa nhà không hư hao hai người a nam tử trung niên ánh mắt lộ ra hoài nghi ừ anh ta đi nhà xí đâu phú an a n mắt cũng không nháy nói bá l á p đăng ký người cũng không tiện xông vào nhìn xem nhà vệ sinh bên trong là có phải có người soát soát viết lên tên đăng ký nhà tiếp theo c h ò chơi này cũng quá chân thực chờ những người này đi rồi phú an an lại một lần nữa cảm thán sau đó một lần nữa đem cửa phòng khóa lại đồng thời đem mắt mẹo rán lên tờ giấy phòng ngửa bên ngoài có người nhìn trộm một người ở bên ngoài phòng cho thuê nhiều lần cho dù ở trong trò chơi phú an ăn cũng đặc biệt có an toàn ý thức Trường thành phú ố Hải Gió Ly to m an ăn ở tại lầu sáu nước mưa quấy nhiều không được nàng nhưng là mất điện liền có chút phiền thoái không biết còn có thể hay không điện thoại gọi đến trong tủ lạnh thả rau quả cùng thịt tươi có thể bảo vệ tồn không được bao lâu không gian là cái tốt không gian nhưng là nó không giữ tươi tủ lạnh tuy nhỏ nay nọ tuy ý, nhưng mà cũng tốn nàng không ít tiền hiện tại biện pháp duy nhất chính là đem bọn nó ăn loại thời điểm này ăn một bữa nồi lẩu là không thể thích hợp hơn nồi lẩu liệu một chút nồi trong cả căn phòng đều tràn ngập hưng ơ khí trời mưa xuống xuyến nồi lẩu quả thực là vô cùng hưng thụ nếu như không phải trên đầu còn treo lấy một phen tên là sinh tồn trò chơi đại đao vậy bây giờ cũng đừng nói có nhiều hạnh phúc nhưng mà muốn nói hiện tại còn là so với cái thứ nhất trò chơi hạnh phúc một điểm lúc ấy tại tăng thi trên tàu chở hàng liền đi ngủ đều sợ ngáy ngủ thành phố hải ly ngày thứ mười mưa to biến thành mưa to xối xả trên đường phố lũ lụt mắt thường có thể thấy tăng một đoạn đã ngập đến người trưởng thành phần e o vị trí trên đường xe t r ệ t để không thể sử dụng hệ thống điện lực không có khôi phục phú an an nhìn xem điện thoại di động của mình còn có năm mươi điện càng lúc càng lớn mưa nhường tín hiệu cực kỳ không tốt phú an an nhìn xem chuyển mấy cái vòng mới x o á t đi ra xã giao diễn đàn một đầu tin tức mới phát ra tới hai phút đồng hồ thảo luận được cực kỳ bốc lửa tin tức khẩn cấp thành phố hải ly sắp vật tư thiếu căn cứ cái nào đó nội bộ tin tức lần này bão cản quét toàn bộ khu vực phía nam các nơi tăng hồng giao thông bị phong kín thành phố hải ly là chứ danh thành phố du lịch khu buôn bán đồ ăn dựa vào theo những thành thị khác nhập khẩu hiện tại thành phố hải ly quanh thân thành phố đều tại dân nước mọi người nhanh đi đồn vật tư a phía dưới bình luận lửa nóng cảm tạ lâu chủ chia sẻ lão mụ mấy ngày trước đây mua đầy đủ ăn nửa tháng đồ ăn hiện tại chính mạo hiểm mưa to chuẩn bị đi ra ngoài nào có khoa trương như vậy mưa to hạ lâu như vậy không sai biệt lắm này ngừng đi lựa gạt hai đây lại tại buôn bán lo nghĩ đi cũng là bởi vì các người một gói mì ăn liền đều bán đi giá trên trời đã tố cáo cái này tiếp mời chỉ tồn tại ba phút sau đó liền bị thủ tiêu phú an an sờ lên cầm như có điều suy nghĩ dựa theo trò chơi càng ngày càng khó nước tiểu tính nói không chừng đây chính là thật đâu thành phố hải ly ngày thứ m ư ơ i một cả ngày lũ lụt bao phủ hoàn toàn tầng một phía ngoài thủy thượng phiêu nổi cây cối cảnh cây cùng đủ loại nhựa cờ l ạ t tiệc rắt rưới nguyên bản ở tại lầu hai người hoặc làm ạ o hiểm ra ngoài tiến đến chính phủ công bố chỗ tránh nạn hoặc là đến tầng lầu cao hơn xin giúp đỡ xã giao phần mềm lên không khí cũng không tại như trước mấy ngày như vậy thoải mái dành đến nhàm chán xin giúp đỡ tiếp mời càng ngày càng nhiều thật nhiều người đều đang hỏi mưa to đến cùng lúc nào có thể kết thúc thậm chí có người muốn tổ đội chạy ra thành phố hải ly thành phố hải ly ngày thứ m ộ mươi hai mưa to ngày thứ chín một khắc đều không ngừng qua mưa to đem phủ an an chỗ tiểu khu tầng hai tre mất hơn phân nửa dẫn nước tốc độ quá nhanh có người trong đ nhường tầng ba cư dân bắt đầu cảm thấy b ấ t an thành phố hải ly ngày thứ m ộ mươi ba mưa to ngày thứ m ộ mươi mưa to tiếp tục lũ lụt bao phủ hoàn toàn tầng hai nước máy ngừng gắt cũng ngừng ở tại tầng dưới thị dân hướng cao tầng bị ép rời đi nguyên bản bảy tầng tầng hơn hai mươi gia đình tất cả đều t r e n tại tầng bốn trở lên sinh tồn không gian đại đại thu nhỏ có ít người bị tầng bên trong h ả o tâm hộ gia đình tiếp thu tiến vào trong phòng cũng có người đang đi hành lang trong lối đi nhỏ ngả ra đất nghỉ phanh phanh phanh làm lầu sáu cao tầng phủ an an cửa gian phòng bị gõ chương bốn mươi bốn thành phố hải ly chín phía ngoài lần trước ghi chép hộ gia đình tình huống trung niên nam nhân lý h ư u tài hắn cũng là lầu một n à y người thuê bởi vì tổ dân phố quan hệ t h u ậ n lý thành trương trở thành tòa nhà này bên trong người phụ trách mỗi ngày sự vụ chính là cân đối các tầng lầu quan hệ sẽ bị chìm người thuê an trí lên trên lầu g i á n phòng hắn đã đi tìm phù an an một lần chính là vì chuyện này mục đích lần này còn là đồng dạng nhìn xem cửa ra và phù an an cười hếp mắt nói an an là như vậy hành lang cùng hành lang thực sự không vị trí nhà của ngươi chỉ có ngươi cùng ngươi kk hai người không bằng thu lưu đại lưu bọn hắn một nhà đi mọi người lầu trên lầu dưới tốt xấu đều là hàng xóm giúp đỡ chút phú an an liếc nhìn nam nhân bên cạnh thanh niên nam nhân cùng phụ nữ sau đó lắc đầu lý thúc anh ta nói không tiếp nhận người bên ngoài ngài không phải ở lầu bảy trăm mét vông căn phòng lớn sao đưa ra cái địa phương cho bọn hắn ở chứ sao nàng không phải là không muốn hỗ trợ chỉ là sợ hãi dẫn sói vào nhà húng chi tầng bốn đi lên tiếp nhận phía dưới tầng lầu hộ gia đình người cũng không nhiều hắn liền nắm lấy một bình nàng lý hưu tài luôn yêu thích của người phúc ta chính mình ở tại lầu bảy liền một bình nước hoáng đều không lấy ra qua phú an an mềm nung nói đem người này nói đổ trở về trong thang lầu cùng hành lang cũng không phải không thể ngủ nói xong phù an an liền khép cửa phòng lại suy nghĩ một chút cảm thấy không quá an toàn thuật tay đem chìa khóa cắm ở trong lỗ khóa xoay một vòng thành phố hải ly ngày thứ m ộ mươi bốn mưa to thứ m ộ ư ơ i một ngày mưa to tiếp tục tầm ba bị dìm ngập một nửa phù an an điện thoại di động đã không điện c h i t để đứt mất phía ngoài tin tức nguồn gốc bất quá chính phủ tin tức tại một ngày trước liền không có đổi mới một đầu cuối cùng ban bố tin tức là nhường thành phố hải ly các cư dân chuẩn bị sung túc đồ ăn cố gắng tự cứu hướng lên rời người càng ngày càng nhiều người cùng vật phẩm tất cả đều xếp đống đang đi hành lang bên trên chen trúc đến cơ hồ không đặt chân địa phương phanh phanh phanh cửa phòng lại bị phú an an không mở cửa vén lên bị ngăn trở mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn một đứa bé bị đại nhân ôm thông qua mắt mèo hướng nàng bơi tay phú an an bờ môi khẽ mí môi ngón tay tại chốt cửa bên trên qua lại phản phục s ờ lên suy nghĩ tại mở cửa c ũ n g không mở cửa trong lúc đó dãy r u ộ n phú an an nhìn xem đứa nhỏ sau lưng đại nhân cuối cùng không có mở cửa một lần nữa che lại mắt mèo kiểm tra một chút khóa cửa bên cạnh chuyển đến tiếng mở cửa hàng xóm mềm lòng đem đứa nhỏ một nhà đón vào phú an an ngồi trở lại bên cửa sổ nhìn xem càng ngày càng cao mặt nước đang suy nghĩ lũ lụt có thể hay không bao ph thành phố hải ly sẽ không thật biến thành biển đi đục ngầu trên mặt nước trừ lá cây cùng rắt rời còn bay tới hai c ố bị ngâm trướng thi thể cũng không biết là từ đâu nhi bay tới nhưng mà thi thể không thể nghi ngờ khiến mọi người tâm lý b ị kín một tầng bóng ma ban đêm sấm sét v a n g rội gió táp mưa xa b á o tố lại tới p h ù an an nghe tiếng mưa rào chìm vào giấc ngủ đột nhiên nghe được một phen nhọn thê lương thét lên thanh â m bén nhọn mà ngắn ngủi đem p h ù an an theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh lắng nghe phía dưới trừ lôi minh hòa phong tiếng mưa rơi hành lang lên cùng sắt vách đều ăn tính cực kỳ phảng phất là ảo giác bình thường nhưng mà phú an an nhịp tim động địa cực nhanh. hoàn toàn mất hết buồn ngủ thằng đến sáng sớm phù an an lúc này mới mơ màng ngủ mất sau đó lại bị cửa ra vào n h ọ vụn thanh â m khóa cửa tại chuyển động bên ngoài có người đang dùng chìa khóa mở cửa bọn họ đương nhiên mở không ra bởi vì phù an an ở bên trong dùng chìa khóa đem khóa ngăn chặn vén lên mắt mèo phù an an thấy được lý h ư u tài tại bên cạnh hắn còn vây quanh mấy cái tầng dưới hộ gia đình các ngươi đang làm gì t r ư ơ n g bốn mươi lăm thành phố hải Ly 10. Nghe được an an thanh âm, lý hữu tài mở khóa động tác dừng lại lộ ra n h ư n người không quá thoải mái dáng tươi cửa nói an an ngươi không có việc gì à kêu ngươi nửa ngày đều không đáp ứng lo lắng chết thuốc phú an an đưa tay đem khóa cửa để lại trầm giọng nói ta chỉ là ngủ thiếp đi không có chuyện lý thúc ngươi trở về đi lý h ư u tài đương nhiên sẽ không lập tức rời đi an an a thúc hôm nay tới tìm ngươi còn có một việc nói chuyện lý h ư u tài nặng nề mà thở dài ngươi cũng biết hiện tại là cái gì tình huống trong lầu mọi người đồ ăn thiếu cho nên nghĩ đến hỏi một chút ngươi có hay không dư thừa đều đặn đều đặn cứu trợ mọi người thúc ngươi đều nói hiện tại đồ ăn thiếu ta làm sao có thể có dư thừa phú an an nhữu mày lắc đầu cái này quê nhà hàng xóm ngươi luôn luôn muốn cầm chút gì ra đi lý h ư u t à i gặp nàng khó chơi cho mày địa phương không cho ở này nọ cũng không quên an an à làm người không thể máu lạnh như vậy bởi vì các người đều là n c t A, đại ca phú an an ở trong lòng yên lặng chửi bậy cửa phòng đóng chặt nhường còn không có nghị triệt để vạch mặt lý h ư u t à i không có cách nào giang có hơn mười phút cuối cùng lý h ư u t à i mang theo người phía sau đi mặt k h á c tầng bất quá sáng nay mở khóa động tác nhường phú an an bao n h i ê u sinh mấy phần cảnh giác từ trong phòng tìm ra một đồng tấm ván gỗ đem tòa nhà cửa đình đứng lên đã đến trên lầu lý hữu tại nghe được thanh âm này m i n ữ mày phú an an luôn luôn không ra ngoài không biết lầu bảy bây giờ đã sớm đổi chủ nhân trừ lý hưu tài gian phòng vẫn như cũ hắn ở ở ngoài nguyên bản mấy cái hàng xóm người thuê quan hệ tốt nguyện ý làm tiểu đệ lưu lại quan hệ không tốt đuổi ra ngoài mặt khác mấy cái trong gian phòng chất đống lợi dụng chức vụ chi tiện được đến đồ ăn ở lý hưu tài mới vừa thành lập đoàn nhỏ băng bên cạnh người hầu tiến đến lý hưu tài trước mặt l ý ca k i a lầu sáu cũng quá không nể mặt này không bằng chúng ta lấy chức nàng khai đao lý hưu tài tựa hầu nghĩ đến cái gì bởi vì dáng tươi cười lộ ra ố vàng lao thuốc răng trước tiên thả thả ban đêm lại nói phú an an đinh tốt cửa、sổ. một lần nữa ngồi trở lại trên giường liên tục hạ lâu như vậy mưa to chăn mền có chút chiều phú an an nghĩ nghĩ lại đứng lên ghé vào trên cửa sổ nhìn ra phía ngoài trên mặt nước thi thể lại thêm mấy cỗ bên ngoài truyền đến nhỏ giọng nói chuyện cùng tiếng khóc sắt vách cũng truyền tới đứa nhỏ nói chuyện giọng trẻ con sắt vách ở chính là hai cái hơn năm mươi tuổi người trung niên tính tình không tốt lắm thanh âm cũng thật lớn hôm nay nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh phú an an c a o mày không hướng chỗ càng sâu nghĩ so với nghĩ những thứ này không bằng hảo hảo cải tạo một chút phía trước mua trậu nước lớn bây giờ lũ lụt đã đã tăng tới tầng ba trò chơi mới vừa vặn qua một nửa thời gian l ầ u sáu cũng không phải là một cái an toàn độ cao phú an an đã sớm có đội t r ô đồ dự định trên b à n để đó giấy a ba lớn nhỏ thành phố hải ly địa đồ phía trên bị phú an an đánh dấu mấy cái vòng hồng phú an an đã chuẩn bị xong một khi mưa to ngập đến tầng năm nàng liền đi đêm khuya phú an an bị một trận tiếng bước chân rồn rập đánh thức cứu mạng a dưới lầu có người cướp bóc giết người mở cửa mở cửa bên ngoài không biết làm sao lại loạn phú an an mới vừa vén lên trên cửa mắt mèo nhìn xem một cái dịu chữa cháy chém vào trên cửa phòng phú an an đông nhiên hướng lui về phía sau kém chút bị cái bàn sau lưng trượt chân cửa ra vào tiếng phá cửa vẫn còn tiếp tục ngoài cửa truyền đến lý hữu t à i thanh âm an an a tầng bên trong l o ạ n mau ra đây thúc dẫn ngươi đi lầu bảy chương bốn mươi sáu thành phố hải ly m ộ ư ơ i một phú an an cho mày lý thúc ta không mở cửa ngài cũng không cần chặt cửa đi đây không phải là ngươi bức thúc sao lý hữu t à i trong giọng nói mang theo khó nén đắc ý bọn họ tầng lầu này bên trong là thuộc trong phòng này nữ hoa x i n h đẹp nhất hắn sống hơn bốn mươi tuổi lần thứ nhất gặp nữ nhân dễ nhìn như vậy vốn là hắn là nghĩ thương hương tiếp ngọc đáng tiếc nàng không phối hợp lý hưu t à i t h ở dài ngươi cũng chớ giả bộ trong phòng chỉ một mình ngươi đúng không mưa to cái này hơn m ộ ư ơ i ngày bên ngoài hiện tại rất loạn tất cả mọi người úc còn không mang nổi mình úc ngươi một cái nữ hải tử có thể một mình sống mấy ngày ngoan n g o a n nghe thúc nói thúc thương ngươi thương ngươi muội không muốn mặt lao biên thái thoạt nhìn đợi không được mưa to tăng tới tầng năm ngày đó phú an an mở cửa sổ ra hướng xuống mặt liếc nhìn lũ lụt tăng tới tầng ba đục ngầu mặt nước nhường người thấy không rõ trong nước có cái gì phú an an đem ga giường vỏ chăn còn có rèm tre dùng tốc độ nhanh nhất lấy xuống xoay thành dây thừng một cái tiếp theo một cái trói lại một đầu cột vào trên cửa sổ một đầu nem xuống chiều dài không q u á đủ ga giường khoảng cách mặt nước còn có hai mét dám v ẻ có thể hay không nhanh lên cửa phòng lung lay s ắ p đổ bên ngoài lý hưu tài thúc giục thanh em v ă n g lên phú an an quyết định chắc chắn đem trong phòng lớn trậu nhựa hướng xuống c ă n g r a mặc vào áo cứu sinh nắm chặt ga giường làm dây thừng bắt đầu hạ xuống bây giờ lầu sáu độ cao giảm bớt một nửa nhưng vẫn cũng nhường người cảm thấy khẩn trương phú an an lần thứ nhất một mình vượt nóc băng tường hai tay hai chân đều có chút run dày lý ca cửa mở thanh em bên ngoài rừng một chút tiếp theo nói lý ca cô nương kia nhi chạy ngoài cửa tiếng bước chân cực nhanh chuyển đến p h ù an an bị giật nảy mình trên tay không còn khí lực phanh một chút rơi vào trong nước lý hưu tài cùng hắn người chạy đến cửa sổ bên cạnh p h ù an an bơi chó hiện lên đến hướng lý hưu tài sò cây ngóng i ữ a trong đêm bốn phía ưu ám thấy không rõ lắm lý hưu tài biểu lộ làm xong cái này p h ù an an tìm tới chính mình lớn trậu nhựa tiến đoan một ít công phu leo đi lên nhanh chóng g ạ c đi rời đi lập kế hoạch còn không quá thành t h ụ bốn phía mặc dù đâu đâu cũng có cao lầu nhưng mà ở vào an toàn cân nhắc nàng không dám tới gần phú an an dội mưa to theo nửa đêm đến ban ngày Áo trên người sớm đã bị làm ớt, còn an an áo theo lý à m thuyết hải lý ngũ trung tiếp nạp toàn thành phố nhiều như vậy nạn dân vốn nên rất náo nhiệt lúc này lại cực kỳ yên tĩnh phú an an xuyên thấu qua cửa sổ thấy được trong phòng học xác thực có người từng cái lại tinh thần h ề n h o à i ánh mắt chết lặng lười biếng nằm trên mặt đất giống ba ngày chưa ăn cơm bình thường Vì vắng để phòng n một Phù An An n sau sau an an lại, lại an an câu mấy cái t tầng lầu phòng học người đều nhìn về phía p h ù an an sau đó học sinh trong phòng học điên rồi hơn phân nửa ta muốn rời khỏi nơi này ta muốn về nhà dẫn ta đi đi những người này mặc kệ độ cao Theo trên chương ử a sổ n ả cả y xuống, đều tất h h bốn mươi bảy thành phố hải ly mười hai p h ù an an bị giật này mình cầm chính mình dùng dao phay làm thành thuyền mái trèo l i ề u mạng gạch người phía sau đ u ổ i nàng mấy con phố thẳng đến phù an an chính mình đều không rõ ràng gạt bao nhiêu con phố lúc này mới đem mặt sau đ u ổ i theo người vứt bỏ không nghĩ tới chỗ tránh nạn vậy mà so với xã khu tình huống còn muốn đáng sợ nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút chỗ tránh nạn biến thành dạng này cũng không thể cỡ t r á c nhiều không có tiếp tế đồ ăn càng ngày càng nhiều xin giúp đỡ người nguyên bản liền không kiên trì được mấy ngày nạn dân ăn không no nhân viên công tác cũng không có no cơm ăn chính phủ không có người đi làm thứ tự dần dần sụp đổ chỗ tránh nạn cũng không liền trở thành thảm nhất địa phương sao phú an an ngồi tại trong chậu hít thở sâu mấy lần người ta buông lỏng xuống tới tại bị gió thổi qua lại lạnh vừa khát lại đói phú an an lấy ra một bình nước khoáng miệng lớn uống hai ngụm tiếp tục hướng phía trước vạch tới hiện tại nàng chuyện quan trọng nhất chính là tìm tới một cái chỗ đặt chân mưa thực sự quá lớn lại không thay khô giáo quần áo nhiệt độ thấp chứng cũng là sẽ muốn nhân mạng phổ thông cao lầu nàng cũng không dám đi thẳng đến nàng nhìn thấy một tòa chỉ còn lại hai tầng lộp phòng phía trên lộ ra bộ là sờ dấu hiệu phú an an nhãn tình sáng lên ra sức hướng kia tòa tòa nhà xẹt qua đi theo cửa sổ b ò vào đi phía dưới một tầng đã nước vào ở bên trong quay một vòng trong cục cảnh sát c h ố n g giống không ai phú an an đem ngựa vợ l ạ t tiệp c h ậ u lớn lôi vào đặt ở lầu hai vị trí nơi này lớn nhất trong văn phòng có một cái s o f a nhỏ bên cạnh còn mang theo một bộ đồng phục cảnh sát trên bàn để đó một cái ảnh trụp trong tấm ảnh là dáng tươi cười sán lạn một nhà ba người phú an an lướt nhìn đem ảnh trụp che lên h ợ bị xối quần áo đổi bộ khô g á o quần áo phía trước rời đi quá sốt ruột phú an an chỉ dẫn theo một bộ tắm rửa quần áo nhìn xem bên cạnh treo đại hào đồng phục cảnh sát phú an an thuận tay nhét vào không gian của mình bên trong hiện tại là thành phố hải ly ngày thứ m ộ ư ơ i sáu phú an an l i ế c nhìn trong văn phòng còn tại đi lại đồng hồ đã giữa t r ư a m ộ ư ơ i một giờ không có phía trước khẩn trương cùng rét lạnh trong dạ dày cảm giác đói bụng đặc biệt rõ ràng nàng cầm một túi sữa bò nhào bột mì bao ngồi xếp bằng ở trên ghế xạ lòn làm gặm không có chuyện thuận tiện lật qua văn phòng ngăn kéo đột nhiên nhìn thấy một phen cái bật lửa phú an an o、oh. một phút đồng hồ sau một đoàn lửa nhỏ trong phòng làm việc dâng lên phú an an theo trong văn phòng vơ vét một chồng thư tịch t r a n g giấy không lớn không nhỏ hỏa diễm lên để đó một cái tiểu hộp cơm trong hộp cơm đổ đầy nước không cần bao lâu thời gian liền đun sôi phú an an ngoài miệng ngâm nga bài hát đem mì tôm bỏ vào lại thêm lạp s ư ở n g cùng trứng kho xì、si、dầu đây là ngừng hơi mất điện về sau nàng ăn cái thứ nhất nóng hổi l i ê n hiện tại tôi nói hỏa cũng là một món hàng xa xỉ ăn uống no đủ phú an an đem cái bật lửa nhét vào trong túi tại còn sót lại còn không có bị chìm hai tầng lầu bên trong tờ bạo đều đến cục cảnh sát nàng hy vọng có thể tìm tới một phen hộp thương bất quái đồ chơi này không dễ tìm cho lắ nàng cũng không nhìn thấy có vũ khí gì kho các loại gian phòng thằng đến đi khắp hai tầng lầu sở hữu gian phòng rốt cục tại nước đọng tầng dưới tận cùng bên trong nhà trong ngăn tủ tìm được một phen tay nhỏ mộc thương còn có thổi phồng đạn phú an an cười hắc hắc giả bộ lên đạn đem nó thu được không gian bên trong nàng hiện tại cũng coi là dao phay đổi pháo trừ tay mộc thương phú an an thuận tay còn ôm không ít chất gỗ băng ghế nhỏ đem nguyên bản chống trại văn phòng đưa ra lớn hơn đ ấ t trống đốt so trước đó hơi lớn một ít hỏa diễm bốn phía trống lên giá đỡ phơi nắng lớp đấm bộ kia quần áo đỏ tươi hỏa diễm cùng ngoài cửa sổ mưa to hình thành phú an an ngồi ở trên ghế xạ lọn có chút cảm xúc quả nhiên vẫn là đi ra tốt chương bốn mươi tám thành phố hải ly mười ba mưa to dâng lên tốc độ rất nhanh cục cảnh sát không phải cái có thể dài lâu ở lại địa phương đi nơi nào vượt qua còn lại hơn m ộ ư ơ i ngày đây là cái vấn đề phú an an ngồi tại trước cửa sổ tại từng tòa cao lầu bên trong bị một chỗ cao ngất mà dễ thấy kiến trúc hấp dẫn ánh mắt thành phố hải ly chi q u ă n g khách sạn lộ d ẽ b ệ phú an an sở dĩ nhớ ký nó đó là bởi vì nó tuyên truyền phô thiên cái địa ngay cả trên xe buýt đều đánh nó quảng cáo thành phố hải ly động tiêu tiền trừ là cao nhất mang tính tiêu chí kiến trúc ở ngoài còn có khách an toàn nhất khách sạn danh sưng. Phú an an, hơi hơi phú an an nhớ tới trò chơi trước mấy ngày chính mình tại một nhà trong cửa hàng nhìn thấy thổi phương thuyền cửa hàng kia giống như cách chỗ này cũng không xa cũng liền mấy con phố khoảng cách phú an an thu hồi nướng khô quần áo đem phía trước mua áo quần đi mưa mà vào dùng tại văn phòng tìm đến băng dính đem ống quần ống tay áo trở sở hữu khả năng nước vào địa phương đều có lên mặc vào áo cứu sinh n g ồ i trậu lớn hướng mục tiêu lặn cố cửa hàng ngày tới đục ngầu trên mặt nước chỉ có một mình nàng mà tại quanh thân cao lầu bên trong bị dèm che che chắn ngoài cửa sổ thật nhiều ánh mắt dò xét tụ tập tại trên người nàng lũ lụt đã có cao bảy tám mét một ít tự xây tầng dưới c h ố t tòa nhà liền chỉ còn lại có một cái nóc nhà thiếu khuyết cho thấy mặt đất bảng chỉ đường phú an ăn ở trên mặt nước hơi kém lặn cố cửa hàng lúc này nó cũng chỉ còn lại một tầng phú an an tại bốn phía quay một vòng tòa nhà bị dèm che che khuất nhìn không thấy tình huống bên trong nghĩ đến không gian bên trong súng ngắn phú an an vạch lên chậu hướng phòng tới gần không có lưới bảo vệ cửa sổ thủy tinh thùng rông kêu to phá vỡ cửa sổ bên trong gũ ám đen nhánh phú an an mới vừa lật đi vào dưới tường một người hướng nàng bay nhào m à tới nói từ đâu tới hao tổn rất lớn tử phú an an bị hắn đụt vào tính phản xạ nâng lên chân công kích hắn hạ ba đường chỉ nghe ngao một phen hao tổn rất lớn tử đổ vào một bên phú an an cầm lên thái đao trong tay chống đỡ tại trên cổ của hắn bị đặt ở trên đất nam nhân vội vàng cầu x i n tha thứ phù an an đem kéo ra cản ánh sáng rèm tre thấy rõ ràng dưới thân người là cỗ chủ tiệm phù an an s ữ n g sở nhưng mà thái đao trong tay không có rời người nghĩ tập k í c h ta lão muội người xâm nhập nhà ta ta sợ a lão bản một cử động nhỏ cũng không dám sợ phù an an cầm đao tay run động một cái cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn phù an an mặt nhãn t ỉ n h sáng lên ta nhớ được người có phải hay không phía trước đến ta chỗ này mua qua này nọ lớn lên rất dễ nhìn dùng tiền đặc biệt móc năm a o tiền còn nửa ngày giá cái kia tiểu nội mội có việc dễ thương lượng có thể đem đao lấy ra không phú an an bờ môi khẽ mí môi chậm rãi đem hắn b ù g ra nhìn chung quanh một lần ta là tới tìm ngươi mua đồ phía trước ta nhìn thổi phòng thuyền vẫn còn chứ không không có lão bản dùng sức lắc đầu m ộ i tử ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại giá thị trường cái kia còn có thể có thuyền a phú an an bờ môi khẽ mí môi lẳng lặng đánh giá khởi lão bản tới thuyền không có ngươi là thế nào đến hắn lúc này ướt súng r á n tại trên trán quần áo rất khô r á o nhưng mà dày còn thấm nước trên sàn nhà còn có ở mất dấu chân rõ ràng chính là mới vừa ở bên ngoài ngâm mưa to chương bốn mươi chín thành phố hải ly mười bốn sữa nghe nói như thế lao bản s ư ơ n g sở cấp tốc đưa tay muốn cướp đoạt phù an an thái đào trong tay tiểu m u ộ i muội ca phía trước cũng là tuân thủ luật pháp tốt công dân là người bức l n g c ỗi chủ tiệm lời còn chưa nói hết giọng nói nháy mắt tức dưới đại tỷ ngài bình tĩnh một chút thủ đến người ta a đen như mực họng súng chọc tại chính mình c h ắ n nhi hắn không nghĩ tới cái này keo kiệt tiểu lao em gái như thế hung tàn đi thẳng dán tưởng đứng vững phù an an lạnh lùng nói thổi phòng thuyền đang ở đâu lạc ỗi chủ tiệm lần này trung thực ta trong phòng ngủ phù an an hử lạnh một phen đường kính mở ra bên cạnh cửa g i a phòng bên trong để đó hai cái hoàn toàn mới chưa bị phong thổi phòng thuyền chậu lựa tiểu hồng rốt cục chính thức về hưu phú an an kéo lấy thổi phòng thuyền ra ngoài đi ngang qua ngồi dưới đất lặn cố lao bản thuận tay ném cho hắn một ni lon bánh mì cùng mì ăn liền nguyên bản chán nản lão bản nhìn thấy đồ ăn nhãn tình sáng lên hắn lần này đi ra chính là vì tìm đồ ăn hiện tại thế đạo loạn tiền đều dùng không đi ra nghe được phú an an nói mua của hắn thổi phòng thuyền lặn cố lao bản tự nhiên là không nguyện ý cái này cùng tay không bắt sói khác nhau ở chỗ nào không nghĩ tới đổi lại một bao lớn đồ ăn lão bản cao hứng bây giờ đồ ăn khăn hiếm so với đồ ăn càng thiếu chính là nước là cố lao bản ôm này nọ đứng lên lão m g ụ y nhi ngươi có nước sao kỳ thật lão ca còn có dạng đồ tốt có thể cùng ngươi đổi thứ gì phù an an hỏi là cố lao bản thổi phòng thuyền chuyên dụng động cơ ta muốn m ộ ư ơ i bình nước khoáng nói là cố lao bản theo trong ngăn tủ đem này nọ lấy ra ta lại cho hai người thùng xăng đây đúng là đồ tốt g a phù an an ba bình nước khoáng là cố lao bản tiểu m g ụ y nhi ngươi trả giá vẫn là như vậy bá đạo sao tám bình nước khoáng ca không kiếm người tiền phù an an bốn bình là cố lao bản sáu bình nước khoáng đây là giá thấp nhất p h ù an an lạnh lùng nhìn hắn một cái bốn bình năm bình năm bình có thể chứ là cố lao bản chắp tay trước ngực ta đây đều là sản xuất tại đất ca ngươi năm bình nước khoáng liền mang về ca hôn lại tay cho ngươi giả bộ ổn tỏa lão bản đều m u ố n khóc p h ù an an gật gật đầu nhường hắn d ạ y mình dùng như thế nào sau đó sảng khoái lấy ra nước khoáng bảy ở trên mặt bàn rời đi thời điểm p h ù an an còn thoáng có chút không nơ chính mình đỏ chót cái trầu nhìn lên trên trời mưa lớn như vậy đột nhiên có cái chủ ý phù an an trong phòng tìm tận mấy cái hợp kim ti tan cây gậy vậy cái này dây thừng băng rán cho thổi phồng thuyền đáp cái nhà kho nhỏ phía trên đang đắp chính là chậu nhựa mặc dù không thể bao phủ toàn bộ xuyên tốt xấu trên đỉnh đầu quan tâm diện tích lớn lại c h ố n g nước cứ như vậy một làm thổi phồng tuyển một không lập tức thăng cấp làm hai không thiên bản cho bên cạnh lão bản xem sửng sốt một chút p h ù an an đem hai thùng xăng mang lên tuyển nhỏ bắt đầu hướng trung tâm thành phố chạy tới kèm theo động cơ hoang nóng tiếng oanh minh thật nhanh thật nhiều không cần lo lắng l ậ tuyển t cũng không bị gió thổi mưa rơi p h ù an an một bên nắm giữ lấy phương hướng cẩn thận né tránh trong nước c h ư ớ ngại vật vần đục trên mặt nước che kín hư thối lá cây chương ố n g k năm mươi thành phố hải ly mười lăm nhìn lên trên trời mưa lớn như vậy phú an an đột nhiên có chủ ý trong phòng tìm tận mấy cái hợp kim ti tan cây gậy cầm cái này dây thừng băng rán cho thổi phòng thuyền đáp cái giá đỡ đem đỏ chót chậu nhựa ngược lại như vậy đắp một cái mưa to hào hào đánh vào chậu nhựa bên trên thuyền đỉnh cứ như vậy làm được thổi phồng thuyền hai không phiên bản thành công mặc dù không thể bao phủ toàn bộ thuyền nhưng mà đỉnh đầu là quan tâm phù an an đem hai thùng xăng rời đến trên thuyền nhỏ hướng trung tâm thành phố xuất phát đục ngầu trên mặt nước nổi lơ lửng nhánh cây cùng đủ loại rác rưởi ngẫu nhiên phù an an còn biết xem đến mấy cố bị nước ngâm trướng thi thể nghèo chó thậm chí là người cự nhân xem bộ dáng cực độ bồn n ôn tản ra từng trận hôi thối bên đường cao ốc phóng ra ngoài thật nhiều nhận nước vật chứa bên hai có đủ loại cãi nhau đánh chửi mì non cầu cứu thanh âm lớn như vậy thành phố hải ly bị một cô mất tinh thần tử vong bầu không khí nồng che đậy phú an an nhìn thấy cái này trong đại lâu có người ghé vào trên cửa sổ trốn ở vật chứa sau vụ n trộm nhìn xem nàng theo bên cạnh mình chạy qua cũng có người hướng nàng mới gọi nhưng nàng một chút cũng không ngừng lựa chọn gần nhất đường hướng mục đích chạy tới đại khái nửa giờ sau đối diện bay tới một cái màu xanh lam bình ga tử kém chút đục vào phú an an thao tác thổi phòng thuyền tránh thoát bình không để ý mới đi xa hơn m ộ mươi mét nhìn thấy phía trước chỗ k h ú quanh càng nhiều bình ga tử trôi lơ lửng ở trên mặt nước bên cạnh một cái chỉ còn lại đỉnh phòng ở còn mang theo cái màu xanh lam đại chiêu bài chiêu bài bình thường ngầm tại dưới nước một nửa khác lộ ra chữ viết khí ga trận khí ga trận bị dìm ngập đại lượng bình ga s tử trôi lơ lửng ở trên mặt nước phú an an dừng lại đứng lên nhìn một chút phía trước nói bình ga s tử nhiều lắm giống từng cái thuốc nổ dường như trôi lơ lửng ở giữa đường mạnh mẽ xông tới đi qua rất nguy hiểm đội con đường phú an an l i ế c nhìn thành phố hải ly địa đồ thật nhanh đem thổi phòng thuyền chuyển cái phương hướng trong khu cư xá một đứa bé mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem dưới lầu mụm ụ cái kia đại tỉ, tỉ thật là lợi hại a nàng lại có thuyền. trong phòng gầy còm nữ nhân một tay lấy đứa nhỏ kéo ra bên cửa sổ d è m che kéo đến cực kỳ chặt chẽ sắc trời dần dần trở tối hiện tại đã không quá thích hợp đi đường phú an an bốn phía nhìn xem chuẩn bị kỹ càng ở nơi nào đặt chân nhà cư dân khẳng định không thể bên trong không biết giấu bao nhiêu người ở trong thành phố chuyển đường này nàng tìm được một cái thư viện bao hai ngày trước sở hữu nơi công cộng đều đóng lại đương nhiên cũng bao gồm cái này thư viện phú an an vạch lên thổi phòng thuyền đi vào đại sành bên trong rất rộng còn có ba tầng lầu đều tại trên mặt nước nàng tại trong đồ thư quán quay một vòng thay đổi ớt gác q u n áo dùng trên lầu khô giáo thư tịch xem như nhiên liệu một bên hơi cho khô quần áo một bên nấu phần mì t ô m bên ngoài thời tiết triệt để trở tối phú an an ngồi tại bên cạnh đống lửa lấy ra bút ký bắt đầu ghi chép mấy ngày gần đây lang thang trải qua trò chơi nhị thành phố hải ly ngày thứ mười bảy mưa to dâng lên nhanh chóng hiện tại có chừng tám m ư chín m độ sâu trước mắt chủ yếu phiền toái chính là mưa to còn có nhân loại hiện tại nhiệt độ không khí khá thấp vô cùng ấm ức mặc dù mình đồ ăn cùng thức uống chuẩn bị thật đầy đủ nhưng mà thường xuyên bị lạnh thành chó a vì cái gì chính mình sẽ bị rút ngắn cái này kỳ quái trong trò chơi Là t h ư ơ n g t h i ê năm ghen g h é mươi mốt thành phố hải ly mười sáu ban ngày nàng ở trong thành phố mở ra thổi phòng thuyền rêu giao khắp nơi chắc hẳn rất nhiều người đều thấy được nàng lái thuyền tiến thư viện ý muốn hại người không thể có tâm phòng bị người không thể không ai biết có thể hay không có người thừa dịp nàng ngủ đến đây mưu tài giết người vừa rồi nàng thăm dò một chút tòa này thành phố thư viện kiến tạo thoạt nhìn là nhất thể trên thực tế là hai tòa nhà tách ra trung gian có cái thật nhỏ kẽ hở vừa vặn liền thổi phòng thuyền như thế lớn vị trí ẩn nấp cái này đen thui ban đêm liền càng thêm không dễ dàng bị phát hiện phú an an đem lớn trậu nhựa lấy xuống vạch lên thuyền nhỏ vừa vặn kẹt tại hai tòa đại lâu trung gian trên đỉnh đầu kéo dài ra đi mái hiên vừa vặn giúp nàng ngăn trở ban đêm mưa gió phú an an nằm tại thổi phòng trong thuyền che lên theo cục cảnh sát thuận tới chế phục mặc dù ban đêm là lạnh như vậy một chút nhi nhưng mà tốt xấu an toàn đêm khuya trên trời không có một vì sao bốn phía đưa tay không thấy được thư viện xung quanh truyền đến thật nhỏ vậy nước thanh bị mưa to thanh â m bao phủ nhỏ bé không thể nhận ra cùng phù an an nghĩ đồng dạng thật sự có người mạo hiểm mưa to vụn t r ộ n theo tới bọn họ theo hủy hoại cửa sổ tiến vào năm sáu người tách ra xem xét thư viện không một cái không có bị dìm ngập địa phương nửa canh giờ sau mấy người tụ tập lại lao trương trong tiệm sách không có người a ta ở phía dưới một t ầ n g phát hiện một đống đụi có thể hay không tiểu ni t ử kia đã đi không có khả năng ta tận mắt nhìn nữ hoa kia tìm đến trời tối đều không từng đi ra ngoài người kia đâu sẽ không ẩn nấp rồi đi lại cẩn thận tìm xem mấy người một năm miệng mười trao đổi xong tin tức sau đó rất nhanh tách ra tiếp tục thăm dò phù an an bóng dáng ẩm tối h như bưng có người đem sách báo trận trượt chân phù an an lập tức bừng tỉnh nghe được mấy người ngay tại cách đó không xa nói chuyện vương láo tứ ngươi cẩn thận một chút ngươi làm u ố n đem người dọa chạy sao đại ca cái này nơi đó có người à chúng ta còn không bằng tại trong tiệm sách vơ vét ít đ ồ trở về được rồi nói nhảm lão tử quan sát nàng lâu như vậy nhất định còn tại trong tiệm sách nhìn một cái xế chiều hôm nay nhìn thấy chiếc thuyền kia ngươi cam lòng lui qua tay con vịt n ừ n bay phù an an nghe giữa bọn hắn nói chuyện n ừ n g thở toàn thân căng cứng động cũng không dám động bọn họ không biết mình muốn tìm người chỉ có lấp kín tưởng khoảng cách phú an an sờ lên cổ tay của mình đem không gian bên trong súng ngắn đem ra còn đứng ở chỗ này làm gì tranh thủ thời gian tìm a cầm đầu đại ca hùng hùng hổ hổ nói đừng mẹ hắn lãng phí thời gian nếu không đợi lát nữa người thật sự chạy vương lao tứ người đem phá kia phiến cửa sổ trông coi những người khác chú ý nghe có hay không d ị động thanh â m may mắn không ở bên trong phú an an tại cái này xó xỉnh bên trong dấu kỹ chờ bọn họ rời đi quả nhiên lại lục soát gần hai mươi phút bên trong những người này nghĩ từ bỏ đại ca người khả năng thật chạy đúng a c a nói không chừng là nàng chạy thời điểm ngài bỏ qua không nhìn thấy cái này thư viện liền nước bọn đều không có ca nếu không phải chúng ta trở về đi còn quái lạnh đi qua mấy người thuyết phục phú an an nghe được bọn họ chuẩn bị rời đi tiếng bước chân ngay tại nàng bên ngoài sắp xong việc thời điểm cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng nổ hai con đường bên ngoài phát sinh kịch liệt nổ mạnh nổ mạnh liên tục không ngừng ánh lửa chiếu sáng nửa bầu trời mơ hồ có thể nghe được phố bên kia thét lên tiếp theo là một cỗ sóng nhiệt kéo tới nguyên bản bình tĩnh mặt nước bắt đầu kịch liệt lắc lư đem đã ngồi lên bẹ gỗ từ mấy người đại hán bị quăng xuống tới t mắt mắt ạ phú an an g động, an an động tác mắt t ư n rất nhanh cấp tốc hai cái đột nhiên thay đổi lách qua mấy cái này nam từ hướng nổ mạnh phương hướng ngược nhau báo táp rời đi thẳng đến bốn phía chống trải chống trải phú an an lúc này mới dừng lại mấy cái tia nam tử bỏ rơi nổ mạnh còn tại đức quãng phú an an nhìn xem hỏa diễm thiêu đốt phương hướng nhớ tới ban ngày nàng nhìn thấy khí ga trận mấy trăm hơn ngàn cái bình ga s ngâm mình ở trong nước cái này bình hơi để lọt một chút khí gặp lại chút ít ngọn lửa cũng không chính là quả bom hẹn giờ sao thế lửa cũng không có bởi vì trời mưa thu nhỏ ngược lại càng lúc càng lớn thậm chí cả con đường đều đốt đến đây đại hỏa càng lên càng cao kèm theo gió lớn ẩn ẩn có muốn biến thành vòi dòng lửa xu thế càng ngày càng nhiều người nhảy xuống nước còn có người không làm đến gấp chạy trốn trực tiếp bị ngọn lửa thốt hệ dù cho chạy mất bị bỏng vết thương tại đục ngầu trong nước pha được mấy giờ mặt sau cũng là giữ nhiều lãnh ít trên mặt nước thi thể theo nổ mạnh xung kích ph không trung hiện ra một cố dầu mỡ nương cháy tiêu mùi thơm tựa như tiệm thịt nướng bên trong hấp r a dầu mỡ thịt ba chỉ bình thường n h i ề u người nhịn không được nuốt trong miệng nước bọt nhớ tới loại vị đạo này từ nơi nào đi ra lập tức lại khiến người ta buồn nôn u ám bao phủ tại thành phố hải ly bầu trời â m â m phản phất đáp lại trên mặt nước hỏa hoạn bầu trời vang lên tiếng sấm thành phố hải ly ngày thứ mười tám mây đen liền phản phất có người độ k i ế p bình thường tầng tầng ép xuống t h i ể m điện tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện sau đó ầm ộ t phen bù vào trên nhà cao tầng hoặc là trực tiếp bù vào trên mặt nước trên mặt nước đều phát ra điện qua hòa thạch nguyên bản còn không chút hoang mang p h ù an an kem chút bị từ bầu trời thiên lôi đánh trúng coi như không có bị đánh trúng lúc này thổi phồng thuyền nước đ ấ m phàm l à t ạ i thiểm điện phạm vi bên trong điện giật là khẳng định mặc dù khoảng cách khách sạn lộ rẽ bệ không xa hiện tại nhất định phải tìm tới một cái tránh xét địa phương p h ù an an cưới thổi phồng thuyền chạy cực nhanh ánh mắt tại khắp nơi cao ốc đảo qua cuối cùng thấy được chính phủ thành phố cao ốc chính là chỗ ấy p h ù an an tăng thêm sức lực nhi đông nhiên sông đi vào thổi phồng thuyền trên sàn nhà chửa sapa bốn mét phú an an vội vàng xuống tới nhìn xem còn tốt không xấu bất quá bởi vì tình huống khẩn cấp phú an an không thăm dò rõ ràng tình huống tùy tiện xông tới bị bên trong nguyên bản liền có người vây quanh ai hắn meo có thể nghĩ đến chính phủ thành phố trong đại lâu lại có hai ba mươi người đều là một đám thanh niên nam tính chiếm đa số phú an an nhìn xem những người này bờ môi khẽ mí môi bàn tay đệ lại thổi phương thuyền đứng ở bị đụng hư cửa sổ ra miệng đã chuẩn bị kỹ càng chạy trốn đúng lúc này từ trong đám người đi ra một người mặc màu xanh áo khoác nam tử mặc dù dung mạo xuất chúng mang trên mặt một ít dáng tươi cười nhưng là loại kia dò xét ánh mắt khiến người ta cảm thấy thật không thoải mái tiểu muộn ngươi cái này vào nhà động tinh thật là lớn a p h ù an an kéo lấy thổi phòng thuyền lui về sau một bước thật xin lỗi ta không biết nơi này các ngươi chiếm ta lập tức đi này yếu thế yếu thế nàng phù an an thứ hai ưu điểm lớn co được g i á n được tự biết đánh thắng một nhóm người này không có khả năng lắm phù an an kéo lấy thổi phòng thuyền cực nhanh tới gần đụng nát cửa sổ thủy tinh tiểu n ộ i n ộ i nói cái gì chính phủ thành phố cao ốc thuộc về nhân dân chúng ta chẳng lẽ sẽ đuổi ngươi đi không thành nam nhân một chút nhìn ra phù an an muốn chạy đưa tay giữ chặt nàng thổi phòng thuyền ngươi lưu lại các ca ca cao hứng cũng không kịp vương hổ lưu dương tìm đồ đem phá cửa sổ bồi bổ. nam tử hai câu nói liền đức mất phù an an đường lui ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá đến phù an an dù cho r ộ i mưa to có chút chật vật nhưng mà đen nhánh con mắt cùng tóc có lướp cực kỳ giống một cái gặp rủi ro quý báu m ẹ ỏ con trong mắt nam nhân hiện lên một tia kinh diễm dáng tươi cười lớn hơn hướng phù an an vươn tay ta gọi diệp trường phi tiểu mội mội xưng hô như thế nào a phù tiểu hoa phù an an liếc mắt hắn thân tới tay kéo lây chính mình lớn tiện đi vào chính phủ thành phố cao úc tuy ý đảo qua bên trong có ở qua dấu vết nhưng mà trong đại lâu cơ bản duy trì nguyên bản bộ dáng nghĩ đến những người này cũng vừa đến không bao lâu bọn họ chỗ ngủ rất có ý tứ tất cả đều tụ tập lại như có như không trông coi một căn phòng phù an an xích lại gần một ít bên cạnh hai nam tử chặn đường đi của nàng có thể nơi này đã bị chúng ta tiếp quản ngươi chỉ có thể ở bên ngoài cái này khu vực hoạt động nói hơn hai mươi người tất cả đều trên mặt bất tiện nhìn xem cái này khách không mời mà đến tốt lắm mọi người không cần hù dọa tiểu nội m ộ i này diệp trường phi đi tới vô vỗ phù an an bà vai bây giờ tình thế nghiêm trọng chúng ta nên trợ giúp lẫn nhau giống như người một nhà nói diệp trường phi lấy ra một bình nước k n g đưa tới p h ù an an trước mặt tiểu hoa mội mội chớ khẩn trương chúng ta đều là người tốt nếu như hắn lúc nói lời này những người khác không có tìm nàng thổi p h o n g thuyền khả năng càng có sức thuyết phục một điểm cảm ơn p h ù an an tránh đi hắn đưa tới nước khoáng đưa tay đem ba lô lấy ra, chính ta có phía ngoài tiếng sấm vang rền p h ù an an tìm cái không gần cửa sổ địa phương ngồi trên sàn nhà nghỉ ngơi bị cái này hơn hai mươi người vây khốn p h ù an an cũng không phải quá khẩn trương chính mình có giá trị nhất chính là sau l ư n g chiếc thuyền này còn có thể làm sao nhập ra tùy tục chứ sao ít nhất phải đem phía ngoài rông tố tranh thoát buổi chiều năm sáu giờ dáng vẻ hơn hai mươi người bên trong chỉ có mấy cái nữ nhân bắt đầu nấu cơm đồ ăn đều xếp đống tại bọn họ bảo hộ rất khá trong phòng kia chỉ có diệp trường phi có khóa cũng không lâu lắm trong đại lâu tản mát ra mùi thơm của thức ăn gà hâm ối lạp s ư ở n g còn có cá sông khói bên cạnh thậm chí để đó mấy bình đ g ĩ a đám người này ăn không là bình thường tốt mưa to nhiều ngày như vậy không nghĩ tới bọn họ còn có thịnh soạn như vậy đồ ăn phú an a n nhìn xem trên bàn để đó mỹ vị yên lặng nuốt một ngụm nước bọt bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện thức ăn trên bàn cũng không phải là người, người có phần trừ diệp trường phi cùng mấy cái lấy h ắ n như thiên lôi sai đâu đánh đó thủ hạ b những người còn lại ăn b ấ t quá bánh mì bánh quy hơn nữa phân lượng cũng không nhiều phát giác được phù an an tầm mắt diệp trường phi khỏe miệng hơi hơi câu lên để đua xuống đi đến phù an an trước mặt tiểu hoa m u ộ i m u ộ i muốn cùng nhau nếm thử sao cảm ơn không cần phù an an lắc đầu vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo người này chính là nghĩ điệu hồ lý sơn thừa cơ cấp đi chính mình t u ổ i p h ư n g tuyển nàng phù an an là loại kia vì ăn chút gì bởi vì nhỏ mất lớn người sao dĩ nhiên không phải nghĩ đến chỗ này phù an an theo trong ba lô lấy ra bánh mì cùng nước diệp trường phi nhìn xem bộ dáng của nàng khỏe miệng hơi hơi câu lên khẽ cười một tiếng chậm rãi từ từ đi ra ngồi tại diệp trường phi bên cạnh nam tử hướng p h ù an an phương hướng nhìn một chút diệp ca tiểu ni tử kia không khỏi cũng quá không biết điều diệp trường phi tiếp nhận lon bia uống một n g ụ m trong trò chơi nếu như đều là nhẫn n ụ c chịu đựng không có cá tính nở bờ c ỡ cái kia còn có ý gì t r ư ơ n g n ă thành phố hải ly 19. vạn nhất nàng là cái người chơi đâu diệp trường phi tiểu đệ cảnh giác nhìn t r u n g c à n h sau đó dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói diệp ca chúng ta còn là trong trò chơi cẩn thận một chút đi cẩn thận chạy được vạn năm thuyền biết trong trò chơi phải nhiều chiếu cố một chút diệp ca không không ta vẫn chờ diệp ca mang ta ra ngoài đâu được xưng tiểu lưu người bỗng nhiên lắc đầu là ta nói nhiều lắm thật xin lỗi diệp ca diệp trường phi c ư ờ i như không cười nhìn hắn một cái nằm trên ghế s a lon chập mắt phái người bảo vệ tốt đêm không cho phép bất luận kẻ nào tìm đến cũng không có một người ra ngoài báo tố luôn luôn xuống đến sau nửa đêm rốt c ụ c tiếng sấm không có bởi vì có quá nhiều kẻ không quen biết phụ an an ban đêm ngủ được cũng không ăn ổn ban đêm tỉnh nhiều lần người mang trống g ô n g gian đạo cụ nàng không muốn tại nơi người đông cái này rất dễ dàng bại lộ nghe bên ngoài rõ ràng nhỏ đi rất nhiều tiếng mưa rơi p h ù an an tâm lý bắt đầu tính t o á n thế nào ra ngoài trong đêm cũng không phải là thật t i ế tĩnh t trừ tiếng mưa rơi bên ngoài còn có tiếng l ầ m b ầ m nói nói mơ cái này khiến p h ù an an nếu như làm một ít tiểu động tác sẽ không có vẻ quá mức đột ngột hòng bét chính là có người gác đêm cho dù là sau nửa đêm như cũng có một ít đoàn ngọn lửa đem chính phủ cao ốc chiếu sáng phía trước đụng nát thủy tinh đã đều bị đổ đứng lên nếu như nàng bây giờ nghĩ ra ngoài nhân thể chắc chắn sẽ tinh động những người này cái này đã có thể khó làm phú an an dựa vào thổi phòng thuyền tăn ngón tay nhìn về phía trước người gác đêm lặng lẽ đứng lên thổi phong thuyền di chuyển đưa tới chú ý của bọn hắn n g ư ờ i làm gì hai người xông lại ngăn lại phù an an đi nhà xí thuận tiện phù an an lời ít mà ý nhiều hai người l i ế c nhìn sau lưng nàng thuyền nhỏ thuận tiện còn muốn mang lên thuyền đúng a phù an an rất bình tĩnh thật giống như đi nhà xí mang thuyền so sánh với nhà vệ sinh mang giấy còn muốn bình thường bị điên rồi hai người l i ế c nhìn phù an an đi nhà xí tại tầng lầu này thuyền đừng kéo đến kéo đi phù an an đứng tại chỗ không n ú c đ í c h nhìn hai người này một chút một lần nữa đổ vào thổi phòng trên thuyền nhắm mắt dưỡng thần sáng sớm phù an an g ử i một cỗ mùi hương đậm đặc cháo vị tỉnh lại. đợi nàng mở mắt ra thời điểm diệp trường phi đang đứng trước mặt mình cầm một bát cháo mỉm cười nhìn nàng tiểu h hoa mội mội tối hôm qua ngủ có ngon không muốn tới điểm cháo sao phù an an nhìn hắn một cái không tại giống phía trước như vậy kháng cự tiếp nhận cháo nói tiếng cảm ơn sau nửa đêm nàng suy nghĩ rất lâu tình huống hiện tại là không nỡ thổi p h o n g thuyền nàng lại một lát đi không nổi gặp được không giải quyết được người vậy liền tạm thời gia nhập các nàng nhìn xem phù an an tiếp nhận cháo diệp trường phi trong mắt ý cười càng sâu đi trở về đội ngũ của mình bắt đầu cho tất cả mọi người an bài công việc hôm nay tìm nam đại phố địa hình đều làm rõ ràng sao rõ ràng ừ đi theo lưu điền đi thôi sớm đi trở về diệp trường phi đơn giản dặn dò một chút đám người này mặc vào áo mưa mang lên vũ khí xuất phát phù an an tận mắt nhìn thấy diệp trường phi giao cho dẫn đầu nam tử một tay m ộ t thương nhìn đến đây phù an an tâm lý một lộ bộ may mắn tối hôm qua không có mạo hiểm chờ tìm kiếm thức ăn người rời đi diệp trường phi quét mắt đại lâu người lưu lại mấy cái thân tín trông coi một tầng những người còn lại tất cả đều mang đi từng tầng từng tầng thanh lý những tầng lâu khác trong đại lâu tìm tới sở hữu đồ ăn đều lên giao nộp giữ ấm quần áo cùng phổ thông dược tề cũng giống như thế diệp trường phổ thông không ai dám tư tàng này nọ t r ư ơ n g năm mươi lăm thành phố hải ly hai mươi phú an an theo ở phía sau nhìn xem hơi kinh ngạc diệp trường phi đối với những người này k h ô n g chế mười mấy người thanh lý chính phủ thành phố cao ốc rất nhanh tổng cộng mười lăm tầng cao ốc chỉ dùng một buổi sáng bọn họ liền dọn dẹp xong thu hoạch không ít mặt nước còn đang không ngừng lên cao diệp trường phi đã để người đem đại bản doanh chuyển tới tầng cao nhất phú an an từ trên cao nhìn xuống nhìn xem đục ngầu mặt nước bây giờ rời đi khả năng càng nhỏ hơn tầng cao nhất gian phòng phần đông diệp trường phi lại thật cẩn thận đem tất cả mọi người tập hợp một chỗ đem trong đại s ả n h bàn làm việc rời chuẩn bị cho tốt chăn đệm nằm dưới đất trung gian chỉ có một cái đơn giản ngăn cách dùng để phân chia nam nữ giới tính phù an an nhìn xem chính mình phân đến rừng chiếu ô m thổi phòng thuyền chuyển qua cái góc này diệp trường phi tùy tự ý tựa ở trên khung cửa nhìn xem phù an an phương hướng tâm tình rất tốt lưu điển vừa vặn trở về vừa vặn nhìn thấy diệp trường phi một mặt chứa xuân dáng tươi cười diệp ca đây chẳng qua là cái nở tờ cờ a diệp trường phi thu hồi dáng tươi cười tùy ý nhìn hắn một chút nở tờ cờ thế nào ta làm việc cần ngươi đến dậy sao diệp ca thật xin lỗi lưu điền cúi đầu xu diệp trường phi từ một tiếng ánh mắt lộ ra vẻ mặt kỳ lạ thúng chi tại buồn k ẻ n h ả m chán mười mấy ngày bên trong đến một đoạn thoáng qua liền mất cảm tình không phải rất mỹ diệu diệp trường phi vừa nói như thế nhường lưu liền không khỏi nghĩ tới thuê diễn đàn lên đối diệp trường phi chửi bậy một vị cô đơn chiếc bóng trò chơi đại lão nếu như ngươi thuê đến hắn sống sót tỷ lệ liền đề cao thật lớn tính cách đắc liệt bốn phía lưu tỉnh hoa tâm tràn lan thích nhất tìm trong trò chơi xinh đẹp nữ hải đảm luận một đoạn mười ngày yêu đương nữ tính các người chơi tốt nhất đừng thuê hắn không nghĩ tới thứ này lại có thể là thật bất quá rất nhanh lưu、Điển、liền liền hắn là hắn cố chủ hắn yêu cầu duy nhất chính là còn sống trở lại hiện thực thành thành thật thật nghe diệp trường phi nói cầu mệnh là được về phần hắn cái gì ác thú vị cũng không đáng kể diệp trường phi l i ế c nhìn vẫn đứng ở trước mặt mình lưu điển đi ra ngoài một chuyến như thế nào không có gì tốt này nọ lưu điển lắc đầu tìm một ít bánh quy cùng đồ ăn vặt mặt khác càng ngày càng nhiều người đội mưa đi ra tìm ăn diệp ca khả năng thật giống ngài nói như vậy thiên hai không lâu chính là nhân họa diệp trường phi d ạ n bắt đầu từ ngày mai thu một ít tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nam nhân mặt khác tránh đi đông đại phố xuất phát phía trước diệp trường phi cũng d ạ n này dặn dò qua chính mình lưu điền liền có chút không rõ diệp ca đông đại phố có ai a l i ê n n g à i đều như vậy sợ kiêm kỳ hắn đây là sợ sao diệp trường phi cười lạnh một phen không có việc gì tại sao phải tự tìm phiền thoái ngài càn quét nam bắc tây đường cái thời điểm cũng không phải nói như vậy lưu điền ở trong lòng yên lặng nghĩ đến nhìn diệp trường phi một chút minh bạch đông đại phố không thể nhạ là được rồi đúng rồi diệp ca nếu ta nói là nếu a cái k i a phủ an an cũng là người chơi ngài chuẩn bị làm sao bây giờ đẹp mắt như vậy mẹo con là người chơi diệp trường phi thay vào thân phận sau đó trong mắt lóe lên một tia đáng tiếc bị lực giảm phân nửa nếu như p h ù an an nghe được hắn hai trò chuyện nhất định tán thưởng một fan sẽ chơi trò chơi quá lâu người đều biến thái đáng tiếc hiện tại p h ù an an gặp một điểm nhỏ vấn đề không thời gian chú ý trong góc trò chuyện hai người p h ù an an đúng không trong đội ngũ chỉ có bốn nữ h à i đưa nàng vây quanh ở nơi hẻo lánh mặc dù là diệp ca để ngươi gia nhập nhưng mà cũng không thể lười biếng chương năm mươi sáu thành phố hải ly hai mươi một muốn làm gì p h ù an an nhìn xem trước mặt mấy người nếu muốn tại nhóm người này bên trong cầu mấy ngày khẳng định là phải rút một tay giặt quần áo quét dọn vệ sinh còn muốn cho chúng ta làm xuống tay mấu chốt nhất là đem vật tư giao ra ngươi hôm nay ăn đều là mọi người chúng ta bốn người mồm năm miệng m ớ i nói phú an an liếc nhìn ba lô của mình bên trong liền mấy bao mì tôn cùng hai bình nước khoáng cũng được đi thuận tay n é m cho mấy cái nữ hải đứng tại cửa ra vào diệp trường phi vừa vặn nhìn thấy một màn này khoe miệng hơi hơi câu lên anh hùng cứu mỹ nhân trợ g i ú p con mèo nhỏ cơ hội tới mặc dù kịch bản có chút c ũ bộ nhưng là t r ă m thử khó chịu các ngươi đang làm cái gì ôn nhuận thanh âm tại sao l ư n g vang lên diệp trường phi đi đến cách đó không xa nhìn xem các nàng bốn nữ hải đều đỏ mặt lên thối lui một bước diệp đại ca chúng ta chính là đang dạy phủ tiểu hoa quy củ của nơi này diệp trường phi ánh mắt nhìn về phía phủ an an đưa tay câu lên nàng giao ra ba lô đưa tới phủ an an trên tay tiểu hoa m g ồ i m ộ i m ớ i đến đôi cái gì đều không quen mọi người quan tâm nàng mới lạ phù an an tiếp nhận bao vây nói tiếng cảm ơn diệp trường phi đem tay cắm đến trong túi quần giống như tùy ý nói lưu điển ra ngoài mang theo không ít thứ tiểu hoa m g ồ i m ộ i muốn cùng nhau đi xuống xem một chút sao gặp diệp trường phi cố ý cùng mình rút ngắn quan hệ phù an an thuận nước đẩy thuyền gật đầu người này là tổ chức lão đại cùng lao đại thành lập quan hệ tốt đẹp t ụ c xưng ô m đ u ổ i đi đến chỗ nào cũng sẽ không sai diệp trường phi khác biệt đối đãi dẫn tới mặt khác bốn nữ hải rất bất mãn dựa vào cái gì nàng mới đến một ngày mấy cái nữ hải chỉ dám ở một bên tức giận bất bình mà dưới lầu diệp trường phi người ngay tại đ ố i chính phủ cao ốc cải tiến bây giờ lũ lụt đã bao phủ đến tầng thứ bảy bọn họ theo tầng thứ tám bắt đầu đem đ ạ i lâu sở hữu cửa sổ dùng gỗ p h o n g bế chỉ để lại một cái cửa sổ cung cấp ra vào trừ cái đó ra còn có người nện cầu thang chính phủ cao ốc tổng cộng ba cái cầu thang giếng cùng bốn bộ thang máy thang máy vốn là không cách nào sử dụng bây giờ diệp trường phi lại để cho người đem ba cái cầu thang giếng tiêu hủy hai còn lại một cái cầu thang ngay tại mỹ mắt dưới thoạt nhìn diệp trường phi đã chuẩn bị đem nơi này xem như nơi ở của mình phú an an ở trong lòng tính toán người này dựa vào không đáng tin cậy nếu quả như thật cùng hắn hốn thuận lợi thông quan khả năng lớn đến bao nhiêu diệp trường phi sẽ không là người chơi đi tiều hoa m u ộ i m u ộ i bên hai chuyển đến diệp trường phi thanh âm hắn nhìn xem rơi vào trầm tư p h ú an an mỉm cười đang suy nghĩ gì đấy như vậy chuyên tâm không có gì phú an an thuận miệm trả lời một câu nhìn xem phía dưới bận rộn mọi người hỏi ta cần làm cái gì An An khoác khoác t ạ An An An An cảm ơn, cảm ơn người này không c rất quan tâm thuộc hạ a đi theo xuống tới lưu liền nhìn xem dưới lầu hai người đứng chung một chỗ bốn mắt nhìn nhau cảnh tượng không khỏi bội phục không hổ là nờ đợ cờ thiếu nữ sát thủ lúc này mới xuống lầu công phu hai người liền làm đến cùng nhau diệp ca l ư u m ộ i tốc độ không là bình thường nhanh á lưu điền ho nhẹ hai tiếng nhớ tới chính mình xuống tới mục đích diệp ca lưu điền nói còn chưa nói ra miệng chuyến đến một trận chầm đ ủ c a o úc bên ngoài nước đ ố n g nhiên đập tại thủy tinh bên trên thủy tinh bị xô ra n h ỏ vụn vết dạng t r ư ơ n g năm mươi bảy thành phố hải ly hai mươi hai a mọi người kinh hô một tiếng vội vàng lui về sau diệp trường phi tay khẽ vẫy tất cả mọi người đi lên thần cao nhất bọn họ thấy được cách đó không xa một mảnh nhà cư dân ngay tại sụp đổ kia là một mảnh thành khu có thể là một tòa tầng sụp đổ đưa tới phản ứng dây chuyển cái này đại lâu móng bị ngâm được suốt biến hình tòa nhà bị lũ lụt phá tan án lệ cũng không phải không có nhưng mà lập tức sụp đổ một cái tiểu khu động tính này không là bình thường đại vọt tới sóng nước làm cho cả cao ốc đều lắc lư hai cái vừa vặn một phút đồng hồ thời gian cái k i a tiểu khu bị san thành bình điện mặt nước biến càng thêm đục ngầu theo cái hướng kia chuyển đến khóc giống cùng thét lên khả năng hàng trăm hàng ngàn người trong nháy mắt này tử vong thao, thật trong phiến phòng khu thật mới à, cứ như ca kia diệp mới điển cứ lúc lưu vậy à, đổ, Vốn là bị đ ộ chí tại, ăn ăn tại diệp trường phi chấn an dưới trận này nho nhỏ hoảng loạn đi qua lưu điền bọn họ lại tiếp tục vùi đầu vào công việc thời gian chạm vạng tối nhìn xem trong phòng ở giữa hơi sáng đèn đuốc phú an an đem bản bút ký lấy ra đem hôm nay thời gian về tới khoảng cách rời đi còn thừa lại mười một ngày hơi có chút một ngày bằng một năm phú an an ở trong lòng lặng lẽ nghĩ sau đó đem bản bút ký bỏ vào trong ba lô dựa theo tổng kết quy tắc sau cùng mười ngày sẽ càng thêm càng ngày càng khó bên cạnh cửa sổ bắt đầu kéo kẹt kéo kẹt vang bọc lấy á o khoác vẫn như cũ cảm giác được một trận lạnh leo gió nổi lên thành phố hải ly ngày thứ hai m ư i làm mới nhậm chức trợ thủ phú an an đi theo diệp trường phi xuất phát nàng cũng là bây giờ mới biết diệp trường phi lại có một chiếc cano nhìn thấy phù an an một mặt vẻ mặt kinh ngạc diệp trường phi mỉm cười theo cái nào đó chán ghét phú hào trong tay giành được tiểu đồ chơi tiểu hoa muội mượn mời ca n o là tiểu đồ chơi sao phù an an nghĩ mãi mà không rõ hắn đều có tốt như vậy phương tiện giao thông giữ lại nàng không thả là vì cái gì tiểu thổi phồng thuyền liền có như thế lớn bị lực sao chứ năng cùng diệp trường phi ở ngoài ca n o lên còn ngồi một cái diệp trường phi người hầu ca n o trước sau ba cái giản dị b ẹ gỗ lên còn đứng mấy người t â y đường cái có hai cái cực lớn trung tâm thương mại dù cho phần lớn bị dìm nước không nhưng cũng có một tầng cứng chắc đứng ở trên mặt nước ra ngoài người trở nên nhiều hơn phú an an nhìn thấy thật nhiều các g i a tự chế bẹ trúc rừng ở trung tâm thương mại xung quanh một số người tại còn không có bao phủ tầng lầu bên trong lục xoát một số người khác thậm chí chui được dưới nước tìm kiếm thức ăn tung tích không có pháp luật cùng trật tự trừ tìm đồ còn có cướp bóc cá lớn n u ố t cá bé cá con ăn con tôm tình h u ố n g qua thường gặp liên ngắn ngủi năm phút đồng hồ đã phát sinh không x u ố n ba khởi cướp bóc cắn kiện có người mới vừa ở dưới nước tìm tới gì đó nháy mắt bị cướp có tiểu đoàn đội cửa quay nhìn chằm chằm người ít cướp bóc thậm chí còn có người diệp trường phi trực tiếp thuyền dừng ở tới lui nga tư vừa nhìn thấy ca n o tất cả mọi người con mắt dính vào không ít người trong mắt lóe lên tinh quang hiển nhiên không ít động tâm bất quá diệp trường phi đối bọn hắn cũng không ít động tâm chỉ thấy hắn không chút hoang mang lấy ra m ộ t thương chương năm mươi tám thành phố hải ly hai mươi ba sửa phanh một phen m ộ t thương vang đây tuyệt đối là chấn áp dối loạn lợi khí toàn bộ trung tâm thương mại đều yên lặng diệp trường phi cánh tay khoác lên ca n o bên trên gặp toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào chính mình lúc này mới biếng nhác đứng lên các vị cái này trung tâm thương mại bị ta diệp mỗ người bao hết làm phiên các vị đem mò được bảy thành toàn bộ nộp lên trên vừa dứt lời toàn trường xôn xao bọn họ liều sống liều chết siêu tập đến vật tư dựa vào cái gì nộp lên trên bảy thành t r ừ n g trăm mười người tất cả đều không riêng bất thiện nhìn chăm chú về phía diệp trường phi mặc dù sợ hãi diệp trường phi súng trong tay nhưng bọn hắn tổng cộng bao nhiêu người diệp trường phi cười nhạo một phen cầm súng ngắn tại những người này trên người đi dạo sau đó nhắm ngay một tên chẳng h á n hắn là trong đám người này hung ác nhất một cái thủ hạ sáu bảy tiểu lệ đoạt không ít thứ thậm chí trực tiếp đem một cái độc thân đến đây tìm kiếm thức ăn thanh niên đánh cho tàn、phế. diệp trường phi có súng nhẹ nhàng khe chụp trên đầu của hắn mở ra một cái hố thân thể thẳng tắp rơi xuống nước vào bên trong hết thảy phát sinh đột nhiên lại tùy ý phảng phất là chụp chết một con mối không ai dám nói chuyện bậy thành hoặc là lưu này nọ hoặc là lưu mệnh cái tiêu tiêu não nhất t r á n g hắn đều đã chết không ai dám phản kháng diệp trường phi một cái buổi chiều mấy cái bẹ gỗ qua lại trang ba lần trừ đó ra diệp trường phi còn trước mặt mọi người thu bảy tám cái tiểu đệ phú an an nhìn xem diệp trường phi động tác cảm giác minh bạch cái gì hắn đây là tưởng thu phục nam tây bắc ba cái đường cái làm thổ hoàng đế tiết tấu a tiểu hoa muộn muộn ta phát hiện ngươi thật thích ngẩn người a diệp trường phi tựa ở ca n o rửa lưng bên trên ánh mắt ôn nhu mà nhìn xem nàng là bởi vì chuyện vừa rồi hù dọa sao phù an an xứng sở quả thật có chút dọa người giết người so với nàng giết tăng thi còn tùy ý diệp trường phi thật thích xem nàng n g ơ n g ác có chút sợ hãi biểu lộ hắn phía trước mấy đời cô bạn gái nhỏ đều là cái này loại hình nhưng mà phù tiểu hoa là phù hợp nhất tâm ý của hắn đối với hắn thích vật nhỏ hắn không ngại nhiều dỗ dành diệp trường phi vừa tay một đầu dây xích theo đầu ngón tay hắn rớt xuống bạch kim vàng dây chuyển rơi một viên lam bảo thạch đây là những người kia theo dưới nước vất lên diệp trường phi thuận tay lấy ra hống mỹ nhân thiều hoa m g ồ i m g ồ i thích không diệp ca ca đưa ngươi có cái gì rất là ưa thích lại không thể mang đi ra ngoài phù an an trên mặt lộ ra một vệ cười giả vươn đi ra nhận thích cảm ơn diệp ca nếu như ngài có thể để cho ta cẩu đến ngày cuối cùng ngài cho cái gì đều thích diệp trường phi tránh thoát phù an an đưa qua tới tay túi người đi lên tự tay cho nàng đeo bản năng muốn đi nhìn nàng xấu hổ mang e sợ biến đỏ khuôn mặt nhỏ đáng tiếc không có như ước nguyện của hắn đừng nói đỏ mặt phù an an nhịp tim đều không nhanh một chút bình thường trong trò chơi gặp phải nữ tử loại thời điểm này đã sớm mặt đỏ tới mang thai bị rộ đến hởn rỗi e lệ thật là một cái khó hống con n h o nhỏ diệp trường phi thích loại này khiêu chiến nhìn xem phù an an mượn mà vành thai ôn nu nói rất dễ nhìn cảm ơn phù an an không muốn b ắ c lâm thời đại ca mặt m ũ i phụ họa một phen tâm lý không ngừng chửi bậy đại hồng thủy nàng muốn cái này làm gì thương cảm thuộc hạ có thể tới hay không một chút thực tế thì như cho thêm giường chăn miền a giường chiếu tại bên cạnh cửa sổ ban đêm đi ngủ trộm cây nhi lạnh diệp trường phi nhìn xem ngồi tại bên cạnh mình có vẻ cực kỳ thuận theo phù an an cười cười t i ể u hoa m g ồ i m ộ i đừng sợ chỉ cần t a tại liền sẽ không để ngươi có nguy hiểm về phần chờ hắn rời đi về sau yêu đương nhất thời thoải mái diệp trường phi từ trước tới giờ không cân nhắc bạn gái nhỏ nhóm tại hắn rời đi sau sẽ như thế nào danh phù kỳ thực c ắ n bã câu nói này lại làm cho phù an an xúc động đến diệp ca vậy ngươi cố lên tranh thủ sống đủ ba mươi ngày nha chương năm mươi chín thành phố hải ly hai mươi b ố phù an an nói nhường diệp trường phi xứng sở cái gì gọi là ngươi cố lên p h u t i ể u hoa phản ứng cùng lúc trước hắn cô bạn gái nhỏ nhóm không giống nhau lắm a diệp trường phi cẩn thận quan sát đến phù an an trên mặt biểu lộ khoe miệng có chút hướng lên trên câu lên có chút ý tứ sắc trời trở tối bắt đầu trở về diệp trường phi cá lớn nuốt cá bé thao tắc nhường hôm nay thu hoạch tương đối khá chính phủ thành phố cao ốc chất đống như núi vật tư trừ đồ ăn cùng đồ dùng hàng ngày bên ngoài còn có một chút hoàng kim châu đ á o diệp trường phi đặc biệt hào phóng để cho thủ hạ đem cái này tất cả đều chia hồng thủy bất quá hơn hai mươi ngày mọi người đối bảo thạch yêu quý còn không có triệt để biến mất cầm tới hoàng kim kim thật tâm thật ý cảm tạ lao đại để bọn hắn phát tài ngay cả mới vừa tuyển nhận mấy cái người mới cũng rất nhanh dung nhập vào quần thể bên trong ban đêm càng làm cho người làm thu xếp tốt diệp trường phi lần này không hề đơn độc t h i ê n v ị dơ chén rượu đứng lên rất có loại cùng dân cùng vui cảm giác cảm tạ mọi người tin được ta diệp mỗi người những ngày tiếp theo chỉ cần mọi người tốt tốt làm nhất định có thể sống qua lần này nguy cơ chúng ta tin tưởng diệp ca diệp trường phi vừa mới r ứ t lời kế tiếp lập tức liền có người phụ họa mọi người có thể nói là đối với hắn tin tưởng cực kỳ đối với lựa gạt nờ cờ khống chế lòng người diệp trường phi có thể nói là lô hỏa thuần thanh trò chơi đại lao chính là trò chơi đại lao lưu điển cảm giác ngày đó giá phí bảo hộ tiêu đến không đoan hai ngày trước trò chơi hắn lần kia có thể giống bây giờ như vậy nhẹ tùng phong ánh sáng phù an an đi theo một đám người mặt sau phù hợp gật đầu diệp trường phi nói tại phù an an trong lỗ thai tự động phiên dịch ạ bạ ạ bạ ạ bạ cái gì cũng chưa đi đến đầu b ó c liền trên bàn lớn giò đặc biệt thèm người diệp trường phi nhìn về phía ngồi ở trong góc phù an an hứng nàng vây vây tay t i ể u hoa m g ồ i m g ồ i đến lưu điển nghe tiếng vội vàng đứng lên đến rất có nhãn lực độc đáo đem vị trí của mình ngừng lại diệ ca phù an an đi sang ngồi diệp trường phi mịt vung tay lên không có việc gì mọi người ăn cơm đi phú an an nghe nói như thế hai mắt tỏa sáng đua thẳng đến bàn ăn trung gian lớn dò đi t h ố i thứ nhất rất hiểu nói hiếu kính cho bên cạnh đại ca diệp ca ngài nếm thử ừ không sai diệp trường phi chỉ nếm thử một miếng liền để ở một bên cầm trang giấy lau lau miệng quá dầu thành phố hải ly ngày thứ hai mươi một mưa gió biến lớn mặt nước bởi vì gió lớn thổi ra bấm nước g i ọ t mưa bốn phía bay l o ạ n người chỉ cần vừa đi ra ngoài căn bản là đứng không vững nguyên bản lập kế hoạch ra ngoài khẳng định là không được hơn hai mươi người tất cả đều đang chờ phía ngoài gió lớn lúc nào ngừng một ọ i n g ư ờ trận dối loạn mọi người hợp lực dùng bàn gỗ ngăn chặn tổn hại cửa sổ chứ đã phá cửa sổ mặt khác cửa sổ cũng muốn dùng tấm ván gỗ ngăn chặn ngay tại bọn họ luôn cuống tay chân thời điểm chuyển đến một trận quen thuộc vừa sợ giật mình thanh âm trong đại lâu an t ĩ n h một cái trước mắt sau một lát một thanh â m vang lên thao bắc đại phố thiên quốc hoa phủ một tòa cao ốc đồ lần này do lớn so với hơn mười ngày phía trước bão càng thêm máy liệt bão mang theo một cỗ thế tồi khô l ạ m hủ thổi chính là ba ngày trên mặt nước vượt qua mười tầng cao lầu cơ hồ mười không còn một chương sáu mươi thành phố hải ly hai mươi lăm nhìn xem bốn phía cao lầu nga xuống p h ù an an tâm tình của bọn hắn theo ban đầu lo lắng chấn kinh dần dần biến chết lặng sợ hãi thành phố hải ly ngày thứ hai mươi b ố hồng thủy đã tràn đến mười tầng lầu cao trên mặt nước đâu đâu cũng có thi thể cùng không chỗ đặt chân người có người chống đỡ bẹ gỗ khắp nơi phiêu đãng có người chặt chẽ đào c o n x u ấ t lại vách tường còn có người liền trực tiếp cùng thi thể ngâm mình ở trong nước bên ngoài cồn u phong mưa to trong phòng ngầm ư ớ t tấm lãnh nhìn xem bên ngoài đau khổ dãy r u ộ l i ề u mạng cầu cứu người không có diệp trường phi mệnh lệnh không người nào dám thả bọn họ đi vào diệp ca nếu không phải chúng ta cho những người này lấy chút tán a có người nhìn không được hướng diệp trường phi cầu tình nói diệp trường phi tựa hồ đã nhìn quen loại này sinh ly từ biệt đối với cái này có vẻ cực kỳ hờ hững làm tốt chính mình sự tỉnh đem duy nhất cầu thang bảo vệ tốt diệp ca thật sự nếu không giút đỡ chút bọn họ liền phải ch một cái khác mềm lòng nữ h à i nhìn không được diệp ca nếu như thấy chết không cứu vậy chúng ta x u ấ t sinh khác nhau ở chỗ nào làm người ăn không đủ no mặc không đủ ấ m thấp nhất danh giới cuối cùng biến thành sống suốt lúc cũng không liền biến thành x u ấ t sinh sao diệp trường phi nhìn xem cô gái trước mặt này lắc đầu ánh mắt chuyển hướng ghé vào trên lan can đang theo dõi lầu dưới phủ an an cũng đừng xem bọn hắn đáng thương những người này một khi đem bọn hắn bỏ vào đến trừ giải rác mấy cái lòng mang cảm k í c h người càng nhiều sẽ là cựu thị người của chúng ta sau đó ý tưởng nghĩ cách theo trong tay chúng ta cấp đoạt vật tư cấp đoạt không gian t i ề u hoa muộn ân p h ù an an nghe được diệp trường phi gọi nàng đông nhiên ngầm đầu cho nên bây giờ cái này thế đạo đối với người khác thiện ý chính là tàn nhẫn đối với mình rõ chưa minh bạch p h ù an an một mặt thụ giáo dáng vẻ tâm lý một mảnh m ở mịt hắn vừa rồi nói cái gì diệp trường phi nhìn xem p h ù an an nghiêm túc gật đầu dáng vẻ rất hài lòng hai cái nở tờ cờ vừa so sánh quả nhiên vẫn là tiểu hoa m g ộ i m g ộ i nhất hiểu chuyện dễ thương hy vọng tại hắn rời đi về sau nàng có thể sống lâu một ít thời gian đi diệp trường phi tâm lý lặng lẽ nghĩ tâm tình rất tốt gác tay rời đi vừa rồi mở miệm cầu tình bị diệp trường phi coi nhẹ vắng vẻ trương tiểu lệ ghen tị căn căn xuống bờ môi không phải liền là lớn lên đẹp mắt một chút sao thứ trương tiểu lệ cố ý đi đến p h ù an an trước mặt một chân giấm tại chân của nàng trên lưng thật xin lỗi tiểu hoa muội muội ta không phải cố ý ngươi không sao chứ vậy ngươi đến là đem chân nâng lên a luôn luôn biết bọn này nữ hải tử không tên căm thù nàng không nghĩ tới thế mà làm ra giấm người khác dạy ngây thơ như vậy cử động p h ù an an đem chân về sau co lại sau đó đem đế giày tại giày của nàng trên mặt ép hai cái không sao ta tha thứ ngươi trương tiểu lệ trừ trông coi lầu mười một cùng cầu thang hai tổ người những người còn lại ở tầng chót v ó t không có việc gì đấu địa chủ cùng khoác lắc thanh em v ă n g lên phú an an nhìn xem bọn họ lắc đầu đường kính một người tại bên cửa sổ nghiêm túc làm khởi vận động thân thể là tiền vốn làm cách mạng mặc dù nàng thể năng phương diện rất yếu g à nhưng mà càng yếu không lại càng này rèn luyện sao sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui phú an an có thể nói là nhân gian thanh t ỉ n h tiểu hoa mội mội lại tại rèn luyện hai ngày trước gọi ngươi kỹ xảo cách đấu đều sẽ sao lý ca không sai biệt lắm sẽ phú an an gật gật đầu phải không ngươi luyện tập một lần lý ca giúp ngươi hồn năn hồn nắn, nắn. phún nợ tờ cờ ly ca rất nhiệt tâm thấy được nàng rèn luyện cố ý dạy nàng một bộ cơ sở tán thủ tiểu hoa mội m ộ i nơi này sai rồi eo hẳn là còn phải lại hướng xuống một ít chương sáu mươi mốt thành phố hải ly hai mươi sáu diệp trường phi giọng nói ôn nu nói ngón tay thon d à i theo p h ù an an lưng lướt qua đặt tại cái h ông của nàng đến cảm thụ lực độ của ta tiếp tục hướng xuống loan phù an an nghiêm túc đi theo diệp trường phi làm động tác diệp ca ta nhớ được ngài làm làm mẫu thời điểm không cần loan tiếp tục như thế a diệp trường phi khỏe miệng hơi hơi câu lên tầm mắt theo phủ an an eo thon chuyển qua trắng mắt cổ thật xinh đẹp cái gì p h ù an an nhìn về phía diệp trường phi hoài nghi mình là nghe lầm diệp trường phi đầu ngón tay tại p h ù an an trên lưng giống đánh đàn dương cầm bình thường nhẹ chút hai cái thanh âm thư giãn m à ônu tiểu hoa m ộ i m u ộ i chúng ta ở chung mấy ngày nay diệp ca ca ý tưởng ngươi hẳn là minh m ệ c h đi p h ù an an n h ư mày đứng lên lui về sau một bước diệp ca đối ta chiếu c ô trong lòng ta toàn bộ nhớ kỹ n g à i mãi mãi cũng là anh ta tiểu hoa m ộ i m u ộ i luôn luôn muốn nên còn từ chối là n g h ĩ ca ca nói đến rõ ràng rõ ràng sao diệp trường phi kéo qua phủ an an tay ôm eo của nàng ca thích ngươi làm ca nữ nhân làm mẹ ngươi đâu phú an an cố nén một chân đá văng hắn xúc động miễn cưỡng vui cười rực ca ngài tựa như ta anh ruột diệp trường phi đưa tay xoa bóp phủ an an mặt khẽ cười một tiếng anh ruột không phải liền là thân ca ca sao mẹ nhịn không được cái này từ đâu tới lưu manh đ á n g chết phú an an hít sâu một hơi đẩy ra hắn ở trên mặt tay ngài trước tiên bung ra có chuyện chúng ta từ từ nói khoảng cách trò chơi kết thúc chỉ còn lại năm ngày hắn cũng không có bao nhiêu thời gian từ từ sẽ đến diệp trường phi ngón tay khơi gợi lên phú an an c á i cảm mắt nhìn thấy miệng liền muốn g ó lên tới phú an an mừng thở trọng tâm chuyển rời đến chân trái đoạn t ử tuyệt tôn hoàng kim đùi phải đã chuẩn bị hoàn tất dưới lầu chuyền đến thủy tinh vỡ vụn cùng tiếng thét chói thai diệp ca phía ngoài những người kia xông vào nghe được phía dưới la lên diệp trường phi ánh mắt biến đổi bung ra phù an an cấp tốc xuống lầu cơ hội a phù an an cũng đi theo xuống lầu c ù n g đường mặt lộ người lực phá hoại là to lớn trên đại lầu thủy tinh còn có d a cố tấm ván gỗ tất cả đều bị hủy người bên ngoài không cần bệnh bình thường chui vào hướng người trong phòng nào tới đỏ mắt bình thường mặc kệ chết sống sông đi lên mọi người xông lên a bọn họ có thật nhiều nước ăn trong phòng có một nửa người bị bọn này đói điên rồi người hù dọa diệp trường phi đứng tại tầng m ộ ư ơ i hai rút ra một t h ư ờ n g mặt không thay đổi đánh chết chạy trước tiên nạn dân nhìn xem dưới lầu bị sợ choáng váng thủ hạ lạnh lùng nói còn đứng ngây đó làm gì là muốn cho những người này cướp đi vật tư sau đó biến thành bọn họ sao một đám thủ hạ tất cả đều bừng tỉnh cầm côn sắt cùng những vũ khí khác cùng xông tới người xoay đánh thành một đoàn kẻ xông vào nhân số lớn xa hơn diệp trường phi người nhưng là kẻ xông vào đông lạnh chịu đói thật nhiều ngày suy yếu được không được cùng nghỉ ngơi dưỡng sức người xo、so、ra vũ lực giá trị không cần tiểu quá nhiều trong lúc nhất thời song phương tương xứng hỗn loạn vô cùng. dưới lầu nhìn xem thủ hạ từng cái bị thương diệp trường phi rốt cuộc xuất thủ một phát băng rơi lưu điền nam t ử trước mặt hướng về phía trước một bước đá đoạn cương s ô n g lên tầng m ộ ư ơ i hai kẻ s ô n g vào bắt chân bàn tay đệ xuống kẻ s ô n g vào đầu chỉ nghe nhỏ x í u tiếng r ă n g r ắ c trên tay người lập tức không còn khí có diệp trường phi gia nhập rất nhanh ngừng lại trận này hỗn loạn dưới chân một chỗ thi thể diệp trường phi đem ngăn tại chân mình phía trước tay đá văng ra lạnh n h ạ t nói đem nơi này xử lý sạch sẽ phải lưu điền che lấy bị làm tổn thương cánh tay vội vàng chào hỏi những tiểu đệ khác diệp trường phi ánh mắt tại sở hữ thủ hạ trên mặt quay một vòng khe cho mày phủ tiểu hoa đâu chương sáu mươi hai thành phố hải ly hai mươi bảy diệp ca ta ở đây này phù an an ôm một cái t â y vậy giả vờ như khẩn trương cùng sợ hãi đi tới diệp trường phi nhìn về phía phù an an lộ ra một vệt nụ cười ấm áp cùng vừa rồi lanh huyết thị sắt dáng vẻ hoàn toàn khác biệt t i ể u hoa mội mội hù dọa đừng sợ diệp ca ca bảo hộ ngươi nói diệp trường phi đi qua muốn giắt phủ an an tay phù an an hai tay cho hắn đưa lên một cái khan lông diệp ca sức mạnh mạnh như vậy có ngài làm lao đại của chúng ta là tất cả chúng ta phúc khí diệp trường phi liếc nhìn bị đặt ở trên tay khăn mặt nhìn phủ tiểu hoa ánh mắt sợ h ã i bên trong mang theo chút tiểu thông minh tự nhiên minh bạch nàng là có ý gì nàng càng như vậy liền càng có thể kích thích nam nhân thắng bại dục nghiệm diệp trường phi ngón tay tại khăn mặt lên xoa xoa dính dính vết máu đem ô huế khăn mặt ném cho p h ù an a n đối phía dưới lưu điền ra lệnh đem hư hao cửa ra vào ngắn chặn đóng thi thể tại cửa ra vào từ hôm nay trở đi tuần tra người tăng thêm đến hai đội một khi có người tới gần cao Úc, trực tiếp bắn giết cuối cùng diệp trường phi lại thêm một câu tiểu hoa ngồi ngụi theo ta đi lên nghe nói như thế lưu điền phù an an tâm lý một lộp bộ lớn như vậy t ầ n g cao nhất đại sảnh bị chia cắt thành nam nữ hai bên chỉ có diệp trường phi có được phòng riêng phù an an bị diệp trường phi một phen kéo vào gian phòng chống đỡ tại cửa phía sau tiểu hoa mội mội cứ như vậy không thích ca ca hắn góp đặc biệt gần một từ một câu nhẹ nói ca ca chỗ nào không làm cho người thích dựa theo dĩ vãng tình huống chỉ cần hắn hơi biểu lộ một điểm tâm ý nở vợ cơ các cô gái chính mình liền dính sát chẳng lẽ p h u tiểu hoa là người chơi tại hai mươi vạn người bên trong gặp phải người chơi sát xuất này tuy nhỏ nhưng mà cũng không phải không có khả năng diệp trường phi trong ánh mắt tìm tòi nghiên cứu khé quét mà qua sau đó ánh mắt biến nhu t ì n h d ư ờ n g như nước p h ả n phất trên trời dưới đất hắn chỉ thật sâu yêu trong mắt cái này một người bị ánh mắt như vậy nhìn xem rất khó có nữ h ả i không bị cái này hư giả ôn nhu công hãm đáng tiếc hắn gặp phù an an cái này t h ầ n nhân diệp ca ngại quá xem thường chính mình chúng ta đối với ngại kia là sùng bái diệp trường phi khép cười một tiếng tiểu hoa mội mọi, mọi ngươi còn như vậy giả ngây giả dại l ừ a gạt ca ca ca ca đã có thể tức giận biết ca ca sinh khí sẽ làm cái gì sao đem ta đuổi đi ra phù an an nói tại cuối cùng năm ngày khóc khăn ngươi nghĩ đến phù tiểu hoa eo nhỏ diệp trường phi khỏe miệng hơi hơi câu lên biết ca ca lợi hại còn dám không ăn ngài có thể quá để ý mình đuổi nàng ra ngoài nhiều nhất tìm chỗ đặt chân khó khăn điểm cầm cái này uy hiếp nàng nàng còn thật không sợ diệp trường phi gặp nàng không nói lời nào còn tưởng rằng phù an an bị hù dọa khỏe miệng hơi hơi nhất câu ôn lu nói chỉ cần ngươi ngoan ngoan nghe lời ca ca ta tại một ngày liền bảo h ậ u ngươi một ngày nói xong diệp trường phi dừng một chút nếu là ca ca không có ở đây trong đại lâu sở hữu vật tư đều thuộc về ngươi diệp ca ngài cho ta chút thời gian nàng thu thập xong này nọ lập tức đi ngay vì trốn mấy ngày bán rẻ chính mình cái này đại r i i quá lớn tốt ca lại cho ngươi một chút thời gian suy nghĩ thật kỹ diệp trường phi chỉ cho là đây là nữ h à i ngượng ngùng nhưng mà ca ca hy vọng đêm nay là có thể trong phòng thấy được ngươi nói đi diệp trường phi ngón tay thon dài tại phù an an gương mặt bên trên quét qua lộ ra thâm tình lại mỉm cười mê người phù an an nhìn hắn một cái phát hiện hắn giống như hiểu lầm rõ ràng chính mình ý tứ nhưng khi phía trước cũng không tốt lắm giải thích chỉ có thể qua loa gật đầu bạch bạch bạch chạy xuống tầng bởi vì diệp trường phi cái này nô đ ị n nàng không dám rời đi thái độ phù an an cảm thấy rời đi còn là điệu thấp một điểm tốt trở lại giường của mình bị chỉnh lý tốt này nọ phú an an lén lén lút lút đi một ư ơ i ba tầng chương sáu mươi ba thành phố hải ly hai mươi tám diệp trường phi người này trừ quýt bên trong quýt khí ở ngoài cơ hồ không có cái gì khuyết điểm làm việc lên cũng cực kỳ cẩn thận hắn có lẽ là phía trước cũng là người ta đem chọn tòa cao ốc đều phong được cực kỳ chặt chẽ mỗi ngày còn cố định thời gian phái người kiểm tra phú an an cũng là thật không dễ dàng mới tại một ư ơ i ba tầng ý kiến tiểu nhà vệ sinh bên trong tìm tới một cái cửa sổ nhỏ mỗi ngày tại cửa sổ nhỏ lên vặn một hồi bây giờ phong bế cửa sổ cây gỗ có thể hai phần ba đinh sắt là lỏng cảm ơn phía trước nàng sống yên ổn nghĩ đến ngày gian n g uy đã đến cơm tối thời gian nhưng mà phong phú bữa tối rất khó nhấc lên hứng thú của hắn cơm tối về sau mới đủ đủ làm hắn chờ mong diệp trường phi tâm tình vô cùng tốt chờ đợi đêm nay thị hiến ánh mắt tại mọi người trên người đảo qua cơm tối đã bắt đầu hắn muốn nhìn nhất gặp người lại không ở trong đó phù tiểu hoa đâu a b ị hỏi thăm mọi người cũng là xứng sở lẫn nhau phía trước nhìn một chút bọn họ theo t r ạ n g vạn tối liền gặp qua p h ù an an cũng không thấy phủ an an diệp trường phi nhự như mày đi tìm một chút cơm đều không có ăn tất cả mọi người gia nhập tìm người hàng ngũ Trương Tiểu lệ nghe nói trong mắt lé lên một tia ánh sáng, vụ trộm một thấy người nghe nói lên ánh sáng, xuống、lầu. Nàng vẫn luôn cảm thấy phù An An không đàng hoàng nữ、Hải. ngày kia đi phải cái hài, lầu. Lệ lé Phù cảm vụ bởi ì n thường công nàng chắn An An. h khác chắc thị Phù trừ giám việc, lúc coi vô sẽ ý b vậy nàng biết phù an an một cái bí mật nhỏ mỗi ngày nàng đều sẽ đi một ư ơ i ba tầng một hai lần mỗi lần dạo chơi một thời gian ngắn nhất m ộ ư ơ i năm phút nàng vẫn luôn cảm giác phù an an có cái gì không thể cho ai biết bí mật nếu như phù an an bị nàng tự tay bắt đến nghĩ đến l ậ p công trương tiểu lệ kìm lòng không đặng bước nhanh hơn h ư ớ phù an an dĩ vãng đi gian phòng lục lọi Trương Tiểu tự ra nhìn đứng ở buồn cầu tự hoại che lên chính ra bên ngoài hoại cầu Lệ leo che ở p h ù an an t r o nhìn g mắt toát i liệt ệ t mắt, ta t ánh m tới à n Thanh lớn đến theo 13 tầng chuyển đến tầng、15. Nóa.、Phù、an An nhìn g theo Phù âm xem ôm chặt lấy bắp đùi mình trương tiểu lệ vùng đều thoát không nổi mặt sau chuyển đến tiếng bước chân rồn rập không cần n g h ĩ cũng biết mặt sau đuổi theo tới p h ù an an ngươi chạy không được trương tiểu lệ cả người đắm chìm trong lập công trong vui sướng húng chi diệt trừ như vậy một cái cái đinh trong mắt nàng nói không chừng là có thể bị diệp đại ca nhìn thấy cái này từ chỗ nào xuất hiện cà phê phú an an hít sâu một hơi dùng bú sữa mẹ khí lực đem trương tiểu lệ đa văng tại diệp trường phi chạy đến phía trước một giây ngày đi xuống bình một cái lũ lùi hoa phù an an rẽ r ủ i lấy bơi lên đi vừa vặn nhìn bên cửa sổ sắc mặt băng lãnh diệp trường phi diệp trường phi lúc này ánh mắt tựa như một khối hàn băng đệ nén bị người trêu đùa sau nổ khí xuống lầu phía sau động tác cực nhanh nhường phù an an không dám có chút thư giãn cũng b ế t tuyển cái phương hướng bơi đi cano tiếng oanh minh càng ngày càng gần diệp trường phi mang người đuổi theo tới phù tiểu hoa mau dừng lại nếu không khắc khí trước tiểu lệ ở một bên lớn tiếng hô giờ này khắc này hơi có chút diêu võ dương ngoài tư thế phú an an nhìn về phía bên cạnh có một loạt toát ra mặt nước tòa nhà trong phòng ngoài phòng tràn đầy tránh mưa nghỉ ngơi nạn dân hiện tại không quản được nhiều như vậy phú an an ướt sũng b ò lên mở, hướng tòa nhà giãn ra hành lang thật nhanh chạy tuy nói nhiều người đường không dễ đi nhưng mà một cái trong nước một cái tại trên bờ phú an an vẫn như cũ kéo ra một khoảng cách trên bờ người nghe ai có thể bắt đến chạy phía trước người kia đến chính phủ thành phố cao ốc đổi m ư ờ i bao mì ăn liền sau lưng đột nhiên vang lên thanh â m nghe được m ư ơ i bao mì ăn liền mới vừa rồi còn thờ ơ lạnh nhạt người sôi trào phú an an lần này biến thành đi lại vật tư hai bên đều là cả nàng n bắt hai tay của nàng mặt sau còn có một đám người đang đ u ổ i vừa vặn nửa phút phú an an bị một đám tiếp theo một đám người ép lại vật tư vật tư một trận dối loạn phú an an cũng móc ra vật tư hướng bốn phía l ầ t đấy trước mắt vật tư so với ngoài miệng nói vật tư càng thêm có lực hấp dẫn tất cả mọi người đưa tay đi v t phú an an ném ra ngoài đi vật tư đặt ở trên lưng người một ít phú an an bỏ ra ngoài đi tiếp tục chạy một bên chạy còn một bên ném không gian đồ ăn ở bên trong nguyên bản ăn nhờ ở đậu mà để giành được tới đồ ăn lập tức thiếu một hơn p h n nữa nhìn xem phù an an cùng tắt vật tư cùng lên đến người hít sâu m ộ t hơi diệp đại ca n g a y nhìn phù tiểu hoa trộm chúng ta bao nhiêu vật tư cứ như vậy ngừng nàng cho trả đạp trước tiểu lệ chỉ và o phù an an nói những người khác nhất trí gật đầu phù an an đến cùng trộm đi bao nhiêu vật tư chỉ có diệp trường phi biết đó căn bản không phải trong đại lâu vật tư trong đại lâu vật tư vẫn như c ũ hoàn toàn về hắn quản lý chỉ có hắn mới có chìa khóa mở ra phù tiểu hoa chạy trốn bất quá là lâm thời khởi ý diệp trường phi là tự mình kiểm tra vật tư mới đuổi theo ra tới húng chi nàng không có bất kỳ cái gì bao p h ụ thế nào giả bộ nhiều như vậy vật tư người chơi còn là có rảnh gian đạo cụ người chơi cả ngày đánh n ỗ n g phản gọi nhạn mổ và mắt diệp trường phi cười nạo một phen tăng thêm tốc độ không thể nhường nàng chạy hoàng hốt chạy bừa nói hẳn là phù an an tình huống hiện tại sau lưng ca n o theo đ u ổ i không bỏ vừa đến trong nước nàng đã có thể biến thành cá trong chậu vì thế phù an an không thể không dọc theo có tòa nhà địa phương chạy có thậm chí không thể được xưng là tòa nhà chỉ còn lại một cái nóc nhà phía trên còn tích đầy nước ca n o đã đuổi theo tới theo phủ an an tốc độ đủ d á n n g a n nhau diệp trường phi ngồi tại ca nô lên thờ ơ nói tiểu hoa muộn muộn ngươi thật đúng là lừa ca ca thật đặc phú an an mệnh thở không ra hơi căn bản không có g ả n h phản ứng hắn ngươi thật cảm thấy mình còn chạy sao k a ca muốn ngươi chống g ô n g gian đạo cụ không bằng ngươi dừng lại phú an an nghe nói như thế một cái l à o đảo không nghĩ tới diệp trường phi vậy mà cũng là người chơi còn muốn nàng chống g ô n g gian đạo cụ muốn ngài mụ đâu quy tắc trò chơi ngày đầu tiên liền nói t ú c chủ trừ phi tử vong không gian không thể chuyển nhượng phú an an lường diệp trường phi một chút chạy nhanh hơn có quan hệ trò chơi sự tình chỉ có người chơi trong lúc đó mới có thể nghe được trừ diệp trường phi cùng phú an an lưu điển ở một bên nghe vừa vặn trải qua ba trận trò chơi đây là hắn lần thứ nhất gặp phải chống giống gian đạo cụ người chơi nghe nói có được chống giống gian đạo cụ người chơi tám mươi đều là đại lão lưu điển căn cứ cúng bái đại lão tâm tình nhìn về phía phù an an gặp nàng chật vật chạy trốn mặc một cái trước mắt phù tiểu hoa cũng có thể là là còn lại hai mươi trong đầu mới vừa lóe lên ý nghĩ này chỉ nghe phanh phanh hai phát ca n o lên bị đuổi hai cái lỗ đạn cùng lá sắt trong lúc đó tràn ra tiết lửa lưu điển dọa đến trực tiếp ngồi xuống hắn sai rồi đại lão còn là đại lão cái này hai phát đánh cho rất thích hợp vừa vặn đánh chúng ca nô bình xăng tốc độ càng ngày càng chậm làm cho diệp trường phi không thể không dừng lại lên bờ tiếp tục song phương một chiếc một sau làm cho rất chặt một đường đến cùng phía trước đã không có chi lăng đi ra tòa nhà trên mặt nước hai ba cái bẹ gỗ đã sớm ngăn ở chỗ nào rồi ai nha l ệ n h l ệ n h phú an an khẩn trương đến tâm đều muốn nhảy ra tới nhìn xem diệp trường phi đổ hạ mặt đáng thương hỏi diệp ca ca ta còn có lần thứ hai lựa chọn cơ hội sao diệp trường phi mỉm cười lắc đầu không có phú an an ngài phía trước không còn nói thích ta sao diệp ca ca thích chính là trong lòng cái kia nở đỡ cờ tiểu hoa muộn muộn không thích người chơi tiểu hoa muộn nói chuyện diệp trường phi hướng p h ù an an d ơ lên m ộ t thương chương sáu mươi lăm thành phố hải ly ba mươi loa chết biến thái phù an an thân thể về sau nhảy lên nhảy vào đục ngầu trong nước hít thở sâu một hơi chui vào đ á y nước phanh phanh phanh chuyển đến mấy tiếng súng vang phù an an cảm giác đạn từ trên đỉnh đầu bay qua căn bản không dám lo đầu tránh được nhất thời không tránh được đệ nhất người nhiều nhất chỉ có thể n g ẹ n vài phút khí ngay tại phù an an cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm đỉnh đầu tiếng súng đình chỉ trên mặt nước có động tĩnh giống như nhiều mấy chiếc cano diệp trường phi lúc này mới mấy ngày ngươi liền quên nước định trên mặt nước l o á n g thoáng chuyển tới một nam tử thanh âm thanh âm này trầm thấp thanh lãnh ẩn ẩn có chút q u e n hay tình huống khẩn cấp mong rằng phó ra cho cái thuận tiện bắt đến người lập tức rời đi thừa dịp bọn họ nói chuyện phù an an tranh thủ thời gian đưa đầu ra lấy hơi trên mặt nước nhiều bốn chiếc cano mỗi chiếc đều đứng bốn cái võ trang đầy đủ ôm súng trường người lập tức đem diệp trường phi người nổi bật lên như du binh tạp tướng so sánh phía dưới cao thấp lập hiện tiểu hoa muộn muộn ngươi còn biết đi ra a ta còn tưởng rằng ngươi đã ni chết diệp trường phi dùng súng chỉ và phù an an an đầu còn không nhanh đi lên. phú an an xóa sạch trên mặt nước đọng ở trên mặt nước quét một vòng khi thấy đối diện ca n o cái chức quen thuộc người lúc nhãn t ỉ n h sáng lên phó sư phụ chơi không tuyệt đường người ai có thể nghĩ tới nàng lại có thể ở đây gặp phải lần trước trò chơi phó sư phụ phó sư phụ cứu mạng a phú an an trong nước dùng sức hướng phó ý chi v ớ i gọi nghe được phú an an đối phó ý chi s ư n g hô diệp trường phi có chút bất ngờ phó ra lúc nào thu đồ đệ phó ý chi nhàn nhạt, nhạt liếc nhìn trong nước bay nhảy phù an an chính mình mới tới vừa dứt lời phía sau hắn người xuống trường nhắm ngay diệp trường phi và người đối mặt m ư ờ i cái học súng diệp trường phi m ặ t không đ ổ i sắc liếc nhìn trong nước bay n h ả phù an an khẽ cười một tiếng lúc này mới chậm rãi đem súng thu lại nếu là phó gia người vậy lần này dễ tính t h i ể u hoa ngội mội vận khí thật tốt lần sau chớ để cho ta gặp lúc rời đi lưu điển trở về nhìn nhiều lần rốt cục nhịn không được lòng hiếu kỳ hỏi diệp ca vừa rồi cái kia phó gia chính là trong truyền thuyết vị kia sao diệp trường phi lau súng trong tay cười như không cười nhìn lưu điển một chút rất muốn quen biết một chút cần giới thiệu cho người một chút sao không có không có ta chính là tùy tiện hỏi một chút nghe được diệp trường phi trả lời lưu điển vỗ vỗ chính mình tiện tâm、can. phàm là trải qua mấy cái trò chơi tin tức linh thông người đều biết tại hoa quốc có hai cái sinh tồn trò chơi đỉnh cấp đại lao nam phó bắt l ũ c ũ n g chỉ có hai vị này mới xứng với tiếng kêu r a bởi vì trò chơi hiện thực bảo hộ cơ chế ra trò chơi nhân vật liền sẽ mơ hồ hóa trừ phi tại thế giới hiện thực vốn là nhận biết nếu không không quan tâm phía trước là kề vai chiến đấu đồng đội còn là huyết h ả i thâm cựu đ ị ệ h nhân đến hiện thực trong đầu đều chỉ sẽ còn lại một đường viền mơ hồ dù vậy hai cái này dòng họ vẫn như cũ thông qua đủ loại trò chơi cao thủ miệng bị bọn họ loại này tôn cá nhãi nép biết được không nghĩ tới hôm nay thế mà gặp được người thật chỉ là đứng ở đằng kia cũng làm cho người không tự giác khẩn trương hoàn toàn áp chế có thứ nhất lính đánh thuê danh xương diệp trừ phi bên kia bị phó ý chi cứu lên đến phú an an toàn thân đều đang run thoát lực ngồi tại ca n o mềm mại ra trên nệm phú an an thế nào cũng không nghĩ tới tại mấy ngày sau chính mình thế mà thật đến thành phố hải ly chi q u a n g khách sạn lộ dẹ bệ nguyên lai、like、luôn luôn nhường diệp trường phi kiên kỵ mà không động đông đại phố người chính là phó ý chi cửa t i ể u điểm đứng mấy cái cầm xuống người thấy được bọn họ trở về cấp tốc mở ra cửa lớn chương sáu mươi sáu thành phố hải ly ba mươi mốt khách sạn lộ dẹ bệ cùng trong giới thiệu đồng dạng trang hoàng sa h o a cho dù ở hồng thai về sau hai mươi mấy ngày không có bị dìm ngập tầng lầu vẫn như c ũ được bảo dưỡng cực kỳ hoàn hảo bên trong ở rất nhiều người đông đại phố tòa nhà bị dìm ngập người hẳn là đều ở chỗ này tị nạn bọn họ vừa tiến đến tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về bọn họ bất quá không ai dám tới gần phú an an đi theo phó y chi trực tiếp đi tầng cao nhất một người mặc cùng khoản đặc trùng chế phục nữ nhân đưa nàng mang vào một cái phòng đồng thời ném cho nàng một bộ quần áo trong gian phòng có phòng tắm nói xong liền đi ra phú an an tiến đến bốn phía nhìn xem mở nước p i ệ n trong phòng tắm không chỉ có nước trả lại hắn meo là nóng thời gian qua đi vài ngày Nàng r từ cục tẩy cái trước tắm nước tẩy tắm t r nóng, n o khi tiến khách sạn này phú an an cảm giác thật giống như đổi cái trò chơi không chỉ có là nước nóng còn có khô giáo quần áo ấm áp dễ chịu chăn đ ô n g không dùng hết vật tư công chưa là bỏ bít tết rán gan ngông cùng nấm canh từ một vị bão lúc chưa kịp rời đi đầu bếp chế tác thế hai nhỏ mà máy còn có hai cái cỡ phú á t điện. p h an an đều t r ậ nhìn m xem bên cạnh nhai ký nút chậm cao lanh tự phụ phó ý chi rốt cục nhịn không được hỏi phó sư phụ có thể hay không mạo phạm hỏi ngài một câu liền như bây giờ ngài là làm sao làm được ca phó ý chi nhìn nàng một cái thả ra trong tay bộ đồ ăn tại trò chơi trước ba ngày siêu tập vật tư l í n h đánh thuê thuê lại khách sạn lộ rẽ bệ phía trên ba tầng nghe tốt đơn giản chỉ cần có tiền là được phú an an nghe nước mắt đều nhanh c h ả y ra mẹ nó trước mặt đây là cá nhân dân tệ người chơi a người ta là đến cầu sinh hắn là khách du lịch thế nào phó ý chi gặp phù an an không nhúc ních nhàn nhạt hỏi không hợp ngươi khẩu vị không có không có phú an an lắc đầu lập tức nhăn nhăn nhó nhó kêu lên phó ca một mực gọi người khác phó sư phụ cảm giác gọi ca tương đối dễ dàng tăng tiến cảm tình phó ý chi g ư ơ n g mắt nhìn về phía phú an, -an. là như vậy tình huống vừa rồi ngài cũng gặp được ta không cẩn thận đắc tội cái kia họ diệp căn bản không dám đi ra ngoài n g à i chỗ này địa phương lớn có thể hay không nhường ta ở lâu mấy ngày phù an an không được tốt ý tứ xoa xoa tay mặc dù lần trước trò chơi hai người bọn họ hợp tác qua nhưng mà dù sao vẫn là không quen phó ý chi nhàn n h ạ t từ một tiếng xem như cảm tạ ngươi lên một vòng trò chơi hỗ trợ l i ê n cái này ngươi xem một chút cùng diệp trường a n so ra cao thấp lập hiện không hổ là tại tang thi tàu thủy lên đồng sinh cộng tử trốn tới người a p h ù an an lập tức vung lòng không ít vì rút ngắn khoảng cách của hai người còn hào phóng chia sẻ bí mật nhỏ của mình phó ca không dối gạt ngài nói ta lần này lại nhận được trống giống gian đạo cụ phó ý chi nghe ngẩng đầu nhìn về phía p h ù an an lại là ngươi đúng a p h ù an an gật gật đầu nói ra ngươi khả năng không tin ta ngày thứ ba nhận được chương sáu mươi bảy thành phố hải ly ba mươi hai phó ý chi liếc nhìn p h ù an an d i ệ p trường phi đổi ngươi cũng là bởi vì cái này không hắn thuần túy là nhân phẩm không tốt bởi vì ta tốt nhìn gặm xác khởi、ý. phú an an hạ thấp diệp trường phi đồng thời thuận tiện đồng hồ xuống trung tâm không gian sự tỉnh ta liền nói cho một mình ngươi nhưng là phía trước thời điểm chạy trốn bị họ diệp phát hiện nàng làm sao có thể tùy ý nói cho người khác biết nói cho hắn cũng là bởi vì diệp trường phi biết rồi vạn n h ấ t mặt sau diệp trường phi nói cho hắn biết còn không bằng chính mình chính miệng nói cho hắn biết l i ê n lần trước trò chơi đến xem phó ý chi cũng không giống sẽ đoạt nàng không gian người húng chi người ta hiện tại điều kiện này thành phố hải ly chi quan g tầng cao nhất phòng tổng thống việc đánh ngộ nhân dân tệ người chơi thật lạ phú an an ghen tị chi tình không lời nào có thể diễn tả được phó ca ngài thiếu chân vật trang sức sao v ậ n khí tương đối tốt luôn luôn có thể nhặt chống giống gian đạo cụ cái chủng loại kia phó ý chi nhặt lên khăn ăn l a u miệng khoảng cách trò chơi kết thúc còn có năm ngày ngày mai bắt đầu phong tầng trừ phía trên ba tầng địa phương khác tốt nhất đừng đi vật trang sức sự tình không suy tính một chút sao phú an an mắt lom lom nhìn phó ý chi rời đi bên cạnh ngoại tịch đầu bếp đi tới cười h í p mắt nhìn xem nàng phú an an chỉ chỉ trước mặt giống đĩa không quá thuần thục nói oản bỏ tật lì ạ sơ mỹ diệu đỡ tối thời gian kết thúc nam tại mề mại ấm áp trong trăn phú an an dùng mặt trà sát gối đầu thật sự là quá hạnh phúc. v ạ n áp khắc kim người chơi a phú an an ôm bắp đ u ổ i d ụ c vọng lại tăng cường thành phố hải ly ngày thứ hai mươi sáu phú an an bị phó ý chi gọi vào trong gian phòng n g ư y i không gian còn là sáu cái ừng phú an an gật gật đầu nắm lấy cơ hội nói phó ca ngài xem ta không gian đều so với người bình thường nhiều hay ngài xác định không cần một cái như thế ưu tú chân vật trang sức phó ý chi nhìn nàng một cái đem bên trong căn phòng một cái phòng nhỏ mở ra những vật này đặt vào m ỗ quân đội áp s ú c thực phẩm đủ loại súng đạn màu lót đen chữ viết nhầm ngoại văn hòm thuốc chữa bệnh đặc chất áp xúc thuyền cứu nạn dễ dàng mang theo nhiên liệu cùng những vật này so sánh phú an an liền cảm giác chính mình không gian bên trong đều là r ấ t rưởi đem không gian toàn bộ nhồi vào phó ý chi vật tư phú an an lập tức cảm giác đặc biệt có nhiều khắc kim người chơi vui vẻ là người chơi bình thường không tưởng tượng nổi phú an an thật sâu nhìn xem phó ý chi muốn đem hắn bộ d á n g khắc vào trong đầu dạng này thổ hào người chơi thử hỏi ai không muốn ôm cái đùi đâu phó ý chi đi theo đại lão hưởng phúc phủ an an bởi vì không chuyện làm thế là ghé vào bên cửa sổ ngẩn người nhìn xem trên mặt nước bốn phía càng ngày càng nhiều trôi nổi thi thể nàng đột nhiên nhớ tới tình huống hiện tại phó ý chi cùng diệp trường a n bọn họ đều nghĩ là phong tỏa t ầ n g lầu bây giờ nước tràn đầy không được nợ vợ c ờ cũng tới không đến vật tư dồi dào trừ bão có thể là cái thai hoàng ẩm cuối cùng cái này năm ngày tựa hồ quá dễ chịu một chút càng làm cho người ta bất ngờ chính là thành phố hải ly ngày thứ hai mươi bảy dài đến hơn hai mươi ngày mưa to đột n h i ê ngừng n đỉnh đầu vạn dặm trời trong xanh lam mây đen ánh mặt trời đã lâu v ẩ y hướng mặt đất không chút nào keo kiệt bao phủ thành phố hải ly may mắn còn sống s ó t thị dân cảm giác tựa như giống như nằm mơ thật nhiều người thần sắc hoảng hốt vui đến phát khóc mưa to phía trước bọn họ có nhiều khát vọng trời mưa mưa to sau bọn họ liền có nhiều sợ hãi trời mưa cái này thao tác đem p h ù an an cũng nói lừa rồi phó ca chúng ta đây là sớm đánh thông quan n a m mưa đâu phó ý chi lạnh nhạt nói khó được ánh nắng r ắ t vào trên mặt của hắn hẹp dài mắt v ư ợ n g nhìn ngoài cửa sổ phong vẫn như cũ gợi lên lay động đục ngầu mặt nước vỗ nhẹ nhẹ đánh cho tàn phế tồn v á c h tường chương sáu mươi tám buổi chiều bên ngoài nhiều khá hơn chút chống đơ mẹ gỗ thuyền nhỏ người mọi người bắt đầu phơi nắng ở mất quần áo tụ tập ở trên mặt nước tìm kiếm bất kỳ vật hữu dụng gì mặc dù đau thương sợ h ã i không khí vẫn như cũ bao phủ toàn bộ thành phố hải ly nhưng mà loại kia kiềm chế cảm giác tuyệt vọng ngay tại c h ầ m rãi giảm nhạc phú an an đ ẩ y ra cửa sổ nhìn xuống dưới khách sạn lô rẽ bệ sạch sẽ gọn gàng tường ngoài bị dầm mưa soát được tràn đầy pha tạm có một đầu rõ ràng bị ngâm qua vết nước phú an an nhìn xem khoảng cách vết nước ước chừng một cái nắm tay khoảng cách mặt nước là người mực nước có phải hay không thay đổi thấp mực nước xác thực thay đổi thấp mà lại là lấy cực nhanh tốc độ thay đổi thấp thành phố hải ly thứ hai mươi bảy trời xế chiều một điểm mặt nước tham chiếu khách sạn lô rẽ bệ độ cao m ư ơ i tầ hai giờ chiều tham chiếu khách sạn lộ rẽ bế độ cao mặt nước hạ thấp chín năm tầng ba giờ chiều mặt nước hạ thấp tám năm tầng tốc độ như vậy xuống dưới không tới buổi chiều bảy giờ lũ lụt đã hạ thấp chỉ có nửa tầng tầng độ cao dòng g ã hơn hai mươi ngày tính gộp lại hồng thủy tại một cái buổi chiều hoàn toàn thối lui lộ ra lũ lụt về sau một mảnh hỗn độn thành phố tường đổ vũng bùn mùi hôi may mắn còn sống sót đám người tại thi thể cùng nước bùn b ê n trong xuyên qua ánh mắt c h ế t lặng trống giống máy móc tại rác rời bên trong tìm kiếm sinh tồn vật tư tất cả những thứ này đều giống như sau hai nạn cảnh tượng phú an an nhìn xem bản bút ký c hiện tại mới ngày thứ hai mươi bảy a buổi chiêu tám giờ hồng thủy hoàn toàn t ố i lui ra ngoài người càng đến càng nhiều đều vội vã trở về nhìn xem trong nhà tình huống khách sạn lộ rẽ bệ nạn dân đã còn thừa không có mấy p h ù an an cũng xuống lúc này thời tiết tối tăm mờ mịt trên đường cái tất cả đều là kéo ông quần mang nhà mang người người đi đường tất cả những thứ này quá mức bình thường có vẻ cực kỳ không bình thường đại ca nói ra ngại khả năng không tin ta luôn cảm giác cái trò chơi này thật giống như là muốn nghẹn đại chiêu p h ù an an ôm cánh tay thật không hình tượng t ự ở một bên phó ý chi hơi hơi nhữ mày đứng、vững. phú an an bị như vậy vừa gọi lập tức đứng nghiêm phú an an đem muốn ôm đùi mấy chữ viết lên mặt đối mặt phó ý chi so với đối mặt cao trung chủ nhiệm lớp còn muốn nhu thuận trung thực ban đêm cồn phong tàn sát bừa bãi từ đằng xa chuyển đến tiếng vang kịch liệt tại không có tiếng mưa rơi ban đêm đặc biệt vang dội thế nào phú an an vội vàng hấp tấp từ trên giường đứng lên đêm nay ánh trăng vô cùng t r ọ n đem ánh trăng không chút nào keo kiệt vẫy hướng thành phố hải ly tiếp theo ánh trăng phú an an nhìn thấy nơi chân trời xa có một đầu sáng loáng mạch tuyến không tin tạm t h m vẫn như cũ đít t a i phát bại giữa kỵ còn ẩn giấu đi thanh n m khác Soạn, là tiếng nước. phú an an thu hồi trông về phía xa ánh mắt nhìn xuống ban ngày biến mất lũ lụt đi mà quay lại hung hăng đánh ra mặt tường tiếp theo một đợt một ư ơ i tầng lầu cao sóng lớn từ đằng xa kéo tới vừa vội lại mánh dù cho đã từng tiếp đãi qua ba nhiệm thủ tướng bốn vị tổng thống được xưng là thành phố hải ly kiên cố nhất kiến trúc khách sạn lộ rẽ b ệ cũng run nhẹ nhẹ là b i ể n gầm khốn hoặc đến t r ư a nỗi băn khoăn đột nhiên tháo ra phú an an hung ác tự chụp mình khuôn mặt thầm mắng nàng làm sao lại quên nữa nha trò chơi ngày đầu tiên tin tức cùng đủ loại hoan nên quảng cáo quảng cáo liền gợi ý thành phố hải ly là chứ danh duyên hải thành phố du lịch nước biển dị thường nhanh lùi lại chính là biển gầm đ i ể m báo phú an an nhìn lên trời một bên cái kia không quá rõ ràng b ạ c h tuyến đột nhiên có loại dự cảm không tốt phó ca phú an an đi ra ngoài chuẩn bị muốn nói cho phó ý chi cái này phát hiện trọng đại mới vừa mở cửa bị hai cái thân thể cường tráng lính đánh thuê mang lấy đi chương sáu mươi chín thành phố hải ly ba mươi b ố ôi ca hai vị đại ca làm gì đâu đây là phú an an hai chân ở giữa không trung bay nhảy n ử a này g dép lên đều rớt chân lại kề bên không chạm đất đại ca ngơi ư nhóm đây là muốn làm gì cho cái nhắc nhở được không có phải hay không phó ý chi tiền không cho đủ n h ư ờ n g bọn này nở tờ cờ làm phản phú an an khẩn trương một đường thẳng đến bị đám người này đặt lên mái nhà hai mươi mấy cái lính đánh thuê vây quanh ở b ố n phía phó ý chi đứng ở chính giữa vẻ mặt nghiêm túc phó ca phú an an kích động chạy tới chỉ vào trên bầu trời một màn kia sáng lên biển gầm đại hải khiếu mua tới đứng tại mái nhà mới có thể có càng trực quan càng thụ thanh âm càng ngày càng gần nước biển như gió bạo bình thường của tới nó đã tới so với thành phố hải ly bất luận cái gì di chuyển kiến trúc cũng cao hơn phú an an nhìn lên người dạng này biển gầm Bọn họ tránh thật thể thoát có sao. đội ú lúc n này, g m theo phó ý chi lạnh nhạt nói tỉnh lại trong lúc khiếp sợ phù an an máy bay cấp tốc cất cánh đón lăn lộn sóng lớn lên cao đến mấy trăm mét chứ nổ vang máy bay thành phú an an đã nghe không được mặt khác hạ t r ố n g không kiến trúc ở trước mắt thu nhỏ người còn sống sót như là kiến hôi hướng phía sau chạy trốn sóng lớn g à o t h é t lấy thuốc khô kéo hủ chi thế vượt qua bờ biển vượt qua đê đập thành phố nguyên bản còn sót lại sở hữu công trình công trình kiến trúc tại phong ba cấp sạch dưới bị cản quét t r ố n g không sóng lớn qua đi trên mặt nước một mảnh hỗn độn khắp nơi là tàn một phá cửa cùng cả người lẫn vật thi thể ngay cả có thành phố chi quan g khách sạn lộ rẽ bệ bây giờ cũng là tường độ một cái thành phố văn minh cuối cùng tại một lần cuối cùng t a i nạn nghiền hạ không còn sót lại chút gì mặt nước so với thủy chiều xuống phía trước cao hơn cũng không còn thấy bất luận cái gì hoàn trình kiến trúc phóng tầm mắt nhìn tới thành phố hải ly triệt để biến thành một vùng biển thành phố hải ly ngày thứ 28 m á y bay trực thăng nhiên liệu sắp hao hết không có hạ xuống địa phương bọn họ chỉ có thể bỏ thuyền chạy trốn đang rơi xuống trên mặt nước một k h ắ c này phủ an an cấp tốc lấy ra phía trước đặt ở không gian thuyền cứu nạn quá trình bên trong phủ an an liếc nhìn lờ cờ tựa hồ bọn họ t i ế m thức tiếp nhận cái này đạo cụ không có chút nào kinh ngạc bất ngờ mấy người ngồi thuyền cấp tốc rời đi nơi này hướng phía trước cửa biển chạy đi trên mặt nước đâu đâu cũng có thi thể thẳng đến thuyền cứu nạn mở đến ra cửa biển cũng có gặp một người sống h a vạn nhân khẩu thành phố hải ly a. trên trời ra ấm áp mặt trời một nửa ngâm mình ở trong nước một nửa bại lộ tại không trung thi thể phát ra trận trận hôi thối đục ngầu trên mặt nước còn sống thật giống như chỉ còn lại bọn họ mặc vào năm người tất cả những thứ này liền tựa như tận thế về sau người đều là quần cư xã hội tính động vật loại k i a tộc đàn tiêu vong văn minh không tại hậu chi hậu giác sợ hai điêu khắc ở g e n bên trên khi sự tình một khi phát sinh về sau liền sẽ theo thực chất bên trong xuất hiện phú an an liếm liếm khô giáo môi nhìn về phía bên cạnh phó ý chi phó ca ngài nói còn có người sống xuống tới sao ừ phó ca ngài nói họ diệp có thể hay không sống sót không biết phó ca ồn ào phó ý chi thanh lanh thanh nhầm v ă n g lên mang theo một loại trời sinh đạm mạc hiểu rõ hắn người đều biết đây là một loại không nhịn được biểu hiện cũng là bởi vì cái này cao lánh mà xa cách nhường vô số điên cuồng mê luyến muốn theo đuổi nữ nhân của hắn chủ nước t r ư ơ n g bảy mươi thành phố hải ly ba mươi năm phó ca ta có chút sợ hãi cái này cùng vòng thứ nhất trò chơi có chút khác nhau kia là mười mấy cái người sống cùng hai vạn t a n g thi chiến tranh mỗi ngày m ệ t m ỏ i nhường người không kịp nghĩ nhiều mà bây giờ là hai mươi vạn người sống ở trước mắt nàng tử vong trừ tiếng gió bốn phía tính đáng sợ đại nhập cảm quá mạnh chỉ có nhìn xem phó ý chi tài năng nhắc nhở chính mình tất cả những thứ này đều chỉ là cái trò chơi phú an an không ghét đến hắn cao quý xa cách khí chất hướng bên cạnh hắn cọ sát tiếp tục nói phó ca ngài người địa phương nào à? phó ca ngài lúc nào bị kéo vào cái này kỳ quái trò chơi à? phó ca ngài biết mỗi cái trò chơi chống r ô n g gian đạo cụ dáng vẻ cũng khác nhau sao n g ư ơ i đoán xem lần này nó biến thành cái gì phó ca phú an an giống con tiểu hoang mật một mực tại hắn bên thai h o n g nóng cả ngày đều không có thanh tịnh phó ý chi nhắm mắt lại chỉ lặp lại hai chữ ồn ảo thành phố hải ly ngày thứa phó ca ngài nói có khéo hay không lần trước trò chơi cuối cùng hai ngày chúng ta cũng là tại trên thuyền nhỏ v ư ợ t qua đây chính là duyên phận a phú an an một bên thanh lý không gian đem bên trong vật tư đều chuyển đi ra vừa cùng phó ý chi nói cũng không biết chúng ta đi sau thế giới này vẫn sẽ hay không tiếp tục còn lại vật tư liền để cho trên thuyền ba vị đại ca đi phó ý chi nhìn nàng từng chút từng chút đem này nọ theo không gian bên trong nóc ra không nói gì ngay mùa hệ liệt dương càng lên càng cao sắp đến đỉnh đầu phú an an móc này nọ động tác chậm lại đột nhiên có loại trò chơi thời gian sắp đến dự cảm phó ca phó ca chúng ta đáp cái băng thôi phú an an hướng hắn giống xong một câu cuối cùng chỉ nghe bên thai đinh một tiếng nháy mắt xuất hiện tại một cái thuần trắng dị độ không gian trò chơi thành phố hải ly ngài đã sinh tồn ba mươi ngày chúc mừng người chơi thuận lợi thông quan ngài đem thu hoạch được mười tích phân thỉnh không ngừng cố gắng phía dưới xuất hiện một cái màu sắc rực rỡ nhân vật tư liệu tính danh phú an an đánh số hai nghìn một trăm mười một ba mươi sáu đẳng cấp cấp hai tích phân hai mươi màu trắng sương ngủ tảng ra nàng về tới gian phòng của mình nhớ tới một giây sau cùng nàng không chịu được ảo n á o nện xuống chân mền trọn vẹn hai ngày thời gian nàng thế mà một khắc cuối cùng mới nhớ tới trao đổi phương thức liên lạc sớm làm gì đi hả? nàng la lợn sao sớm một chút độc thủ l i ề n nàng cái này ra mặt dạy công lực muốn tới phó phó cái gì tới p h ú an an kinh ngạc phát hiện chính mình không nhớ nổi cái kia k h ắ c kim đại lao tên bộ d á n g cũng quên đi duy nhất có ảnh hưởng c h ỉ còn lại nam thật cao có tiền nghĩ cũng không cần nghĩ đây tuyệt đối là trò chơi kia dợ trò quỷ khắc kim đại lao sẽ không cùng quên chính mình đi hắn có thể nhớ ký điện thoại mình sao hắn sẽ liên hệ nàng sao đây chính là nhân dân không người chơi khắc kim đại lao a phú an an ảo não dùng đầu chọc chăn mềm sớm một chút nhớ tới liền tốt a phú an an hô to một tiếng phản phất sai đã làm mười mấy cái trăm triệu khổ sở về sau thuận tiện điểm cái giao hàng cá ước m ố i có q u é p nằm ở trên giường chơi điện thoại di động sinh tồn diễn đàn n ổ i mới bên trong khóa lại nội dung lại có một phần bị giải khai liên quan tới thành phố hải ly mới nhất một cái thiệp bị xào nhiệt độ thật cao thành phố hải ly lâu chủ tôn cá n h a i nhép mới vừa thông quan vận khí tương đối tốt gặp thuê cao ngoạn dùng tiền làm thắng hiện tại cho mọi người chia sẻ một chút các đại lao phương pháp q u a cửa có thể thông quan đ ề u biết phía trước hai mươi bảy ngày chỉ cần có đầy đủ vật tư cuối cùng ba ngày mới là trò chơi khó khăn nhất một l nhìn lâu này chủ giọng nói nhìn ta muốn đánh người hai l trên lầu ngươi không phải một người ba l quá đáng ghét nhưng lại rất muốn nhìn cao ngoạn lại như thế nào thông quan phú an an lướt qua phía dưới hồi phục trực tiếp nhảy đến lâu chủ cái kế tiếp phát biểu cao ngoạn cùng chúng ta dân đen khác nhau lớn nhất là phòng ngựa c h ủ đáo các người dám tin cao ngoạn lúc trước liền dự đoán được biển gầm chính phủ thành phố cao ú c kỳ thật có một cái ẩn nấp thiết lập tuyệt mật cấp an toàn phòng nhưng chỉ có tại thủy chiều xuống sau an toàn phòng mới có thể xuất hiện đại lao tại ngày thứ hai mươi bảy bộ chiều thủy chiều xuống sau lập tức mang ta đi vào thành công tránh thoát biển gầm một trăm hai mươi bốn trì chừng 10 ngày. l không sai an toàn phòng đây cũng quá xé một trăm bốn mươi sáu l còn là đụng đại vận tương đối đáng tin cậy phú an an đồng dạng n g h i hoặc như thế nào mới có thể phát hiện an toàn phòng may mắn lâu chủ ở phía dưới giải đáp không phát hiện được đó là các ngươi ngu xuẩn an toàn phòng tin tức tại cao ốc t ầ n g cao nhất của c an ninh trong tư liệu chỉ cần tìm một cái là có thể phát hiện hơn nữa căn cứ cao ngoạn phỏng đoán trừ chính phủ thành phố đ ạ i sành hẳn là tại cái khác địa phương cũng có an toàn phòng tỷ như điển hình nhất khách sạn lộ dê bê cùng với bệnh viện cục cảnh sát cùng với thành phố hải ly ngũ trung chỗ tránh nạn những địa phương này dựa theo cao ngoạn giải thích trò chơi trừ ban đầu nhắc nhở ở ngoài sẽ tại các bên trong chi tiết cung cấp thông quan tin tức không có khả năng xuất hiện kết cục chắc chắn phải chết nguyên lai、like、thông quan biện pháp là như vậy phú an an nhớ lại một chút chính mình nửa đường cũng không có lưu ý nếu chính mình không có gặp phải khắc kim đại lão sau cùng sóng biển không có khả năng lắm tranh thoát Nghĩ đến p h ù an an lại nhìn mắt thiếp mời lâu chủ cuối cùng phát tin tức tin nam ở đây đem kinh nghiệm quý báo cống hiến ra đến hy vọng vì lần sau trò chơi tích phúc còn có thể gặp gỡ thuê ca o ngoạn thuê ca o ngoạn p h ù an an liếc nhìn không biết rõ đây là ý gì tiếp theo tại trong diễn đàn t r a một chút phát hiện không tra được tin tức tương quan được rồi p h ù an an đem chuyện này nhảy qua muốn nói sẽ chơi khắc kim đại lao mới là thực biết chơi người khác trong trò chơi cầu sinh hắn trong trò chơi nghỉ ngay cả sau cùng b i ệ n gầm thế mà chuẩn bị máy bay máy bay là về sau mới chuẩn bị a quá lợi hại nhưng chính là lợi hại như vậy đuổi thế mà bay phú an an có chịu thở dài lúc này điện thoại đột nhiên văng lên uy ngươi tốt a ngươi tốt có thể nhìn thấy dưới lầu b ồ n hoa cất dấu r ồ i sao giao hàng đặt ở bên trong liền tốt n g h e xong thanh em liền không giống đại lão trong điện thoại mặc một cái trước mắt sau đó mới tiếp tục nói xin hỏi ngươi là phủ tiểu thư sao đúng vậy a phú an an liếc nhìn số điện thoại thế nào ngươi là ai a xin hỏi ngài phía trước ở tại khách sạn l ồ dẹ bệ gian phòng kia khách sạn l ồ dẹ b đối diện hỏi một đảng trả lời một mẹo nhường phú an an tinh thần chấn động tầng cao nhất một trăm linh hai phòng nói xong phù an an cả người nhảy lên khắc kim phó tiên sinh ngài là phó tiên sinh sao nghe nói như thế đối diện tựa hồ cười một phen không ta là phó tiên sinh trợ thủ nghiêm bát sâm chương bảy mươi hai thế giới hiện thực thăm dò chính là khắc kim đại lão phù an an kích động trên giường n g ả y n g ả y lưu lại điện thoại thật sự là quá cơ t r í xin hỏi có thể cung cấp một chút ngài địa chỉ sao đối diện nhẹ giọng hỏi phù an an báo ra địa chỉ của mình t ố t thỉnh tại nguyên chỗ chờ đợi hai giờ có thể chứ chúng ta lập tức liền đến a tức phù an an là người cúp điện thoại không vài phút giao hàng rốt cuộc đã đến một phần đơn giản nấu thử cơm đợi lát nữa k h ắ p kim đại lao muốn đi qua đây cũng quá hàn sầm điểm vì chiêu đại đại lão phú an an đau lòng hoa hai trăm khối điểm phần lửa nhỏ nổi sau hai giờ phú an an cửa phòng bị góp vang ngoài cửa là cái thanh niên nam tử mang theo một bộ viền vàng k í n h mắt tóc cẩn thận về sau trải lên mang trên mặt mỉm cười ngài chính là phụ tiểu thư đi ta là nghiêm sâm bác mới vừa rồi cùng ngài thông qua điện thoại phú an an gật gật đầu ngươi ngươi tốt nói nàng hướng về sau mặt nhìn xem nghiêm sâm bác đi theo phía sau hai người nhưng là cảm giác nói cho nàng hai người này đều không phải đại l a o tựa hồ nhìn ra p h ù an an trong mắt nghi hoặc nghiêm sâm bác mở miệng giải thích tiên sinh cũng không có đến phái ta đến thăm ngài a p h ù an an có chút t i ế ệ t đối bất quá mở cửa nhường hắn tiến đến tiến đến ngồi một chút đi ta mua lửa nhỏ nổi chuẩn bị một chút liền có thể bắt đầu ăn cảm ơn n g h e người sau lưng ôn n h ậ n lễ phép thanh âm p h ù an an gật gật đầu mặc dù khắc kim đại lao không tự mình đến nhưng là trợ thủ của hắn cũng rất tốt đã thật tình không biết nghiêm sâm bác tại lúc tiến vào trước ngực treo vi hình máy quay phim liền bắt đầu công tác phù hàn an, an đem thẻ rắn cổ đốt sau đó lấy ra bốn cái chén ta có thể vui sài cùng phân đặt các người muốn uống cái gì tất cả đều là cặp bồ na xịt đồ uống lại thêm nặng dầu nặng tay nổi lầu thói quen sinh hoạt không quá khỏe mạnh nghiêm sâm b á c lắc đầu bạch nước l i ề n tốt gia vị đâu phù an an thuận miệng hỏi ta mua hai loại khẩu vị c a y cùng không c a y vốn là cho đại lão tương vừng liền tốt nghiêm sâm b á c vừa cười vừa nói ăn uống chi dục quá mạnh lãng phí quá nhiều thời gian về việc ăn uống nghĩ đến ngày bình thường phó ý c h i tác phong làm việc nghiêm sâm b á c cảm giác phù an an khả năng không quá phù hợp hắn thu người tiêu chuẩn bất quá trong thai nghe còn chưa thu được bất luận cái gì chỉ lệnh nghiêm sâm b á c tiếp tục cùng phù an an trò chuyện nghiêm sâm bắc thoạt nhìn là cái cao lãnh xã hội tinh anh nhưng mà thập phần hay nói nói chuyện cũng hài hước h ô i hải cũng không lâu lắm hai người liền trò chuyện vui vẻ đúng rồi an an ngươi bình thường đều một người ở sao nghiêm sâm bắc cười hỏi trên tấm ảnh hai vị không biết là là ông bà nội của ta phú an an nói bọn họ đều tại quê nhà e r ờ thành phố n h a trên tấm ảnh chỉ có cách bối nghiêm sâm bắc liếc nhìn trước ngực camera điểm ấy ngược lại là cùng vị kia rất giống được rồi làm chính sự trong hai nghe chuyển đến lãnh đ ạ m thanh â m nghiêm sâm bắc thân thể ngồi thẳng mũi đúng rồi có thể mạo mội hỏi một chút ngài là thế nào nhận thức tiên sinh sao thực không giam dâu dếm tiên sinh làm người thật băng lãnh lần thứ nhất chủ động kết giao bằng hữu chương bảy mươi ba thế giới hiện thực không bắt buộc cái này a nói ra ngươi khả năng không tin nhưng thật ra là hai chúng ta đồng thời gặp một kiện chuyện không tốt trợ giúp lẫn nhau qua hai lần phú an a n một tay chống đỡ mặt một tay cấp tốc theo trong nồi kẹp đi mập hưu rất giống chỉ ăn này nọ tiểu hamster vừa lúc ở ca mê ra trước mặt bất quá ta cảm thấy khả năng cũng không tính được bằng hưu câu nói này nhường nghiêm sâm bắc có chút bất ngờ thế nào không tính ngài đã có thể đừng h n g ta phú an a n uống vào cỏ cạ có lạ lắc đầu phó tiên sinh nếu quả như thật đem ta xem như bằng hưu làm sao có thể phái người thay thế thay hà tới đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ trong nội tâm muốn thanh phó đùi hẳn là một cái phú thương quần quý xác thực không có khả năng lắm muốn gặp bọn họ tiểu lao bất tính nghiêm sâm bác để đua xuống nụ cười trên mặt không thay đổi nhưng mà ánh mắt bên trong xuất hiện một chút khoảng cách cảm giác phù tiểu thư ý tứ thế nhưng là nghiêm mộ thân phận không đủ thay thế không được tiên sinh không phải đừng hiểu lầm ta không phải ý tứ này phù an an lắc đầu lời nói thật ta nói với ngươi đi ta đây là bởi vì một ít nguyên nhân muốn ôm một chút phó tiên sinh đùi vốn là nghĩ đến đi theo đại lão có chút gặp nhau phó tiên sinh khả năng nguyện ý nhường ta ôm một chút bất qua phó tiên sinh liền gặp ta cũng không nguyện ý khẳng định là không muốn ta c u ố n lên hắn à. phú an an nói thở dài ngược lại ta hai cũng liền cái này gặp mặt một lần n ồ i lầu ăn xong rồi lại đi à. bởi vì cái gọi là chỗ dựa núi đổ dựa vào người người chạy phú an an hôm nay tâm tình lặp đi lặp lại phật phồng sau đó liền tiêu tan không được thì thôi đi r a r a của nàng thường xuyên nói trong số mệnh có khi cuối cùng tu có trong số mệnh không lúc nào chớ cất cầu nghiêm sâm bác giả bộ sinh khí biểu lộ s ư ơ n g sở ngài còn là vị thứ nhất đem muốn gặp tiên sinh lý do nói đến như vậy chẳng ra dĩ vang hắn cũng không phải không giúp phó ý chi xử lý qua loại sự tình này các loại nam nam nữ nữ nghĩ leo lên phó tiên sinh phần đông duy chỉ có p h ù an an như vậy thành thành thật thật ta biết ta như vậy không tốt phù an an thở dài đây không phải là muốn mạng sống sao nghiêm sâm bác cười nhìn về phía phù an an vừa rồi hắn còn tưởng rằng phù an an là cái đơn thuần không đầu góc hai lần trước gặp vận may thoát đi trò chơi bây giờ vọng tưởng leo lên tiên sinh nữ hải cùng dĩ vạn g thấy qua nữ hải cũng giống như nhau bất quá bây giờ ngược lại để hắn có chút bất ngờ đơn thuần nhưng mà không ngu xuẩn muốn cái gì nói thẳng so với cái kia cái quanh co lòng vòng chiếm tiện nghi không ý nghi n tâm tư sâu nặng người dễ thương nhiều ta cảm thấy cũng không tệ lắm lớn lên cũng thật dễ thương những lời này là cho khảm vào thức trong thai nghe người nói xác định không cần sao a phù an an một người liếc nhìn phía sau hắn hai cái tiểu đệ ngươi tại cùng ai nói chuyện cùng ngươi a tôn trượt không cần sao nghiêm sâm bác mò lên trong nồi hiện lên tới viên thuốc muốn phù an an đem bắt tiếp nhận đi đúng lúc này trong hai nghe rốt cục truyền đến thanh âm có thể đưa nàng mang tới đi nghiêm sâm bác ngoài miệng lộ ra một vệ dáng t ư ơ i cười phù an an tiểu thư có một tin tức tốt tiên sinh hy vọng có thể tự mình nhìn một chút ngải mới an ủi chính mình chớ cưỡng cầu phù an an ngồi lên nghiêm sâm bác xe một đường đến vùng ngoại ô một đường thất lưu bắc ngoại đến giữa s ư n núi xe dừng ở một chỗ điệu thấp lại ngoài cửa sắt to lớn không nghĩ tới kẻ có tiền thật thích đem chỗ ở sửa tại loại này giữa s ư n núi bốn phía đều là đại thụ một cái hào trạch tọa lạc tại cổ thụ bên trong địa phương vắng vẻ không khí ưu tĩnh mơ khẳng định cũng đặc biệt nhiều phú an an gãi gãi cánh tay liền nàng đứng ở chỗ này nửa phút mơ đã tại cánh tay nàng lên lưu lại hai cái bao hết chương bảy mươi b ố thế giới hiện thực mang tiên sinh thích ưu tĩnh mời đi theo ta nghiêm sâm bắt nói làm ra cái tư thế s i n mời phú an an đi theo phía sau hắn đi hơn hai mươi phút rốt cuộc gặp được khắc kim đại lão thiên sinh nghiêm sâm b á c khẽ gọi một tiếng ừ m phó ý chi gật đầu nghiêm sâm b á c hướng về phía phú an an mỉm cười quan tâm mang lên cửa lui ra ngoài phú an an đứng tại cửa ra vào có chút ử do dự mặc dù bọn họ trải qua hai cái trò chơi có thể tính là đồng sinh cộng từ qua nhưng là bởi vì trò chơi mơ hồ tin tức nguyên nhân hai người bọn hắn trên thực tế xem như người xa lạ thật giống như tại trên mạng quen biết cái bạn trên mạng đột nhiên gặp mặt bình thường vào đi không phải muốn gặp ta sao giống như kim loại tại trống trải vắng vẻ trong phòng đánh hơi lạnh thanh n m vang lên cùng trong trò chơi giống nhau như lúc gọi lên p h ù an an một chút trong trò chơi có quan hệ phó ý chi ký ức phó phó ca phó ý chi ngừng đầu vừa vặn nhìn thấy p h ù an an thỏ đầu ra nhìn đi đi ra phó ý chi ánh mắt từ trên người nàng đ bà qua nhàn nhạ từ t một tiếng p h ù an an đồng dạng nhìn xem phó ý chi hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới đại lao lớn lên đẹp mắt như vậy nhã nhặn tuấn mỹ ngọc chất và n g tướng nguyên lai thật sự có người có thể dùng hai cái này từ miêu tả trong gian phòng trầm mặc một phút đồng hồ phú an an là nhìn ngầm người phó ý chi thì là chờ nàng nói chuyện kết quả chờ nửa ngày không phải muốn gặp ta sao thấy không nói phú an an hoàn hồn thành thật nói hình như là không có lời nào liền muốn quen biết một chút ngài thuận tiện ôm cái đ u ổ i phó ý chi ta nghe nghiêm sâm b á c nói ngươi hiện tại một người ở ừng phú an an gật gật đầu đồng thời thật nghi hoặc nghiêm sâm b á c lúc nào nói công tác sao phú an an lắc đầu ta năm nay đại nhị đại học ngay tại S thành phó ý chi mặc một cái c h ư ớ c mắt trước tiên rời đến biệt thự y chuyện còn lại n i ê m sâm bắc sẽ an bài có vấn đề cũng tìm hắn nói phó ý chi tại trước mặt trên điện thoại ấn mấy cái hảo nghiêm sâm b á c rất nhanh đi mà quay lại mở cửa hướng phù an an gật gật đầu phù tiểu thư mời đi theo ta động tác nhanh chóng phù an an đi theo nghiêm sâm b á c đi một nửa mới đột nhiên nhớ tới chính mình tới mục đích nghiêm tiên sinh ta lần này đến chỉ là muốn ôm cái đại a không chỉ là nghĩ đến nhìn xem phó tiên sinh không ngủ lại chúng ta không phải loại kia tùy ý ở đến nam nhân xa lạ ra n ữ hải cái này đã có thể có chút khó làm muốn trong trò chơi ông đùi phù tiểu thư nhất nghe tốt tiên sinh mang không phải ai đều có thể gia nhập nha a cái gì mang phù an xứng sở gặp phù an an phản ứng nghiêm sâm b á c có chút bất ngờ thế mà liền mang cũng không biết nàng làm sao lại bị phó ý chi tuyển t i ề n đến phù tiểu thư ta có thể m ạ o g m ộ i hỏi một câu cho đến tận này ngài tổng cộng tham gia mấy lần trò chơi nghe nói như thế phù an an mở to hai mắt nhìn run run r à y r à y dơ lên hai đầu ngón tay ngươi cũng thế người chơi phù an an thật kinh ngạc vừa vặn hai vòng trò chơi nghiêm sâm b á c lúc này cũng thật kinh ngạc bất quá hắn ẩ n tàng rất khá đương nhiên tiên sinh sáng lập tổ chức mang tất cả đều là từ sinh tồn trò chơi người chơi cấu thành phù tiểu thư mới tiếp xúc trò chơi không rõ ràng cũng rất bình thường Mang thành lập 3 năm, tổ chức thành tổ lập chương ứ c thành tại hiện khái ngàn viên n đại g ờ i k h bảy mươi năm thế giới hiện thực chính thức trở thành tiểu đệ một trong số đó nghiêm sâm bắc mang theo nàng đi vào thang máy lên tới tầng năm một bên giải thích với nàng nói mỗi ngày đều có người gia nhập trò chơi mỗi ngày cũng có thành viên tử vong chân chính hạch tâm thành viên chỉ có trăm cái mà có thể ở tại biệt thự trừ tiên h sinh chỉ có bốn người a không đúng bây giờ còn có an an Ta t cảm giác gọi phù nếu như trong gian phòng thiếu này nọ gọi nô thẩm cho người mua thêm nàng là phụ trách tầng này bảo mẫu còn có vấn đề khác sao nghiêm sâm b á c thật là làm được chú đáo còn thật không có gì vấn đề quá lớn đúng rồi nghiêm ca ngài biết thuê cao ngoạn là cái thứ gì sao cái này a nghe được cái từ này nghiêm sâm bắc lông mày nhớ lên thuê cao ngoạn chính là chỉ trong trò chơi một đám chuyên môn mang người chơi bình thường thông quan cao cấp người chơi loại này người chơi dẫn người luôn luôn giá cả xa xỉ hơn nữa muốn ở trong game tìm vận may mới có thể gặp gặp an an muốn tìm loại này người chơi mang chính mình thông quan không có phù an an lắc đầu chỉ là ta soát sinh tồn diễn đàn nhìn thấy mấy chữ này có chút hiếu kỳ mà thôi húng chi kết xù phí tổn nàng cũng cho không nổi không có liền tốt nghiêm sâm bắc cười sở sở phù an an đầu tiên sinh không có minh sắc phản đối thuê cao ngoạn nhưng hắn cũng không thích không có năng lực cùng đầu góc thuộc hạ thằng a còn có việc, đi trước. đi p An An lần đầu tiên tới nhà khác, đi khắp nơi cũng không đầu đi tới tốt. t khác, khắp h đến tối bữa ăn m ớ i xuống lầu lúc này đầu hình bàn dài đã ngồi bốn người trong đó ba cái khuôn mặt xa lạ ba người đều là nam tử trẻ tuổi một cái giữ lại đầu đinh ánh mắt băng lãnh cả người thoạt nhìn cực kỳ nghiêm túc một cái mọc ra xong cặp mắt đào hoa mặc dù không có p h ò ý chi đẹp mắt nhưng mà ánh mắt tựa như biết phóng điện bình thường phản phất là cái trà trộn các lớn tiếng sắc tràn s ợ tỉnh trường lãng tử cái cuối cùng ôm cái máy tính tướng mạo phổ thông ngón tay một khắc cũng không rời đi bàn phím thằng đến cặp mắt đào hoa nam tử nhìn thấy xuống tới phủ an, an. gậy nhẹ h u y ế t sáo nghiêm sâm bác đây chính là lao đại thu tiểu bằng hữu thật dễ thương cặp mắt đào hoa nam nói cho hết lời còn lại hai nam tử cũng đồng loạt đem đầu nâng lên hẳn là nghiêm sâm bác nói tới mặt khác ba cái phó ý chi tâm phúc an an xuống tới nghiêm sâm bác gặp này đứng lên đến ta giới thiệu một chút ba người này chính là ta buổi chiều nói cho ngươi ba vị đồng bạn trương tân thành tô sầm thứ thiên nói chuyện bị gọi vào tên ba người cũng đứng lên phân biệt theo thứ tự vươn tay thứ thiên ôm nay vi tính nam tử nói trương tân thành đây là đầu đinh nam tô sầm đây là hồ li mắt nam tử phú an an từng cái n ắ m tay nhu thuận gọi ca duy chỉ có đến tô sầm nơi này người này thoạt nhìn yêu là người tựa hồ cũng có chút tao sau khi bắt tay đầu ngón tay tại bàn tay nàng bên trong như có như không đốt một cái phú an an vội vàng rút tay về lui về sau một bước biết tô sầm là cái dạng gì người nhìn lại một chút động tác của hắn nghiêm sâm bắc cảnh cáo nhìn hắn một chút tô sầm an an là t i ề n sinh tự mình nhường ta mang tới cùng ngươi ở bên ngoài chê hoa kẹo nguyệt không đồng dạng n h a tô sầm nghe được thu liễm trên mặt không đứng đắn biểu lộ an an à tô ca đùa ngươi chơi chớ để ý chương bảy mươi sáu thế giới hiện thực có nghiêm sâm bác nhắc nhở lập tức tô sầm kiện an phận thật nhiều hai người khác lúc này cũng tò mò nhìn về phía p h ù an an dù sao cũng là lao đại muốn dẫn trở về người tất nhiên là một cái ca o ngoạn nghĩ tới đây tô sầm nghiêm chỉnh thần sắc hỏi an an đã thông qua bao nhiêu trò chơi ta là người mới mới thông qua hai vòng trò chơi hai hai vòng chứ nghiêm sâm bác ở ngoài những người khác sửng sốt một chút thế nào phù an an ngồi tại chỗ có chút không tên thông quan thiếu không xứng cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm sao tô sầm ánh mắt theo đứng đắn biến có chút vi rượu khoe miệng lộ ra một vệ ý vị thâm trường cười không có gì không có gì mới là lạ ít nhất thông qua năm vòng trò chơi đây là trở thành mang hoạch tâm thành viên điều kiện cơ bản là vị kia chính mình định q u ý củ hôm nay lại chính mình đánh vỡ q u ý củ chẳng lẽ là phó ra hơn hai mươi năm thanh lãnh như băng đây là một khi cây vạn t u ế ra hoa t ô sầm nhìn xem phù an an một mặt nhu thuận tiểu bộ dáng con mắt trong suốt mượt mà cực kỳ giống một loại nào đó quý báu mẹo con không nghĩ tới vị kia thích dạng này gặp bọn họ lập tức liền an tĩnh phù an an cảm giác có chút không thích hợp các ngươi hiện tại thông quan bao nhiêu à ta mười một vòng t ô sầm khẽ cười nói nàng nghiêm người ta số lẻ cũng không sánh nổi nguyên lai thông qua hai vòng thật không xứng cùng bọn hắn ăn cơm mấy vị ca ca tốt tiểu nhân tới tương đối đường đột không mang cái gì lễ gặp mặt nhận thức lại một chút phú an an đứng lên lần lượt cho bái nếu trong trò chơi gặp được xin mọi người có thể mang mang ta nàng cho là mình ôm một đầu đùi vàng không nghĩ tới đùi mặt sau còn có một đám đùi quả nhiên lợi hại đều cùng lợi hại chơi nàng loại này không lợi hại kẹp ở giữa có vẻ tốt xấu hổ mấy người bị phù an an định nọt dáng vẻ đều cười phía trước ba người bọn hắn nam tử cộng thêm phó ra một tòa đại băng sơn trong biệt thự đừng đề cập nhiều b u ồ n b ự c bây giờ nhiều như vậy cái tiểu mượn muội khó tránh khỏi muốn trêu chọc ngươi còn muốn biết phó ra tổng cộng thông qua bao nhiêu trò chơi sao tô sầm cười h í p mắt hỏi bao nhiêu phù an an rất hiếu kỳ không biết tô sầm lắc đầu chuyện này vẫn luôn trong tổ chức bí ẩn chưa có lời đáp ngay cả nghiêm sâm bắc đều không rõ ràng nhà vậy ngươi nói nơi này ý nghĩa đang ở đ phú an an cũng nghĩ không thông nếu chúng ta đều muốn biết không bằng an an tiểu bằng hữu đi hỏi một chút tôi sầm tại chỗ này đợi nàng đâu phú an an lắc đầu người tại sao không đi bọn họ lao công nhân cũng không biết bí mật đưa nàng một người mới đến hỏi tốt lắm đừng đùa an an một bên nghiêm sâm b á c rốt cục mở miệng nói ra nói đi đưa ra một tấm thẻ ngân hàng phú an an tiếp nhận thẻ ngân hàng có chút không tên đây là thẻ lương nghiêm sâm b á c khẽ cười nói trò chơi tiền tệ đến từ hiện thực sở hữu hạch tâm thành viên đều có một tấm khẩn cấp tạp bên trong có năm mươi vạn phú an an nghe nói như thế miệm biến thành ó hình mỗi tấm tạp năm mươi vạn một trăm cái hạch tâm thành viên chính là năm mươi triệu a đại lao thật là hảo vừa định nói chuyện phó ý chi từ trên lầu đi xuống liễu d i ễ u đại s ả n h lập tức yên tĩnh tầm mắt mọi người đều nhìn về hắn nam nhân không giận tự uy ngồi xuống quét mắt bàn dài hai bên người ăn cơm đi mấy người bàn ăn lễ nghi đều vô cùng tốt phú an ăn nhìn hai bên một chút sau đó vùi đầu ăn mình đồ vật bữa tối qua một nửa phó ý chi ngẩng đầu lên thứ thiên để ngươi điều tra sự tình ra sao thích tại sinh tồn trò, trò chơi làm cá chép đổi mới tốc độ nhất nhanh Trương trời dưới đại, cái kia bầu Lão địa c hai ỉ được mạng h ó chúng c ta u ố c ù người truy tung tới đất n chỉ、MT、ở ớ ba ba ba tới. c cạnh Cụ thể tin tức cho ngoài. thiên bên tính, lên tin dùng tin nhắn phát cho ngài. n gõ g lại Hai Từ đặt thể ta phát Ừm. mở máy ở ra ba ba ba đã ư nói chuyện lời ít m à ý nhiều tiếp theo phó ý chi vừa nhìn về phía trương tân thành cùng tô sầm sau bữa ăn thời gian làm việc luôn luôn tới lại mánh liệt lại cấp tốc phú an an chỉ nghe thấy mấy người một mực tại ba ba ba nói cái gì sau đó phó ý chi ở nơi nào ử, tốt không được mỗi lần trong miệng nói không nên lời vượt qua năm chữ nhìn xem thời gian một lúc đi qua mấy người rốt c ụ c tán gấu xong trên bàn ăn t ĩ n h một cái trước mắt p h ù an a n đầu theo trên điện thoại di động rời ánh mắt vừa vặn cùng phó ý chi chống lại trương tân thành an bài một cái huấn luyện biểu xuất đến về sau p h ù an a n thể năng phương diện liền từ người phụ trách phải trương tân thành liếc nhìn p h ù an a n m ặ t không thay đổi đáp ứng nói bất quá là trong chốc lát ánh mắt gặp nhau p h ù an a n bông nhiều thể năng huấn luyện cái này để người ta xứng sở cái gì huấn luyện thân thể chính là vật lộn b á n chờ một chút chuyên nghiệp huấn luyện t ô sầm hồi đáp tân thành đã từng là liên hiệp quốc lính đặc tr phú an an này an -an chuyên an -an mới biết h bị được loại kia cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ đại biểu cho cái gì võ lâm cao thủ không phải dễ làm như thế trương tân thành rất lợi hại cũng cực kỳ nghiêm túc không có chút nào bởi vì phú an an là cái nữ hải tử mà thủ hạ lưu tỉnh vừa lên đến chính là địa ngục cấp huấn luyện liên tục vài ngày toàn bộ hào c h ạ c h đều tràn ngập p h ù an an quỷ khóc sói gạo t r ư ơ n g sư phụ ta không luyện t r ư ơ n g sư phụ ta thật chạy không nổi rồi a mụ mụ a ta muốn về nhà thanh âm chuyển đến trên lầu phó ý chi trong lỗ thai để văn kiện xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ đứng trung bình tân phủ an an n i ệ u nhữ mày an an tiểu thư thật là sống rỗi có l ự c nhi luyện tập cho tới chưa còn như thế có tinh lực đứng tại bên cạnh hắn nghiêm s â m bác vừa cười vừa nói ồn à phó ý chi đưa tay méo nhóng i nhàn nhạt phun ra hai chữ Hắn trong biệt thự xa hoa phó ý chi đột nhiên ngồi trên ghế làm việc từ từ nhắm hai mắt xem xét liền biết là bị kéo vào trò chơi Nghiêm sâm b á chương n ì n q bảy l n mươi đi gian phòng. tám dưới, dưới bầu trời hai chính là trùng hợp như vậy phù an an xem hết lần này nhắc nhở cũng tiến vào tiểu chấn nơi này phong cảnh như vẽ đang ở tại nước xanh núi xanh trong lúc đó trừ cư dân ở ngoài lui tới còn có không ít lữ khách tiểu trấn tựa hồ đang ăn mừng ngày lễ phía trên đánh quảng cáo hoa điển c h ấ n nhỏ mời ngài cùng chung màu n g ư ờ i lễ t hưởng thụ nhất hương thơm k h í t ứ c phú an an đi vào tiểu trấn phát hiện chấn như kỳ danh từng mảnh từng mảnh đồng ruộng toàn bộ trồng hoa tươi có chút không phải mùa này đoá hoa cũng cạnh tướng mở ra tiểu trấn khắp nơi muôn hồng nghìn tía thường đ ợ t hương hoa bên trong mang theo hoàn t h à n h thiếu ngữ phảng phất nhân gian tiến cảnh ven đường còn có rất nhiều mua bán đặc sản địa phương đặt chất hoa tươi bánh hoa tươi trà hoa tươi mật trừ cái đó ra phù an an còn chứng kiến có bán không khí tới tới tới nhìn một chút nhìn một chút hoa điển chấn nhỏ đặc hữu bách hoa không khí tại dạng sáng bốn giờ không khí nhất tươi mát thời điểm áp dụng đến từ diễm lệ nhất cánh đồng hoa bên trong hoa hồng nguy ệ t cơ vớt kim hương cái gì khẩu vị nhi đều có tiểu thương ngồi tại trên ghế nằm chơi điện thoại di động bên cạnh bày biện cái phá loa hô hảo thật sự là sinh ý làm lớn bán cái gì đều có hôm nay gặp người thật bản mua bán không khí phù an an cũng không biết nên nói gì nhìn thấy phù an an ở trước mặt mình đứng hồi lâu tiểu thương ngồi dậy đem bình dưỡng khí lấy ra lung a y tiểu bội muội muốn tới một bình sao thành thị bên trong nơi đó có như vậy không khí mới mẻ、à. một bình chỉ cần năm mươi khối có thể hút nửa giờ phù an an lắc đầu đi nhanh lên không phải nàng trừ b ậ y ai như vậy náo tàn tiêu tốn năm mươi khối mua một bình không khí mặc dù trong túi cất tổ chức phát năm mươi vạn thẻ ngân hàng hiện tại không thiếu tiền nhưng mà tiền này phù an an cũng càng nguyện ý thuê một cái xe đạp trên đường quanh đi còn lại các món ăn ngon cũng đều đến điểm không thể không nói nếu như nơi này không phải trò chơi nói tuyệt đối là cái du lịch chấm công địa điểm tốt phù an an cưới xe đến trong trấn trên đường đi đều là nhà trọ ở một đêm lên thấp nhất cũng muốn ba trăm đi e qua hai vòng trò chơi phú an an đã đuổi trò chơi giai đoạn trước cần làm cái gì có được một bộ hệ thống khoa học phương án viết xong lập kế hoạch liền đeo túi đeo lưng mang theo tiền ra ngoài hướng bên ngoài phổ thông du lịch ba lô khách bình thường thấy được món gì ăn ngon liền mua chút tiệm t h u ố c nhất định phải vào xem một chút thời khắc chú ý trên mạng tin tức Ừ cũng không phát hiện có vấn đề quá lớn tin tức lên phần lớn là ca tụng hoa điền trấn nhỏ hoàn cảnh đến cỡ nào tốt tiểu chấn nhân dân đến cỡ nào hạnh phúc tiểu chấn sinh hoạt trình độ cao bao nhiêu thậm chí liền không khí đều so với phía ngoài càng thơ ngọt phù an an cắn hoa tươi bánh l ắ t đầu không có gì có thể dùng tin tức mặc dù đi dạo đến t r ư a đầu muối gì cũng không có trở lại nhà trọ phù an an đột nhiên nghĩ đến trò chơi đầy mục lần thứ nhất trò chơi gọi hàng hải cùng hoan mấu chốt tin tức là nở t ờ cờ số lượng lần thứ hai trò chơi tên đơn giản t h u bạo gọi thành phố hải ly mấu chốt tin tức là tin tức lần này trò chơi cũng có cụ thể địa danh trò chơi tên lại làm dưới bầu trời thương k h u n g cũng liền chỉ thiên c h ố n g r ỗ n g dưới bầu trời dưới bầu trời có cái gì đêm hôm khuya khát phù an an mặc đôi dép lên liền chạy ra khỏi đến xem bầu trời đêm nay ánh trăng còn không phải rất tròn nhưng là ngôi sao đặc biệt nhiều thích tại sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ tại sinh tồn trò chơi làm cá chép đổi mới tốc độ nhất nhanh chương bảy mươi chín dưới bầu trời ba sửa dưới bầu trời ngày thứ hai phủ an an đánh cái a cắt rời giường hương hoa từ nơi không xa phiêu giật b ư ớ m b ư ớ m cùng ong mật tại sau lưng đồng ruộng bên trong bay lượn khói bếp lượn lờ dâng lên có cư dân x à o rau nấu c ơ m khói dầu vị vui cười đùa d ỡ n t a nhâm cửa ra vào ngẫu nhiên xe đạp đi qua phát gia đ ì n h linh tiếng t r u n g reo phú an an nhìn trước mắt tràn ngập t ấm áp bình thản sáng sớm biết tất cả những thứ này đều là giả tượng an điểm tâm phú an an hoàn toàn như trước đây ra ngoài mua vật tư đồng thời tìm kiếm trống giống gian đạo cụ vỡ đột nhiên tiểu trấn trên không mấy ngàn mét thức ánh phía trên một chiếp mắt sau một khắc đại lượng mảnh vỡ rơi xuống ở bên ngoài đám người không ngừng thét lên tránh né phù an an cuốn quít bên trong sông vào một nhà quán cà phê bên trong đầy áp người mọi người tức muốn tránh trong phòng lại muốn nhìn náo nhiệt hơi kém đem người chậm tiến tới phù an an lại chen đi ra thiêu đốt vật thể cùng máy bay mảnh vỡ đang không ngừng rơi xuống đem phù an an giật nảy mình nguyên bản đám người xem náo nhiệt cũng rít gào lên may mắn lúc này có người kéo nàng lại theo cửa ra vào đưa nàng kéo vào trong tiệm thật xin lỗi thật xin lỗi kém chút đẩy ngã phù an an người nói liên tục xin lỗi thoặc nhìn so với nàng một cái người bị hại còn muốn s phú an an k h o á t k h o á tay hướng về phía cứu mình người nói tiếng cảm ơn sơ sơ chính mình không cẩn thận bị đụng cái chán tiên sinh ta xin ngại uống ly cà phê đi Ừm. người trước mặt từ tổ nói thanh â m có chút q u e n h a y phú an an n g n g đầu phó ca một phút đồng hồ sau quán cà phê nhân viên cửa hàng một lần nữa bên trên ly cà phê phú an an ngồi tại ân nhân cứu mạng trước mặt uống vào hắn điểm cà phê trong túi còn cất hắn cho tạm cái này đùi ôm giá trị a phó ca thật sự là quá tốt nhường phú an an đột nhiên dâng lên một c ố kêu ba bà xúc động loại này xúc động chính là tại hoa động vật người sáng lập trên người đều không có sinh ra qua đ ể nén xuống chính mình nội tâm muốn gọi cha xúc động phú an an ôm chén cà phê cười một tiếng phó ca ta hai thật có duyên à. ba lần trò chơi đều cùng nhau phó ý chi nhàn nhạt dạng nhìn về phía ngoài cửa máy bay rơi xuống rất nhiều hải cốt đối diện cửa hàng bị ép vừa vặn xe cảnh sát phòng cháy cấp cứu đều chạy đến lúc này bên ngoài vây chặt được một đoạn ôi phó ca ngài hiện tại ở chỗ nào đâu ta đặt nhà trọ ngay tại con đường này đầu ngươi có muốn hay không chuyển tới chúng ta ở cùng nhau phú an an nhiệt tình nói theo nàng ngồi xuống một khắc này bắt đầu miệng nhỏ liền b á b á bán bá ó i không ngừng thế nào có người như vậy có thể nói phó ý chi nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy nàng lúc một câu tranh thủ ba chữ kể xong dáng vẻ khả năng cũng chỉ có bị tăng thi vây quanh thời điểm nàng tài năng an phận một chút phó ý chi để cà phê xuống ngón tay thon dài s ẹ t qua chén dọc theo hẹp dài mắt v ư ợ n g nhìn về phía phù an an tiến đến lâu như vậy tìm tới chống giống gian đạo cụ sao có tìm tới có quan hệ trò chơi tin tức trọng yếu sao hai vấn đề ném đi, đi phù an an mà miệng chả tạm thời không có phó ba ba tức giận phó ba ba không thể n h ạ phù an an quay quáy đen thui cà phê lập tức yên tĩnh như gà qua mấy phút phó ca ta cảm thấy chuyện này không thể gấp tại m ớ i ngày thứ hai đâu không s i ê u tập đến tin tức rất bình thường chống r ô n g gian đạo cụ đâu phó ba ba nhẹ nhàng bỏ xuống một câu ai nói chính mình vận khí tốt cái này ngươi sợ không phải đang cố ý gây chuyện ta phù an an vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng mỗi ngày c h ú n g sổ số a nghĩ tới đây phù an an e o một xiên ngược lại da da của ta nói rồi ta mệnh ô vương vô cùng tốt mọi thứ đều có thể gặp dữ hóa lành trời sinh phú quý mệnh t h í chương tại sinh tồn trò sinh c i i làm cá chép n tám mươi dưới bầu trời bốn qua mấy phút phú an an mới một lần nữa n g n g đầu phó ca ta cảm thấy chuyện này không thể gấp lúc này mới ngày thứ hai đâu không siêu tập đến tin tức rất bình thường chống r ô n g gian đạo cụ đâu phó ba ba nhẹ nhàng bỏ xuống một câu ai nói chính mình vận khí tốt cái này ngươi sợ không phải đang cố ý gây chuyện ta phù an an vận khí cho dù tốt cũng không có khả năng mỗi ngày c h ú n g sổ số a nghĩ tới đây phủ an an e o một xiên ngược lại da da của ta nói rồi vận khí ta chính là tốt mọi thứ đều có thể gặp giữ hóa lành còn trời sinh phú quý mệnh lời này trêu đến phó Y chi cởi thành đi thôi p h ú an an đi chỗ nào a lấy chút này nọ nói hai người đi đến ngoài tiệm phó Y chi trực tiếp mở ra một chiếc xe hơi màu đen đi lên phó ca ngài chơi cái trò chơi còn mua chiếc xe trong trò chơi gì đó mang không đi ra a thuê phó Y chi lạnh mặt nói a nha p h ú an an gật gật đầu nàng còn tưởng rằng phó ba ba là cái coi tiền như rất đâu thắt chặt dây an toàn xe nhanh chóng chạy đến tiểu trấn bên kia cái nào đó nhà kho bên ngoài hai cái dỡ hàng công nhân đều đã tại chỗ này đợi bên chân chất đ ố n g đủ loại đồ ăn cùng dược phẩm hai người đem này nọ mang lên xe đến phía trước cùng phó ý chi báo cáo lão bản đây là cuối cùng một nhóm hàng được phó ý chi theo trong bóp ra rút ra một sấp tiền đưa cho hai cái công nhân vất vả hai người cầm tiền mặt mày hớn hở cảm ơn lão bản tiếp theo hai người lại nói nhiều lấy may mắn nói vô cùng cao hứng đem vị này thần tài đưa đi những vật này dĩ nhiên không phải dùng để mở siêu thị ô tô theo khu phố lái đi ra ngoài chuyển khỏi bên phải lách đến một gian biệt thự vắng vẻ phú an an xuống xe bốn phía nhìn xem xung quanh liền cái bảo an đều không có phó ca lần này ngại không làm lính đánh thuê sao suy nghĩ một chút lên vòng trò chơi phó ba ba phong khoáng cách chơi nhường phù an an cảm giác ở biệt thự hủy khuất hắn đây chỉ là cái tiểu trấn ở đâu ra lính đánh thuê phó ý chi trên tay một cái đột nhiên thay đổi đem xe lái vào biệt thự có cái ẩn nấp tầng hầm bên trong đủ loại đồ ăn nước dược phẩm chứa đầy áp đương đương phù an an thậm chí còn nhìn thấy lều vải năng lượng mặt trời đèn thổi p h ư n g thuyền vừa vặn thời gian một ngày phó ý chi đã đem vật tư sưu tập phần lớn phù an, an nhìn xem sừng s ố t một chút chấn kinh phó ba ba ba h tiếp theo nàng l u i chính mình nhà trọ vô cùng cao hứng hấp tấp mang vào đi theo đại lão hốn cho dù là trò chơi hai ngày trước phó ý chi cũng đem sắp xếp thời gian được đặc biệt liên tục đủ loại vật tư không ngừng lặng lẽ vận chuyển đến trong biệt thự hai người lái xe cơ hồ khai biến toàn bộ tiểu chấn vội vàng ăn cơm trưa phó ý chi theo trên xe lấy ra hai kiện màu đen vệ áo khẩu trang mũ còn có kính dâm mặc lên đại lão lời ít mà ý nhiều p h ù an an đàng hoàng mặc vào không biết đóng vai thành dạng này là muốn làm cái gì lần này đi địa phương so sánh với bưởi chưa xa xôi p h ò ý chi một mực đem xe mở đến tiểu trấn danh giới dưới cầu đã ngừng lại hai chiếc ô tô người tới đồng dạng mang theo khẩu trang cùng kính dâm t h a n h thật ở trong xe đường xuống tới ngắn gọn nhắc nhở một phen p h ò ý chi cầm lấy bên cạnh thả cái dương xuống xe cùng hai người này trò chuyện rất nhanh đổi lại cái cỡ lớn màu đen cái túi đồ vật bên trong đụng vào nhau phát ra tiếng kim loại vang nhìn cái túi hình dạng nhường phù an an cảm giác tự mình biết đây là vật gì Xuân Phu An An hỏi. Phò ý chi đóng A. Phò hỏi. Ichi Ừm. cử t h í chương tại tám mươi mốt dưới bầu trời năm phú an an đưa đầu ra nhìn về phía bầu trời tiểu c h ấ n lên chim sẻ mạng lớn ra bên ngoài bay đi đầu luồn vào tới phó ý chi đem người một phen xả tiến trong xe thắt chặt dây an toàn n h a phú an an ngoan ngoan ngồi xuống phó ca trò chơi này gọi là dưới bầu trời ngươi nói cái này cùng bầu trời có thể hay không có điểm quan hệ nghĩ qua còn không có đầu mối vậy ngài nói có phải hay không là trên trời rơi xuống thiên thạch cái gì phú an a n ở một bên suy đoán trên trời rơi xuống mưa đá cũng có thể là phó ca ngài nói chúng ta muốn hay không đồn một chút áo đông các loại gì đó a hoặc là bình chữa lửa nếu như phát sinh hỏa hoạn cũng có thể dùng nhưng là tốt nhất không cần đ ồ n quá nhiều vạn nhất không phải cái này đ ồ n quá nhiều liền thua lỗ trong xe một người càng không ngừng nói liên miên l ạ i nhải một người l ạ n g y ê n nghe phó ý chi chính mình đều không phát hiện hắn đối phủ an a n nói nhiều đều nhanh muốn miễn dịch bánh xe ép qua ven đường rơi xuống hoa tơi ư hướng tiểu trấn trung tâm chạy tới đỉnh đầu của bọn hắn một cái nông trời ở trên không phi hành tựa hô đụng phải thứ gì từ trên cao rất xuống vừa vặn rơi xuống ở phía sau chạy xe phía trước trên cửa sổ xe cửa sổ xe bị nệ nát n một cái động lớn n g n g trời cơ hồ cũng thành thịt nát chủ xe dừng lại nhìn xem như thế mạo hiểm lại buồn nôn một màn tại bên đường chửi ầm lên nói thẳng suối q u ẩ y gọi điện thoại gọi người đến xe kéo hoa điền trấn nhỏ ngày thứ ba ánh nắng vẫn như cũ tươi đẹp sán lạ tại cái này chim hót hoa nở tiểu trấn bên trên lại làm cho người vô pháp buông l ò n g hai ngày trước vật tư đều siêu tập được gần hết rồi hiện tại cần chính là siêu tập có thể dùng tin tức còn có tìm xem trống giống gian đạo cụ lại nói đều đã ba ngày trống giống gian đạo cụ sẽ không bị người khác tìm được、đi. p h ù an an không có thử một cái khuấy động trong c h é n sữa b ò có chút ngây người đang suy nghĩ cái gì phó ý chi nhìn nàng một cái p h ù an an an tĩnh như thế đến là khiến người ngoài ý đang suy nghĩ c h ố n g giống gian đạo cụ p h ù an an thuận m ồ m nói ra trong lòng mình nghĩ c h ố n g giống gian đạo cụ mỗi vòng chỉ có một cái thật nhiều người đều chưa thấy qua liền chết tại trong trò chơi còn người bởi vì cái này t r ọ c họa sát thân ngươi có thể được đến hai lần liền đã rất tốt thật chẳng lẽ cho là mình có thể dựa vào vận khí độc chiếm cái này đạo cụ phó ý chi nói cầm lấy tiểu trần báo chí cùng với nghĩ đến tìm vật may không bằng thêm động não nhiều h ấ n luyện tăng cường mình thực lực phú an an rút giúp miệng ngược lại dù sao đều là phó ba ba đối theo trước mặt hắn cướp đi một phần báo chí h o ặ c bộ dáng nhìn xem tiểu trấn báo chí tiểu trấn báo chí đương nhiên là báo cáo tiểu trấn phía trên một nửa trang đ ị a đều làm miêu tả tiểu trấn tươi đẹp đến mức nào còn lại một nửa một phần tư để đó tiểu trấn địa đồ cùng phát sinh hôn qua máy bay rơi sự kiện một phần tư đăng tiểu trấn quảng cáo cái gì nhà trọ thể nghiệm giá rẻ một ngày chỉ cần hai trăm chín mươi chín ít hít hoa tử bánh cổ pháp tay nghề ngày lễ ngày tết tặng lễ hàng cao cấp năm mới nghỉ lễ thăm người thân đưa bình không khí là được rồi tặng lễ mới thời、thượng. hoa điển c h ấ n nhỏ đặc sản hoa d i ê n vị không khí để ngươi phảng phất đưa thân vào biển hoa chính tông cánh đồng hoa mỹ thực liền đến phụ sinh khách sạn mễ kỳ kỳ b à sao nhìn hồi lâu cảm giác không có gì có thể lấy d ụ n g phú an an đến là bị ăn trồng cỏ chỉ vào trên báo chí quảng cáo nói phó ca trong chúng ta buổi t r ư a đi phụ sinh khách sạn ăn được sao thoạt nhìn giống như ăn rất ngon bộ dáng hiện tại mới lên buổi trưa phó ý chi không quen nhìn phú an an cả lơ phất phơ dáng vẻ ngươi thật sự nếu không còn chưa nói xong đột nhiên bản của bọn họ bị đụng một cái hai cái chén bị đụt vào màu nâu cùng chất lỏng màu nhũ bạch chạy x ô i trên bàn hỗn hợp lại cùng nhau thật xin lỗi thật xin lỗi người gây ra họa không hề có thành ý địa đạo xin lỗi xong dáng vẻ vội vàng rời đi rất giống sợ bọn họ sẽ đuổi theo người g i ả bị đụng dường như thích tại sinh tồn trò chơi làm cá chép xin mọi người cất giữ tại sinh tồn trò chơi làm cá chép đổi mới tốc độ nhất nhanh chương tám mươi hai dưới bầu trời sáu phú an an đảo qua bụi vệ áo nam bóng lưng người này chuyện gì xảy ra phó ý chi lông mày cao lại tại s ữ a bỏ củng cà phê ngưng tụ dòng nước nhỏ xuống nháy mắt đứng lên đi thôi a t u t phú an an đuổi theo hai người mới vừa đi tới quán cà phê cửa ra vào bầu trời bên ngoài bên trong không m â y phố phía trước xa lớn xe nhỏ lùi tới một tấm bị gió thổi lên báo chi tại đối diện hành lang lên không ngừng di chuyển hết thảy đều có v ẻ n h ư vậy bình thường phú an an ngay tại đạp xuống n ấ p thang trong nháy mắt đó một loại dự cảm không tốt kéo tới kéo lại nhanh lên nửa bước p h ò ý chi khí lực hơi lớn một chút động tác quá đột nhiên phú an an chân trái vấp chân phải mang theo p h ò ý chi trực tiếp về sau ngã xuống một tiếng vang thật lớn trên trời lại r ứ t xuống một cái vật nặng mang theo nhiệt độ cao đ ầ sắt mảnh vỡ lập tức văng khắp nơi bắn về phía bốn phía người đi đường và số lượng xe phó ý chi nháy mắt phản ứng ô m g phủ an an lăn tiến quán cà phê bên ngoài vang lên xe còi xe cảnh sát cùng người qua đường thét lên phó ý chi túi đầu liếc nhìn phù an an không có việc gì phù an an không có việc gì được đến trả lời khẳng định phó ý chi thu hồi bảo vệ phù an an sau gãy tay lãnh đạo đứng lên lại khôi phục loại kia cao lanh thanh quý dáng vẻ nhưng là phù an an cảm nhận được phó ba ba thật sâu tình thương của cha phó ý chi nhìn ra phía ngoài kia là một chiếc máy bay trực thăng lớn nhỏ máy bay không người lái từ trên cao rớt xuống trên mặt đất ném ra không nhỏ hố chỗ kia không sai biệt làm chính là bọn họ vừa rồi chỗ đứng phú an an làm sao ngươi biết sẽ có này nọ đến rơi xuống ta không biết phú an an vuốt vuốt bị ép đau cánh tay chính là vừa rồi có loại cảm giác nhường ta chớ đi chỗ nào có phải hay không rất lợi hại phú an an hướng về phía phó ý chi tấm kia băng lạnh buốt mặt cười hắc hắc phó ca ngài yên tâm đi tại vận khí phương diện ta từ nhỏ đến lớn đều không thế nào lận qua xe vừa có nguy hiểm ta nhất định sẽ xông đi lên bảo hộ ngài phó ý chi phía ngoài tiếng xe cảnh sát văng lên phú an an nhìn phong tỏa nơi này cảnh sát tuy ý tìm một cái nhỏ g i n g hỏi cảnh sát thúc thúc hôm nay bên trên chuyện gì xảy ra a không người t h ă m dò máy mất linh máy bay rơi cảnh sát nghiêm túc nói không cần tiếp tục vây quanh ở nơi này nếu như thụ thương đến tiểu c h ấ n trong bệnh viện trị liệu không thể theo nở đỡ cờ trong miệng hỏi tin tức phù an an nhìn về phía phó ý chi đi thôi xe của bọn hắn dừng ở khoảng cách quán cà phê khá xa vị trí không có chịu ảnh hưởng nhưng mà phù an an mới vừa thắt chặt dây an toàn ẩm mặt sau đột nhiên lại là một phen từ trên trời giáng xuống không người t h ă m dò máy trực tiếp đập bể rừng ở bên đường xe cứu thương máy bay cánh xẹt qua giống giống như cương đao nháy mắt cắt đ ứ t mới vừa rồi còn cùng phù an an nói chuyện cảnh sát đầu còn lại như phi đao bình thường bắn ra bốn phía ai có thể nghĩ tới trong thời gian ngắn như vậy sẽ liên tục có hai chiếc nhưng so sánh máy bay trực thăng lớn nhỏ thăm dò máy rơi xuống biến cố bất t ì n h lình đem quanh thân người sợ ngây người nhưng mà cái này đều không phải kết thúc phanh lại là một chiếc trực tiếp đặt ở bên cạnh cửa hàng bên trên đại lượng máy bay không người lái tại tiểu trấn các nơi rơi xuống bốn phía vang lên nổ mạnh cùng tiêu thảm lập tức loạn làm một đoàn phó ca phù an an nói chuyện nháy mắt một khối tứ tán mảnh vỡ theo thân xe sẽ qua thật sâu k ả m vào phía chiế xe buýt ngồi xuống phó ý chi đóng lại sở hữu cửa sổ nháy mắt ô tô theo trên đường cái lái đi người đi đường cùng xe tất cả đều hoảng hốt chạy b ừ a chỗ nào còn quản cái gì quy tắc giao thông đèn tín hiệu phó ý chi ngay tại cái này hốt hoảng dòng xe cộ trong đám người xoay tròn trôi đi mặc dù khuôn mặt yên t ĩ n h bình tĩnh nhưng mà tốc độ phảng phất là muốn đem dưới tân h phe ra di mở bạo vạc a a k cứu mạng a người đều sắp bị chuyển n ôn F4 v ư ơ n g trình khả năng cũng liền dạng n à y đi phù an an từ từ nhắm hai mắt ô to ngài là ta anh ruột chương tám mươi ba dưới bầu trời bảy ai có thể nghĩ tới cái này vòng trò chơi mới ngày thứ ba cứ như vậy kích thích phó ý chi phản phất tại trình diễn sơ tít chuẩn sắc tránh n ẽ không hề có điểm báo trước hướng xuống đập không người tham dò máy tiểu c h ấ n đến cùng bị thả bao nhiêu cái đồ chơi này a phù an an h ỏ n g mất bọn họ nhất định biết cái gì phó ý chi lạnh lùng nhìn về phía trước đem đạp cần ga tận cùng ẩm một chiếc t h a m dò máy rơi xuống tại đôi xe về sau phó ý chi nhất c h u y ể n tay lái toàn bộ xe hướng khu buôn bán tiến lên phanh ô tô xông phá cửa hàng thủy tinh đụ vào phù an an hít sâu một hơi cái này được bồi thưởng tiền lại đến xe xuống tới phó ý chi mở cửa giữ chặt phù an an chạy đến càng thêm an toàn vị trí trọn vẹn năm phút đồng hồ nguy cơ rốt cục đi qua đến ký một chút rơi ở tiểu trấn thăm dò máy mấy chục trận nguyên bản sơn thanh thủy tú hoa điền chấn nhỏ bốn phía mạo hiểm khói đen kiến trúc bị hủy không ít bởi vì bất thình lình nhân họa t h ụ thương không biết bao nhiêu người tiểu trấn xe cấp cứu không đủ dùng bệnh viện cũng nhồi vào bệnh nhân một phái hài hòa cảnh tượng vừa vặn một buổi sáng sớm nháy mắt sụp đổ không ít du khách nao n a u phải lập tức rời đi cảnh sát cùng nhân viên công tác vội vàng chạy đến ổn định tâm tình của mọi người bên ngoài hiện tại tạm thời còn không thể phán định đã an toàn xin mọi người bảo trì tại nguyên chỗ. c h ờ một chút phát thanh thông chi an toàn các ngươi lại rời đi trên lầu mấy vị du khách mời các ngươi không nên chạy loạn phú an an sát bên phó ý chi ngồi liếc nhìn phía trước đ ã biến hình xe đại ca kia phe ra di được bồi thường bao nhiêu tiền à? mua phó ý chi lạnh nhạt nói chơi một lần trò chơi lãng phí một chiếc phe ra di phó ba ba không hổ là khắc kim người chơi phú an an ghen tị lại ghen tị lắc đầu cái đồ chơi này không so được ta đi tìm một chút nhí ăn bữa sáng còn không có ăn vừa rồi lại như vậy nhất chuyện nàng dạ dày có chút đau phó ý chi liếc nhìn nàng hơi trắng bề mặt đi thôi Vốn là p h ù an an chuẩn bị một người đi lên thuận tiện cho phó ba ba mang một ít nhi xuống tới không nghĩ tới phó ba ba cũng muốn cùng nhau lúc này lầu hai người chỉ có thưa thất mấy cái hai người bọn họ mới vừa lên đi chỉ nghe bên cạnh một chuỗi tiếng bước chân rồn rập ba nam nhân sắc mặt ngừng trọng theo bên người chạy qua p h ù an an không để ở trong lòng chỉ cho là là cửa hàng bảo an xuyên qua cửa hàng giá đỡ thực phẩm khu nơi hẻo lánh bên trong bầy đặt tươi mới cơm nắm phó ca n g à i ăn cơm đ o à n sao p h ù an an cầm hai cái cơm nắm hỏi tùy hai người mới vừa cầm này nọ liền muốn rời khỏi bên cạnh xông tới một cái áo xám phục người sắc mặt t r ắ n g bệnh được vết máu đã ngất nhiễm ra thằng tắp té n à o và o p h ù an an dưới chân lúc này hắn con người đã tan giã nhưng mà vẫn như cũ dội ra ngón tay hướng p h ù an an nói cứu cứu ta cái này hào s á m phục người nàng gặp qua chính là trong quán cà phê cái kia đụng ngã cà phê vội vàng rời đi nam tử phù an an n g ẩ n người gặp hắn hôn mê bất tỉnh muốn giúp hắn cầm máu ngay tại lúc chạm đến trong nháy mắt trước mắt xuất hiện quen thuộc trò chơi nhắc nhở trải qua kiểm tra l ư ợ t này trò chơi đời thứ nhất đạo cụ người sở hữu người chơi lục nhậm ra lấy tử vong chúc mừng người chơi p h ù an an thu hoạch được lần này sinh tồn trò chơi duy nhất đặc thù vật phẩm không gian vòng tay làm đ ờ i thứ hai trống rông gian đạo cụ người sở hữu nó đem đi theo người chơi thẳng đến trò chơi kết thúc hoặc thử vong trò chơi nhắc nhở dần dần biến mất người chơi lục nhậm ra trên người rơi ra một trang giấy bài màu vàng kim lá bài lên vô số nhỏ xịu bánh quang r u tẩu p h ù an an nhặt lên lá bài lăng lăng nhìn về phía phó ý chi phó ca cái này c h ố n g rông gian đạo cụ thu hoạch được quả thực đột nhiên một ít phó ý chi tựa hồ cũng sừng s ố t một giây lập tức biến sắc rời đi n hai người chân trước rời đi cũng không lâu lắm liền có người đi tìm tới người đã chết rồi ba người đứng tại thi thể trước mặt biểu lộ có vẻ cực kỳ kích động vất vả đuổi lâu như vậy trống rông gian đạo cụ bây giờ chính là bọn họ ba người đã sớm thương nghị xong ai làm bảo bối này chủ nhân người kia ngồi xuống không kịp chờ đợi đưa tay đụng vào thi thể năm giây sau lại kinh ngạc ngẩng đầu lên đạo cụ mất rồi có người tiện hồ lúc này phù an an cùng phó ý c h i đã xen lẫn trong lầu dưới trong đám người mặc dù không có giải thích nhưng mà phù an an cũng rất nhanh kịp phản ứng cái tia người chơi luôn luôn dáng vẻ vội vàng khẳng định là tại chốn người nào trái tim thụ thương không có khả năng chạy quá xa sẽ liên lạc lại đến hắn chống r ô n g gian đạo c ụ quanh thân nhất định còn có tìm hắn người chơi thậm chí hắn còn có thể là bị người chơi khác giết chết thất phu vô tội hoài bích có tội nghĩ đến đây nơi phù an an tầm mắt hướng lên lặng lẽ quan sát lầu này bên trên ba cái nổi giận đùng đùng bóng người chợt lóe lên phó ý chi đưa tay đệ lại phù an an đầu tại bên thai nàng thấp giọng nói đừng nhìn loạn lúc này bên ngoài cũng có tin tức mấy cái cảnh sát cầm loa lớn hô tốt lắm mọi người có thể rời đi nơi này khi về nhà tận lực đi có che chắn vật địa phương không cần trên đường lưu lại vừa mới chuẩn bị điều tra người chơi ba người ánh mắt âm sâm mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào dưới lầu trơ mắt nhìn một đám người rời đi phú an an cùng phó ý chi vừa ra tới ngay tại bên đường gọi xe hồi biệt thự biệt thự phía dưới nhà kho chất đầy vật tư phú an an nhìn một chút chính mình mới được đến chống r ô n g gian đạo cụ không có khả năng chứa nổi không nghĩ tới bọn họ thế mà như vậy có nhiều phú an an vô cùng cao hứng dùng vũ khí d ư ợ c vật cùng đồ ăn thủy tướng không gian đổ đầy không gian bên trong có tràn đầy gì đó tăng lên không ít cảm giác an toàn ngoài phòng vang lên chung cửa là hoa điền chấm nhỏ ô tô bán thương lão bản tự mình đến nhà xin hỏi phói ph ngài xe mới đã đưa đến bởi vì ngài tương đối gấp cho nên lần này xe so với lần trước hơi kém một chút lão bản cười híp mắt nói nói trước mặt vị này chính là hắn khai trương đến nay tại hoa điển trấn nhỏ tiếp nhận lớn nhất đơn tự nhiên đủ loại phương diện đều cẩn thận chiêu đ á i thậm chí một cái điện thoại tự mình đem xe đưa đến trong nhà tới cửa biệt thự ngừng lại một chiếc màu đèn xe thương vụ phó ý chi liếc qua gật gật đầu được lại giải quyết một đơn bùn s chủ tiệm vẻ mặt tươi cười nhìn xem tiểu chấn bốn phía vòng quanh núi xanh hưu phát ra hương thơm cánh đồng hoa dù cho bởi vì đột nhiên xuất hiện thăm dò máy bay không người lái rơi vỡ có vỡ cái này vẫn như cũng là hắn thích nhất hoa điển c h ấ n nhỏ gió nhẹ nhẹ p h ẩ y giữa lúc l a o bản ngẩng đầu lên chuẩn bị đắm chìm trong một tháng hai cái đại đan trong vui sướng lúc đột nhiên xuất hiện cuốn phong thổi đến môi hắn lật ra ngoài lợi đều lộ ra cả khuôn mặt cũng thay đổi hình trong núi nghỉ lại chim tức trong lúc nhất thời tất cả đều bay lên trong tiểu trấn chăn nuôi gà vịt cùng mèo chó tất cả đều tại sổ minh trên đỉnh đầu bọn họ truyền đến tiếng vang thanh âm kéo dài suốt hai mươi giây đồng hồ p h ị h một tiếng chầm đục toàn bộ tiểu trấn đều tại chấn động gió lớn đột như ngừng có to lớn gì gì đó rơi xuống nhưng lại cái gì cũng không có thế nào chương An n h tám h tính chạy đến, chỉ nhìn thấy ấ y động đến, tất c n mươi lăm t dưới bầu trời chín xe cảnh sát thật nhanh theo trên đường chạy qua người trên xe biểu lộ nghiêm túc cầm bộ đàm càng không ngừng nói gì đó phó ca chúng ta muốn đuổi kịp đi xem một chút sao phú an an nhìn về phía phó ý chi phó ý chi lên xe bọn họ theo sát tại xe cảnh sát mặt sau mở một đường phát hiện đây là r a và o hoa điển chấn nhỏ đường cái hôm qua bọn họ lái xe thử qua đi đến sắp rời đi hoa điển chấn nhỏ khoảng cách liền bị quy tắc trò chơi n g ă n cản bất quá cái đồ chơi này đối n ở tờ cờ vô dụng bọn họ hôm qua nhìn không xuống mười chiếc ô tô tới tới lui lui phú an an nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ nhìn thấy vùng ngoại ô nuôi bút lông cựu không mục đích chạy hôm qua còn tại thủ d ê người không thấy mục trong ruộng để đó thu hoạch máy giống như là bị cái gì lợi khí cắt thành hai nửa trừ cái đó ra trên mặt đất nhiều một đầu dài nhỏ dấu vết theo thu hoạch máy bên cạnh nghị đến hai bên kéo dài phú an an theo dấu vết thấy được ngày hôm qua thủ dây người bị cái gì lợi khí cắt thành hai nửa thủ dây người bên đường nhà vệ sinh công cộng cũng từ trung gian chỉnh tề vỡ ra bọn chúng đều chỉnh tề chia cắt thành hai phần trên mặt đất dây dài hai bên phú an an còn không có nghĩ thông suốt đây là có chuyện gì đột nhiên chuyển đến to lớn tiếng va chạm phía trước xe cảnh sát giống như là đụng vào một cái cực kỳ kiên cố chướng ngại vật toàn bộ đầu xe bị đụng đi vào xe ngay tại nháy mắt nổ nhã n h u n máu cùng xăng lưu lại một chỗ động cơ mạo hiểm nồng đầm khói đen nhưng là phía trước cái gì cũng không có hai người dừng ở xe cảnh sát phía sau xuống tới xem xét trên xe cảnh sát đã chết tất cả đều mở to hai mắt nhìn hướng phía trước tựa hồ bọn họ đều không rõ chính mình là thế nào chết vết máu lơ lửng giữa không trung từng d ọ t trượt xuống dưới rơi không phải lơ lửng ở giữa không trung trước mặt có lấp k í n tưởng phú an an xoể bàn tay ra dán tại cái này trong suốt trên vách tường băng l ánh sáng long lanh thập phần giống thủy tinh nhưng lại so với thủy tinh cứng rắn xe cảnh sát đều bị đụng thành như vậy nó vẫn như c ũ hoàn hảo không chút tổn hại phú an an tỉ mỉ quan sát sau đó lấy tay k h u ệ u tay dùng sức đập xuống vẫn như c ũ không nhúc nhích tí nào cánh tay đều tê người là kẻ ngu sao phó ý chi mới vừa dùng đúng bộ đàm thông chi tiểu trấn cục cảnh sát liền nhìn thấy p h ù an an động tác không thể lại ngu xuẩn thừa dịp xe cảnh sát còn chưa tới hai người đem cái này trong suốt vách tường thăm dò một phen rất rộng trong suốt tường rơi vào dưới mặt đất trên mặt đất dài nhỏ dấu vết căn bản không nhìn thấy đầu thật cao xe cảnh sát khói đen theo trong suốt trên tường thăng thẳng đến một chút xíu k h u ế c tán cũng không thấy nó có một tia phiêu giật đi ra bên ngoài không cách nào đo độ cao của nó cũng thật kiên cố theo xe cảnh sát đâm cháy là có thể nhìn ra rồi phú an an còn thử một chút truy cái vá vít đ á kim cương trong suốt trên tường liền chút nhi vết chảy đều không lưu lại phú an an đem phó ý chi kim cương khuy mang xét trả lại có chút nghĩ đào một chút thổ nhìn xem phía dưới vùi lấp bao sâu phó ca cái đồ chơi này không phải là muốn đem chúng ta vây k h ố n đi không đúng chúng ta vốn là không thể đi ra ngoài a phú an an không biết rõ làm cái lồng lớn mục đích là vì cái gì cái trò chơi này phần sau phát triển thực nhường người quá khó suy đoán bên cạnh xe cảnh sát khói đặc càng lúc càng lớn màu s á n khói đặc không ngừng lên cao phú an an lôi kéo phó ý chi lui về sau đến mấy mét phó ca xe cảnh sát giống như muốn nổ tung may m à chính là tại xe cảnh sát nổ mạnh phía trước tiểu trấn cảnh sát chạy đến bọn họ nhanh chóng phong tỏa hiện trường thuận tiện mang lên phù an an bọn họ ghi khẩu cung làm người chứng kiến cục cảnh sát đương nhiên sẽ không quá làm khó h à n nhóm h ỏ i đề liền có thể rời đi nhưng là hai người cũng không có đi phía trước đầy trời thăm dò máy rơi xuống thuyết minh bọn họ nhất định phát hiện vấn đề lợi dụng máy bay không người lái giám sát cái gì nếu đều đến bót cảnh sát đã làm cho bọn họ cẩn thận điều tra một chút Quyền điện tử s á chương từ tám mươi sáu dưới bầu trời mười buổi chiều nhớ k ỹ lộ tuyến sáng sớm mới là tới đây thời cơ tốt lúc này chính là mọi người vừa mới bắt đầu đi làm trong cục người đến người đi từng cái thần sắc ra rời lòng cảnh giác cũng yếu nhất phú an an cùng phó ý chi mặc đồng phục làm vệ sinh phục chạy vào hai người tiến phòng tài liệu tại đông đảo văn kiện bên trong phú an an tìm được một phần tố phong văn kiện đem túi tư liệu gì đó toàn bộ đổ ra bên trong là đủ loại ảnh chụp và văn kiện phía trên ảnh chụp là mấy ngàn mét trên cao bắt được máy chiếu bọn họ rất sớm phía trước liền bắt được đỉnh đầu thứ này dấu vết nhìn hắn vòng tròn hình dạng dáng vẻ t ự a như một nửa hình tròn nắp nổi trên tư liệu còn viết kích cỡ cùng thăm dò thời gian một vạn mẫu đất kích cỡ tương đương với toàn bộ tiểu chấn bị chụp tại bên trong càng nhiều tin tức không có thật sự là trộm cái tình mình loại tin tức này không cần quá lâu tất cả mọi người sẽ biết ôi phong tài liệu cửa thế nào mở bên ngoài truyền đến thanh â m người bên ngoài thanh â m phú an an thần kinh lập tức càng cứng ta vừa rồi nhìn hai cái quét dọn vệ sinh một người khác thanh em xuất hiện ngươi bây giờ còn quản chỗ này đâu cục trường để chúng ta nhanh lên một chút đi qua hai người thanh em dần dần t ừ n g bước đi đến phù an an lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thừa dịp cơ hội này hai người nắm chặt cơ hội trốn đi hoa điển trấn nhỏ ngày thứ tư tất cả mọi người biết thị trấn lên có thêm một cái nhìn không thấy từ ngoài tham gia náo nhiệt người từng đ ó n g cánh đồng hoa sắc đẹp không sánh bằng sống lâu gặp người bên ngoài cũng biết tin tức này trong lúc nhất thời quanh thân của chúng tin tức truyền thông tất cả đều chạy tới tham gia náo nhiệt cho lưu thủ ở đây quân đội tăng lên rất nhiều lượng công việc chờ phù an an bọn họ chạy tới thời điểm trên đường thi thể cùng chia hai nửa công cụ đều dọn dẹp sạch sẽ nguyên bản trong suốt trên tường bị phun lên đủ mọi màu sắc sơn nguy hiểm xin chớ tới gần cẩn thận va chạm quân đội đang duy trì trật tự đối diện còn có đại lượng chuyên gia ngay tại đối trong suốt cái lồng làm kiểm tra bên cạnh còn mở mấy đài máy xúc tựa hồ là muốn đem hai bên đào thông đem trong tiểu chấn người cứu ra có cảnh sát tại có chuyên gia tại có quốc gia tại tiểu chấn lên cư dân cũng không có quá nhiều khủng hoảng càng nhiều hơn chính là một loại xem náo nhiệt đồ tươi mới tâm tính cũng không biết dạng này tâm tính còn có thể duy trì liên tục bao lâu phú an an nghiêm túc nghĩ, nghĩ phó ca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 phó ý chi thì tùy ý bưng lên một bên rượu đỏ nó g n tay thon dài cùng đỏ bừng tựu sắc lẫn nhau chiếu rọi c ụ c mắt sau mí mắt ném xuống một mảnh bóng dâm hình thành một đường con h o à n mỹ đáng tiếc duy nhất người xem trong mắt chỉ có trứng cá m ố i cùng tôm bự hơn nữa ăn đều ngăn cản không được phù an an bức bức lại、nhãi. nhìn xem bên cạnh anh thức nến phù an an đột nhiên phúc trí tâm linh phó ca ngài có phát hiện hay không ta hai ăn ánh n ế n cơm trưa nghĩ tới đây phù an an liền bột bột bột nở nụ cười ánh đến cơm trưa t u t khôi hải nhà phó ý chi để ly xuống nhàn nhạt nhìn nàng một cái đồ ăn cũng không thể ngăn chặn miệm của ngươi chương tám mươi bảy dưới rốt c ụ c can tĩnh sau bữa ăn lại xuất hiện một vấn đề phó ý chi uống rượu hắn nhìn về phía phù an an biết lái xe không không thi bằng lái thất sách phó ý chi vớt vớt lông mày phong tại phù an an phía trước người đứng bên cạnh hắn không có người nào không biết lái xe phù an an mảy may không có cảm giác không biết lái xe có cái gì mất mặt nàng sẽ cưới xe a phó ca n g ả i tại chỗ này đợi chúng ta hôm nay đổi một loại giao thông phương thức phù an an nhìn chung quanh tìm cái đại lý xe dùng t i ế n mua chiếc xanh nhạt xanh nhạt xe đạp tiêu sái rừng ở phó ý chi trước mặt phó ca đi lên phó ý chi chân mày n í u chặt hơn đứng lên hướng hắn xe phương hướng đi đến nơi này không phải hiện thực uống chút rượu lái xe không có việc gì có việc chỗ nào cũng không thể uống rượu lái xe phú an an sao có thể nhường hắn chạy a lái xe không uống rượu xuất hành lên đường bình an thể nghiệm một chút xe đạp vui vẻ thôi thật vất vả có một cơ hội nhường nàng tận tận hiếu tâm đi phú an an cưỡng chế tính đem hắn kéo trở về xe đạp chỗ ngồi phía sau có chút thấp nhường phó ý chi chân dài không chỗ sắp đặt khó khăn có giúp ở cùng nhau hắn cảm giác chính mình chưa hề như vậy chật vật qua nhìn xem phía trước phú an an cảm giác chính mình là chúng ta mới mang biệt đưa nàng mang về biệt thự. phú ó ca c ngài ngồi vững vàng, h n g t an trở về A. a Phú an ỉ an vào chính mình hơn m ộ ư ơ i năm tại giao nhau trên đường nhỏ lái xe lao vùn vụt kinh nghiệm đập lên một cái mánh đ ạ p động t á c quá nhanh con đường quá trơn sau l ư n g vị kia trọng tải quá lớn lao tài xế kém chút thất bại phó ý chi hai cái đuổi giấm đem xe đạp ổn định người đến cùng được hay không thanh em bên trong k h ó nén mọi mệt được được được nữ hải tử sao có thể nói không được ngài đem chân thu lại phú an an lần này cẩn thận chú ý một đường thuận thuận lợi lợi đem phó ý chi c o hồi biệt thự hồi biệt thự không khác chuyện thứ nhất chính là kiểm tra thủy điện k h í điện không có ngày gas cũng mất may mắn phó ý chi thuê căn này trong biệt thự có dự bị bình ga cái đồ chơi này phù an an chính mình dùng qua ra đến sức lực một bình là có thể dùng hơn một tháng nước cũng tạm được hơn nữa bọn họ trong tầng hầm ngầm cũng chữ a bị nước khoáng mặt khác thông tin cũng đứt mất hôm qua phó ý chi sử dụng bộ đàm mới đưa trong cục cảnh sát người kêu đi ra nói cách khác bọn họ cùng ngoại giới trừ trong suốt tường ở ngoài không có cách nào lẫn nhau liên hệ phù an an đem cần mặt khác cần mua thêm vật tư viết xuống tới năng lượng mặt trời đèn hoặc là ngầm đến hai cái bộ đàm bình ác quy phổ thông ngạc q u ỳ tầng hầm còn giống như có đài máy phát điện dầu đi hay gen cũng lại chuẩn bị điểm trừ cái này phù an an nhìn bọn họ một chút hiện tại biệt thự phó ca ngài có hay không cảm thấy biệt thự cần ra cố một chút vì mỹ quan tiểu trấn biệt thự sẽ áp dụng hàng loạt cửa sổ sát đất trang trí giả bộ như vậy trang sức rất dễ nhìn nhưng là cũng giảm mạnh tính an toàn bọn họ có thể thừa dịp tiểu trấn còn thái bình thời điểm đem biệt thự tối đại hóa ra cố phó ý chi ngay sau ngật đầu không tệ còn có chút đầu góc buổi chiều hai người một lần nữa đi một chuyến trung tâm mua sắm trừ đem lái xe trở về phó ý chi còn mua đại lượng kiến trúc tài liệu phú an an thì đi mua mặt khác vật tư lúc này có ý thức nguy cơ một phần cư dân đã bắt đầu chữ a hàng vật tư đồ ăn loại gì đó bị điên c u n g mua phú an an mua trong siêu thị một đống lớn đủ loại loại hình tiểu ắ c quy mười cái năng lượng mặt trời đèn cùng ba bao ngọn n ế n có người nhìn nàng mua mới nhớ tới chiếu sáng vấn đề lại vội vàng chạy về đi đ o ạ n lúc này phú an an cảm giác gần hết rồi ngay tại nàng chuẩn bị đẩy dò hàng rời đi thời điểm cửa siêu thị một cái nam tử đẩy hàng xe đẩy đục vào chương tám mươi tám dưới bầu trời mười hai phú an an vội vàng tránh ra cái này đường lối đối phương là không đục vào sau lưng bình bình lọ lọ lại ngã đ ầ y đất đến từ hoa điển chấn nhỏ không khí mát m ẻ mua nhị tặng một đặc biệt lớn ưu đãi xin chớ đục vào hư hao theo giá bồi thường hai hàng đỏ tươi chữ đem p h ù an an thầy trắng cũng đem bên cạnh hướng dẫn mua hàng thầy trắng hiện trường t r ầ m m ặ t một giây p h ù an an hoa điển chấn nhỏ không khí mát m ẻ không xấu đi tiểu tỷ tỷ chúng ta lập tức cho ngài bọc lại đối diện hướng dẫn mua hàng phản ứng đặc biệt nhanh hiện tại mua chúng ta hoa điển chấn nhỏ không khí mát mẹ còn có đặc biệt lớn ưu đãi đâu mỗi n ư ờ i bình không khí mát mẹ liền miễn phí đưa tặng một cái lấy hơi phiệt xem xét chính là không bán ra được, cường chờ phó ý chi lái xe tới đón phú an an liền nhìn thấy bên cạnh nàng một đống không khí bình ngươi mua không khí bình làm gì cái này không biết xấu hổ nói bị nhân viên chào hàng cường nhét sao phú an an cưỡng ép giải ngượng liêu xuống tóc không có gì nguyên nhân chính là đột nhiên nghĩ hô hấp một chút hoa điển chấn nhỏ không khí mát mẻ phó ý chi ngươi bây giờ hút không phải sao phú an an sừng sốt một chút sau đó cường ngạnh nói sang chuyện khác phó ca ngài mua được bộ làm sao trong siêu thị không có mua phó ý chi liếc nhìn trên đường cái một đống rễ thấy bình chính mình chuyển vào trong xe đi chủ đề không phải nghĩ rời đi là có thể rời đi Lặng lặng t phó ba mươi ba n làm việc luôn luôn vượt qua người khác mong muốn nàng phía trước coi là mua một chút tầm ván gỗ đinh lên các loại đều quên trên thị trấn còn có kiến trúc tiểu đội nhìn cái này cũng không có mình cái gì vậy phú an an hồi phòng bếp dựa tay một cái điện không có trong tủ lạnh đồ ăn cũng thả không được bao lâu phú an an dùng nước lạnh đem tôm bóc vỏ tháo ra dưa chuột gọt vỏ đi nhường c ắ t khớ nhỏ làm một chút hành thái tỏi phiến thêm vào đủ loại gia vị một trận kích xào làm cái rau xanh xào tôm bóc vỏ long lợi cá cũng có thể làm phó ý chi chuẩn bị vật tư bên trong có không ít rau quả phú an an chọn hai cái cà chua lại làm cái cà chua long lợi cá lại thêm một ít t r u n g xanh thảm trứng đ ô n g hoa canh đây là nàng lần thứ nhất trong trò chơi hào hảo nấu cơm nhường phú an an rất có một loại nghĩ trụt một tấm phát vòng bằng hữu nhi xúc động phó ca an cơm á phú an an cầm môi cơm tại cửa ra vào hông người còn tại cùng đốc công trò chuyện phú ý chi dừng lại hai người cùng nhau nhìn về phía phù an an nha lão bản này phu nhân cơm đều làm xong đốc công n ở nụ cười khích l ệ nói phu nhân thật là xinh đẹp cùng lão bản thật sự là trên tv nói thế nào trai tài gái sắc không phải phó ý chi nhìn phù an an một chút kia là bà mẫu phú an an gặp hắn nhìn mình nghe không được bọn họ tại nói cái gì chỉ là cao hứng hướng hắn vây tay cái này dạng này a đốc công nghe nói có chút tiểu xấu hổ thời gian cũng không sớm chúng ta trước hết kết thúc công việc Nhìn thấy chương á c công n â n rời đi,、phó、Ichi Phò v h An An nhi chìa khóa hấp tấp tám h ta l mươi chín dưới bầu trời mười ba phó ý chi ngồi tại chỗ cũ không nhúc ních liếc nhìn cơm lên thêm ra tới cá nếu như nghiêm sâm b á c tại liền biết hắn không ăn người khác kẹp gì đó p h ù an an không hiểu nhìn về phía hắn phó ca thế nào phó ý chi không có việc gì ăn cơm Hoa điển chấn nhỏ ngày thứ 5 thi thời rào gian điển đội đã tới, dùng thời gian một ngày đem tiểu tới, ngày công dùng ngày hàng một sắt sớm ắ l phó đặt tốt. Đốc tốt. cố công còn n ý ư ờ n g phò ý chi gật gật đầu song phương vui sướng giao dịch thành công p h ù an an rời cái ghế đầu nâng mặt nhìn thiên không một mảnh lá khô trực tiếp dán tại trên mặt của nàng ha ha bên cạnh có người nhìn thấy phát ra một phép cười p h ù an an vén lên lá cây nhìn sang phát hiện là một cái thanh niên gặp phù an an nhìn qua thanh niên nháy mắt đỏ mặt lên người người tốt ta gọi tưởng do là tưởng mùa xuân đệ đệ tưởng mùa xuân chính là cái k i a đất công tưởng do hôm qua đã nhìn thấy phù an an bị nàng dễ thương lại hiền lành dáng vẻ hấp dẫn nghe được nhà này chủ nhân nói nàng chỉ là một cái tiểu bảo mẫu vốn là cảm giác không xứng với nàng tưởng do lại muốn thử xem a ngươi tốt ta là phù an an phù an an hướng hắn gật gật đầu lộ ra lễ phép mỉm cười ngươi ngươi đang làm gì a tưởng do không quá biết nói chuyện thế là vắt hết tóc nghĩ chủ đề nhìn trời ạ phù an an chỉ chỉ ngươi muốn cùng nhau sao nghe được phù an an cùng hắn nói chuyện tưởng do bên thai hơi p h i m hồng tiểu c h ấ n d a n h giới trong suốt tưởng tại thi công ngươi có hứng thú sao ngươi chừng nào thì tan t ầ m a ta dẫn ngươi đi xem nhìn a phú an an nghe không hiểu tan tầm là có ý gì phú an an phó ý chi lúc này đi tới liếc mắt đối diện nam t ử này đi đem trên lầu chìa khóa lấy xuống n h a phú an an đứng dậy rời đi chỉ còn lại tưởng do đối mặt phó ý chi không biết vì cái gì rõ ràng người này liền mặt không thay đổi đứng ở đằng kia lại làm cho hắn có chút sợ hãi tiểu do đi may mắn hắn c à kêu hắn một phen a tới tưởng do thất bại mà túi thất đầu n i ệ m niệm không thôi rời đi biệt thự tòa nhà nam chủ nhân quả thực có chút d ọ người phú an an xuống lầu đến cũng chỉ thấy được thi công đội xe c á i mông đi nhanh như vậy phú an an sững sờ ngươi còn muốn giữ lại bọn họ ăn một bữa sao phó ý chi lãnh đ ạ m nói không phải à ta là muốn cùng người ta tạo mối quan hệ để bọn hắn rẻ hơn một chút như nha phú an an lắc đầu đây không phải là lo lắng ngài đại phú hào làm lâu không rõ lắm một ít giá hàng phó ý chi ngươi kia hơn hai mươi bình không khí còn đặt tại trong tầng hầm ẩm. phú an an n g ầ m miệng sau một lát đem chìa khóa xe đưa cho hắn ngươi chuẩn bị ra ngoài sau không có phó ý chi tiếp nhận chìa khóa đưa nó vẫn đến một bên q u ê n để chỗ nào nhi để n g ư ơ i tìm xem nói hắn ngồi vào trên ghế xa l ọ n nhắm mắt lại c h ậ p mắt đứng lên nhớ kỹ đem trong viện lá dụng dọn dẹp một chút phú an an nhìn xem phó ý chi cảm giác tại hắn cao lánh bề ngoài hạ thật sâu ẩn giấu đi ác liệt t ớ i bảo nhưng là ai bảo hắn là phó ba ba đâu suy nghĩ một chút phó ba ba cho năm mươi vạn cảm giác quét một chút lá dụng hoàn toàn chính là một chút c h u y ệ nhỏ n nếu như phó ba ba tình nguyện nàng thậm chí có thể cầm kéo lên mới lạ vì hắn cắt cái tóc phú an an trong lòng suy nghĩ đại tạo cây chổi ba ba ba b u ầ n quét lá dụng nhưng mà mới đảo qua khu vực lại thêm vài miếng vừa r ứ t hạ lá cây hiện tại khí hậu chính vào giữa hẻ làm sao lại có nhiều như vậy lá cây rơi xuống phú an an ném cái trổi p h ò n g tiếp khách tìm cái kéo khả năng tại cho phó ba ba cắt tóc phía trước nàng cần trước tiên cho trong viện hoa cỏ cây tối cắt cái tóc Trưng 90, dưới bầu trời thứ trăm mét, trong suốt tường tồn tại ra dưới dưới như điển chấn nhỏ ngày thứ 6 đào móc công việc xảy ra vấn giếng khoan đội dùng chuyên nghiệp công xuống kiên vẫn việc đội bầu Hoa phía vách đào đào đề, móc cụ móc cố c� mấy xảy đồng thời đến bây giờ chuyên gia tổ cũng không có nghiên cứu ra cái này trong suốt vách tường thành phần duy nhất có thể xác định là bọn chúng vô cùng kiên cố là đ á kim cương mấy trăm lần đương cục không thể không phong tỏa tin tức chấn an trong tiểu chấn cư dân để bọn hắn ở bên trong chờ đợi biết được tin tức này tiểu chấn các cư dân luôn uống điều này đại biểu bọn họ có thể m u ố n ngốc rất lâu nguyên bản một số nhỏ người đ ộ n vật tư bây giờ biến thành phần lớn người lúc này tiểu chấn cục cảnh sát nhận nhiệm vụ lúc lâm uy mỗi ngày năm sáu lần tuần tra bảo vệ tiểu chấn trị an hơn nữa chuyên môn có xe trói lại cái loa lớn hô tiểu trấn mặc dù c ắ t khí cắt điện nhưng là có thị trấn bên trên có hai phần d i ễ n cổ ngày xưa mặc dù vô dụng nhưng mà nguồn nước có thể uống các cư dân nếu như thiếu khuyết nguồn nước có thể xếp hàng lấy nước tiểu trấn bên trên có một cái lớn kho lúa bên trong gạo đầy đủ tiểu trấn sở hữu cư dân cùng du khách ăn nửa năm cái này phát thanh tới thật kịp thời tiểu trấn dối loạn hơi bình tĩnh trong sân bố trí cạm bẫy phủ an an mật người nhìn về phía bên cạnh phó ý chi phó ca lần này đồ ăn không là vấn đề nàng chơi qua hai vòng trò chơi đồ ăn đều là trọng yếu vật tư chiến lược bất luận là tang thi du thuyền còn là đại hồng thủy thành phố hải ly nếu như nàng không có chuẩn bị dư thừa đồ ăn khả năng liền trực tiếp chết đói bây giờ một cái lớn c o lúa hai phần giếng cổ thoạt nhìn tựa như trò chơi cố ý hạ xuống độ khó dường như khác thường tất có yêu phó ca cái này vòng trò chơi có thể hay không đặc biệt khó phó ý chi hơi nhịu nhữ mày hắn từng có qua một vòng trò chơi bên trong sở hữu công trình đầy đủ nhưng mà trò chơi mới đến ngày thứ hai mươi người chơi cùng nở tờ cờ gần như chết hết chớ suy nghĩ quá nhiều chuẩn bị cẩn thận phó ý chi sắc mặt như thường nói loay hoay trong tay dây điện phó ca ngày lưới điện chuẩn bị cho tất c phú an an ôm chậu nhỏ t ừ lại gần nhìn xem bị lít nha lít nhít dùng lưới sắt vây hàng rào đại lao thật quá lợi hại cái đồ chơi này nếu như thông lên điện ai bù đắp được ở một tròm tóc rủ xuống bên thai bờ tựa như m è o con nhẹ cào bình thường p h ò ý chi động tắc trên tay dừng lại đưa tay đẩy ra phù an an cái c h á n đừng c ả n ánh sáng cách ta xa một chút nhà phú an an xoay người dùng mang theo siêu dạy găng tay tay nắm lên trong chậu miệng thủy tinh đều đều chăn đệm nằm dưới đất tại tường vây phía dưới cả viện cơ hồ dùng miệm thủy tinh phủ kín chỉ tuyệt đối cho hắn có đến mà không có về phó ý chi chuẩn bị cho tốt dây điện nhìn xem phù an an làm cạm b ấ y hơi hơi câu môi có tí không vặt lúc này xe cảnh sát phát thanh lại vòng trở về phát thanh nội rung đổi một chút nói cho tiểu c h ấ n lên tất cả mọi người sáu giờ chiều thời điểm đi mở đại hội thương nghị phong bế trong lúc đó chị an cùng vấn đề khác phù an an nhìn xem xe cảnh sát đi qua đột nhiên nhớ tới một cái quáy n h u nàng rất lâu vấn đề phó ca mỗi vòng trò chơi đều như thế chi tiết mà chân thực ngài nói những trò chơi này có phải hay không là từng cái thế giới chân thật không gian song song đại vũ trụ luận chương chín n mươi mốt dưới bầu trời mười lăm sửa trên đại hội hai vạn người tụ tập cùng một chỗ trong lúc nhất thời người đông nghỉ nghỉ đáng giá phù an an chú ý chính là quanh thân cảnh sát đều mang súng súng thật đặc thật đại hội nội dung chủ yếu là tiểu chấn vấn đề trị an vấn đề thức ăn cùng với lữ khách an trí vấn đề trung niên cục trưởng trên đài thao thao bất tuyệt người phía dưới không ngừng đưa ra nghi vấn bất quá tự h ồ cục trưởng có chuẩn bị mà đến mỗi một cái đều trả lời rất tốt không thể phủ nhận vị trưởng cục này thật ưu tú trong thời gian ngắn nắm trong tay đại cục chuyện này đối với bọn hắn sinh tồn người chơi tới nói là một chuyện tốt tại cuối cùng hắn còn hiệu triệu mọi người tích cực đem trong nhà dư thừa thuốc cùng x ă n g quên đi ra phía trước thăm dò máy rủ xuống nhường trong bệnh viện nhiều khá hơn chút chấn thương bây giờ bệnh viện dược phẩm báo uy sang thì là cung cấp cục cảnh sát tuần tra sử dụng tiểu trấn thượng nhân nhóm chắp vá lung tung còn thật làm một ít phê dược vật cùng mười mấy thùng xăng bây giờ là trò chơi ngày thứ sáu thật đúng là lần thứ nhất gặp như vậy hòa bình yên tĩnh ngày thứ sáu đâu phú an an đứng tại trên quảng trường không khỏi cảm thán hai người mở xong đại hội lái xe đi trở về phú an an ghé vào trên cửa sổ xe nhìn xem bên ngoài nguyên bản tiểu d i ễ m bớt á t hoa tươi nhóm không có người chuyên trách chiếu khán m ả n g lớn khô héo rơi xuống tại trong đất bùn héo tàn hư thối trên đường vốn là dùng làm thưởng thức thường thanh cây lá cây khô héo mặt đường một chỗ lá rụng phó ca ngươi có cảm giác hay không những thực vật này đều âm ủ đầy từ khí a trong suốt che đậy che lại tiểu trấn khả năng đối với mấy cái này thực vật có chút ảnh hưởng phó ý chi nói xong tự h tay lái hướng hồi biệt thự phương hướng ngược chạy tới trong cửa hàng mua bán đồ ăn mặt tiền cửa hàng bạo hỏa bán không khí mặt tiền nhỏ không một người hỏi thăm phiên t o á i tại cầm hai mươi bình hơi nén phó ý chi nói chuyện nhường b u ồ n ngủ chủ quán cực kỳ k i n h hỉ người khác đều mua đồ ăn liền hai người bọn họ đặc lập độc hành mua không khí hấp dẫn không ít người chú ý bất quá phó ý chi toàn bộ hành trình mang theo khẩu trang cùng kính dâm mặt một điểm không lộ ra giả bộ lên không khí bình liền trực tiếp nên ngang rời đi nàng mua không khí bình là bởi vì đũng nã phó ý chi mua không khí bình vì cái gì phú an an nhìn một cái phía sau màu và bình phó ca ngài cảm thấy lần này trò chơi cùng không khí có quan hệ không nhất định coi như làm nhiều một cái chuẩn bị phó ý chi hồi đáp cũng đúng không hao phí bao nhiêu tiền hai người trở lại biệt thự đã là ban đêm phú an an vây lên tạp r ề chuẩn bị nấu cơm phó ý chi lấy ra thùng dụng cụ chỉ ở bên ngoài làm phòng ngự còn thiếu rất nhiều cửa sổ trừ lưới bảo vệ ở ngoài phó ý chi mua một cái thép chế cửa sổ cửa tre ngược lại chính là hai phiến vào trong kéo cái chủng loại kia có thể nói là lấy ánh sáng phòng ngự hai không lầm bất quá thứ này không nhiều chỉ có tầng một làm làm phù an an hỏi tới hắn là thế nào sẽ có loại này như bức đồ chơi lúc phó ý chi lời ít mà ý nhiều làm theo yêu cầu phù an an im miệng yên lặng từ trong phòng bếp đ ự ợ c canh điều chỉnh một chút đỉnh đầu năng lượng mặt trời đèn phó ca rửa tay ăn cơm hai người ăn cơm tốc độ đều thật mau ăn uống no đủ phù an an đánh cái a c ắ t trở lại gian phòng của mình không có điện năng tiểu chấn liền không có sống về đêm đêm khuya vắng người a nhờ trăng xuyên qua trong suốt không biết nửa vòng tròn che đậy làm lặng dắt vào bị giam cầm tiểu chấn bên trên góc đường bị buộc lấy đại cầu đột nhiên mở mắt ra vốn phía hưu cái gì khí t ứ c tiếp theo tại to lớn mái vòm phía trên phát ra tí tách một tiếng văng nhỏ nhỏ như vậy thanh gần như không có khả năng nghe thấy ngay tại lúc trong nháy mắt đó toàn bộ tiểu trấn mèo chó gia súc đều bừng tỉnh chương chín mươi hai dưới bầu trời mười sáu gà gãy chó sủa tại toàn bộ tiểu trấn lên văng lên bừng tỉnh tất cả mọi người phú an an n u ố t mắt đi ra nhìn thấy vừa vặn cũng tới xem xét tình huống phó ý chi phó ca thế nào đây là không biết phó ý chi vừa nói đem bên cạnh rèm c h e kéo ra ưu ám trên đường phố cái gì cũng không có tới gần mấy cái thả trong phòng có người bắt đầu quát lớn gọi bậy gia súc chẳng được bao lâu cũng có người chạy ra cùng quan hệ tốt quê nhà mấy cái thảo luận rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nửa giờ sau g à vịt mèo chó thanh em dần dần biến mất người nói chuyện cũng ai về nhà nấy tiểu chấn chậm rãi bình tĩnh lại trước tiên ngủ đi đêm nay sẽ không có chuyện gì phó ý chi bung rèm cửa sổ xuống nói chính như phó ý chi nói như vậy nửa đêm về sáng vượt qua rất bình tĩnh hoa điền chấn nhỏ ngày thứ bảy cục cảnh sát phái từng nhà thống kê nhân khẩu cho mỗi cá nhân đều phái phát một tháng khẩu phần lương thực cái này lương thực người đối diện bên trong dự trữ còn tính phong phú tiểu chấn các cư dân tới nói cơ hồ là có cũng được mà không có cũng không sao nhưng mà thật nhờ người an tâm các cư dân cũng đang thảo luận bên ngoài lúc nào có thể mở ra cái này đáng chết mái vòm đa số quên đi ngày hôm qua khúc nhạc dạo ngắn ngẫu nhiên có người n h ắ c lên một đôi lời cũng chỉ là bị một chút mang qua ban đêm gà gây chó sủa thường ngày cũng có cũng không phải là một kiện hiếm lạ sự tình cục cảnh sát phát lương thực p h ù an an bọn họ đương nhiên cũng dẫn tới nhìn xem trong phòng bếp một cái túi gạo p h ù an an nghĩ nghĩ phó ca ngài ăn cứ gạo hoa đường sao cái gì chính là một loại dùng gạo làm tiểu đồ ăn vặt xem xét ngài liền chưa ăn qua phú an an cười đắc ý chờ ta làm được ngươi sẽ biết nói nàng mang lên tiểu tạp dề tiến phòng bếp chuẩn bị một nồi dầu nóng sau đó đem gạo từng lượt đổ vào chờ gạo tất cả đều trôi nổi sau khi đứng lên vớt lên tiếp theo dùng đường trắng mật ong chế biến nước đường đem tạc tốt gạo cùng quả hạch nhân từ hỗn hợp lại cùng nhau sau đó bỏ vào khuôn đúc bên trong chờ cung đao sau đưa nó cắt thành khối nhỏ đang nhìn tiểu chấn vài ngày trước báo chí phó ý chi trong tay đột nhiên bị nhét vào một khối phó ca nếm thử nhìn xem trong tay bộ dáng kỳ quái bánh ngọn phó ý chi thản nhiên nói ngươi không cảm thấy cái này sinh tồn trò chơi bị ngươi chơi thành nấu cơm trò chơi sao cái gì gọi là cơm trò chơi cái này gọi mỹ thực trò chơi phú an an ngồi tại bên cạnh hắn cải chính đây không phải là có điều kiện sao ngược lại trốn không xong cùng với tiêu cực ứng phó không bằng sống thật khỏe phó ý chi nghe nói như thế khỏe miệng hơi hơi câu lên không thể phủ nhận bên cạnh có cái phù an an ngu như vậy trứng sẽ để cho tâm tình người ta biến rất không tệ phó ý chi ở phòng khách trên ghế xa lọn ngồi phú an an thì bưng ghế đầu đi biệt thự trong sân nhỏ một bên ăn đồ ăn một bên nhìn xem chính mình bố trí c ả b ấ y ngẫu nhiên đưa tay điều chỉnh một chút miệng thủy tinh vị trí bảo đảm mỗi cái sắc nhọn nhất bộ phận đều hướng lên trên chỉ cần có vật sống rơi tại phía trên thế tất yếu bọn họ có đi không、về. gạo hoa đường lại xốp giòn lại giòn rơi xuống đất rất nhanh hấp dẫn mấy con kiến tiếp theo thành đàn con kiến xếp thành một đường vận chuyển phù an an rơi xuống mấy hạt gạo hoa đến lại cho các ngươi một khối lớn phù an an nhìn bọn này con kiến theo trên tay mình bóp nát một điểm để xuống đất nhìn xem một đám con kiến nhỏ giơ gạo hoa cặn bã tại dưới chân đi qua phù an an còn ý đồ xấu nhi dùng tay chỉ đổ một chút ngồi ở phòng khách phó ý chi gặp này nhịu nhữ mày phù an an trong phòng khách còn có một mâm lớn đừng nhặt rơi trên mặt đất ngay tại cho con kiến nhỏ cho an phù an an hơi x ư n g sở lập tức lớn tiếng phản bác phó ca ta không ăn đi trên đất chương chín mươi ba dưới bầu trời mười bảy ban g à y liền như vậy vui s ư ớ n g vượt qua thẳng đến đêm kia gà vịt m è o chó sủa minh thanh lại vang lên lần này bị đánh thức mọi người không có ngày hôm qua sao tốt tính khí t ừ n g cái mắng lấy ẩ m ý xúc vật thậm chí tuyên bố sáng sớm ngày mai liền đem những n à y gà vịt r ế t nấu canh uống thẳng đến cái này xúc vật đình chỉ ẩ m ý tiểu chấn mới dần dần yên tĩnh phú an an cầm trong tay bút ánh mắt thổn thức b ả n bút ký lên ghi chép hoa đ i ể n chấn nhỏ ngày thứ tám dạng sáng hai một tiểu chấn động vật lần thứ hai dị thường sửa loạn một lần có thể là n g nhiên hai lần liền không nhất định là Động vật luôn luôn có so với nhân loại càng thêm nhạy cảm cảm thấy lực ngày thứ t a m sáng sớm phú an an cầm bản bút ký vừa vặn nhìn thấy phó ý chi tại luyện công buổi sáng đúng rồi phó ca ngài còn nhớ rõ lần thứ nhất những cái k i a r a x ú c kêu loạn là lúc nào sao đại khái ngày thứ bảy trời vừa d ạ n g sáng phó ý chi vừa vặn làm xong một trăm dẫn thể hướng lên trả lời nàng lúc lại ngay cả khí tức đều không thay đổi hai lần phát sinh thời gian gần như giống nhau phú an an gật gật đầu đưa nó nhớ kỹ thuận tiện nhìn phó ý chi một chút nửa người trên chỉ mặc một kiện sau lưng phó ý chi cùng ngày xưa có rất lớn khác nhau toàn thân cơ bắp căng đầy hữu lực đường nét lại trôi chạy tuấn mỹ y ê u nhã tự phụ khí chất giảm bớt nhiều cho người ta một loại lăng lệ cảm giác nguy hiểm mỗi một lần ra quyền đều như vậy hung hãn phản phất muốn đem trước mặt bao cắt đánh nổ quyền thứ tư bao cắt thật bạo bên trong hạt cắt rơi là tả trên đất phú an an miệng không trụ hay không trụ biến thành n h õ hình thần hắn meo cao nhã quý công tử cái này rõ ràng chính là cái ô phục các ồ na thế nào phó ý chi dừng lại ghé mắt nhìn về phía nàng một g ọ t mồ hôi theo cao thẳng chót mũi t r ư ợ xuống môi mỏng mắt phượng cả người thoạt nhìn cấm d ụ bên trong mang theo m phú an an che chính mình trái tim nhỏ dạng này phó ba b a được mê đảo bao n h i ê u người a phó ý chi nhìn xem xứng sở tại nguyên chỗ phủ an an khẽ nhũ mày đây là tâm tình của hắn không tốt biểu hiện ngây ngốc làm cái gì ăn cơm cùng ta huấn luyện chung a phú an an xứng sở thân thể tự phát tính lui về sau một bước a cái gì a phó ý chi kia khăn mặt lau mồ hôi ngươi không phải n h ả m chán đến cùng con kiến cướp ăn sao phú an an ngươi mới cùng con kiến cướp ăn ngươi nói cái gì phó ý chi dừng lại động tác hẹp dài mắt p ư ợ n g nhìn xem nàng ta nói phó ca ngài thật là đẹp trai phú an an cởi giả đứng lên cùng suy cầu vồng c á i r á m có phó ca chỉ đạo là vinh hạnh của ta mặt khác ta hôm qua là đang đút con kiến ngài nhìn bọn chúng đ ề u căng hết cỡ phú an an nhìn xem hôm qua lưu lại đồ ăn bên cạnh một đoàn con kiến thi thể thật căng hết cỡ phú an an kinh nhìn về phía bên cạnh đại thụ phía dưới một chỗ tiểu côn trùng thi thể cái này hẳn là không phải chết nó a hai người lướp nhau đã nhận ra trong đó khác thường kết quả là phó ý chi lái xe mang theo phủ an an ra ngoài dò xét một vòng không chỉ là bọn họ biết tự toàn bộ tiểu trấn cây t ố i cùng góc tường hạ xuất hiện đại lượng côn trùng thi thể cánh đồng hoa lên nằm đại lượng ong mật cùng bơm bướm thi thể toàn bộ tiểu trấn côn trùng tựa hồ cũng tại tử vong đương nhiên cũng lại sinh mệnh lực khá mạnh côn trùng còn ngoan cường sống sót thì như con rán hôm qua cũng còn tốt tôi ta phú an an nhìn về phía phó ý chi những côn trùng này phía trước không có bất kỳ cái gì sinh bệnh dấu hiệu may mắn còn sống sót côn trùng tựa hồ cũng không có vấn đề gì tử vong của bọn nó tựa hồ là tại mọi người không chú ý thời điểm trong nháy mắt phát sinh cái này để người ta không khỏi nghĩ tới ban đêm gì thường nhất định là trong đêm xảy ra chuyện gì những côn trùng này so với tiểu chấn lên g a súc còn muốn mất cảm chương chín mươi b ố dưới bầu trời mười tám ban đêm lần nữa đến p h ù an an lại không chuẩn bị ngủ nàng muốn nhìn một chút ban đêm rốt cuộc là thứ gì dẫn tới r a cầm dị thường lại để cho những côn trùng k i a không tên tử vong không có giải trí hạng mục ban đêm rất khó nhịn p h ù an an tay chống đơm í mắt nhìn xem đồng hồ nửa đêm mười một giờ nửa đêm mười hai giờ d ạ n g sáng một điểm p h ù an an đếm kim dây đột nhiên một cô manh liệt ngạt thở cảm giác kéo tới phảng phất trong không khí rót vào chất liệu gì phú an, an khó chịu bóp lấy cổ của mình chừng to mắt nhìn xem kim dây một chút xíu n mẹ lên tí tách tí tách năm giây không khí thanh tân một lần nữa hiện lên phú an an từng ngụm từng ngụm thở hổn hển trong chốc lát tiểu trấn chó sủa mèo kêu động vật gì thanh âm đều vang lên so với phía trước bất kỳ lần nào đều muôn kịch liệt phú an an không hề nghĩ ngợi đẩy ra phó ý chi cửa phòng phó ca là không khí không khí có vấn đề phó ý chi cũng đi lên tuy ý mặc lên một bộ y phục đem chống r ô n g gian đạo cụ bên trong tất cả mọi thứ đều lấy ra chúng ta ra ngoài năm giây ngạt thở mặc dù ngắn ngủi nhưng mà cũng đầy đủ bọn họ phía trước vẫn luôn tại một cái chỗ nhầm lẫn bên trong chữ hàng vật tư không khí khả năng mới là lần này trò chơi thông quan mấu chốt chờ bên ngoài động tĩnh thu nhỏ hai người liền cấp tốc hành động xe dừng ở nơi xa đi bộ đến cửa hàng ngoài cửa phó ý chi cầm một cái dây kém rất nhanh tháo ra cửa lớn khóa bên trong không khí bình còn có rất nhiều p h ù an an tận chính mình năng lực lớn nhất đem không gian n ổ i vào trước khi đi lúc thậm chí còn một người sách theo hai cái mỗi cái cái không gian nhiều nhất có thể thả s a u cái một chuyến bọn họ có thể vận chuyển bốn mươi không khí bình qua lại hai chuyến chính là tám mươi cái Thêm vào nguyên bản dự trữ, tổng nguyên vào bản dự chuyện ộ n g Mỗi ô không n bình có thể liên tục sử dụng nửa nói này bình dụng g giờ, khí khác khí khái không thể cách thể nhỏ có tục cái có lúc sắc đại giờ, người trời hai người sử sử sáng một ể n không bình, phần ba bỏ vào phù an an không gian, một số khác thì dự trữ xuống đất phòng. về vào tới một một thì trữ đất khí khác phù h ba bỏ số c dự u y tối ngày hôm qua rốt cuộc hấp dẫn mọi người chú ý mọi người nhao nhao nói ra ban đêm bị đánh thức sự tình mộng n g h i ể m đến kém chút bị nín chết thế nhưng là không có người ý thức được kia là ngã tở tại chính phủ cố ý khai thông giới kích cỡ trong chấn mặt trượt đánh cờ c h ờ cũ kỹ giải trí hoạt động dần dần hứng khởi còn có mở hố cánh đồng hoa trồng trọt rau quả cùng hạt thóc cảm thấy trước mắt phương án giải quyết cùng lâu dài dự định đều có sẽ không xảy ra chuyện gì mọi người này làm gì làm cái đó hoa điển chấn nhỏ ngày thứ mười trời vừa d ạ n g sáng mái vòm đỉnh chóc hiện ra hơi hơi lang quang cùng ánh trăng hòa lẫn nhẹ giọng tí tách tiếng vang lên trong không khí cấp tốc tiêu tán sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý đầu đường đại cầu nhìn chằm chằm bầu trời động tác vội vàng sao động lại gọi không ra loại kia manh liệt ngạt thở cảm giác nhá Toàn một i dần dần u phút đồng hồ thời gian này nói dài cũng không dài nhưng mà nói ngắn cũng không ngắn nhân loại phổ biến có thể nín thở một phút đồng hồ nhưng là một ít người yếu lao nhân vừa ra đời hài nhi một ít hen xuyến bệnh hoàng người cái này một phút đồng hồ liền phiền phái trong lúc nhất thời trừ chó sủa gà gáy còn có đủ loại nhỉ non cùng tiếng cầu chợ trên đường đại lượng xe nhỏ lao vùng vụt đều là đem cơn sốc bệnh nhân hướng trong bệnh viện đưa thậm chí liền bọn họ cửa lớn cũng bị gõ la sắt vách hàng xóm cầu hỗ trợ trong nhà hài nhi cơn sốc hai người hỗ trợ đem hàng xóm một nhà đưa đến bệnh viện bệnh viện đã bị xa lớn xe nhỏ vây đầy bác sĩ không đủ y tá không đủ dược vật cũng không đủ vật khí tốt sống tiếp được vật khí không tốt vậy liền không có đứng tại bệnh viện nhìn tận mắt loại này sinh ly từ biệt một loại phức tạp tâm tình dâng lên đi thôi chúng ta cứu không được bọn họ phó ý chi nhìn nàng một cái thần xác lạnh nhạt nói chúng ta chỉ có thể cứu mình chương chín mươi lăm dưới bầu trời 19, mọi người rốt c ụ c thanh t ỉ n h ý thức được không khí bình cái này chân quý vật tư trong lúc nhất thời bán hoa ruộng không khí mát mẻ tiểu điếm bị đạp phá cánh cửa một bình dưỡng khí theo năm mươi khối bán được năm bạch lại tăng tới năm ngàn thậm chí có người vì cướp đoạt một bình hơi nén ra tay đánh nhau thàng đến cục cảnh sát tới người mới đưa hôn loạn đẻ xuống cánh đồng hoa không khí cửa hàng dụng cụ cùng tồn kho không khí bình đều bị cảnh sát khiến đi cục cảnh sát còn chuyên môn phái người cầm loa đi khắp hang cùng nó hẻm nói cho mọi người cục cảnh sát có dự bị máy phát điện có thể chế tạo hơi nén xin mọi người không cần tranh đoạt không có hơi nén bằng vào thẻ căn cước đến dẫn mặt khác chấn an dân chúng khả năng này chỉ là một lần ngẫu nhiên suy nghĩ một chút trong bệnh viện người thân bạn bè còn có đã chết đi người thân bạn bè trước tiên an trí bọn họ càng trọng yếu hơn cục cảnh sát tác dụng còn là rất lớn buổi chiều tiểu chấn liền xếp hàng lên đội ngũ thật dài đi lĩnh không khí bình chết đi cư dân bị thống nhất an trí mai táng bốn phía đều tràn ngập bi thương không khí loại này bi thương bình tĩnh duy trì liên tục đến mười một ngày d ạ n g sáng thời gian giống nhau không khí ngạt thở cảm giác đúng hạn mà tới đánh nát tiểu chấn các cư dân tốt đẹp ảo tưởng lần này thời gian dài hơn ba phút phú an an một bên hút lấy dự bị không khí một bên ghi chép thời gian vừa tới trong đêm lũ x u ấ t sinh t h é t thanh em nhỏ đi mà tối nay trong tiểu trấn không người có thể ngủ cái này m á i vòm đến cùng là thế nào mỗi lúc trời tối vì sao lại thiếu dưỡng cho dù ở trong đêm mọi người sợ hãi trong lòng cũng đem bọn hắn tụ tập lại không biết qua bao lâu mới lặng lẽ tàn ra ánh nắng sáng sớm chiếu xuống tiểu trấn cũng chiếu xuống tiểu trấn đủ loại tiểu động vật trên thi thể gà vịt loại này lượng hô hấp tiểu nhân động vật đều đã chết hơn phân nửa trên đường phố còn xuất hiện chuột cùng mặt các động vật thi thể nguyên bản liền lòng thật trương bây giờ càng thêm sợ hãi Khi trong h không thông thời thể họ ở gian càng ngày càng dài, đến cùng lúc nào người bên ngoài mới có thể đem bọn dài, mới lúc có cứu đem a n g à i Phổ h t ô cảnh suốt á táo t thể trụ t đã không thể chấn ể bạo i chấn cư họ h dân, bọn họ trên đường p du danh hành, đến náo. đại mái vòm danh giới r o n g suốt vách tường ngăn cách khí tức cùng thanh â m những người này dùng huyết hồng s ắ c thuốc màu viết bọn họ lo nghĩ đến cùng lúc nào có thể ra ngoài cuối cùng là cục cảnh sát cục trưởng ra mặt hảo nôn quyên bảo uy bức lợi d ụ mới đem người chấn áp lại vị này rất có năng lực trung niên cục trưởng thoạt nhìn cũng không phải đặc biệt tốt phía trước thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi khuôn mặt mấy ngày già đi rất nhiều tóc mai biến hoa dâm trên chắn nhiều khá hơn chút nếp nhăn thoạt nhìn tựa như hơn năm mươi tuổi bình thường có thể nghĩ bảo vệ tiểu chấn trị an bây giờ nhường hắn đến cỡ nào tâm lực lao lực quá độ mà bây giờ trừ đi cục cảnh sát sung hơi nén còn lại thời điểm biệt thự của bọn hắn cửa lớn đều là đóng chặt phù an an đang tiếp t h ụ phó ý chi huấn luyện dạy năng nhận biết đủ loại súng ống còn có cận thân bác đấu kỹ xảo trong biệt thự thường xuyên t r u y ề n ra phù an an k ê u thảm đi ngang qua người đi đường nghe thấy đều sẽ không tự g i á tăng tốc bước chân đối trong biệt thự phát sinh sự tình miên man bất định giữa ban ngày cứ như vậy dữ dội tuổi trẻ chính là tốt phó ca ta nhận thua, nhận thua. nhận vua bị phó ý chi kèm ở hai tay đè xuống ghế s a lon không thể động đậy phù an an phát ra như rết heo tiếng k ê u cánh tay muốn đứt mất thật muốn đứt mất nghe được dưới thân cầu xin tha thứ phó ý chi chậm rãi bông hai tay ra ngươi quá yếu không là ca là ngài quá mạnh phù an an cánh tay túi ở trước ngực đau đến không thẳng lên được nhưng mà dù cho đau đến sắp khóc cũng không quên thổi một chút cầu vồng cái r á m ca chúng ta liền không có ôn nhu một chút phương thức huấn luyện sao ngươi là nghĩ bình thường vất vả một điểm còn là ở lúc mấu chốt bị người một đau giết chết phó ý chi nhẹ nhàng nói một câu chỉ có càng mạnh、người. t lần này g t r trò chơi hạch tâm chính là dương khí theo trò chơi ngày thứ bảy dạng sáng i ả dương khí biến mất một giây ngày thứ tám dạng sáng dương khí tin tức hai giây bởi vì thời gian quá ngắn cho nên chỉ có động vật phát giác nhỏ bé côn trùng chịu ảnh hưởng ngày thứ chín dạng sáng d ư ỡ n g khí biến mất năm giây nhân loại chịu ảnh hưởng ngày thứ mười dạng sáng dưỡng khi biến mất một phút đồng hồ ngày thứ mười một dạng sáng dưỡng khi biến mất ba phút đồng hồ vì phòng ngừa mọi người không nhìn cho nên c ố ý đánh vào chính văn bên trong bỏ qua cho a ngủ ngon chương chín mươi sáu dưới bầu trời hai mươi trò chơi luôn luôn mười ngày một cái đại quan độ khó sẽ theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn hoa điển trấn nhỏ ngày thứ mười hai trời vừa dạng sáng ngặt thở thời khắc đúng hẹn mà tới phù an an đếm thời gian sáu phút trên bầu trời m à u lam nhạt ánh sáng rốt cục biến mất tiểu trấn lên hoàn toàn yên tĩnh không tại có thể nghe được một phen cho sủa hoặc là gà gáy sáu phút thiếu dưỡng thời gian những động vật này không hiểu được bất luận cái gì lấy dưỡng phương thức bọn chúng kết cục có thể nghĩ d ạ n g sáng tỉnh lại l i ề n có thể nhìn thấy phố lớn ngõ nhỏ xúc vật thi thể bị ném ra mọi người đối đãi m è o chó tình cảm so với gà vị tới nói phong phú hơn phức tạp có chút đem những động vật này xem như người nhà đến nuôi thậm chí ôm sùng vật gào khóc vì phòng ngừa đ ó n g thi thể tích l ấ y đến tầm b ộ vi khuẩn cục cảnh sát tan bài người chuyên trách phố lớn ngõ nhỏ từng nhà thu đi cái này xúc vật thi thể trong đó thậm chí dọn dẹp mấy cỗ thi thể của con người đây đều là mấy cái một bình không khí bình đều không dự trữ gia đình tại rạng sáng bị tươi sống như chết bởi vì mái vòm quan hệ thi thể bị tập trung xếp đống đứng lên không dám đốt cháy chỉ có thể tại chống trải cánh đồng hoa lên đào ra hô sâu đem những thi thể này toàn bộ điền trôn lựa chọn điền trôn địa phương mọi người vô tình hay cố ý lựa chọn khoảng cách trong suốt vách tường không xa xếp đống như núi thi thể động vật cùng dùng vải trắng che lại người chết thoạt nhìn lại như vậy kinh tâm động khách trong tiểu chấn cư dân nhìn xem bên ngoài người kinh ngạc sợ hãi biểu lộ nội tâm có loại nhàn nhạt trả thù cảm giác cùng hận ý vì cái gì còn không có cha ra mái vòm rốt cuộc là thứ gì vì cái gì bọn họ cứ như vậy không may bị vây ở cái địa phương quỷ quái này mọi người sợ hãi cùng p ẫ n nộ đạt đến một cái vi diệu tâm lý lại ẩ n ẩ n chờ đợi người bên ngoài có thể đem bọn h ắ n cứu ra ngoài bên kia cửa cảnh cục hàng dài đầy ba cái phố mọi người sáng sớm liền cầm lấy không khí bình tới đây thổi phồng cục cảnh sát rời đi dụng cụ chính là hơi nén máy móc chỉ cần có không khí bình liền có thể lặp lại lợi dụng cũng bởi vậy không khí bình biến cực kỳ h i hữu bán không khí bình tiểu đ i ể m bị mọi người lật cả đáy lên trời trên thị trường chống không, không khí ô n g k h bình đều bị xào đến một cái hai vạn khối giá trên trời hơn nữa có tiền mà không mua được hoa điền chấm nhỏ ngày thứ mười ba trời vừa rạng sáng ngặt thở thời khắc bắt đầu cũng kéo dài đến mười hai phút mọi người trời còn chưa sáng liền đến cửa cảnh cục xếp hàng liền vì có thể sớm đi bổ sung h ô m qua sử dụng mất hơi nén hôm nay cục cảnh sát cũng không có lập tức cho bọn hắn cung cấp thêm dưỡng khí phục vụ mà là trước tiên mang đến hai cái tin tức cái thứ nhất là gia đình bạn tự chế dưỡng khí che đậy từ tiểu chấn một cái bác sĩ phát minh lợi dụng bình nhựa tại ban ngày siêu tập không khí ban đêm liền có thể trực tiếp sử dụng đi qua kiểm tra giống lươn sập d à i chai coca dự trữ không khí tại người không làm vận động dữ dội trạng thái có thể sử dụng ba phút tiểu nhân sập g i i chai coca thì có thể sử dụng một phút đồng hồ cái thứ hai tin tức thì là ngày sau sẽ không tùy ý thổi、phồng. vì duy trì máy nén vận chuyển cục cảnh sát mỗi ngày đều cần hao phí đại lượng nhiên liệu phát điện bây giờ ngay cả cảnh sát tuần tra cũng đổi thành xe đạp nhưng mà cái này còn thiếu rất nhiều chỉ có đem bàn tay hướng dân chúng mỗi ngày mỗi người chỉ có một lần thổi p h ồ n g cơ hội không khí bình không khí vượt qua một phần ba cũng không cho thổi p h ồ n g mỗi con không khí bình lên đều có sức chịu nén nhắc nhở có hay không sử dụng vượt qua hai phần ba một chút liền có thể biết được muốn nhiều thổi p h ồ n g hoặc là cho không có đạt tiêu chuẩn không khí bình thổi p h ồ n g cũng được dùng xăng cùng dầu đi hê gen trao đổi trao đổi nói không chỉ có thể vô điều kiện thổi phòng còn có đặc thù thông đạo càng nhanh thổi phòng chương chín mươi bảy dưới bầu trời hai mươi mốt nghe được cái này thông chi mọi người bắt đầu tìm kiếm bình nhựa tự chế bình dưỡng khí trong cửa hàng sở hữu nhựa tợ lặt tịt cái bình đều bị quét sạch s a n h xanh không chỉ là nhựa tợ lặt tịt chỉ cần là dung lượng lớn chút xì dầu bình thủy tinh đều lấy cho người đi toàn dân chế tắc bình dưỡng khí kế không khí bình về sau đủ loại thể tích lớn bị kín tính hưu lương cái bình cũng thay đổi thành chân quý vật tư có ít người vì tìm tới có thể giữ c ữ không khí cái bình thậm chí bơi đống rác tìm kiếm hoa điền trấn nhỏ ngày thứ mười bốn dạng sáng ngạt thở thời gian tăng trưởng đến hai mươi bốn phút đồng hồ sau khi một ít cửa nhà lại thêm mấy cỗ thi thể bọn họ bị lặng lẽ c h n kỹ tăng lễ cũng không kịp cử hành mọi người càng ngày càng phát giác không khí tầm quan trọng cho tới bây giờ không nghĩ tới một cái ngày xưa tại trong sinh hoạt cơ hồ không ý thức được gì đó thế mà đối bọn hắn trọng yếu như vậy trừ tự chế bình dưỡng khí mọi người lấy ra trong nhà mình dự chữ dầu đi hề gen theo ô tô bình sang bên trong đem sang đổ ra đứng xếp hàng đến cục cảnh sát đội thành hơi nén mà cỡ nhỏ trên thị trường tiền tệ đã mua không được bất luận cái gì cùng không khí tương quan đồ vật một ít cùng đường mạt lộ hoặc là tâm hoài ý xấu người bắt đầu đi đường tà đạo bắt đầu cướp tiểu chấn lên một ngày hào hảo mấy khởi c ư ớ p bóc sự kiện chuyên môn nhìn chằm chằm già yếu phụ nữ độc thân lạc đàn người hạ thủ mỗi khi tuần tra cảnh sát xuất hiện những người này lại nhanh chóng chạy trốn hơn nữa bắt đến thì sao ban đêm ngạt thở thời khắc mỗi ngày t i ề n đến đem những người này bỏ vào trong lao là để bọn hắn chờ chết còn là cho bọn hắn cung cấp dưỡng khí phải biết ngay cả nhân viên chính phủ áp suất dưỡng khí cũng rất khan hiếm cuối cùng bắt được người cũng chỉ là bị phê bình giáo dục đem này nọ trả lại phạm tội giá cao quá nhỏ phú an an tại biệt thự tầng hai nhìn xem cuối phố cảnh sát ngay tại xử lý một đoạn phân tranh cướp bóc phạm trong mắt không có chút nào sợ hãi cùng áy náy cảnh sát đi rồi thậm chí còn khiêu khích tìm đến cảnh sát cư dân phách lối rời đi quê phố một ít bị đánh cướp gia đình đi tìm cục cảnh sát xin giúp đỡ mà bây giờ trong cục cảnh sát sở hữu cảnh sát đều đang bận rộn có thể phân ra mấy cái cảnh sát ra ngoài tuần tra bảo vệ t r ị an đã là lớn nhất hạ t độ như thế nào có tinh lực trợ giúp bọn họ tìm kiếm mất đi bình dưỡng k h í ở cục cảnh sát một lần nữa mua một cái tiệc à n g thêm không có duy nhất có thể làm chính là cho bọn họ đăng ký hứa hẹn nếu như bắt đến nhất định nghiêm trị cho bọn hắn uy một phần ăn đ i thuốc cục cảnh sát năng lực dần dần bị áp suất công tín lực dần dần tại giảm bớt hoa điền trấn nhỏ ngày thứ mười lăm ngặt thở thời gian tăng trưởng đến bốn mươi tám phút đồng hồ mà một cái cánh đồng hoa không khí mát mẹ bình sử dụng thời gian cũng b ấ t quá nửa giờ thật nhiều người bởi vì không có chuẩn bị đầy đủ thiếu dưỡng mà chết không làm đến gấp mai táng thi thể bị đặt ở tiểu trấn trên quảng trường trong đó có hôm qua không khí bình bị cướp đi người mọi người thần s ắ c biến khẩn trương biến cực kỳ cẩn thận không đi nữa xa xôi đường nhỏ không tại một thân một mình hành động cho dù có giao dịch gì đều rời đến cục cảnh sát bên cạnh lẫn nhau kết bạn cùng tiến cùng lui ngay cả như vậy cướp bóc hành động cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng trong biệt thự phù an an có chút sầu vốn là bọn họ nghĩ đến chữ hàng tám mươi bình không khí bình đã rất nhiều nhưng mà không khí bình vừa vặn có thể duy trì nửa giờ coi như cái này không khí bình hai người dùng vẹn vẹn chỉ có hai mươi giờ đi qua trước mấy ngày tiêu hao bọn họ đã sử dụng hết bốn bình không khí dựa theo tiêu hao như thế tính số g ư ớ i muốn sống đến ngày thứ ba mươi cái này không khí bình không đủ phù an an nhìn về phía phó ý chi phó ca chúng ta cũng đi dẫn hơi nén đi miệng ăn núi lợ cũng không phải biện pháp mặt khác luôn luôn không đi ra người khác khả năng cho là chúng ta vật tư rất nhiều là cái lớn dê béo chương chín mươi tám dưới bầu trời hai mươi hai bất quá bọn họ giống như chính là lớn dê béo phú an an nghĩ nghĩ nàng chống giống gian đạo cụ cùng biệt thự tầng hầm đáng tiếc lớn dê béo cũng không thể cam đoan vật tư là dư thừa phó ý chi đương nhiên cũng ý thức được vấn đề này hai người xách theo một thùng dầu phú an an cưới lên xe đạp đến thật dài đội ngũ bên trong bây giờ mọi người trong tay đầu cũng còn tính giàu có dùng dầu đổi không khí người mặc dù không có phổ thông đội ngũ trưởng nhưng mà cũng rất nhiều lúc này mọi người cơ hồ đều này nọ không rời tay bình thường vật phẩm cũng còn tốt cái này xăng thổi phông đồng bình ngựa thậm chí là xe đạp chỉ cần rời t á c h tay vậy coi như không có giống phù an an cùng phó Y chi loại này cầm đẩy một cái xe đạp mang theo bốn cái không khí bình còn mang theo một cái tiểu thùng dầu đó chính là thổ hào tiêu chuẩn thấp nhất nhìn đều muốn đánh cắp cái chủng loại kia bất quá nơi này là cục cảnh sát bao nhiêu còn có chút cố kỵ đương nhiên cũng có người nhịn không được tay không chế không nổi đưa qua đến tiểu m u ộ i m u ộ i ngươi cái này không khí bình bán hay không nói cái ra đi tại đụng tới không khí bình kia một giây tay của hắn bị phù an an ăn, ăn. có lời nói nói nhưng mà đừng đụng mấy ngày nay làm đập huấn phú an an còn học được một chút phó ý chi khối băng mặt tư thế không bán nam tử ngượng ngùng trở lại trong đội ngũ cái này khúc nhạc dạo ngắn bình lan không gợn sóng đi qua một lát sau rốt cục đến phiên bọn họ phụ trách người đón qua thùng dầu nhanh chóng nhanh nhẹn cho hai người đem không khí bình tràn ngập phú an an nghiêm túc quan sát đến cái này máy nén kỳ thật cũng không lớn thao tác cũng rất đơn giản đem không khí bình đặt ở bằng sắt n â m chiến kệ máy móc một trận tạm tâm về sau không khí bình giới hạn giá trị liền lên, lên tới đầy â vông nhìn một lần liền học được không có gì kỹ thuật hàm lượng không nghĩ tới cái kia máy móc đơn giản như vậy sớm biết chúng ta nên mang một cỗ trở về sau khi ra ngoài phù an an cùng phó ý chi nói có một chút tiết mới mà phía sau bọn họ vụ trộm đi theo không ít người vừa vặn hai người còn mang theo nhiều như vậy đ ồ tốt bị để mắt tới cũng là dự kiến bên trong sự tình phó ý chi nhìn về phía trước ngăn chặn đường ba người thần s á c lạnh lùng không muốn chết đem không khí bình xe đạp đều giao ra ba nam tử là lâm thời tạo thành tiểu đội bọn họ gì đó ở cục cảnh sát mới vừa đi ra liền bị cướp đi vì thế không thể không học những cái kia cấp cướp, cướp đem mục tiêu phóng tới những người khác trên người hiện tại thế đạo chính là như vậy cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm mà con tôm liền phải bị ăn phó ý chi lui về sau một bước thản nhiên nói phù an an ừng này kiểm nghiệm ngươi mấy ngày nay v ấ n luyện thành quả a phù an an s ữ n g sở bên trên phó ý chi lời ít mà ý nhiều đem p h ù an an đẩy tới phía trước phù an an không thể tin người ta chỉ là cái nhu nhược nữ h à i tử nha cướp bóc ba người cười lạnh một tiếng nàng chỉ là cái đã bị dọa sợ nữ h à i tử a liền ngươi tên tiểu bạch kiểm này cũng không cảm thấy ngại làm nam nhân cướp bóc người có chút k i n h thường đưa tay muốn níu lại phù an an ngược lại đều là muốn chết không bằng đi theo các ca ca đi nhìn ngươi cái này xinh đẹp tiểu bộ dáng các ca ca để ngươi chết được vui vui sướng sướng ba mặt của ca ca bị rút sai l ệ n h phù an an xoa xoa tay có chút thoải mái nam tử trên mặt đau rát nhìn xem phù an an nổi giận ngươi đây là tại muốn chết nam tử xông đi lên muốn bắt lấy nàng phù an an lại linh hoạt như là con cá mấy ngày nay ma quỷ huấn luyện không phải làm không công phù an an tại phó ý chi chỗ nào học thật nhiều kỹ xảo cách đấu đối phó một cái nam tử dư xài các ngươi đứng tại chỗ này làm gì không biết đến giúp đỡ sao tại phù an an chỗ này ăn phải cái lỗ vốn nam tử kêu lên chính mình hai cái đồng bọn chương chín mươi chín dưới bầu trời hai mươi ba ba người còn là ba cái chính trực tráng niên nam nhân loại này thế cục liền không khó sao dễ đối phó phù an an tránh thoát bên phải bánh kích đánh người bên cạnh một q u y ề n lại bị người phía sau một chân đạp đến bắt chân đông một chút đầu gối quỳ trên mặt đất cùng mặt đất tiếp xúc trong nháy mắt đó đau đến phù an an nước mắt đều nhanh muốn đi ra gặt ngã nàng nam tử vừa tay nắm p h ù an an vai con mẹ nó thối trong miệng thô tục còn không có m a n xong cổ tay liền bị ngón tay thon g i i miễn cưỡng vặn một trăm tám mươi độ nam tử trong miệng hét thảm một tiếng đồng bọn bên cạnh vội vàng đuổi theo tới ba mươi giây ba người tất cả đều ngã trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh trong miệng khạc r a máu bọn họ căn bản là không có thấy rõ ràng trước mặt cái này nam nhân là thế nào ra quyền chỉ phát hiện mình bây giờ căn bản đứng lên liền hô hấp đều mang đau ba người đều đúng dao không được còn không biết xấu hổ lười biếng sao phó ý chi nhìn xem ba người giống nhìn rác rời bình thường rút ra một tờ giấy xoa xoa tay không lười biếng phú an an dùng tay lưng lau một chút con mắt lần thứ nhất nói ít như vậy khập hiễng đi qua đẩy xe đạp chuẩn bị hướng biệt thự đi người khác khi dễ nàng phó ý chi cũng khi dễ nàng phó ý chi nhìn xem phù an an môi mỏng khẽ mí môi lông mày phong hơi hơi một khép c h ờ một chút phó ý chi lạnh nhạt nói sau đó ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía nằm trên đất nam tử t r ê n chân vào như vậy một đạp nam tử bay ra hai ba mét nặng nghề mà nện ở trên tường trong ngõ n h ỏ một phen thảm liệt t i ê u trên phù an an sững sở phó ba ba đây là tại cho nàng báo thù đâu đi thôi phó ý chi một tay cầm hai cái không khí bình nói hai người đi hai bước liếc nhìn phù an an khập k h bộ dáng phó ý chi đem không khí bình tất cả đều nhét vào trong ngực nàng phú an an phó ý chi tiếp nhận xe đạp đi lên phú an an c à thuận một cái chân ngồi lên phó ca ngài sẽ cơi ư xe đạp sao phía trước đều là chính mình ghi hắn phó ý chi môi mỏng khe m ấ môi lườm nàng một chút nói tiếp chính mình xuống tới đi đường thật không biết ta phú an an khỏe miệng hơi hơi cong lên đè nén xuống chính mình mỉm cười sẽ không cưới xe đẩy đi cũng làm cho nàng ngồi đây chính là phó ba ba đối với mình khẩn thiết yêu a phó ca ừng phó ý chi ngẩng đầu lên chỉ thấy phú an an vô cùng nghiêm túc ánh mắt tròn vo con mắt h ắ c bạch phân mình còn hơi có chút p h í m hồng phía trên là cái bóng của mình tựa như chỉ bị dưỡng t h ụ c muốn nũng đ i ị u m ẹ o phó ý chi ngón tay có chút dừng lại thế nào về sau ta chính là ngài chó trung thành chân chi kỷ tiểu học đông phú an an nắm chặt nắm tay chứ ông bà nội của ta bên ngoài cả một đời đều hiếu kính ngài phó ý chi hít sâu một hơi đẩy xe đạp bước nhanh rời đi con đường này ngồi ở sau xe phủ an an liếc nhìn bước đi như bay phó ba ba không biết vì cái gì nàng cảm giác phó ba ba không quá cao hứng ngược lại chắc chắn sẽ không bởi vì nàng nàng mới biểu trung tâm phó ca hẳn là vui vẻ mới đúng phó ý chi thân cao chân g i i bọn họ rất mau trở lại bất tự nhìn thấy bất mặc kệ một giây trước như thế nào một giây sau hai người thần sắc lập tức thay đổi nghiêm túc bên ngoài viện hàng rào sắt lên nhiều rất nhiều bụi đất góc tường hạ m à u thủy tinh biến lộn xộn nhỏ vụn m ẫ u chốt nhất là cửa lớn bên trên có dây kém v ế i cắt có người để mắt tới phòng của bọn hắn hơn nữa còn ý đ ồ đi và qua hai người liếc nhau một cái lấy ra chìa khóa mở ra cửa lớn phó ý chi đứng tại biệt thự trước cổng chính phú an an thì vòng quanh phòng ở quay một vòng kiểm tra lên lúc rời đi lưu lại mỗi một chỗ chi tiết 100, dưới bầu trời trên cửa sổ không có bất kỳ cái gì dấu vết biệt thự bên trong cánh cửa cột tóc tơ không gãy những người kia không có thể đi vào đi nhưng mà cái này cũng đầy đủ để bọn hắn sinh lòng cảnh giác biệt thự trong tầng hầm ngầm còn có hơn ba mươi bình hơi nén cùng với đủ loại vật tư cái này đại bản doanh tuyệt đối dung không được người khác đ h u n g tràm nghĩ đến bọn họ ra ngoài thời gian không dài làm việc cũng rất đ h ứ c thấp có thể ngắn như vậy thời gian chạy tới trồng ra nhất định không phải cách bọn họ quá xa người hai người đồng thời nhìn về phía ngoài cửa sổ biệt thự hàng xóm cứ như vậy mới nhà ngày sau trong biệt thự nhất định phải lưu người phó ý chí nói phù an an gật gật đầu tiếp theo kiểm tra một hồi có hay không tổn thất này nọ phát hiện cái gì đều tại liền đem trong biệt thự sở hữu bình đều tìm đi ra quá lâu không ra ngoài e m chút liền bỏ lỡ tin tức trọng yếu như vậy nguyên lai bình nhựa cũng có thể làm bình d ư ỡ n g khí mặc dù thời gian sử dụng ngắn nhưng là tiết kiệm một điểm là một điểm nàng phù an an chính là như vậy một cái bình thường không có gì lạ tiết kiệm tiểu đạt nhân làm xong hơn m ộ ư ơ i bình d ư ỡ n g khí mà n đêm đã đến mở ra năng lượng mặt trời đèn phù an an tùy ý nấu hai bát mì đầu dán được vừa vặn tốt lưu tâm chứng đặt ở trên bát mì phối hợp phù an an đặc biệt chuyển nước tương hương khí nồng đậm sông và mũi mà tại cách đó không xa ở tại đối phố nữ từ tham lam nhìn xe mới tự nàng biết đối diện trong biệt thự có thật nhiều không khí bình kia là hơn m ộ ư ơ i ngày phía trước nàng trong nhà tận mắt nhìn thấy trong biệt thự hai người dùng ô tô đem không khí bình trở về chuyển vào trong phòng phải có hơn ba mươi bọn họ có nhiều như vậy không khí bình ở kín không kẽ hở phòng ở còn có dư thừa dầu nhiên liệu lấy ra đi lãng phí căn bản không cần lo lắng có thể hay không có một ngày bởi vì dưỡng khí không đủ bị ngạt thở tử vong lý toa ngón tay chặt chẽ một nắm tưởng tượng thấy nếu như những vật này đều trở thành nàng tốt biết bao nhiêu toa toa a cơm sau l ư n g thanh âm của một nam tử truyền đến lập tức lại trở nên cực kỳ nhỏ giọng lại tại nhìn đối diện a cẩn thận một chút đừng để bọn họ phát hiện biết rồi lý toa bung rèm cửa sổ xuống buổi tối hơi nén đã chuẩn bị xong bên cạnh nam tử cho nàng đựng chén cơm vừa nói đối diện nhà kia bọn họ sớm m u ộ n làm u ố n đi ra trước tiên đừng để ý tới bọn hắn ngày mai chúng ta nên đi thổi p h ồ n g lý toa nắm v ú t đũa tay nắm chặt nếu như cầm xuống người nhà kia chúng ta mười ngày không khí cũng đủ hoa điền chấn nhỏ ngày thứ m ộ ư ơ i sáu dạng sáng một điểm thiếu dưỡng ngạt thở thời gian một giờ ngạt thở thời gian rốt cục không tại gấp đôi số tăng lên nhưng mà mỗi ngày tăng thêm nửa giờ thời gian dài đến không người có thể ngủ tiểu chấn lại có không ít người chết rồi cảnh sát lại một căn nữa t bản không còn được phá cửa nệm cửa sổ đánh nhau hậu đà sự tình càng ngày càng nhiều có người một khắc trước cướp đi người khác tự chế bình dưỡng khí sau một khắc lại bị đột nhiên chạy đến người giành được cái gì đều không thừa bên ngoài quá loạn còn có người để mắt tới biệt thự phú an an cùng phó ý chi hôm nay không chuẩn bị ra ngoài không có chuyện p h ú an an bị phó ý chi đè ép thao luyện hồi lâu phú an an cảm giác nửa tháng này trò chơi phần lớn thời gian đều là phó ba ba cho mình thiên vị đặc hấn hoa điền chấn nhỏ ngày thứ m ộ ư ơ i bảy dạng sáng một điểm ngạt thở thời gian một năm lúc nhỏ mọi người liền còn sống đều thật phí sức đã không có người lại có tâm lực đi thanh lý ban đêm chết đi thi thể ban đêm ngạt thở thời khắc nhường mềm yếu tiểu chấn cư dân đều đã chết đem còn lại cư dân đều biến thành đạo tặc muốn sống sót chỉ có không ngừng mà cướp đoạt những người khác giữ c ữ không khí Hoa trong biệt thự phú an an nhìn xem một chỗ không khí bình khẽ nhữ mày bất quá hai cái ban đêm bọn họ đã dùng một mươi bốn cái không khí bình bọn họ tiêu hao tốc độ có chút quá nhanh còn không có hậu bồ phú an an nhớ tới trong cục cảnh sát mấy ngày nay máy nét khí phó ca ta có một cái kế hoạch to gan trước tiên đường lập kế hoạch đi tầng hầm cầm hai bình tràn đ ầ y không khí bình đi lên phó ý chi từ trong phòng đi tới lúc này hắn đã thay màu đen vệ áo mang lên khẩu trang cùng mũ phó ca ngài muốn làm gì bên ngoài lấy ít đồ phó ý chi cầm lấy chìa khóa xe đi tầng hầm cầm hai bình tràn đ ầ y không khí bình đi lên phú an an rất mau đem không khí bình thu hồi lại đem nó bỏ vào ô tô trong cốc sau trong xe xăng đã sắp xếp gọn phó ý chi trước khi đi dặn dò đóng kỹ sở hữu cửa sổ đem biệt thự bảo vệ tốt. tốt phú an an gật gật đầu phó ý chi mới vừa đem xe mở ra cửa lập tức đem cửa lớn cùng tầng một cửa sổ tất cả đều đóng kỹ ghé vào tầng hai xa xa nhìn xem phó ý chi rời đi cũng không biết phó ba ba muốn đi làm cái gì hắn không cảm thấy hiện tại lái xe ra ngoài quá làm người khác chú ý sao phú an an lắc đầu không hiểu rõ bên kia nhìn c h ă m c h ă m bọn họ rất lâu t h ầ n s ắ c hơi không khống chế được nữ nhân kích động nhìn xem rời đi xa xa ô tô đi đi lý toa vô vô bên cạnh mình nam tử trong biệt thự chỉ còn lại một cái nữ trời ban cơ hội tốt hai người một trận thương lượng bắt đầu chia ra hành động phú an an ngay tại tầng hai làm huấn luyện nhìn thấy một nữ nhân bao lấy khăn trùng đầu thần sắc kinh hoàng chạy hướng biệt thự có người sao trong phòng có người sao nữ nhân hướng biệt thự kêu mấy thanh cứu mạng a có thể hay không giúp ta một chút không thể phú an an một bên lắc đầu một tay cầm tiểu b á n h quy phó ca nói qua bảo vệ tốt biệt thự đáng tiếc nữ nhân sẽ không hết hy vọng ta biết bên trong có người van cầu ngươi mau cứu ta đi có chuyện tìm cảnh sát nơi này không có người có thể giúp ngươi phú an an nhìn về phía nữ nhân không chút nào chỗ chống cự tuyệt nói Động quá lớn, dễ dàng đem đến, tinh lớn dàng những người g thu hút đến. Lý Toa khác quá Lý dễ ặ phú nắng k ô n xuống tới, thế là chính mình g chịu thế h tới, lật ra đi là vào. ra p an an nhìn xem nữ nhân động tác nhũ m ẩ y trong lòng có một ít phỏng đoán biệt t ự mặt sau truyền đến một trận rất nhỏ tiếng vang ngay tại gian tạp vật bên trong phú an an lỗ hai k h ẽ động liếc nhìn đứng tại phía dưới nữ nhân hướng gian tạp vật đi đến dèm c h e k h ẽ nhúc ních ngay tại nàng tiếp cận một bóng người cấp tốc hướng nàng đánh tới phú an an nghiêng người tranh thoát xông tới ảnh hình người chỉ hao tổn rất lớn từ bình thường thoát ra ngoài thằng đến, đến dưới lầu đem cửa phòng mở ra ngoài phòng nữ nhân lập tức rút vào đến sau đó đem cửa phòng chặt chẽ đóng lại nhìn xem t h o ả i m á i dễ chịu rộng rãi biệt thự trên mặt nữ nhân lộ ra dáng tươi cười ta rốt cuộc tiến đến nơi này rốt cuộc ta phù an an theo sát đổi tới nơi này cũng không phải ngươi ta cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian lập tức từ nơi này ra ngoài nhìn thấy phù an an lý toa thần sắc trì trệ vương đại lòng ngươi còn thế mà không đưa nàng giải quyết luôn mai mới chờ đến lúc đến cơ hội này ngươi muốn đợi đến nam nhân kia trở về sau phù an an sờ lên giấu ở phía sau cây gậy hai vị tựa hồ đối với nhà ta tình huống rất quen thuộc、ca. lần trước vụ trộm đến đây cũng là hai người các ngươi Lý tiếp o theo nàng bắt lấy vương đại long cánh tay đem phó ý chi mới dạy chiều thực hiện học hiện đại đánh dụ vương đại long giao găm trong tay một chân sủy tại vương đại long hạ thân nhường hắn nháy mắt cảm nhận được chứng nát khói cảm không thể không nói phó ba ba dạy thuật cách đấu thật có tác dụng thêm tự phát thể phía huy, vào nàng phía sau tự do phát huy, có thể nói sau có lý à này, một chiều chế địch. Đúng lúc Đúng l toa đột n hướng i ê n từ phía sau l n nào g t i ôm lấy Phù a an, an. Nữ nhân này khí lực cực lớn, n n khí h lực ư ờ Phù Phế hộ không thể An An động cơ đậy. vương ậ t Thất thần làm gì? Cầm lý Toa h Cầm làm Lý gì? đau A. ớ n g v ư đại long hô to phù an an nghe nói đầu về sau ngửa mặt lên hung hăng đập hướng người sau lưng thừa dịp nàng phân thần kêu đau thời điểm kéo lấy cánh tay của nàng một cái ném qua vai a lý toa một tiếng h é t thảm ngã dầm trên mặt đất mó mũi đều chảy ra mà tại vương đại long nhặt lên lao xông tới thời điểm lúc này một cây súng lục cũng chống đỡ tại c h á n của hắn bên trên một phen mang theo ống giảm thanh trầm đ ủ vương đại long trên đầu bị đuổi cái động trợn tròn mắt đổ vào trước mặt trên mặt thảm máu tươi chậm rãi chạy ra đem thảm nhuộm thành huyết hồng sắc một bên lý toa bị dọa đến rít lên một tiếng phù an an giơ súng nhắm ngay lý toa t i ể u m u ộ i m u ộ i lý toa dọa đến rung chân tại chỗ liền bị xuống không dám nhìn bên cạnh thi thể trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ thả ta đi đại tỷ cũng là nhất thời hồ đồ bị buộc như vậy đi đại tỷ đem trên người đáng tiền đều cho ngươi ngươi lừng rết ta tốt không tốt nói chuyện lý toa lấy ra mấy tấm thẻ chi phiếu xong gặp nàng còn không chịu để x u ố n g xuống run dày gỡ xuống trên tay mình c h í c nhận vòng tay Chập, a di phù an an lạnh như băng nói tại nàng chính miệng nói ra trong phòng không khí bình lúc nàng liền rốt cuộc không ra được xin lỗi phù an an lãnh huyết bót cỏ súng hai cỗ thi thể cứ như vậy tùy ý đặt ở trong phòng khách phù an an một lần nữa đem cắp nơi cửa phòng kiểm tra một lần bình t ĩ n h trở lại tầng hai mà tay cầm súng ngay tại k h ô n g chế không nổi run dày trên đường phố một chiếc màu đen xe thương vụ ngay tại cấp tốc lao v ụ vụt n ai mẹ hắn loại thời điểm này còn có thể lái xe tựa ở bên đường lưu manh ném mới rút một nửa tàn thuốc k hít mắt hướng xe rời đi phương hướng nhìn lại nhị cầu làm sao vậy đại ca một cái nam tử khô g ầ y tới gần nhường hổ ca chú ý một chút phía trước tới cái làm ăn lớn phó ý chi lái xe nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một đám người đây cũng không phải là hắn gặp phải đợt thứ nhất cản đường ăn cướp người phó ý chi quay kiếng xe xuống màu đen họng súng chống lại bị mọi người chen t r ú c ở chính giữa nam tử lan a tiểu tử ở nơi nào mua mô hình rất giống a phó ý chi ngón tay khé động liền ánh mắt cũng không hề biến hóa nói chuyện nam tử trên đầu bị đội cái động ta sẽ không kể lần thứ hai mười mấy người bị hù dọa nam nhân này thế mà cầm đồ thật sống đến bây giờ không có người nào không sợ chết mọi người không hẹn mà cùng tàn ra cho xe chống ra một con đường trở lại biệt thự phó ý chi từ sau trong xe đưa ra một cái túi lớn đi ngang qua phòng khách thời điểm bước chân dừng lại ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên đất hai cỗ thi thể đường tính đi lên lầu phù an an phù an an lúc này ngồi ở trên ghế xà lòn ánh mắt n g ố c trệ không núp đ í c h theo nàng đi lên vẫn cái tư thế này chưa từng thay đổi phù an an phó ý chi lại kêu một phen rốt cục ý thức được ai trở về phú an an khóc khóc chít chít chạy tới lập tức phó ý chi đem ô m lấy góp nhặt thật lâu nghĩ mà sợ cùng sợ hãi nhường người lập tức h ỏ n g mất phó ca ta giết người chương một trăm lẻ ba dưới bầu trời hai mươi bảy phó ý chi vốn làm u ố n đẩy tới phù an an tay cứng đờ mặc cho nàng ôm chính mình khóc lửa ngày tốt lắm phó ý chi đưa tay vô vô phía sau lưng nàng kia hai cái chính là phía trước để mắt tới người của chúng ta Ừm. phú an an gật gật đầu thuận tiện tại phó ý chi trên quần áo lau lau nước mắt phó ý chi nhìn xem động tác của nàng đầu mày hơi hơi nhớ lên cho nên ngươi bây giờ hối hận giết bọn hắn bị phó ý chi hỏi một chút phù an an nghĩ nghĩ nếu như không giết chết bọn họ chết chính là mình phù an an lắc đầu cũng không phải thật hối hận chỉ là có chút nghi sợ trả lời còn tính không có khiến người ta thất vọng giết những người đó là đúng phó ý chi biểu lộ thư hoán m ộ t ít, che đậy hạ trong mắt lạnh như băng bên mặt tại phản quang hạ bí ẩn mà bình tĩnh ngươi phải nhớ kỹ cái này vốn chính là cái giết người hoặc là bị giết trò chơi muốn sống liền nhất định phải diện trừ sở hữu sẽ uy hiếp đến người, người dù là hắn là người chơi nói xong trong gian phòng trầm mặt một hồi tử phù an an khóc đủ thanh em buồn buồn chuyển tới phó ca、ừ. ngài vừa rồi ra ngoài làm gì a vừa rồi một mực tại chỗ ấy lại nhải kỳ quái phù an an chính mình cảm giác có chút rơi mặt n ũ i thế là đ ổ i chủ đề ngươi vừa rồi ra ngoài làm gì a cầm một chút vũ khí đều tại trong túi phó ý chi từ tồn nói phảng phất làm một kiện không quan trọng gì việc nhỏ ta xem một chút phù an an tò mò chạy tới mở ra trong nháy mắt ôm ấp thay đổi trống giống phó ý chi cảm giác nơi đó là lạ mà phù an an thấy được bên trong sắp xếp đồ vật trần kinh mấy trăm phát đạn còn có hai mươi viên lựu đạn cái này nàng cũng chỉ tại trên tv thấy qua phó ca ngài đi ra ngoài một chuyến ăn cướp khò quân dụng á phú an an miệng đều nhanh muốn không khép lại được ngươi cũng quá lợi hại đi hai cái không khí bình đổi nhiều đồ như vậy sợ là cướp đi n g h e nói phó ý chi khỏe miệng hơi hơi câu lên theo ngày mai bắt đầu ta dạy cho ngươi nhận biết l i ề u đạn a phú an an thân thể cứng đở biểu lộ từ vui chuyển b u ồ n nhận biết l i ề u đạn cùng dùng l i ề u đạn tại phó ý chi trong miệng có khái niệm tính khác biệt dùng tức đơn thuần thế nào dẫn b ả o nó ném ra quá trình đơn giản hai phút đồng hồ giải quyết nhận biết đó chính là tiểu quý hoa cha lớp học nhập học a theo lựu đạn nguồn gốc cơ bản yếu tố Các quốc gia liệu đạn loại hình cộng thêm bọn chúng trước cố liệu yêu khuyết điểm toàn bộ đều muốn gia gắng, loại loại nơi sinh, Lần đạn điểm hình bọn hình, sản toàn nhớ như thêm bộ kỹ. vậy phú an an nghiêm h ớ kỹ còn n n là à lớp điểm. được ngài nói rồi. i cảm làm Phó Phú thấy cho h ca, ta ta sao An-an này dùng n g là túc hướng phó ý chi đề nghị mỗi ngày còn có nhiều chuyện như vậy làm sao có thời giờ đi à? ngươi cho rằng chính mình không cần đi sao phó ý chi một ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi phú an an nháy mắt không có tiếng nhi qua nửa ngày phú an an tiến đến phó ý chi bên cạnh phó ca im miệng phú an an tội nghiệp nhìn về phía phó ý chi phía dưới còn có hai cỗ thi thể ta có chút nghi sợ phó ý chi là chính mình quá dung túng n à n g s a o nhìn xem lầu dưới thi thể phó ý chi kéo lấy đi ra cửa bên ngoài thuận tay hướng bên ngoài viện q u a n r a giống ném rác rưởi bình thường ném đến trên đường phố bây giờ tiểu c h ấ n cơ hồ mỗi ngày người chết bị người giết hại so với thiếu dưỡng chết nhiều người thi thể khắp nơi có thể thấy được lại thêm hai cỗ cũng không sẽ chọc cho mắt phó ý chi dùng khăn giấy xoa xoa tay hỏi bọn họ là từ chỗ nào tiến đến thứ hai phú an an mang theo phó ý chi đi đến tầng hai gian tạp vật phía dưới hắn là từ nơi này leo đi lên c h ụ i lùi trên vách tường có một đoạn cách mặt đất hai mét n h ự a vỡ lặt tiệp ống nước vương đại long chính là dựa vào căn này ống nước bò lên trên biệt thự tầng hai c h ư ơ n một trăm lẻ bốn dưới bầu trời hai mươi tám phú an an tận mắt nhìn nàng phó ca l ạ như thế nào bạo lực phá nhà một cái hoàn hảo ống nước trong tay hắn không có kiên trì đến năm phút đồng hồ cái ống không có mặt tường cũng thay đổi v ư ơ n g bức nhìn xem phó ý chi siêu cường hành động lực phú an an ở một bên nói ra phó ca ta cảm thấy tầng hai cửa sổ cũng muốn ra cố một chút ừng phó ý chi gật đầu đi tìm một ít trên ván gỗ tới hai người cùng nhau đem tầng hai sở hữu cửa sổ đều che lại tấm văn gỗ phú an an thậm chí đến lầu dưới trong viện nhặt được một đống lớn tương đối bén nhọn thủy tinh dùng giấy cái dương chứa một ít bùn đất đem thủy tinh cắm ở phía trên đặt ở mỗi một cái dưới cửa sổ phương trên đỉnh đầu cũng có thể làm ít đổ đập chết những cái kiêng nghị xông tới cháu con rổ nhi phú an an tại biệt thự phòng ngự lên bắt đầu phát tán tư duy làm xong phó ý chi thay quần áo khác đi vào phòng tập thể thao lúc đột nhiên phát hiện trong phòng tập thể dục công cụ ít đi rất nhiều phú an an hắn vừa định hỏi thăm phú an, an phòng tập thể thao gì đó thế nào ít chỉ thấy phù an an trong ngực ôm này nọ có chút giống tạ tay lúc này nàng đang dùng một sợi dây thừng đem tạ tay hệ đứng lên một chỗ khác c u ố n quanh ở dèm tre quỹ bên trên tại lý tưởng dưới tình huống chỉ cần có người động cửa sổ tạ tay liền sẽ nện xuống tới phó ca thế nào phù an an đứng tại trên ghế ngơ ngác nhìn về phía hắn phó ý chi nhìn phù an an kiệt tắc mặc một cái trước mắt vô sự nói xong trực tiếp trở về phòng tập thể thao ôi nàng còn tưởng rằng phó ba ba là muốn để nàng đừng núc nhích phòng tập thể thao gì đó đâu gặp phó ý chi ngầm cho phép phú an an chuẩn bị trước tiên nghiên cứu một chút sau đó đem sở hữu cửa sổ đều thu được. hoa điền c h ấ n nhỏ ngày thứ m ộ ư ơ i tám ngạt thở thời khắc kéo dài đến hai giờ hai người một đêm dùng tám cái không khí bình phía trước hai ngày còn dùng m ộ ư ơ i bốn cái không khí bình lại thêm phó ý c h i lấy ra đi trao đổi dùng hai cái không khí bình bọn họ đã dùng hai mươi b ố cái không khí bình vượt qua tổng số ngạch một phần tư nếu như đêm m a i ngạt thở thời gian tiếp tục kéo dài đến hai năm lúc nhỏ đ ê m còn có thể tiêu hao m ộ ư ơ i cái không khí bình dựa theo tốc độ như vậy tính số dưới bọn họ không khí bình nhiều nhất còn có thể dùng 4 ngày. Coi như đem những cái kia tự chế bình dưỡng khí tính toán ở bên trong bọn họ dự trữ không khí cũng không đủ chống đỡ đến hoa điển c h ấ n nhỏ ngày thứ hai mươi ba đây là tại giả thiết ngày thứ hai mươi về sau trò chơi không có tăng thêm bất luận cái gì khó khăn dưới tình huống phú an an phát hiện bọn họ sinh tồn sắp nhận khiêu chiến thật lớn gấp hoang mang rối loạn chạy đi tìm phó ý chi phó ca chúng ta dự trữ không khí không đủ nhiều nhất chỉ có thể dùng bốn ngày chúng ta bây giờ đổi làm sao bây giờ muốn đi cục cảnh sát thổi p h ô n g sao không đội phó ý chi thoạt nhìn rất bình tĩnh đợi thêm hai ngày đợi thêm hai ngày phú an an nhìn hắn bộ dáng xứng sờ hướng bên cạnh hắn một tòa đợi thêm hai ngày cục cảnh sát thêm không khí không cần cho dầu phó ý chi nhìn thoáng qua nàng ngồi xuống vị trí sau đó hỏi trong cục cảnh sát máy nén khí m u ố n không đương nhiên nghĩ hôm qua nàng liền muốn nói trộm máy nén khí kế hoạch này không nghĩ tới mọi người vậy mà nghĩ đến một chỗ ngày mai ngài có kế hoạch gì phù an an góp lên đến hỏi có chút kích động không ý thức được khoảng cách giữa hai người còn không có nửa mét phó ý chi n g ử a ra phía dưới không q u á thói quen có người dựa vào chính mình gần như vậy thế là đổi đề tài hôm nay để ngơi lưng mấy loại lựu đạn cơ bản tin tức ghi nhớ sao phù an, an. t a đ i lưng m ấy cái lựu i đạn nội dung có khó khăn như thế sao phó ý chi nhìn xem chạy còn nhanh hơn vào người cảm giác hơi có chút đau đầu biệt thự ở ngoài tiểu chấn địa phương khác cướp bóc nhóm người càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng khổng lồ đơn độc tiểu lâu nhà nghèo đã không thỏa mãn được khẩu vị của bọn hắn cùng cần theo cục cảnh sát quyền uy không ngừng suy yếu nơi này đã tổng thần thánh địa phương dần dần biến thành đợi làm thịt dê béo một ít to gan tổ chức bọn họ đã để mắt tới cục cảnh sát bọn họ đều rõ ràng chỉ cần đoạt cục cảnh sát vậy bọn hắn nhất định là có thể sống đến người cuối cùng trong vang t lúc c nhất s thời toàn bộ cục cảnh sát đều tràn đầy khói đặc thừa cơ hội này cướp bóc nhóm người tổ chức nhỏ và vào mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản chính là đ ặ thông ở p í o báo tiểu trấn cư dân trương sơn lý thời xúi dục vương phú quý chờ hơn hai mươi người tập kích cục cảnh sát đã ở hiện trường bắn chết gian đe nhìn các vị cư dân biết rõ tại mất k h ô n g chế thế cục bên trong cục cảnh sát giết gà dọa khỉ muốn một lần nơi trở lại ngày xưa địa vị mà ở tâm lý học bên trên có một cái lý luận lấy một chàng có một chút phá cửa sổ kiến trúc làm thí dụ nếu như những cái kia cửa sổ không bị kịp thời sửa chữa tốt khả năng sẽ có kẻ phá hoại phá hư càng nhiều cửa sổ cái này được xưng là phá cửa sổ hiệu ứng cục cảnh sát tại cướp bóc hành động ban đầu lúc không có kịp thời ngăn lại bây giờ mới kể quả thật có chút chậm cách làm như vậy trừ có thể có d u n g cây dọa khỉ tác dụng trên thực tế còn tiềm ẩn truyền lại người bình thường một cái tin tức cướp bóc cục cảnh sát cũng là có thể hoa điền trấn nhỏ ngày thứ mười chín dạng sáng ngặt thở thời khắc hai năm lúc nhỏ bây giờ hoa điền trấn nhỏ tử vong người đến qua hơn sống s ó t còn thừa lại mấy ngàn người những người này đều là có nhiều cái không khí bình cũng không phải là không khí bình nhiều liền có thể gối cao không lo thổi phồng thành bọn họ cấp bách cần đối mặt một vấn đề cục cảnh sát rất sớm đã làm quy định một người một ngày chỉ có thể bổ sung một lần không khí dù là ngạt thở thời gian ngày ngày tăng trưởng điều quy định này cũng chưa từng thay đổi cục cảnh sát cục trưởng nhiều lần làm ra quyết định sai lầm tựa hồ càng ngày càng hồ đồ nhiên liệu đã bị tiểu chấn cư dân vơ vét được gần hết rồi dù cho có không khí bình không có tràn ngập cũng là không làm nên chuyện gì trong lúc nhất thời mọi người cướp bóc đối tượng cũng theo không khí bình biến thành nhiên liệu trực tiếp nhất thô bạo phương thức chính là từng nhà tìm thảm thức vơ vét phương thức đem dấu ở cư dân trong nhà sau cùng một chút dầu nhiên liệu tất cả đều lục x o á t đi ra sau đó tụ thiếu thành nhiều phù an an biệt thự của bọn hắn cũng không phải không có bị để mắt tới qua bất quá những tổ chức này tiểu lưu manh thật vất vả lật tiền đến vừa nhìn thấy rừng ở cửa ra vào chiếc kia màu đen xe con biểu lộ nháy mắt biến hoảng sợ cuốn quýt theo đạo nhi lật trở về đế giày còn mang đi mấy phiến miệng thủy tinh tại tầng hai nhìn phù an an quái lạ phó ca ngài nói người này chuyện gì xảy ra như vậy rất giống chúng ta tòa nhà có quỷ dường như phó ý chi lãnh đạo nhìn nàng một chút, xem trọng. đừng để người xuống tới hoa điển chấn nhỏ ngày thứ hai mươi dạng sáng ngặt thở thời khắc kéo dài đến ba lúc nhỏ l i ế c nhìn thời gian phú an an hơi hơi nhẹ nhàng thở ra nghĩ đến là trò chơi chính mình cũng biết cái này vòng trò chơi độ khó hơi bị lớn ngượng ngùng lại tăng thêm độ khó vậy đại khái xem như sở hữu tin tức xấu bên trong một tin tức tốt đi phú an an l i ế c nhìn bên ngoài ba giờ sáng tiểu chấn một vùng tăm tối cùng tính m ị c h lúc này chính là bổ sung giấc ngủ thời điểm tốt nhưng mà phú an an nghĩ đến càng ngày càng ít không khí bình ngủ không được c h ư một trăm linh sáu dưới bầu trời ba mươi hoa điển chấn nhỏ ngày thứ hai mươi sáng sớm Cục ả những người khác. Nhân viên cảnh sát b、like、người thổi không còn lại tại sợ hãi tội ác bên trong kéo dài hơi tàn mà cục cảnh sát tựa như là một tấm giấy thật mỏng duy t h ì lấy tiểu chấn cư dân làm xã hội người cuối cùng một tiêu mỹ lệ hoa điền trấn nhỏ ngày thứ hai mươi giữa trưa mười một năm mươi lăm ngày mùa hè ánh nắng nóng bức bởi vì có mái vò nguyên nhân tiểu chấn nhiệt độ m u ố n so dĩ vãng cao hai ba độ lúc này thổi phòng đoàn nhỏ băng vẫn như cũ còn có rất nhiều từng cái mồ hôi đầm địa cơm trưa cũng không ăn mang theo trong người bánh quy cùng nước khoáng đỡ đói mới mấy ngàn người sắp xếp như thế nào lâu như vậy đội một cái nam tử nhỏ giọng cùng đồng bạn nói người là ít nhưng mà không khí bình vẫn là như vậy nhiều có thể không xếp hàng lâu như vậy đội sao đồng bạn hồi đáp tiếp theo lại nhìn trước mắt mặt đội ngũ xem ra khả năng phải đợi đến xế chiều tài năng đến phiên chúng ta vừa dứt lời người này bỗng nhiên một trận ho khan lớn nhất mở lớn hướng mất nước cá bình thường mặt mũi tràn đầy viết không thể tin cùng lúc đó quanh thân liên tiếp phập phòng truyền gia thanh â m ho khan giữa trưa một nghìn hai trăm ngặt thở thời khắc bắt đầu tất cả mọi người không hề p h ò n g bị bên người có dự trữ không khí còn có những cái kia không có đã có thể gian nan cái này một nắm s ắ p nhường người trở tay không kịp càng làm cho trong cục cảnh sát xếp hàng chờ thổi phòng người điên tất cả mọi người l i ề u mạng hướng mặt trước trên muốn đem chính mình không khí bình tràn ngập không khí thẳng đến có người hét lớn một tiếng đều choáng hiện tại áp sức không khí có thể sử dụng sao lúc này mọi người bừng tỉnh đại ngộ lại tất cả đều bắt đầu tranh đoạt thổi phòng sau còn không có rời đi người không khí bình cục cảnh sát cấp tốc loạn thành một b ầ y mà chúng nhân viên cảnh sát lại úc còn không mang nổi mình úc một giờ trong biệt thự phù an an gỡ xuống không khí bình bắt đầu làm ghi chép nàng nói ban đêm thế nào thiếu dưỡng thời gian không có bạo tăng cho trò chơi nguyên lai、like、ở chỗ này thiết khảm n h ư đâu mọi người đem sở hữu cảnh giác đều đặt ở ban đêm đối ban ngày chưa hề phòng ngự mà bây giờ ban ngày như vậy một chút thiếu dưỡng chỉ ít có một phần ba người không kịp phản ứng phó ca mấy ngày nay ngươi có thể tuyệt đối đừng đơn độc hành động phù an an nghiêm túc nói Ai hay gian. biết cái này, quý trò chơi có thể hay không thường xuyên cải biến thời trò thể thường tăng thêm ngạt tở có hoặc này không xuyên vụn quý và phó ý chi cũng không giống như nàng, mang theo trong người không khí bình. khí theo rồi Vừa là m cơm đến một chạy cho đến đột đỉnh đưa thiếu nửa, nhiên ngạt thở, nàng lấy thiếu dưỡng tở, tới ba ba phó lấy không khí bình. Phó ý chi là không có h không i là c chuyện nhưng mình hơi kém liền nhường phó ba ba người đầu bạc tiễn người đầu xanh phó ý chi liếc nhìn phù an an nhẹ dọc gửi một chút mặc dù không có cái gì biểu lộ nhưng mà phù an an cảm giác tâm tình của hắn còn giống như tính không sai nhặt được tiền ạ đang muốn hỏi đột nhiên nàng nhớ tới dưới lầu còn không có đóng bình ga a nha phú an an kinh hô một phen bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới dưới lầu phó ý chi tầm mắt theo phú an an ghi chép bản bút ký lên r ê i ờ i liếc nhìn vội vàng chạy xuống đi bóng lưng trách trách hồ hồ n g u ngù ngốc đ g ố c bởi vì ngạt thở nguyên nhân bọn họ một giờ rơi ư chiều mới ăn vào cơm trưa phú an an lại bị phó ý chi lệnh cưỡng chế huấn luyện leo lên kỹ năng thẳng đến bên ngoài sắc trời đã trở tối phó k phú an an nghỉ ngơi thời điểm đến bọn họ không khí bình có chút lo lắng hỏi chúng ta đến cùng lúc nào hành động a không khí bình chỉ có ba mươi cái lại đi qua một ngày đã có thể chỉ còn lại mười cái chính là đêm nay phó ý chi liếc nhìn cấp bách phù an an mang lên không khí bình vũ khí cùng một ít thuốc đêm nay mười hai giờ xuất phát là máy m nén sao phù an an hai mắt tỏa sáng ừ m phó ý chi gật đầu mang đủ hai giờ không khí bình là được đai vũ khí trong tầng hầm ngầm để đó trường đao d ư ợ c phẩm muốn cầm máu cùng ngưng đau không cần quá nhiều đem không gian trình độ lớn nhất để chống phù an an gật gật đầu nghe phó ý chi an bài kích động lại khẩn trương đúng mười hai giờ hai người a n ý đổi lại quần áo màu đen cùng mũ thừa dịp bóng đêm lặng lẽ rời đi vì không phát ra cái gì động tĩnh Bọn họ thậm c so với ư ban t ư g ngày o cướp n g cụ bóc đồng đội những người này càng là kẻ liều mạng càng thêm nguy hiểm bất quá lần này đi ra trên tay bọn họ cái gì đều không cầm hai tay chống không bộ dáng không đủ để khiến cái này kẻ liều mạng lãng phí bọn họ thời gian chân quý chỉ là tùy ý t ừ trên người bọn họ đã qua những người này liền đi tìm tìm mặt khác mục tiêu trong đêm tối ánh mắt của bọn hắn tựa như l o a ánh sáng xanh lục so với dã thú còn muốn đáng sợ phú an an theo sát phó ý chi sau lưng hai người xen lẫn trong trong đó đến làm ộ t chút đều không thấy được một cái chỗ rẽ ánh trăng bị ngăn trở trên đường triệt để cơ hồ không thấy được phú an an đột nhiên bị dưới chân thứ gì vấp một chút thẳng tắp té trên đất tiếp theo bị người bên cạnh chặn ngang vất lên phú an an liếc nhìn đạm phải mình đồ vật từ hình dáng cùng xúc cảm đoán ra đây là cái gì hậu tâm có sợ hãi ai hắn meo có thể nghĩ đến đi đường lên tùy ý đều có thể đụng phải một cỗ thi thể nếu như không có phó ý chi v ứ t nàng một chút kia nàng liền cùng vị này thi thể h u y n h tiếp xúc thân mật nghĩ đến loại tình huống kia p h ù an an liền run lên hai cái cảm ơn phó ca theo sát phó ý chi hoàn toàn như trước đây nói thiếu thu cánh tay về đầu ngón tay lơ đãng năn n ướt mỗi ngày ăn nhiều như vậy eo ngược lại là rất mạnh bốn mươi phút hai người rốt cục đạt tới cục cảnh sát phụ cận đương nhiên hiện tại không thể lập tức đi vào phó ý chi mang theo p h ù an an vây quanh cục cảnh sát nghiền mặt sau trốn vào cái cướp bóc không còn gián phòng thấy hắn như thế động tác tuần thục h i ệ n nhiên trước mấy ngày đi ra thời điểm liền dâm tốt một chút rồi nói cách khác hắn đã sớm t ạ i đánh máy nén chú ý phú an an nghĩ nghĩ sau đó đem lực chú ý toàn bộ phóng tới phía trước cục cảnh sát theo trên cửa sổ có thể nhìn thấy cục cảnh sát một phần cho dù là ban đêm cục cảnh sát cũng không phải không người trông coi cửa ra vào cùng bên trong đều treo lên là quỷ cái c h ù n g loại kia đèn ngủ nhỏ trừ đèn ở ngoài còn đ i ể m thật nhiều n g ọ n nến mặc dù không thể cùng dĩ vãng so s á n h v ớ i nhưng mà hoàn toàn có thể thấy rõ ràng cục cảnh sát bất kỳ chỗ nào chúng nhân viên cảnh sát tựa hồ cũng ở nơi này bên trong lui tới người cùng ban ngày số lượng cơ hồ không sai biệt lắm phó ca p h ú an an nhìn về phía phó ý chi bọn họ trông coi sâm nghiêm như vậy chúng ta thế nào đi vào à? chờ một chút phó ý chi liếc nhìn thời gian còn có cuối cùng hai phút đồng hồ d ạ n g sáng một điểm hai người lấy ra không khí bình chuẩn bị bên trên thời gian vừa đến không khí cấp tốc biến mất thực sự so với đồng hồ nguyên tử còn có đúng giờ cục cảnh sát ngọn nến cũng toàn bộ dập tắt toàn bộ cục cảnh sát so với vừa rồi mở đi không chỉ gấp đôi Con không khí bình đến khí đây thay ca nhân viên cảnh sát xuất hiện, ngay tại h nhân a ca y ê ở tình huống bình thường làm bóp súng ống có súng nội bộ kích kim sẽ nhanh chóng va chạm lửa có sẵn từ sấm thủy ngân làm lửa có sẵn sẽ dẫn đốt v ỏ o đạn bên trong phát xạ thuốc súng ống nội bộ nhiệt độ cao nhiệt độ cao tiêu đốt khí thể sẽ trong nháy mắt nhiệt độ đạt đến ba nghìn độ đồng thời ba trăm linh ạ thân ép đẩy mạnh đầu đạn cao tốc vận động đây là súng ngắn nguyên lý làm việc đồng thời sở hữu vũ khí nóng đều cần tiêu đốt cùng nổ mạnh nhưng mà bây giờ trong không khí không có dưỡng sở hữu vũ khí nóng tại ngạt thở thời khắc đều bãi công vũ khí của bọn hắn thật không dùng đến phía ngoài đạo tặc lớn tiếng nói không có súng ống uy hiếp bọn họ càng thêm điên cuồng Đi hai người nhanh chóng vượt qua cục cảnh sát tường vây nhìn xem cao hai mét tường vây phú an an dựa vào một phen rốt cuộc biết phó ý chi vì sao huấn luyện chính mình leo lên năng lực hai người vây quanh cục cảnh sát về sau lúc này sở hữu nhân viên cảnh sát lực chú ý đều tập trung ở cửa chính phó ý chi dùng dây kém mở cửa ra hai người lạng yên không một tiếng động tiến vào đi cục cảnh sát tổng cộng lầu sáu vì bảo đảm máy nén khí không bị ném mất bọn chúng trực tiếp bị đặt ở cục trưởng văn phòng sát vách phú an an cùng phó ý chi tìm lửa này nghe phía bên ngoài hai cái nhân viên cảnh sát trò chuyện mới hiểu rõ đến tình huống hai người nhìn lẫn nhau một cái cấp tốc lên lầu Cục t r ư ngay văn phòng sát vách, phòng n h sát tiêu rất có mục n liền tìm được. Nam h đài tìm m được. á nén khí liền lặng lạng khí bày ở m ộ tại l o t thu Phù An An đ một、cỗ. Mặc cố. dù k hai ô n lớn, nhưng g phải Phù chiếm biệt đặc to mà n an, an dòng dã một k h ô người gian. Ngay g tại hai n đi ra chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên nghe được hành lang chuyển đến động tĩnh một người trung niên nam tử thanh â m chuyển đến bên ngoài không chịu được nữa mau dẫn máy nén rời đi nơi này phù an an biến sắc chờ còn không có kịp phản ứng liền bị phó ý chi kéo đến trong một phòng khác đi vào gian phòng này phù an an hô hấp trì trệ phó ba ba là rất có tiền nhưng mà vận khí này cùng chân thối không có gì khác biệt người tùy ý mở cửa đều có thể xông vào cục trưởng văn phòng còn tính đại lao sao phú an an nhìn xem quay lưng về phía họ mà ngồi trưởng cục cảnh sát hít một hơi lanh khí vừa định lui ra ngoài nhưng mà người nói chuyện đều đã đi lên đi không được phú an an cái chán khẩn trương đến đổ mồ hôi nhìn xem cục trưởng chỉ cần hắn hô một tiếng những người kia liền sẽ xông tới phú an an đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ tầm mười giây lại phát hiện có chút không đúng vì cái gì bên ngoài hình thức đều như vậy cục trưởng còn có thể vững vàng ngồi ở chỗ này không n ú c ních phú an an hoài nghi n h i như mày cảm giác quái chỗ nào quái không đợi phú an an nhìn ra phó ý chi chạy tới kết thúc giải chính diện quả nhiên đã chết cái gì phù an an bước nhanh đi lên trên thi thể hiện đầy thi ban cục trưởng tựa hồ đã tử vong nhiều ngày thanh â m bên ngoài lại văng lên nổi giận tại lầu sáu tiếng vọng máy nén thế mà thiếu một cái các ngươi đều là thùng cơm sao trông coi đều sẽ thiếu một cái còn không mau đi tìm bọn họ muốn vào đến rồi phù an an khẩn trương nhìn chung quanh một chút văn phòng liền chút lớn không có có thể giấu địa phương phù an an đến phó ý chi đứng tại cửa sổ bên cạnh chỉ chị đặt lên cái gì cái này hắn meo lầu sáu a phú an an có chút kháng cự hỏi phó ca còn có hay k h ô n g mặt khác lựa chọn phó ý chi ngươi còn có thể lựa chọn chết quá vô tình quá l ạ c h lùng phú an an hít sâu một hơi vì không chết kiên trì đ ặ p lên lúc này chân đều làm ề m ta nâng ngươi đi lên bắt lấy nóc nhà phó ý chi nhanh chóng nói phú an an ở bên ngoài còn không có nghe rõ ràng liền cảm giác được phó ý chi bắt lấy nàng mắt cá chân tiếp theo vừa dùng lực phú an an cả người dây lát đằng không mà lên liền muốn ra bên ngoài đổ lúc ôm lấy nóc nhà danh giới c h â một trăm linh chín dưới bầu trời hai mươi b ố sửa leo đi lên nhanh nghe được phía dưới phó ý chi nói phù an an ổn định tâm thần nín thở dùng cả tay chân lật đến trên nóc nhà đi lên phù an an vội vàng đưa tay kéo phó ba ba sau m ộ t khắc phó ý chi vượt qua tay của nàng nhảy lên thoải mái p h ò n g trên phù an an nguyên lai、like、chỉ có nàng mới cần trợ giúp bọn họ mới vừa lên đến phía dưới truyền đến tiếng mở cửa bên trong là hai người tại trò chuyện vương đội trưởng cục trưởng văn phòng không có người quên đi dưới cái kia không cần lập tức bảo hộ ta rời đi tiếp theo chỉ nghe phịch một tiếng đóng cửa tiếng bước chân dần dần đi xa Cái này phú an, -an, an t lúc, lúc luôn luôn an, an nghi ngờ liếc nhìn phó ý chi trên đây đủ loại dấu hiệu nhường nàng cảm giác phó ba ba đi ra ngoài một chuyến tựa hồ làm không ít chuyện cục trưởng cái chết sẽ không cũng là hắn làm đi phú an an trong lòng suy nghĩ cẩn thận từng ly từng t í hỏi phó ca ngài làm sao biết cục trưởng đã chết phó ý chi đoán đoán tốt như vậy đoán sao lợi hại như thế tại sao không đi đoán xem vé số cảo phú an an s ờ đầu một cái làm bộ ngu ngơ bộ dáng phó ca ta đầu góc đần ngài cụ thể nói một chút chứ sao phó ý chi nhìn nàng một cái ngươi không có lưu ý sao cục cảnh sát tại cả tràng trò chơi giai đoạn trước rất trọng yếu cục trưởng tại sơ kỳ liền biểu hiện ra hắn xuất sắc bày ra cùng năng lực lãnh đạo đem sở hữu trọng yếu vật tư cùng mặt khác nội dung quy hoạch ngay ngắn rõ ràng thuộc về cục cảnh sát nhân vật trọng yếu nhưng là từ đại khái ngày thứ mười bốn bắt đầu cục trưởng rốt cuộc không lộ mặt qua cục cảnh sát quản lý biến hỗn loạn toàn bộ cục cảnh sát ra lệnh bắt đầu chỉ hoãn rõ ràng nhất án lệ chính là hạn chế nhân viên thổi phòng số lượng mỗi người mỗi ngày giới hạn một bình không khí đây là ngạt thở thời khắc mới vài phút thời điểm bàn bố bây giờ đã kéo dài đến mấy giờ cục cảnh sát nhưng không có tương ứng cải biến biện pháp cục cảnh sát một tay bài tốt dần dần bị đánh nát thuyết minh lãnh đạo của bọn hắn đoàn đội bị mặt k h á một đám năng lực không được người đ o n quản kia lúc đầu cục trưởng hoặc là bị ra không hoặc là bị chết phú an an nghe như có điều suy nghĩ không nghĩ tới phó ý chi vừa vặn thông qua một ít chi tiết nhỏ liền suy đoán ra được nhiều như vậy sao lại có thể như thế đây không xác định nhân tố cũng quá là nhiều đi cho nên ta cũng chỉ có bảy mươi phần trăm năm chắc phó ý chi lạnh nhạt nói bất quá là đoán đúng mà thôi ngươi ngạc nhiên như vậy làm cái gì mặc kệ cục trưởng chết hay không hoa đ i ể n chấn nhỏ cục cảnh sát đã từ chính phủ cơ cấu diễn biến thành thu liễm tài nguyên tư nhân tiểu đoàn thể là sự thật đây cũng là phía dưới những bạo dân kia vì sao muốn đến chiếm đoạt cục cảnh sát bản chất nhất nguyên nhân không có dưỡng khí không khí nhường sở hữu xuống ống bãi công nhân viên cảnh sát sức chiến đấu yếu đi rất nhiều bạo dân đã xuống tới hiện tại chính là rời đi thời điểm tốt phó ý chi thấy được vách tường bên cạnh đường ống dùng quần áo buộc lại đường ống tuột xuống lầu sáu tuột xuống phú an an hướng xuống dưới mặt liếc nhìn sau đó hít sâu một hơi phó ca ngài không có nói đùa chớ nàng đây thật không được ca có một loại được là ngươi phó ca cảm thấy ngươi được phú an an không có lực phản kháng chút nào bị phó ý chi bơi áo khoác đang q u ẳ n trên đường đánh cái kết sau đó cả người giống gà con bình thường bị phó ý chi cầm lên bất đắc dĩ thức ôm lấy đường ống Tại v chương n ngủi vài giây đồng hồ, Phù An An phó, phó phó An An a một trăm một mươi dưới bầu trời hai mươi năm sửa hai cục cảnh sát dưới lầu nguyên bản ban ngày dùng để xếp hàng thổi phòng sân nhỏ lúc này đâu đâu cũng có thi thể có bạo dân cũng có nhân viên cảnh sát những thi thể này lớn nhất điểm giống nhau chính là tất cả đều không có không khí bình những cái kia không khí bình bị loạn chiến người sống c ấ ớ p đi thi thể đều chống g i n g bại lộ tại không có dưỡng khí trong không khí đi mau phó ý chi mang theo nàng sau cổ áo khẩn cấp bộ pháp hai người vượt qua bên trên tường tây đột nhiên cục cảnh sát cao ốc hạ chuyển đến thanh âm đại ca nơi đó còn có hai người phú an an nghe nói nhìn sang thân thể lập tức căng cứng ai ngờ bị người gọi chỉ là tùy ý nhìn bọn họ một chút thấy hai người là cái trừ bình dưỡng khí cái gì cũng không có nghèo trứng thu hồi ánh mắt quản n h i ệ u như vậy làm gì nhanh c ư ớ máy nén máy nén khí trước mắt thứ gì đều không có nó chân quý ra cục cảnh sát phó ý chi mang theo phủ an an cực nhanh ở trong c h ấ n nhỏ xuyên qua trong tiểu chấn tòa nhà so với bọn hắn lúc đến phá tan càng nhiều không cấp đến không khí bình kẻ liệu mạng đã chết hiện tại là có không khí bình nhưng mà không khí bình số lượng không đủ kiên trì ngạt thở thời khắc kết thúc người bắt đầu đến cuồng đâu đâu cũng có mang theo không khí bình cướp bóc người phủ an an cùng phó ý chi một đường đi được nhanh chóng không muốn dẫn tới chú ý của bọn hắn phức tạp trên đường tìm được một cái cửa lớn còn hoàn hảo gian phòng hai người vội vàng đi vào lúc này khoảng cách ngạt thở thời khắc bắt đầu đã hơn hai mươi phút kịch liệt vận động đường không khí bình tiêu hao biến rất nhanh hai người không khí bình giới hạn giá trị đều thành màu đỏ phú an an cấp tốc lấy ra hai cái mới không khí bình thay hai người thay xong không khí bình vừa đem sử dụng hết không khí bình thu lại cửa phòng liền bị người dùng đũa bổ ra trước cửa trận bốn cái thân thể cường tráng nam nhân nhìn xem trong phòng phó ý chi cùng phú an an cười một tiếng lão tử liền nói tiến đến hai cái dê hai chân đi xem bọn hắn không khí bình giới hạn giá trị đều vẫn là mới nói tại phía trước nhất nam nhân đem trong tay r ư ợ u chữa cháy hướng hai người đem không khí bình c ư i ra lão tử tâm tính tốt để các ngươi sống thêm vài phút phú an an cùng phó ý chi lẫn nhau lướt nhìn đem phía trước cái bàn vẫn lên hướng ba người đánh tới ba người bất quá là đồ có sức lực phô máng ỉ vào đánh chết mấy cái lạc đàn liền coi chính mình lợi hại đến mức không được trên thực tế phù an an một người cũng tay không tấc sắc quật ngã một cái đem không khí bình thời ra hiện tại là chúng ta thân phận của song phương cấp tốc đảo ngược phù an an cướp đi bọn họ theo nơi khác giành được bình dưỡng khí cùng phó ý chi cấp tốc rời đi mang theo ba cái để đó không dùng không khí bình quá dễ thấy phù an an tìm ẩn nấp nơi hẻo lánh thu lại thuận tiện lấy ra phó ý chi nhường nàng mang ra vũ khí lạnh hai thanh đ ư ờ đao cái này hai thanh đao cũng là phó ý chi lần trước ra ngoài mang về mọc ra một mét thân đao như trăng khuyết bình thường đen nhánh mặt khác sắp bén thoạt nhìn liền đặc biệt có lực uy hiếp trọng lượng cũng thật khoa trương một cây đao tối thiểu chừng ba mươi cân phó ý chi một tay mang theo đi lại như gió phủ an an gian nan khiêng m h gần chết bất quá có vũ khí quả thật có chút thị uy tỉnh táo tác dụng không ít người cũng sẽ ở trong lòng yên lặng tính toán mạo hiểm đại phong hiểm chỉ cướp hai cái không khí bình cảm thấy không quá giá trị vẫn thật là đi vòng mà lúc này bọn họ cũng không có lập tức trở lại phó ý chi tựa hồ đang tìm cái gì này nọ lượn quanh gần phân nửa thị trấn phó ý chi mang theo phủ an an đến một cái cửa bị mở ra. thoạt nhìn đã bị vơ vét qua tiểu việt tử bên trong ngay cả một cái bình nhựa cũng không cũng không biết trước sau có bao nhiêu người tới qua nơi này nghèo đến cấp cấp đều khinh thường cho cho cái ánh mắt phó ca chúng ta tới chỗ này làm gì p h ú an an khiêng đại đã a hỏi một bên cố gắng đuổi kịp bước tiến của hắn hai người tiến b ù n g trong cái này thoạt nhìn là nguyên chủ nhân thư phòng lúc này sách vợ tùy ý tán loạn trên mặt đất phó ý chi vượt qua trên đất thư tịch trực tiếp đi đến giá sách bên cạnh soạt một phen giá sách bị kéo ra lộ ra bên trong d á n vẻ c h ư một trăm mười một dưới bầu trời ba mươi sáu thoạt nhìn trắng loăn vách tường thực tế nghiêm mật khâu lại một đạo cường ẩm phú ó Ichi đ e an an con mắt đều trận lồi ra phó ca ngài là ở nơi nào làm được nhiều như vậy dầu nhiên liệu rốt cuộc minh bạch vì cái gì phó ý chi nhường nàng thanh lý không gian phó ý chi ngẫu nhiên phát hiện tại nguyên điểm phú an an cấp tốc đem trên mặt đất sang thu lại sang tràn đầy còn lại không gian thậm chí còn, còn nhiều dư mấy thủng thêm vào bọn họ phía trước tồn tại biệt thự tầng hầm cuối cùng mấy ngày nay hoàn tại dưỡng khí sắp hao hết phía trước về tới biệt thự cũng coi là hưu kinh vô hiểm hai người thay xong mới không khí bình về sau ngồi dưới lầu nhẹ nhàng khí thức l ặ n g l ặ n g chờ đợi ngạt thở thời khắc đi qua tiếp theo phù an an bắt đầu thanh lý vật liệu của bọn họ thêm vào tại cướp cướp chỗ nào ăn cướp bọn họ hiện tại tổng cộng có tám mươi một cái không khí bình trong đó đầy m ộ ư ơ i sáu cái chống g ô n g bình sáu mươi lăm cái bất quá bọn hắn hiện tại có máy nén cái này chống g ô n g bình sớm muộn là muốn tràn đầy phù an an nguyên bản một mực căng cứng tâm tình cũng hơi thoải mái chút ít mà biệt thự bên ngoài cục cảnh sát bị tập sở hữu máy nén khí mất đi nhường vốn cũng không bình tính tiểu chấn triệt để sôi chào ngay cả nguyên bản trốn ở trong phòng người lúc này cũng đều đã hậu chi hậu gi Cục cảnh s á trong không có, coi như chống nổi hôm nay, ngày mai không khí không khí khí, như chống hôm bình hẳn chính chốt. hắn nổi nay, ngày sung. Muốn sống, không khí chính là mấu chốt. Bây giờ cuộc diện này, ai mẹ hắn cầm tới máy nén khí, người Vương giờ có, coi cuộc cầm đó mai ai tới bổ mấu mẹ máy A. Bây là là là ở đâu t vòng một đêm tiểu trấn nguyên bản rắc rối phức tạp có quan hệ thân thích tổ chức nhỏ tiến hành không biết bao nhiêu lần quyền lợi thay đổi tổ chức đang không ngừng chia cắt xe rách quá trình dung hợp bên trong sinh ra mới tổ chức tối nay không người có thể ngủ ngặt thở thời khắc kết thúc mọi người b u ô n g xuống bình dưỡng khí chóp mũi quanh q u ầ n chính là mang theo một cố dị sắt m ụ i tanh may mắn còn sống sót thị dân trong vòng một đêm ít gần một nửa những người còn lại cuối cùng bởi vì thổi phồng máy nén nguyên nhân tạm thời bị chia cắt thành bốn cái cỡ lớn nhóm người dưới bầu trời cuối cùng mười ngày tại vừa mới bắt đầu thời điểm liền đã kéo xuống nó tàn nhẫn mở màn nguyên bản đường phố phồn hoa lên bây giờ người ở thưa tớt đã từng cái k i a chim hót hoa nở thắng địa đã biến thành vô số người táng xương chỗ có thường thành cây danh xương tùng bách bây giờ cành cây lên số lượng không nhiều lá cây g ũ cục đấy hoa cỏ sớm đã khô héo chọc h o à n g màu sắc cho tiểu chấn b ị kín một tầng cho tàn toàn bộ tiểu chấn tràn ngập một cỗ hôi thối Soạn, một cái râu ria xùm xoằm nam tử đá văng ra dưới chân xếp đống lá cây rũ cụp lấy mỹ mắt vô thần mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào phía trước lúc này phía trước đâm đầu đi tới một người hai người khoảng cách sắp một mét dáng vẻ nam tử đột nhiên bạo khởi trong lòng bàn tay cất dấu cái v ậ n vít cắm xuyên người tới cổ người đối diện mở to hai mắt nhìn về phía hắn thân thể vô lực đào hướng ở bên dấu ở trong tay áo lưới dao lạng yên trở xuống chương một trăm mười hai dưới bầu trời ba mươi bảy gặp này nam tử đục ngầu ánh mắt trên đường khắp nơi di chuyển tìm kiếm mục tiêu kế tiếp đúng lúc này một viên đạn tại đỉnh đầu hắn xuyên qua một giây trước còn là giết người một giây sau liền đã bị giết ba cái cầm thương nam tử đi vào một chân dâm tại đã chết hẳn trên thi thể dừng lại hai giây thật đáng tiếc thi thể động tinh gì đều không có đại ca cái này xem xét chính là cái điên rồi nở đỡ cờ bên cạnh nam tử khô gầy nói làm gì lãng phí một cái đạn ba người chính là ngày đó tại trung tâm mua sắm tìm c h ố n g giống gian đạo cụ người chơi dù cho hiện tại đã là ngày thứ hai mươi mốt nhưng bọn hắn đôi không gian đạo cụ vẫn không có hết hy vọng tương phản tình huống hiện tại nếu có đạo cụ bọn họ thông quan khả năng càng lớn hơn bốn vóc dáng không gian đại khái có thể mang hơn hai mươi cái không khí bình bọn họ hành động không cần thời khắc nhận kiềm chế lý trí cường như cũ đối ngày ấy chống r i ô n g gian đạo cụ bị người nhanh chân đến trước canh cánh trong lòng chút giận đạp thi thể một chân còn sống cũng là lãng phí không khí không bằng đã chết giúp ta bài trừ một cái khả năng lúc này hắn cũng coi là tứ đại tổ chức một trong số đó đại nhân vật nhưng hắn hận không thể tiểu c h ấ n lên tất cả mọi người đi chết chết nhiều người tài nguyên tự nhiên cũng đầy đủ dùng đại ca chúng ta đi về trước đi cái này đều ngày thứ hai mươi một không cần cách không khí bình quá xa bên cạnh tiểu đệ ở một bên nói huống hồ máy nén khí còn tại trong phòng bên trong còn có nhiều như vậy nở c ờ c ờ ta là một cái cũng tin không nổi ngày thứ hai mươi một m ư ơ i hai giờ ngặt thở thời khắc đúng giờ tiến đến hai giờ ban ngày so với ban đêm tăng trưởng tốc độ càng nhanh phú an an buông xuống bản ghi chép n h ữ n h ó m à y sau đó giúp đỡ phó ý chi đem tầng hầm sửa sang lại đồ ăn cùng đủ loại tạp vật tất cả đều bị rời đến dưới lầu tầng hầm chỉ để vào máy phát điện máy nén cùng không khí bình phát điện thanh âm t h o á n g có chút lớn cũng chỉ có tầng hầm cách âm có thể có tác dụng hai người chơi đùa một hồi lâu mới đưa máy phát điện cùng máy nén chuẩn bị cho tốt hơn sáu mươi cái không khí bình bởi vì lần thứ nhất bắt đầu nghiệp vụ còn không tính t u ầ n t h ụ thẳng đến bởi chiều tám giờ mới toàn bộ tràn ngập tám mươi một cái không khí bình coi như mỗi ngày ngạt thở hai mươi lúc nhỏ bọn họ cũng hoàn toàn có thể ứng đối lại chỉ cần bảy cái hai người bọn họ hai mươi bốn giờ không khí đo cũng đủ theo tối hôm qua liền không ngủ vẫn bận đến bây giờ phù an an nặng nề g h mà đánh cái a cắt trên dưới con mắt đều nhanh muốn dính vào nhau ngủ một giấc đến rạng sáng một điểm sau đó phản xạ có điều kiện tỉnh đứng lên hút dưỡng khí đến hoa điền chấm nhỏ thứ hai mươi hai ngày ban đêm ngạt thở thời gian kéo dài đến bốn giờ giữa trưa ngạt thở thời gian kéo dài đến ba lúc nhỏ chỉ là một ngày này hai người bọn họ liền dùng hết hai mươi tám bình không khí bình cho dù là bọn họ cũng cần dựa vào máy nén khí không ngừng bổ sung không khí bình về phần bên ngoài không khí bình không đủ người vẫn như cũ có rất nhiều hôm nay tử vong nhân số cơ hồ đều là một ngày trước một nửa tiểu chất nước chừng còn thừa lại hai người hoa điển c h ấ n nhỏ ngày thứ hai mươi b ố ban đêm ngạt thở bốn năm lúc nhỏ ban ngày kéo dài đến bốn lúc nhỏ p h ù an an cùng phó ý chi bình an vừa qua Mỗi nhưng g à y c o không khí bình bổ sung khí bình thể đã trở thành bọn họ trạng thái bình h sung bọn trạng bổ trở t đã ờ Trừ sinh hoạt sinh l à mà việc v nghỉ ngơi bên ở thở i thời khắc biến loại vì vấn ngạt hôn loạn loại này vấn đề nhỏ, mạnh Nhưng hết thể khắc khỏe. b mà đề ngoài biệt thự dựa vào máy nén khí xây dựng tứ đại tổ chức bởi vì máy nén khí sinh sản không khí bình không thỏa mãn được tất cả mọi người lại bắt đầu cắt đứt vì ổn định cục diện mỗi cái tiểu đội không thể không chế định đủ loại tìm kiếm nhiên liệu đổi không khí quy định quy tắc cũ bất quá đánh vỡ một ngày tựa hồ lại về tới cục cảnh sát đường xưa bây giờ còn sống chỉ có tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thanh niên mà trong bọn họ tâm cũng vô cùng rõ ràng tại cái này p h á cái lồng bên trong chỉ có sống lâu một ngày cùng sống ít đi một ngày khác biệt bọn họ cầu cứu qua tự cứu qua phản khang qua thậm chí liền cục cảnh sát đều phá tất cả những thứ này cũng không thể cải biến cục diện trước mắt không tại trầm mặc bên trong bùng nổ ngay tại trầm mặc bên trong diệt vong có người lựa chọn dùng chính mình cho rằng thoải mái nhất phương thức chết đi có người bắt đầu p h ó n g túng bản thân đem hôm nay xem như sau cùng công hoan bọn họ không tại tiếp tục tìm dầu nhiên liệu bắt đầu phá phách cấp bóc lướt đem tiệm vàng đập ra đem bên trong hoàng kim n é m chơi dùng sức g i ấ m ném vào trong nước xông vào ngân hàng đem sở hữu tiền mặt chất đ ống một n g ồ i lửa tiêu h hủy đập nát ven đường ô tô điên cồn u g tính dao còn có người bắt đầu điên cồn u g phát tiết trả thù đem tiệm cơm cồn trang đến trong bình n ố t ném tới trong đám người trong phòng p h ó n g hỏa cầm súng ngắn bốn phía giết người ngẫu nhiên có người siết chặt tay sấm tại bạo tạc một khắc này k ề sắt trong suốt vách tường trên vách tường bọt thịt máu văng khắp nơi mái vòm không có vì vậy dung chuyển mảy may bên ngoài máy tính truyền thông đã sớm vô tung vô ảnh trông coi quân đội đứng tại ngoài hai trăm h t h ư ợ c không có mệnh lệnh không được đến gần chỉ có thể nhìn thấy mái vòm lên tràn ra một đoá không tiếng động huyết hoa phù an an xuyên thấu qua tấm ván gỗ khe hở nhìn về phía ngoài cửa sổ bốn phía khói đặc dày đặc đủ loại súng ống cùng tiếng nổ liên tiếp ngắn ngủi một ngày tiểu c h ấ n nhân số đại khái chỉ còn lại ngàn người nhân số ít hai phần ba hoa điển chấn nhỏ ngày thứ hai mươi năm ban đêm ngạt thở năm lúc nhỏ ban ngày cũng đến năm lúc nhỏ không có năng lực chết rồi năng lực bình thường chết rồi tâm lý yếu ớt tất cả đều chết rồi có lẽ là cơ số thu nhỏ nguyên nhân hôm nay tiểu trấn tử vong nhân số thay đổi ít đi rất nhiều còn lại cái này một ngàn người bắt đầu kịch liệt nhất sinh tồn cạnh tranh phú an an tại trong biệt thự ngồi s ổ n thoạt nhìn an ổn trên thực tế mỗi ngày đều càng khẩn trương dưới lầu cũng không thiếu người sống sót đi ngang qua nếu quả thật có người treo lên biệt thự chủ ý bọn họ nhân thủ có hạn hơn nữa sở hữu gia sản đều ở nơi này chuyện này còn thật xử lý không tốt phú an an đem chính mình lo lắng nói cho p h o ý chi nghe nói p h o ý chi hơi hơi hé miệng ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nếu không phải hai chúng ta muốn trao đổi lấy làm việc phú an an nghiêm túc nói đầu tiên là thổi phồng hiện tại chúng ta sung hơi nén tốc độ đã rất nhanh một người đi làm liền có thể Cuối cùng chúng ngày nay, chúng ta nhất định mấy ta phó ả i người coi. lưu lầu một trên trồng p h ý chi khẽ gật đầu, tiếp t đầu, ụ có Phú An An tiếp theo An An n i thể i ế p t e o là được đến đại ca tán thành phù hàn ăn trong lúc nhất thời có nhiệt tình cái kia ta hiện tại liền đi làm thời gian biểu đem ta hai công việc điểm một phút nói xong phù an an liền vội giống giống đi nửa giờ sau phó ý chi nhìn xem phù an an đưa cho hắn một tấm a n bài đồng hồ sau lưng còn kéo lấy c h ă n đông phó ý chi tiếp nhận trang giấy tay một trận n g ư ờ i làm cái gì ngả ra đất nghỉ a phù an an vĩnh lên cái mông bắt đầu phô c h ă n mền phó ca chúng ta nếu tinh tế như vậy phân công đương nhiên muốn ở cùng một chỗ mới tốt trao đổi a cũng không thể mỗi lần nghỉ ngơi đều đặt trước đồng hồ báo thức nửa giờ tại hai cái gian phòng đi tới đi lui một chuyến đi c h ư n một trăm mười bốn dưới bầu trời ba mươi chín phó ý chi môi mỏng k h mỹ môi trong giọng nói mơ hồ mang theo một chút giận t á i đi người ý tứ nếu như là nam nhân khác gặp phải loại tình huống này cũng có thể một cái niên cấp nhẹ nhàng nữ hải làm sao có thể cùng nam nhân trưởng thành ở chung một chỗ nghĩ hay lắm phù an an nghe nói lập tức lắc đầu phó ý chi gặp này lông mày khẽ bưng lỏng biết phân tắc liền tốt nếu như là những người khác kia giường lớn nhất định phải là ta cũng liền phó ba ba đáng giá nàng ngả ra đất nghỉ nước đổ đầu vịt phó ý chi phảng phất một ngụm lao hết u y n g ạ n h tại hết hầu chỉ ăn cơm không lớn não tại sao lại đột nhiên tức giận cái này vớt mông ngựa cũng không đúng bất quá cái này không trọng yếu phú an an s ờ lên cằm của mình sau đó đem sinh khí phó ba ba ném sau gót bạch bạch bạch chạy về gian phòng của mình nàng còn có này nọ không cầm xong hoa điển trấn nhỏ ngày thứ hai mươi sáu trời vừa d ạ n g sáng hai người đều mang lên trên không khí bình càng ngày càng dài ngạt thở thời gian bọn họ đã không tại mạnh mẽ vượt đi qua này nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi phú an an cầm chính mình ăn bài làm việc và nghỉ ngơi đồng hồ ở phía sau ngăn chứa nhỏ lên vẽ cái câu phó ca dựa theo phía trên lập kế hoạch ba giờ trước ta trông coi ngày ngủ đi phú an an chi kỷ nói cảm giác chính mình thật sự là một cái tiểu áo đông phó ý chi nhìn nàng một cái m ặ t không thay đổi nhắm mắt lại phù an an rút cái băng ghế nhỏ đặt ở bên cạnh cửa sổ nhân lực ca mê ra giam không biệt thự bốn phía đ ầ u tĩnh còn thỉnh thoảng nhìn một chút phó ý chi hô hấp che đậy có hay không rơi xuống tại phù an an quay người nhìn mình lần thứ ba phó ý chi không thể nhịn được nữa mở mắt ra quay trở lại phù an an a phó ý chi méo méo mi tâm của mình ta không thích lúc nghỉ ngơi có người nhìn c h ă m c h ă m ta đây không phải là phải chú ý ngải dưỡng khí che đậy sao phù an an lắc đầu loại thời điểm này cũng không cần nhiều như vậy yêu cầu rất à quen thuộc liên tốt nói nàng lấy ra đặt ở chính mình gối đầu bên cạnh bịt mắt đến ta đem chính mình xử n ỗ so với mượn ngày phú an an nói chuyện đem bịt mắt hướng phó ý chi trên đầu một bộ che khuất hắn cặp kia thường nhân xem ra không y tự giận lại dị thường xinh đẹp con mắt ngài nhắm mắt lại đại nào chống r i n g liền ngủ mất ba giờ sau còn chờ ngài thay ca đâu trước mắt đen kịt một màu phó ý chi cảm giác có chút đau đầu chuẩn bị giật xuống trước mắt vải ngón tay mới vừa nâng lên lại một trận được rồi phó ý chi hai mắt nhắm nghiền thầm nghĩ sự tình chóc mũi như có như không quanh quần một cỗ cam quít mùi thơm tại ngẫu nhiên văng tới trong tấm mắt thế mà thật、ngủ. phó ý chi luôn luôn giấc ngủ nông trong lúc đó còn có thể cảm giác được người bên cạnh thận trọng đổi không khí bình động tác lờ mờ trong lúc đó phó ý chi khỏe miệng hơi hơi mắc mắc cảm giác có cái dạng này chi kỳ tiểu tùy tùng cũng xem là tốt ba giờ đi qua ngoài phòng hết thể bình thường phù an an lúc này đầu hóc một mục động tác máy móc đẩy trên giường phó ý chi phó ca phó ca rời giường này ngày các đêm nghe thấy phù an an nói phó ý chi nháy mắt mở mắt ra nhìn phù an an giống cú mẹo mở một con mắt nhắm một con mắt dáng vẻ có chút một người trên mặt hài nhi mập giống ngầm viên đường phó ý chi đưa tay đi lên mèo nhéo phú an an cả người đều vây được không tinh thần tùy ý hắn bóp hai cái vứt bỏ dép lên ngã xuống đất t r ả i lên đầu dính lên gối đầu một giây đồng hồ chìm vào giấc ngủ c ư ơ n g đại như thế việc ngủ nhường mới vừa đứng lên phó ý chi dừng lại tiếp theo nhìn một chút ngón tay của mình cái này xúc cảm nhường hắn nhớ tới hai năm trước một cái thuộc hạ ba tuổi đứa nhỏ trắng trẻo mũm mĩm gạo nếp đ o à tử đột nhiên ý thức được chính mình đang suy nghĩ cái gì phó ý chi hơi sưng sờ lập tức cười nạo một phen khôi phục ngày xưa lạnh lùng thần thái phó ba ba phảng phất là cái không có tình cảm nam nhân chiếu cố là không thể nào chiếu cố không bạn không khí quản liền đã cảm ơn trời đất dù cho phủ an an dùng ngũ gắn ánh mắt nhìn hắn lửa ngày cũng không thể để phó ba ba có nửa phần ấy n ấ y cùng t ì n h ngộ may mắn là hôm nay vẫn như cũng là bình tĩnh một ngày phú an an trong miệng khẽ hát nhi tâm tình không tệ đem ngày thứ hai mươi sáu vệt rơi khoảng cách trò chơi kết thúc lại tới gần một ngày chỉ còn lại cuối cùng ba ngày phú an an nhìn xem bên ngoài đen nhánh tiểu c h ấ n nghĩ đến sau l ư n g truyền đến phó ý chi thanh âm đi ngủ đi phú an an nghe nói xứng sở liếp nhìn đặt ở bên cạnh đồng hồ nhỏ phó ca ngài không nghỉ ngơi hiện tại mới qua hai giờ ừ m phó ý chi ngồi dậy ánh mắt thanh minh hoa p h ù an an cũng không già muộn vô cùng cao hứng cởi xuống dậy tiến vào chăn của mình bên trong trước khi ngủ cố ý kiểm tra một chút chính mình không khí che đậy có hay không mang ai lúc này mới hài lòng nhắm mắt lại phó ý chi ánh mắt nhẹ rơi ở p h ù an an thoáng có chút h à i nhi mập trên mặt sau đó đưa tay lại bóp hai cái đang nổi lên buồn ngủ p h ù an an mở mắt ra nhìn về phía hắn phó ca ngài làm sao bị bắt lại phó ý chi thần sắc lạnh ngạn lẽ thẳng khí hùng bóp một chút thế nào không không thế nào phú an an nghĩ, nghĩ. sau đó xét lại tăng thêm một câu nước ngựa bị ngài bóp một chút là tiểu nhân phúc phận ừm một cái dám nói một cái dám tin phó ý chi thu tay lại chỉ ngủ đi có thể là phó ca gần nhất áp lực quá lớn cho nên muốn tìm cái mềm mại gì đó xoa bóp phóng thích áp lực nàng tại vòng thứ nhất trò chơi thời điểm cũng dạng này lần sau đưa phó ca một cái giải ép cầu đi phú an a n ở trong lòng lặng lẽ nghĩ bất chi bất giác tiến vào giấc ngủ thằng đến ngạt thở thời khắc kết thúc phú an a n mới bị phó ý chi làm tỉnh lại ngoài phòng đã trời đã sáng mấy phần ánh nắng xuyên tấu qua tấm ván gỗ khe hở chiếu vào nàng ngủ quên mất rồi phú an an lập tức ngồi dậy phó ca phó ý chi yến tĩnh chỉ thấy thần sắc hắn nghiêm trọng dưới lầu chuyển đến tiếng nói ừ nơi này không t ồ i đại ca đây là ta cùng lão vương ngàn trọn vạn chọn địa phương đương nhiên không sai một cái khác trong giọng nói mang theo định nọ thanh âm vang lên chúng ta đã thăm dò qua hai ngày đều không có người ra vào bên trong tuyệt đối là trống không ngươi nhìn xem khắp nơi làm cho cực kỳ chặt chẽ cũng không chính là chúng ta tốt nhất đại bản doanh sao phía dưới tiếng nói rất ngôn g c u ồ n g bất quá mang theo chừng trăm người có thể không tùy tiện sao phú an an xích lại gần cửa sổ nhìn sang một đoàn người vây quanh ở cửa ra vào ai nha phú an an luôn luôn biết biệt thự của bọn hắn tạo hình có chút dễ thấy bị người chú ý tới là chuyện sớm hay muộn n à y tới sớm muộn là chạy không thoát người ngoài cửa lấy ra đủ loại công cụ bắt đầu nảy ra cửa l ư ợ k hóa phú an an đứng ở phía trước cửa sổ đem vũ khí toàn bộ đều đem ra sắc mặt trầm ồ n lắp ráp bốn mươi năm phát đạn tự động hóa xuống trường tiếp theo đẩy ra duy nhất không có bị phóng bế cửa sổ ra bên ngoài hô người bên ngoài nghe lập tức rời đi nếu không ta liền đối các người không khắc khí